Chương 506: Từ chối hợp tác. Chương 506: Từ chối hợp tác. Con ngư tộc Vãy Hư cảnh tu sĩ, mang theo hai cái hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu rời đi Nam Sa Hải vực, hay là bởi vì ta nguyên nhân? Trương Thanh Tiêu trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vẫn đúng là không biết chuyện này, cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nếu như nhớ không lầm lời nói, 3 tháng trước, con ngư tộc Vãy Hư cảnh tu sĩ còn suýt chút nữa đánh chết hắn. Không đúng, con ngư tộc Vãy Hư cảnh yêu tu lên không chỉ là bởi vì ta nguyên nhân, mới rời khỏi Nam Sa Hải vực, cùng Minh Dương thân phận cũng có quan hệ rất lớn. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu đã nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó. Lần trước, hắn bị côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu truy sát, tuy rằng chỉ là trải qua ngắn ngủi giao thủ, nhưng cũng biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực. Hơn nữa đinh minh dương cái này Huyền Nguyệt cung thiếu tông chủ, đủ khiến côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu sợ hãi. Sản sinh chạy trốn ý nghĩ cũng đúng là bình thường. Thế nhưng, Trương Thanh nhưng trong lòng phi thường rõ ràng, nếu như côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu nếu như biết hắn hiện tại liền dám xuất hiện lần nữa ở côn ngư tộc, tuyệt đối có khả năng trực tiếp trở về chém giết hắn. Dù sao kẻ ngu si đều biết, chỉ có đem kẻ thù giết chết mới là an toàn nhất. Côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu không dám đi tìm Huyền Nguyệt cùng phiên phức, nhưng có thể trước tiên giải quyết hắn đoán được côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu rời đi Nam Sa Hải vực Nguyên nhân, Trương Thanh Tiêu đã có quyết định, sẽ không tham dự Hải Mạn tộc cùng Quy Xà tộc tấn công côn ngư tộc sự tình. Côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu xác thực đã rời đi Nam Sa Hải vực. Trương đạo hữu, ngươi cũng không cần tự ti. Lấy tiềm lực của ngươi, đủ khiến côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu sàn sinh ý sợ hãi. Côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu tính cách phi thường cẩn thận, đang xác định Trương đạo hữu có thể mang đến cho hắn uy hiếp, mà nhưng không có cách làm sao Trương đạo hữu, dĩ nhiên là gặp đạo tẩu chúng ta muốn cùng Trương đạo Hữu hợp tác, chủ yếu cũng là muốn mượn dùng Trương đạo Hữu danh tiếng, cũng không cần Trương đạo Hữu thật sự cùng côn ngư tộc phái hư cảnh yêu tu lãnh thủ. Đương nhiên, chúng ta cùng Trương đạo Hữu hợp tác cũng sẽ không bạc đãi Trương đạo Hữu. Chờ tiêu diệt côn ngư tộc sau, có thể lấy ra côn ngư tộc vừa thành, một thành tại nguyên tu luyện đưa cho Trương đạo Hữu. Đại dịu đạn đầu tiên là khen tặng Trương Thanh Tiêu một phen, mới lại lần nữa đưa ra chuyện hợp tác. Dưới cái nhìn của nó, chúng nó có thành ý như vậy, nhất định sẽ để Trương Thanh Tiêu động lòng. Côn ngư tộc vừa thành, một thành tại nguyên tu luyện cũng không ít. Mặc dù là côn ngư tộc phái hư cảnh yêu tu mang đi một phần nhỏ Còn lại cũng không phải một cái nguyên anh cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng. Không cần phải nói tu sĩ nguyên anh, chính là toái hư cảnh tu sĩ đều sẽ độc lòng. Nhưng mà, Trương Thanh Tiêu trả lời nhưng vượt qua hai cái hóa thần cảnh yêu tu dự liệu. Mặc kệ chúng nó nói thế nào, Trương Thanh Tiêu cũng không muốn hợp tác. Vậy thì để Hải Man tộc cùng Quy Xả tộc hai cái hóa thần cảnh yêu tu có chút ngồi đến. Chúng nó lần này tới được mục đích chủ yếu, chính là vì mượn dùng Trương Thanh Tiêu thế tuổi, để mặc khác ba cái hợp tác yêu tộc, với bọn hắn đồng thời toàn diện tấn công côn ngư tộc. Hiện tại Trương Thanh Tiêu không hợp tác, cái kia theo chân chúng nó hợp tác ba cái yêu tộc chắc chắn sẽ không theo chân chúng nó hải man tộc cùng quy xà tộc đồng thời tấn công. Vốn là, hải man tộc cùng quy xà trong tộc bộ thì có không ít hóa thần cảnh tu sĩ, không đồng ý toàn diện tấn công, lần này thì có càng tốt hơn cơ. Trương đạo hữu, chuyện này thật không có chỗ thương lượng sao? Chúng ta cũng là mang theo lớn vô cùng thành ý. Đồng thời, chuyện này đối với Trương đạo hữu tới nói cũng là vô cùng tốt sự tình. Con ngư tộc yêu tộc không chỉ có cẩn thận, hơn nữa chừng mắt ta báo, chúng ta quy xà tộc cùng hải man tộc khẳng định là muốn tiến công con ngư tộc, đến thời điểm đem chúng nó bước sót ruột, rất có khả năng gặp đối với Trương đạo hữu tông môn lãnh thủ. Con ngư tộc yêu tu cũng phi thường rõ ràng, chúng ta những đám yêu tộc này dám ở vào lúc này tấn công con ngư tộc là bởi vì con ngư tộc toái hư cảnh yêu tu rời đi Nam Sa Hải vực, mà con ngư tộc yêu tu sợ dĩ sẽ rời đi Nam Sa Hải vực, cùng chưung đạo hữu có quan hệ rất lớn. Quy xà tộc hóa thần cảnh yêu tu mang theo một ít uy hiếp lời nói nói rằng: "Ha ha, hai vị không cần nói nữa, ta dù sao cũng là loài người, hợp tác với các ngươi đồng thời đối phó con ngư tộc vốn là không thích hợp. Hơn nữa ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện cần làm, cũng không có thời gian đi phản ứng con ngư tộc." Nếu như con ngư tộc yêu tu, thật sự dám đến tiêu giao tổng, ta cũng có biện pháp ứng đối, liền không tốn sức hai vị bận tâm. Nếu như hai vị không có những chuyện khác, ta liền không để lại hai vị đạo hữu. Trương Thanh Tiêu hơi nhíu cau mày, cười lạnh một tiếng nói: "Nếu không là xem hai cái yêu tu sát thực mang theo thành ý, hơn nữa cùng con ngư tộc có thâm cũ đại hận, dám uy hiếp hắn, cần phải cho chúng nó một chút giáo huấn không thể. Nếu sự tình không cách nào tiếp tục đàm luận xuống, hắn cũng lười ở cùng hai người làm phiền, trực tiếp hạ lệnh trục khách." Trương Đạo Hữu: "Mới vừa là ta không đúng, nói chuyện không có trải qua đại não, ta xem Trương Đạo Hữu xin lỗi. Có điều chuyện hợp tác Còn hy vọng Trương Đạo Hữu có thể đủ tốt thật suy nghĩ một chút. Dù sao chúng ta hợp tác, đối với song phương đều có chỗ tốt. Quy giả tộc hóa thần cảnh yêu tu cũng biết chính mình mới vừa nói sai, liền vội vàng đứng lên xin lỗi đồng thời, cũng nhìn ra Trương Thanh Tiêu thái độ kiên quyết, đối với chúng nó đã biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn, cũng không tốt tiếp tục ở lại chỗ này. Xin lỗi sau khi, hai cái hóa thần cảnh yêu tu liền cáo từ rời đi Trương Thanh Tiêu lập phủ. Cơ hội lần này quả thật không tệ, đáng tiếc thực lực còn chưa đủ. Chờ liên minh sự tình sau khi kết thúc, nhất định phải mau chóng tu luyện, sớm ngày đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Nhìn quy xá tộc cùng Hải Man tộc hai cái hóa thần cảnh yếu tu rời đi bối cảnh, Trương Thanh Tiêu lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm. "Thanh Tiêu sư huynh." Đinh Minh Dương thấy Trương Thanh Tiêu cùng Yêu Tu đàm luận xong, lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh hắn. "Minh Dương, ngươi là muốn rời khỏi sao?" Trương Thanh Tiêu vừa nhìn, liền rõ ràng Đinh Minh Dương tới được mục đích, mở miệng hỏi. "Ừm, Tiêu giao tông bên này đã không có những chuyện khác, ta cũng nên rời đi. Thanh Tiêu sư huynh, ta chuẩn bị ngày mai sẽ đi. Lần này sau khi rời đi, khả năng thì sẽ không ở đến Nam Sa Hải vực. Chờ mong cùng Thanh Tiêu sư huynh ở Đông Hoàng Châu mới gặp." Đinh Minh Dương khẽ gật đầu nói. Được, nhanh lời nói 10 năm, chậm lời nói, trong vòng 30 năm, ta liền sẽ đi Đông Hoàn Châu. Ngươi trở lại Huyền Mạch cùng, nếu là có cái gì cần ta hỗ trợ, cũng không cần khách khí. Cảnh giới của ta tuy rằng không cao, bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ một ít bạn hữu. Trương Thành Tiêu phi thường trịnh trọng nói đối với Đinh Minh Dương, hắn đã phi thường tán thành, cũng không có xem là thủ hạ hoặc là nô bộc đối xử. Nếu như thật sự cần hỗ trợ, ta cũng sẽ không cùng Thành Tiêu sư huynh khách khí. Đinh Minh Dương có thể nghe ra Trương Thành Tiêu chân thành, cũng phi thường cảm động. Có điều Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, trừ phi Trương Thanh Tiêu có thể gia nhập Viền Nguyệt Cung, nếu không thì căn bản là không giúp được hắn khó khăn. Viền Nguyệt Cung tình huống so với tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Chương 507. Đinh Minh Dương rời đi Tiêu Gia Tông. Chương 507. Đinh Minh Dương rời đi Tiêu Gia Tông. Thật không cần Trương tự hào, tưởng hiệu Thiên hai vị tán tiên cùng ngươi đồng thời trở về sao? Tiêu Gia Tông bên này có ta cùng phụ nhi, trên căn bản cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Trương Thanh Tiêu quan tâm hỏi. Có tôn vượng ở, Tiêu Gia Tông trên căn bản sẽ không xuất hiện tiền bài gì. Mặc dù là có toái hư cảnh tu sĩ đến tìm Tiên Phước, chỉ cần có Tôn Phụ ở thì sẽ không xuất hiện vấn đề lớn hơn nữa. Mà thôi Trương Tử Hào cùng tưởng hiệu thiên thực lực của hai người, ít nhiều gì cũng có thể giúp Đinh Minh Dương làm một cái chuyện. Chờ hắn trở lại Huyền Nguyệt Cung, cũng không đến nỗi không có cao thủ có thể dùng. Huyền Nguyệt Cung mặc dù là tam phẩm tông môn, có hợp thể cảnh cùng độ kiếp cảnh tu sĩ. Thế nhưng, hợp thể cảnh cùng độ kiếp cảnh tu sĩ, trên căn bản sẽ không đụng tay trong tông môn sự vụ. Chủ đạo Huyền Nguyệt Cung tông môn nội bộ sự vụ tu sĩ, vẫn là lấy toái hư cảnh hoặc là hai cấp hoặc là tam kiếp tán tiên làm chủ. Trúng tử hào cùng tưởng hiệu Thiên tuy rằng vẫn không có độ kiếp, thực lực nhưng cũng không so với phổ thông toái hư cảnh 4 tầng tu sĩ kém. Hơn nữa, theo hai người chuyển hóa tiên linh chi khí càng nhiều, thực lực còn có thể càng mạnh hơn. Hai người bọn họ cùng toái hư cảnh tu sĩ khác biệt duy nhất chính là, ra tay toàn lực sau, muốn hồi phục trong cơ thể tiên linh chi khí, cần thời gian, muốn trưởng rất nhiều. Bởi vì tán tiên muốn khôi phục tiên linh chi khí, liền cần luyện hóa lượng lớn chân nguyên. Theo độ tán tiên cấp càng ngày càng nhiều, trong cơ thể tiên linh chi khí cũng sẽ càng ngày càng thuần túy, dùng chân nguyên chuyển hóa tiên linh chi khí tốc độ cũng sẽ càng ngày càng chậm. Vượt qua 6 lần, Hoặc là bảy lần tán tiên cướp tán tiên, nếu như đem trong cơ thể tiên linh chi khí hoàn toàn tiêu hao, chỉ là khôi phục, liền cần thời gian mấy chục năm đương nhiên, đây là dựa vào tán tiên chính mình khôi phục, nếu như có đan dược hoặc là thiên tài địa bảo phụ trợ, cần thời gian liền sẽ giảm rất nhiều. Chỉ là tiêu hao thiên tài địa bảo cùng đan dược số lượng cũng lớn vô cùng. Phổ thông thiên tài địa bảo hiệu quả cũng không nổi bật, trong tình huống bình thường, tán tiên ở không phải phi thường cấp bách tình huống, đều sẽ không lựa chọn sử dụng phương pháp này đến khôi phục trong cơ thể tiên linh chi khí. Hơn nữa, tán tiên nuôi quá một khoảng thời gian, đều muốn độ kiếp, vì lẽ đó ở trong tình huống bình thường, đều sẽ không dễ dàng ra tay điều này cũng dẫn đến, rất nhiều tông môn chỉ là đem tán tiên thành tựu lá bài tẩy môn nhân. Tạm thời không cần. Nếu như cần, ta gặp cùng hai vị sư thúc liên hệ. Ở Huyền Nguyệt cung ta cũng không có thiếu người ủng hộ cùng thủ hạ, chuyện bình thường đều có thể giải quyết. Lần này tông môn nội bộ xuất hiện bất ổn, cũng không phải phổ thông tán tiên hoặc là toái hư cảnh tu sĩ có thể khống chừng. Trái phải. Đinh Minh Dương lắc lắc đầu, hắn tối ngày hôm qua lại cùng trong tông môn thủ hạ tiến hành rồi liên hệ. Cũng được càng thêm tỉ mỉ tin tức. Biết tông môn nội bộ xảy ra vấn đề, chủ yếu hay là bởi vì Huyền Nguyệt cung tông chủ muốn ở gần đây bế quan đột phá cảnh giới đồng thời cũng là muốn muốn thử thách trong tông môn người mới. Thông qua lần thử thách này đệ tử, trên căn bản là có thể xác định tiếp nhận Huyền Nguyên cung vị trí tông chủ. Vì lẽ đó, hắn tạm thời cũng chưa dùng tới Trương Tử Hào cùng Tưởng Hiểu Thiên hai người này tán tiên trợ giúp. Hai người mặc dù là tán tiên, thế nhưng ở Tiêu Dao tông địa vị cũng không cao lắm, cũng không có thế lực của chính mình. Kỳ thực, Trương Tử Hào cùng Tưởng Hiểu Thiên hai người có thể trở thành đinh minh dương hộ đạo giả, cũng đã giải thích tất cả. Minh Dương, những thứ đồ này, ngươi cầm. Mặc dù đối với ngươi tu luyện trợ giúp cũng không hề lớn, nhưng cũng có thể cho ngươi đi đổi một hồi thích hợp ngươi tại Nguyên tu luyện. Còn có này mấy viên hỏa thuộc tính bản nguyên phù lục, ngươi cũng cầm đi. Ngươi đại Na Di phủ, bởi vì ta nguyên nhân, lãng phí ở Nam Sa Hải vực, ta tạm thời cũng không cách nào bồi thường cho ngươi, chỉ có thể chờ đợi đi tới Đông Hoàng Châu, ở bồi thường cho ngươi. Có này mấy viên phù lục, ngươi trên đường trở về cũng có thể càng thêm an toàn một ít. Trương Thanh Tiêu lấy ra một chiếc nhẫn chữ vận, ném đến Đinh Minh Dương trong lòng, đùa giỡn nói rằng: "Thanh Tiêu sư huynh nói như vậy liền khách khí, này đều là ta phải làm." Đồ vật ta liền nhận lấy. Thuộc tính bản nguyên linh dịch, lôi đỉnh dịch, cùng với hỏa linh tinh, hỏa thuộc tính bản nguyên phù lục, đối với ta tác dụng không nhỏ, có thể giúp ta không nhỏ bật địa. Ký thực, khoảng thời gian này, ta còn muốn đạt đạt thành Tiêu sư huynh. Nếu như không phải Thanh Tiêu sư huynh, cảnh giới của ta cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn toàn ổn định lại. Lần này trở lại, ta chắc chắn sẽ bị sắp xếp vào bí cảnh tu luyện, lúc đi ra, tối thiểu cũng có thể đột phá đến Hóa Thần cảnh. Nếu như số may lời nói, thậm chí có thể đột phá đến Hóa Thần cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Đương nhiên, điều này cũng muốn cảm tạ Thanh Tiêu sư huynh cho ta những này tại Nguyên tu luyện. Không có thuộc tính linh dịch, lối định dịch, tiến vào tông môn sắp xếp bí cảnh, ta khả năng liền Hóa Thần cảnh đều không thể đột phá. Dù sao Ta khoảng cách lần trước mạnh mẽ tăng lên cảnh giới thời gian quá ngắn. Đinh Minh Dương chân thành cảm tạ một phen, liền đem chữ vật giới chỉ cất đi. Thứ khác, khả năng không cách nào cho hắn cung cấp quá to lớn trợ giúp, thế nhưng thuộc tính bản nguyên linh dịch, cực phẩm lôi đỉnh dịch cùng hỏa linh tinh, cùng với hỏa thuộc tính bản nguyên phù lục đối với hắn tác dụng nhưng lớn vô cùng. Tuy rằng hắn không cách nào trực tiếp lợi dụng cực phẩm lôi đỉnh dịch cùng hỏa linh tinh đến tu luyện, nhưng có thể dùng này hai loại bảo vật, đổi lấy đến quý giá giống nhau thiên tài điệu bảo đến giúp đỡ hắn tu luyện. Hỏa thuộc tính bản nguyên phù lục cũng là hi hữu đồ vật, đối với trong tông môn không ít toái hư cảnh. Thậm chí hợp thể cảnh tu sĩ đều có sức hấp dẫn đương nhiên, những này toái hư cảnh, hợp thể cảnh đại tu sĩ cũng không phải cần loại này cấp bậc phụ lục đến công kích hoặc là phòng ngự, mà là đối với hỏa thuộc tính bản nguyên phụ lục bên trong bản nguyên cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng đúng phụ lục phương pháp luyện chế cảm thấy hứng thú Đinh Minh Dương ở cùng Sở Chính Thiên, mọi người từng cái từ biệt sau, liền trực tiếp rời đi tiêu giao thông, một thân một mình trở về Đông Hoàng Châu đương nhiên, hắn trở về, phần lớn đều là sử dụng truyền tống trận, cũng không cần tiêu tốn thời gian quá lâu đưa đi Đinh Minh Dương, Trương Thanh Tiêu cùng Sở Chính Thiên bắt đầu chuẩn bị sau ba. Ngày cử hành nghi thức sự tình, Tại đây 3 ngày, Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực Hóa Thần cảnh tu sĩ, cũng đều lục tục lại đây bái phỏng Trương Thanh Tiêu. Những tu sĩ này bên trong cũng không có thiếu nhắc tới Nam Sa Hải vực mấy cái đỉnh cấp tông môn liên minh sự tình. Từ trong miệng bọn họ, Trương Thanh Tiêu cảm giác được những này Hóa Thần cảnh tu sĩ, đối với mấy cái đỉnh cấp tông môn liên minh lo lắng đối với này, Trương Thanh Tiêu cũng không có tỏ thái độ, chỉ là đơn giản tiến hành rồi động viên. Dù sao hắn cũng là vừa đến lợi ích người, bất kể như thế nào cũng phải vì Nam Sa Hải vực sở hữu thế lực liên minh, làm một ít cống hiến. Ngày thứ 3 mỗi cái gia tộc tu sĩ rất sớm sẽ chờ ở tiêu giao tông chính điện bên ngoài, tham gia chương thanh tiêu cưới vợ đạo lư nghi thức. Vì biểu hiện ra đối với Tôn vương, cùng với Hà Ngư Ngộng, Lý Viễn Thanh, Chu Vân, Lương Sở Nhi mấy nữ có trọng. Chương thanh tiêu sớm cũng đã thông báo Tôn gia, cùng với Hà Ngư Ngộng, Lý Viễn Thanh, Chu Vân, Lương Sở Nhi mấy nữ người thân. Bởi vì Hà Ngư Ngộng, Chu Vân cùng Lương Sở Nhi ba nữ đều không có cái khác người thân, cũng chỉ có thể để Sở Chính Thiên, Lâm Ảnh, La Phi người nhà đến đảm nhiệm người thân. Những năm này, mấy nữ cùng Sở Chính Thiên, Lâm Ảnh, La Phi người nhà đều chung đụng được không sai, ngoại trừ không có liên hệ máu mủ, cùng người thân cũng xích không nhiều. Chương 508. Thành lập Nam Sa Hải vực hội nghị. Chương 508. Thành lập Nam Sa Hải vực hội nghị, thượng. Rất nhanh, liền đến ngày tốt giờ lành, nghi thức bắt đầu cử hành. Chủ trì nghi thức chính là Tiêu Dao Tông một vị kim đan cảnh phó tông chủ. Có thể có được cơ hội lần này, vị này phó tông chủ cũng là phi thường để tâm. Mỗi một cái bước đi đều làm đầy đủ chuẩn bị. Nhờ vào lần này tình huống có chút đặc thù, vì lẽ đó, nghi thức dòng gia tổ chức một cái canh giờ mới kết thúc. Kết thúc nghi thức sau, Trương Thanh Tiêu lập tức sắp xếp mọi người bắt chuyện mỗi cái thế lực tu sĩ. Trải qua này 3 ngày lên men, Nam Sa Hải vực bên trong mỗi cái thế lực đều biết Tiêu Giao Tông cùng với Trương Thanh Tiêu cái này bá khí nguyên anh cảnh tu sĩ. Vì lẽ đó, các thế lực lớn đều lại lần nữa phái tới không ít tu sĩ, mang theo đắt giá lễ vật, đến đây chúc mừng đối với những thứ này tu sĩ lòng tốt, Trương Thanh Tiêu tự nhiên là chiếu đơn toàn thu. Lại trải qua 3 ngày náo nhiệt, cuối cùng cũng coi như là kết thúc lần này cưới vợ đạo lữ sự tình. Nhưng mà, để Trương Thanh Tiêu không nghĩ đến chính là, Thiên Công Tông, tán tu liên minh, Huyết Thần Tông tam đại tông môn, dĩ nhiên đem thương nghị liên minh địa điểm định ở Tiêu Giao Tông đồng thời, trực tiếp để mỗi cái thế lực tu sĩ ở lại Tiêu Giao Tông, cùng nhau thương nghị liên minh sự tình. Sở Chính Tiên đối với chuyện này, đúng là phi thường tích cực. Có thể ở Tiêu Giao Tông thương nghị trọng yếu như vậy sự tình, đủ để chứng minh Tiêu Giao Tông thực lực. Nếu như là ở Bắc Hoang, chuyện như vậy, Sở Chính Tiên liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Hiện tại nhưng chân thực phát sinh ở Tiêu Giao Tông, quả thực hay cùng nằm mơ như thế. Tiêu Giao Tông tu sĩ đều phi thường rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Trương Thành Tiêu Công lao điều này cũng làm cho Tiêu Giao Tông đệ tử đối với Trương Thành Tiêu càng thêm sùng bái, tôn kính. Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực thương nghị liên minh tháng ngày định ở nửa tháng sau. Trong đoạn thời gian này, lục tục còn có thể có mỗi cái thế lực hóa thần cảnh tu sĩ đến đây. Trong đó cũng bao quát Thiên Cung Tông, Huyết Thần Tông cùng tán tu liên minh tương đối trọng yếu hóa thần cảnh tu sĩ đem thương nghị thời gian định ở nửa tháng sau, ngoại trừ là chờ mỗi cái thế lực hóa thần cảnh tu sĩ lại đây ở ngoài, chủ yếu hay là bởi vì mấy đại đỉnh cấp thế lực muốn trong đoạn thời gian này thương nghị thật lợi ích phân phối. Trương Thành tiêu vội vàng cưới vợ Tôn Phượng mấy ngày này, Huyết Thần Tông, Thiên Cung Tông, tán tu liên minh cũng không có nhàn rỗi, vẫn ở thương nghị liên minh sự tình. Thiên Cương Tông tông chủ Tiêu Khiếu Thiên đã đem chương thành tiêu nói phương án, cùng huyết thần tông, tán tu liên minh tỉ mỉ nói rồi một lần. Mấy cái đỉnh cấp thế lực hóa thần cảnh tu sĩ, đối với cái phương án này vẫn tính tán thành. Chỉ là đối với lợi ích phân phối còn có chút vấn đề. Trên thực tế, cái này cũng là mấy cái đỉnh cấp thế lực, vẫn chưa thành công liên minh nguyên nhân chủ yếu đương nhiên, tình huống lần này cũng trước, vẫn có rất lớn không giống. Bởi vì lần này, đại đa số đối với lợi ích phân phối phương án đều không có vấn đề. Chỉ là từng người đều muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích, mới chưa hề hoàn toàn thương nghị thỏa đáng. Trên thực tế, hiện tại còn kém một bước nữa. Mà cái này thời cơ, ngay ở Trương Thanh Tiêu trên người. Bởi vì, Trương Thanh Tiêu làm việc bá đạo, thực lực lại mạnh, còn có 3 vị tán tiên chống đỡ, mặc dù là tam đại đỉnh cấp thế lực, đều vô cùng kiêng kỵ. Cưới vợ Tôn Phượng mấy nữ tiệc rượu kết thúc ngày thứ hai, Huyết Thần Tông, Tán Tu Liên Minh, Thiên Cương Tông tông chủ và Minh chủ, mang theo mấy cái phó tông chủ, phó minh chủ, liền đi đến Trương Thanh Tiêu độc phủ. Bọn họ tới được mục đích phi thường sáng tỏ, chính là muốn cùng Trương Thanh Tiêu cùng nhau thương nghị liên minh sau lợi ích phân phối sự tình. Vừa mới gặp mặt, Tán Tu Liên Minh Phó Minh Chủ Quách Chí thành liển vô cùng bất đắc dĩ nói: "Trương Đạo Hữu, ngươi nhưng làm chúng ta Tán Tu Liên Minh lừa thầm rồi, nếu như sớm biết Trương Đạo Hữu có thể đưa ra loại này tình diệu phương án, nói cái gì ta cũng sẽ không đáp ứng trước điều kiện." "Ha ha, Quách Minh Chủ lời ấy sai rồi." Tán Tu Liên Minh, nhưng là không có chút nào chịu thiệt. Hai vị tu sĩ đều thành công chuyển tu tán tiên, đối với Tán Tu Liên Minh tới nói, nhưng là lớn vô cùng trợ lực. "Ngươi không thấy, Huyết Thần Tông, Thiên Cương Tông mấy vị đạo hữu, xem ta ánh mắt đều không đúng sao? Lần này, nhưng là các ngươi Tán Tu Liên Minh chiếm món hời lớn." Trùng Thành Tiêu ở mấy ngày trước cũng đã giúp Tán Tu Liên Minh hai cái nguyên anh cảnh đỉnh cao tu sĩ, thành công chuyển tu tán tiên. Tuy rằng hai người này tu sĩ bởi vì cảnh giới thấp một ít, chuyển tu tán tiên sau, thực lực không cách nào cùng Tuấn Vương, Trương Tử Hào, Tưởng Hiểu Thiên ba người lẫn nhau so sánh. Thế nhưng, bọn họ thực lực bây giờ, nhưng không so với phổ thông hóa thần cảnh hậu kỳ kém, thậm chí càng cường một ít. Chờ bọn hắn đem trong cơ thể chân nguyên 1 phần 3 chuyển hóa thành tiên linh chi khí, thực lực thì sẽ không so với toái hư cảnh sơ kỳ tu sĩ kém. Lập tức có thêm hai vị toái hư cảnh sơ kỳ sức chiến đấu, đối với Tán Tu Liên Minh chỗ tốt cũng không nhỏ. Trên thực tế, Hai ngày nay Tiên Cương Tông tông chủ cũng tới đi tìm Trương Thanh Tiêu, nhắc qua muốn để Trương Thanh Tiêu hỗ trợ. Chỉ là, mấy ngày nay sự tình có chút nhiều, hơn nữa Tiêu Khiếu Thiên có chút hẹn hỏi, cho điều kiện hơi hơi trên lệch một ít, vì lẽ đó Trương Thanh Tiêu cũng không có đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn. Đúng vậy, các người tán tu liên minh tự đã biết đủ đi, ta muốn để Trương đạo hữu hỗ trợ, Trương đạo hữu đều không có thời gian. Hiện tại toàn bộ Nam Sa Hải vực, hiện hữu tu sĩ bên trong, ngoại trừ Trương đạo hữu vị trí tiêu giao tổng, cũng chỉ có các người tán tu liên minh có tản tiền. Nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, lần này cũng không thể cho các ngươi tán tu liên minh nhiều tăng cường một cái nghị viên trưởng vị trí." Tiêu Khiếu Thiên vừa ước ao có một ít đấu khí nói rằng, "Tuy rằng mấy cái đỉnh cấp thế lực vẫn chưa hoàn toàn xác định được lợi ích phân phối, thế nhưng, thành lập hội nghị sau, nghị viên cùng với nghị viên trưởng tiêu chuẩn trên căn bản sắp bị ra. Thiên Cương Tông ba cái nghị viên trưởng, Tán Tu Liên Minh bốn cái nghị viên trưởng, Huyết Thần Tông hai cái nghị viên trưởng, Tiêu Dao Tông hai cái nghị viên trưởng, tổng cộng 11 cái nghị viên trưởng đồng thời, sau đó cũng sẽ không tăng thêm nữa nghị viên trưởng số lượng. Ngoại trừ lần này ở ngoài, lại muốn trở thành nghị viên trưởng" nhất định phải bằng thực lực và năng lực, cùng với đối với hội nghị công hiến. Tiêu Tông chủ lời này liền không đúng, chúng ta tán tu liên minh nghị viên trưởng sắc thực có thêm một cái, thế nhưng thêm ra đến người nghị viên này trưởng xếp hạng, nhưng ở cuối cùng, cùng phổ thông nghị viên, trên căn bản không hề khác gì nhau. Tán tu liên minh minh chủ quách Diệu Vũ không vui nói, tuy rằng hiện tại vẫn không có đối với mỗi cái thế lực nghị viên tiến bộ hành cuối cùng xếp hạng, thế nhưng tán tu liên minh thêm ra đến cái này, nhưng là đã xác định được, chính là vị cuối cùng. Nghị viên trưởng xếp hạng, dính đến lợi ích cùng với quyền lợi phân phối xếp hạng vị cuối cùng, tuy rằng cũng có nghị viên trưởng hội nghị quyền bỏ phiếu, thế nhưng có thể phân phối đến lợi ích cùng quyền lợi, nhưng phải nhỏ rất nhiều. Nếu như Quách Minh Chủ cảm thấy nhiều lắm đi ra người nghị viên này trưởng không có tác dụng gì, vậy chỉ thu trở về cho thế lực khác. Nói vậy, những thế lực khác gặp phi thường lưu ý. Tiêu Khiếu Thiên không chút do dự đổi trở lại, nguyên bản lần này phân phối hắn thì có chút bất mãn. Làm sao tán tu liên minh hiện tại có hai cái tán tiên, mặc kệ là Tiên Cương Tông hay là Huyết Thần Tông, đều phải cho điểm mặt mũi mới được. Nguyên bản, tán tu liên minh nhiều cho người nghị viên này trưởng tiêu chuẩn là để cho những thế lực khác to sĩ. Làm như vậy, tức có thể cho Nam Sa Hải vực những thế lực này hy vọng, cũng có thể giảm thiểu mấy người bọn hắn đỉnh cấp thế lực chịu đựng áp lực. Chương 509. Trong bóng tối chiến đấu, mỗi người một ý. Chương 509. Trong bóng tối chiến đấu, mỗi người một ý. Hừ. Chúng ta tán tu liên minh được này hơn một đi ra nghị viên trưởng tiêu chuẩn, có thể không chỉ là bởi vì hai vị tán tiên môn nhân. Dù sao, chúng ta trao đổi lợi ích cũng rất lớn. Quách Liệu Vũ hừ lạnh một tiếng đạo, nếu không là tán tu liên minh hai cái tu sĩ mới vừa chuyển tu vi tán tiên, còn cần bế quan một quãng thời gian, luyện hóa trong cơ thể chân nguyên, tăng cao thực lực hắn cũng sẽ không có vẻ như thế bấtỨ. Táng tu liên minh trao đổi lợi ích lớn, chẳng lẽ chúng ta Huyết Thần Tông trao đổi lợi ích lại nhỏ? Hiện tại chúng ta Huyết Thần Tông chỉ có 2 cái nghị viên trưởng tiêu chuẩn, đây là đối với chúng ta Huyết Thần Tông to lớn nhất cũng không công bằng. Có điều, cho dù đã đem chuyện này thương lượng thỏa đáng, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Thế nhưng, hai cái nghị viên trưởng tiêu chuẩn, nhất định phải xếp hạng phía trước, bằng không chúng ta Huyết Thần Tông chắc chắn sẽ không đáp ứng. Huyết Thần Tông tông chủ Bạch Cảnh Minh cũng không vui nói. Nhờ vào lần này sự tình là do Thiên Cương Tông đưa ra, hơn nữa Thiên Cương Tông còn có Đông Hoàng Châu tông môn chống đỡ. Vì lẽ đó, Ở phân phối thời điểm, Thiên Cương Tông chiếm tiên cơ thiên ưu thế. Không chỉ có thu được 3 cái nghị viên trưởng tiêu chuẩn, đồng thời còn có 5 cái nghị viên tiêu chuẩn đồng thời, đệ nhất nghị viên trưởng tiêu chuẩn không có gì đáng trách rơi xuống Thiên Cương Tông bên trong đối với đệ nhất nghị viên trưởng sự tình, Huyết Thần Tông cùng tán tu liên minh đúng là không có quá to lớn ý kiến. Dù sao, không thành lập hội nghị, Thiên Cương Tông cũng sẽ được liên minh minh chủ vị trí. Thế nhưng, Thiên Cương Tông không chỉ có muốn đệ nhất nghị viên trưởng vị trí, vẫn muốn nghị tư 5 nghị viên trưởng vị trí thì có chút quá đáng. Cũng không thể cho tốt, đều cho Thiên Cương Tông, bọn họ Huyết Thần Tông nhưng chỉ có thể gún canh. Dù sao Bọn họ Huyết Thần Tông thực lực cũng không kém. Tuy rằng bởi vì Trương Thanh Tiêu nguyên nhân, để bọn họ tổn thất không ít hai vị hóa thần cảnh tu sĩ cùng tiểu một nửa bí cảnh, nhưng Huyết Thần Tông hiện tại thực lực tổng hợp nhưng không có giảm xuống bao nhiêu. Nếu không là Thiên Cương Tông có Đông Hoàng Châu Tông môn cực lực chống đỡ, hiện tại còn cùng Trương Thanh Tiêu có sự khác biệt tầm thường quan hệ, hắn đã sớm bỏ gánh không làm. Thật muốn là dựa vào thực lực, bọn họ Huyết Thần Tông cũng sẽ không so với Thiên Cương Tông kém bao nhiêu. Ha ha. Lấy các ngươi Huyết Thần Tông tình huống bây giờ, có thể bắt được hai cái nghị viên trưởng tiểu chuẩn, cũng đã không sai. Vẫn muốn nghĩ để hai cái tiêu chuẩn xếp hạng đều dựa vào trước, ngươi chuyện này quả thật là đang muốn nâng cấp." Quách Liệu Vũ cười lạnh một tiếng, thần thái xem thường nhìn Bạch Cảnh Minh, hiện tại Huyết Thần Tông đã mất đi tiểu một nửa tài nguyên, hơn nữa cùng Trương Thanh Tiêu quan hệ, còn phi thường kém, muốn vào lần này liên minh bên trong thu được càng nhiều chỗ tốt, trên căn bản không thể. Dù cho là Huyết Thần Tông không muốn, cũng không dám ở nơi này cái thời điểm có cái gì động tác lớn. Nói với Bạch Cảnh Minh xong, Quách Liệu Vũ vừa nhìn về phía Trương Thanh Tiêu, chuyển đề tài, cười nói, "Ta cảm thấy đến thứ năm nghị viên trưởng vị trí, nên cho Tiêu Gia Tông." Trương Đạo Hữu, ngươi cảm thấy đến làm sao? Trương Thành Tiêu đang xem náo nhiệt, đột nhiên thấy Quách Diệu Vũ lại nhắc tới chính mình, trong nháy mắt liền rõ ràng Quách Diệu Vũ mục đích. Trong lòng không khỏi thầm mắng vài câu, trên mặt nhưng mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, "Chúng ta Tiêu giao tông thực lực thấp kém, cũng không muốn chân chính tham dự đến liên minh cùng hội nghị quản lý bên trong đi. Chỉ cần thu được tài nguyên, đủ tông môn phát triển là tốt rồi." Hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, "Các ngươi tranh các ngươi, ta không tham dự." Thế nhưng, chúng ta Tiêu giao tông nên thu được lợi ích, không có chút nào có thể thiếu. Tiêu Khiếu Thiên, Bạch Cảnh Minh, Quách Liệu Vũ đều là cáo giả, tự nhiên rõ ràng Trương Thành Tiêu ý tứ. Thế nhưng, lần này lại đây chính là muốn lợi dụng Trương Thanh Tiêu hy vọng, rút bọn họ thu được chỗ tốt lớn nhất để liên minh sự tỉnh, mau chóng đạt thành nhất trí, đương nhiên sẽ không dễ dàng để Trương Thanh Tiêu không đếm xỉ đến. Trương đạo hữu, lời ấy sai rồi. Tiêu Dao tông thực lực có thể không kém. Hơn nữa, lấy Trương đạo hữu trí tuệ cùng năng lực, đồng thời quản lý Nam Sa Hải vực, mới có thể làm cho Nam Sa Hải vực có thể chân chính tiến vào tốt tuần hoàn, đại đại tăng lên chúng ta Nam Sa Hải vực tu sĩ nhân tộc thực lực. Tiêu Khiếu Thiên uống một hớp linh trà, khen tặng nói rằng: "Đúng vậy, chúng ta đối với Trương đạo hữu năng lực vẫn là phi thường tín phục. Ta cảm thấy tôi để Trương đạo Hưu đến làm đệ nhất nghị viên trưởng mới thích hợp nhất. Bạch Cảnh Minh đột nhiên nói rằng, hắn xem như là nhìn ra rồi, Thiên Cương Tông rõ ràng là cùng Tán Tu Liên Minh đạt thành rồi nhất trí. Vừa nãy biểu hiện ra bất hòa, cũng chỉ là đang diễn trò mà thôi. Thiên Cương Tông cùng Tán Tu Liên Minh có thể đánh thành nhất trí, nhất định sẽ áp xúc Huyết Thần Tông lợi ích. Nếu như tiếp tục dựa theo tình huống bây giờ tiếp tục đi, cái kia Huyết Thần Tông nhất định sẽ thiệt thòi lớn, còn không bằng mở ra lối riêng, đem nước triệt để chỗ lẫn. Nếu như thật có thể để Trương Thanh Tiêu trở thành đệ nhất nghị viên trưởng, cái kia Thiên Cương Tông cùng Trương Thanh Tiêu quan hệ, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng đến thời điểm Tán Tu Liên Minh liền sẽ trở thành to lớn nhất người được lợi. Huyết Thần Tông cũng có thể từ bên trong thu được một ít lợi ích. Ta không có ý kiến. Lấy Trương đạo hữu thực lực, làm đệ nhất nghị viên trưởng, cũng xác thực danh xứng với thực. Quách Liệu Vũ cũng nói theo. Tán Tu Liên Minh xác thực cùng Tiên Cương Tông từng có thỏa thuận, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng Tán Tu Liên Minh chen ép Thiên Cương Tông. Dù sao, ai cũng sẽ không nhàn lợi ích của chính mình nhiều. Nhìn thấy chính mình Minh Hữu, liền như thế bán đứng chính mình. Tiêu Khiếu thiên sắc mặt nhất thời liền trở nên khó coi lên. Nếu như Thiên Cương Tông không thể bắt được đệ nhất nghị viện trưởng, vậy thì gặp trở nên phi thường bị động đại. Mặc dù Trương Thanh Tiêu vẫn cương điệu, không thèm để ý Tiêu Dao Tông ở liên minh bên trong quyền lợi, cũng làm cho hắn vô cùng lo lắng, đặc biệt hiện tại cái này loại thời điểm, Huyết Thần Tông cùng tán tu liên minh cũng bắt đầu chống đỡ Trương Thanh Tiêu. Hiện tại chỉ cần Trương Thanh Tiêu đồng ý, mặc dù là Thiên Cương Tông có Đông Hoàng Châu Tông môn chống đỡ, cũng chỉ có thể nhận. Hai vị lão hữu, quá để cao ta. Tuy rằng ta thực lực quả thật không tệ, nhưng quản lý hội nghị liên minh, dù sao không phải chuyện của một cá nhân gia cũng cùng Tiêu tông chủ đã nói, không muốn để cho Tiêu giao tông ở hội nghị bên trong nắm giữ quá nhiều quyền lợi. Có thể thu được hai cái nghị viên trưởng tiêu chuẩn, đã phi thường thấy đủ, đệ nhất nghị viên trưởng vị trí, vẫn là để cho các ngươi ba cái tông môn lo lắng đi. Trương Thanh Tiêu tự nhiên có thể nhìn ra Bạch Cảnh Minh cùng Quách Diệu Vũ chú ý, nhưng cũng không muốn tham dự đến ba cái tông môn tranh đấu bên trong đi, dù cho là đối với đệ nhất nghị viên trưởng cảm giác vị trí hứng thú, cũng sẽ không vào lúc này tiếp thu. Hắn đối với đệ nhất nghị viên trưởng cảm thấy hứng thú, cũng không phải hắn muốn làm đệ nhất nghị viên trưởng, mà là muốn để Tôn Phượng đến làm. Chỉ là chuyện này Hắn vẫn không có cùng Tôn Phượng cùng Tiêu Khiếu Thiên nói, vào lúc này nói ra cũng không quá thích hợp, vẫn là cần chờ liên minh sự tỉnh, định ra đến thời điểm, lại nói khá là lạ thích hợp. Quách Diệu Vũ cùng Bạch Cảnh Minh nghe được Trương Thanh Tiêu trả lời, đều có chút thất vọng. Có điều, hai người rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái, đại náo nhanh chóng vượt chuyện, suy tư phải như thế nào đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Tiêu Khiếu Thiên trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đệ nhất nghị viên trưởng vị trí còn ở Thiên Cung Tông, cái kia những chuyện khác đều tốt nói. Hắn như thế lưu ý đệ nhất nghị viên trưởng vị trí, chủ yếu hay là bởi vì đệ nhất nghị viên mọc ra một vé quyền phủ quyết. Nắm giữ quyền lợi muốn so với cái khác nghị viên trưởng cao rất nhiều. Ai có thể được đệ nhất nghị viên trưởng vị trí, ai liền có thể thu được càng nhiều lợi ích. Chương 510, muốn chính là xuất kỳ bất ý. Chương 510, muốn chính là xuất kỳ bất ý, Chương Đạo Hữu, tuy rằng ngươi không muốn quản lý hội nghị, thế nhưng đệ nhị nghị viên trưởng vị trí cũng không thể đang từ chối. Lấy Chương Đạo Hữu thực lực, dù cho là tùy tiện nhắc tới điểm ý kiến, cũng có thể để Nam Sa Hải vực có càng tốt hơn phát triển. Tiêu Khiếu thiên liếc mắt một cái Bạch Cảnh Minh cùng Quách Diệu Vũ, lập tức nghĩa chính luôn từ nói rằng, nếu Quách Diệu Vũ không có ý tốt, vậy cũng chớ trách hắn không nói võ đức. Ngược lại xếp hạng thứ hai Thứ 3, Thứ tư nghị viên trưởng vị trí, không có quan hệ gì với Thiên Cương Tông để Trương Thanh Tiêu trở thành đại nghị viên trưởng, trái lại đối với Thiên Cương Tông cũng có chỗ tốt không nhỏ. Dù sao, đại nghị viên trưởng về lực chỉ đứng sau đại nhất nghị viên trưởng, bởi vì Tôn Vượng Nguyên Nhân, Thiên Cương Tông cùng Trương Thanh Tiêu có hệ phi thường cả thủ. Nếu như thật có thể để Trương Thanh Tiêu trở thành đại nghị viên trưởng, cái kia hoàn toàn có thể lợi dụng tầng này quan hệ đến nhanh chóng khống chế toàn bộ hội nghị đến thời điểm Thiên Cương Tông thu hoạch đến chỗ tốt, gặp so với hiện tại lớn hơn nhiều. Nhưng mà, khi nghe đến Tiêu Khiếu Thiên lời nói sau, Bạch Cảnh Minh sắc mặt nhất thời liền trở nên khó coi lên. Tuy rằng hiện tại vẫn không có sáng tỏ tán tu Liên Minh hội được đệ nhị nghị viên trường vị trí, nhưng cũng là tỏ rõ sự tình đột nhiên tới đây sao vừa ra, tán tu Liên Minh hội trở nên rất bị động đặc biệt Trương Thanh Tiêu còn muốn tán tu Liên Minh 3 phần 10 tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn, mặc dù là không có thương gần đập cốt, cũng làm cho tán tu Liên Minh khó chịu đến cực điểm. Chỉ là vào lúc này, mở miệng ngăn cản, nhưng gặp đắc tội Trương Thanh Tiêu. Lấy Trương Thanh Tiêu thực lực bây giờ, thật muốn là đắc tội rồi, đối với tán tu Liên Minh tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì, huyết thần tông sự tình, còn sợ sờ, sờ ở trước mắt. Tiêu tông chủ nói rất có lý, ta cũng tán thành Trương đạo hữu trở thành đệ nhị nghị viên trưởng. Bạch cảnh minh cũng theo mở miệng. Lấy huyết thần tông tình huống, căn bản cũng không có khả năng được đệ nhị nghị viên trưởng vị trí, chỉ có thể tranh thủ thứ ba nghị viên trưởng cùng thứ tư nghị viên trưởng vị trí. Nhưng mà, thứ ba nghị viên trưởng cùng thứ tư nghị viên trưởng mặc kệ là quyền lực vẫn là lợi ích, đều không kém nhiều đối với huyết thần tông tới nói, đã không đáng, kể đã như vậy, còn không bằng đem Trương Thanh Tiêu đẩy tới đi. Như vậy, tán tu liên minh liền sẽ phi thường khó chịu. Chờ lần này kết minh sự tình sau khi kết thúc, muốn càng tốt hơn phát triển, cũng chỉ có thể cùng huyết thần tông hợp tác. Nếu không, Nam Sa Hải vực lần này liên minh sau, Thiên Cương tông liền sẽ một nhà độc đạo. Mạnh Cảnh Minh đã nhìn ra Trương Thanh Tiêu là thật sự không muốn tham dự đến liên minh quản lý bên trong đến, chỉ muốn vì là tiêu giao tông tranh thủ một ít lợi ích. Chuyện này đối với Huyết Thần Tông cùng Tán Tu Liên Minh tới nói, cũng coi như là một chuyện tốt đương nhiên, tiền đề là không thể để cho Tán Tu Liên Minh bắt được đệ nhị nghị viên trưởng vị trí. Nếu không thì, chờ lần này liên minh sau, Huyết Thần Tông thực lực liền sẽ đại đại hạ thấp. Trương Đạo Hữu, ta biết ngươi vô ý tham dự Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực trong lúc đó trên cướp. Nếu như ngươi được đệ nhị nghị viên trưởng vị trí, tất nhiên muốn cùng Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực đấu trí đấu dũng, đưa tới phiền toái không nhỏ. Chúng ta Tán Tu Liên Minh Đồng ý đánh đổi một số thứ, đổi lấy đệ nhị nghị viên trưởng vị trí, tính xin chương đạo hữu có thể tất thành. Quách Liệu Vũ biết vào lúc này, không nữa mở miệng, liền không có cơ hội, tâm tư nhanh quay ngược trở lại rất nhanh sẽ có quyết định, Lăng Yên không một tiếng động cùng Trương Thanh Tiêu truyền âm nói: "Chương đạo hữu, ngươi nếu có thể được đệ nhị nghị viên trưởng vị trí, đối với Tiêu giao tông cũng có lợi ích to lớn. Hơn nữa, rất nhiều chuyện đều không cần chương đạo hữu tự mình đứng ra. Ta xem Tiêu giao tông tông chủ, liên vô cùng tốt, hoàn toàn có thể để cho hắn đại biểu chương đạo hữu xử lý các loại sự vật. Tuyệt đối không nên từ chối đệ nhị nghị viên trưởng vị trí này." Tiêu Khiếu Thiên thấy Trương Thanh Tiêu vẫn trầm mặc không nói, lo lắng hắn từ chối, cũng truyền âm khuyên nhủ. Chỉ là, hắn cùng Bạch Cảnh Minh hoàn toàn ngược lại, hắn là phi thường hy vọng Trương Thanh Tiêu có thể trở thành đệ nhị nghị viên trưởng. Nếu mấy vị đạo hữu như vậy thỉnh tình, ta muốn là ở từ chối, chính là không biết điều. Vậy thì cố hết sức làm cái này đệ nhị nghị viên trưởng đi. Có điều, ta vẫn là lời nói vừa nãy, tuy rằng làm đệ nhị nghị viên trưởng, thế nhưng ta sẽ không tự mình đứng ra đi quản lý Nam Sa Hải vực sự tình. Nhiều nhất chỉ có thể ở hội nghị có chuyện trọng đại thời điểm, phái Tiêu Dao Tông tu sĩ đi vào tập hợp cá nhân mấy. Kính xin mấy vị đạo hữu có thể lựa giải. Trương Thành Tiêu tuy rằng không muốn trở thành đệ nhất nghị viên trưởng, thế nhưng đệ nhị nghị viên trưởng vị trí hay là muốn tranh thủ một hồi. Lại như Tiêu Khiếu Thiên từng nói, chuyện này đối với Tiêu Giao Tông tới nói, có chỗ tốt không nhỏ đệ nhị nghị viên trưởng có thể có được lợi ích, muốn lớn hơn rất nhiều thứ ba cùng thứ tư nghị viên trưởng. Hắn cũng không phải thật cái gì đều không thèm để ý sợ rĩ không đi tranh cái này đệ nhất nghị viên trưởng, chủ yếu vẫn là Tiêu Giao Tông thực lực quá yếu, mà hắn cảnh giới bây giờ cũng không cao, sau đó còn có thể rời đi nam sa hải vực, đi đến Đông Hoành Châu, hoặc là cái khác đại lục lang bạn. Trước lúc ly khai, vẫn là muốn cho Tiêu Giao tông chế tạo một cái khá là an ổn lại không thiếu hộ tại nguyên tu luyện hoàn cảnh. Hơn nữa, hắn còn có ý để Tôn Phượng trở thành đệ nhất nghị viên trưởng, sau đó đang phối hợp đệ nhị nghị viên trưởng có thể thu được lợi ích. Chỉ cần chờ Tiêu Giao tông thực lực tổng hợp tăng lên tới, sau đó toàn bộ Nam Sa hải vực trên căn bản chính là hắn định đoạt. Nếu đệ nhất nghị viên trưởng cùng với đệ nhị nghị viên trưởng vị trí đã định hạ xuống, vậy chúng ta liền tiếp tục nói chuyện thứ ba nghị viên trưởng cùng thứ tư nghị viên trưởng thuộc về đi. Ta cảm thấy tôi, lấy tình huống bây giờ đến xem, để tán tu liên minh được thứ ba nghị viên trưởng vị trí, phi thường thích hợp. Không biết Trương Đạo Hữu cảm thấy đến làm sao. Tiêu Khiếu Thiên mừng rỡ trong lòng, trực tiếp mở miệng liền đem chuyện này quy định sẵn hạ xuống. Lúc này, Quách Liệu Vũ nhưng trong lòng khổ sở hết sức, không cách nào để cho tán tu liên minh được đệ nhị nghị viên trưởng vị trí, đối với tán tu liên minh tới nói, đã kích lớn vô cùng. Mặc dù là có thể có được thứ ba nghị viên trưởng vị trí, cũng vô dụng. Mà Bạch Cảnh Minh, nhưng biểu hiện ra một bộ không đáng kể dáng vẻ. Ngược lại, Huyết Thần Tông đã không có hy vọng bắt được đệ nhị nghị viên trưởng vị trí, như bây giờ liền tốt vô cùng. Chờ đã, liên quan với đệ nhất nghị viên trưởng, ta còn có lời muốn nói. Nhưng mà đệ tiêu khiếu thiên, bạch cảnh minh, quách diệu vũ ba người không nghĩ đến chính là, vừa lúc đó, Trương Thanh Tiêu đột nhiên lại lần nữa nói tới đệ nhất nghị viên trưởng sự tỉnh. "Trương đạo hữu, lấy thực lực của ngươi cùng hy vọng, trở thành đệ nhất nghị viên trưởng khẳng định là không có vấn đề." Chỉ cần Trương đạo hữu đối với này cảm thấy hứng thú, ta quách diệu vũ cái thứ nhất chống đỡ. Quách diệu vũ tuy rằng không biết Trương Thanh Tiêu đến cùng muốn làm gì, nhưng vẫn là từ Trương Thanh Tiêu trong lời nói, phát hiện khả năng chuyện biết tốt, vội vã mở miệng khen tặng. "Nếu như Trương Thanh Tiêu thật sự muốn đệ nhất nghị viên trưởng vị trí, cái kia mặc dù là đệ thiên cương tông được đệ nhị nghị viên trưởng vị trí, hắn cũng không đáng kể." với đạo hữu hữu hiểu lầm, ta cũng không muốn muốn trở thành đệ nhất nghị viện trưởng, mà là muốn giải quyết hội nghị thành lập sau một ít tai hại. Hy vọng mấy vị đạo hữu kiên trì nghe ta đem tình huống giải thích, nhìn làm như vậy có phải là càng thêm thích hợp. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn cùng mấy người con có nhiều, gọn gàng dứt khoát nói rằng. Chương 511, to lớn nhất được lời. Chương 511, to lớn nhất được lời. Chương đạo hữu, không cần có kiế rẻ, có là gì, trực tiếp nói với chúng ta là tốt rồi. Lần này tổ chức toàn bộ Nam Sa Hải vực sở hữu thế lực liên minh, cũng chính là để Nam Sa Hải vực nhân tộc tu sĩ phát triển được càng tốt hơn chỉ cần có lợi cho Nam Sa Hải vực phát triển, chúng ta tán tu liên minh đều sẽ toàn lực chống đỡ. Quách Liệu Vũ lập tức mở miệng nói rằng, tuy rằng hắn cũng không biết Trương Thanh Tiêu đến cùng muốn nói điều gì, nhưng chỉ cần đệ nhất nghị viên trưởng vị trí có biến hóa, đối với tán tu liên minh tới nói chính là chuyện tốt. "Đúng, ta phi thường tán thành quyết đạo hữu lợi nói. Chỉ cần đối với Nam Sa Hải vực tu sĩ có lợi, chúng ta huyết thần tông cũng sẽ toàn lực chống đỡ." Bạch Cảnh Minh cùng theo phụ hòa nói, "Nếu có thể để Thiên Cương tông mất đi đệ nhất nghị viên trưởng vị trí này, Đối với Huyết Thần Tông tới nói cũng là một chuyện tốt, thậm chí so với để Tán Tu Liên Minh không cách nào được đệ nhị nghị viên trưởng vị trí càng thêm có lợi. Mắt thấy Huyết Thần Tông tông chủ cùng Tán Tu Liên Minh minh chủ đều nói chuyện, Tiêu Khiếu Thiên cũng chỉ có thể nhắm mắt tỏ thái độ. "Được, vậy ta liền tỉ mỉ nói một chút. Nếu chúng ta đều là Nam Sa Hải vực tu sĩ nhân tộc phát triển, mấy vị kia đạo hữu khẳng định cũng nghĩ tới lần này liên minh, khả năng vấn đề xuất hiện. Nếu để cho Huyết Thần Tông, Tán Tu Liên Minh cùng Tiên Cương Tông tu sĩ trở thành đệ nhất nghị viên trưởng lợi nói, nhất định sẽ gây nên Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực bất mãn. Vì lẽ đó, đệ nhất nghị viên trưởng vị trí nhất định phải cho một cái vừa có thực lực, vừa không có quá mạnh mẽ gia tộc thế lực tu sĩ. Cá nhân ta cho rằng đạo lư của ta, Tôn Vương chính là một cái không sai nhân tuyển. Nàng mặc dù là Thiên Cương Tông tu sĩ, thế nhưng ở Thiên Cương Tông cũng không tính hạch tâm đệ tử. Trở thành đạo lư của ta sau, cũng sẽ không gia nhập tiêu giao tông. Bên trong gia tộc cũng chỉ có một cái hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, gia tộc thế lực ở Thiên Cương Tông bên trong cũng không tính quá mạnh mẽ. Đồng thời, ta cho rằng 11 cái nghị viên mọc ra chút thiếu, ít nhất còn muốn tăng cường 2 cái nghị viên trưởng vị trí, một người trong đó cho Tôn Vương, một cái khác để cho Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực tu sĩ để bọn họ đi tranh cướp người nghị viên này trưởng tiêu chuẩn. Trương Thanh Tiêu nói tới chỗ này liền ngừng lại, cũng không tiếp tục tiếp tục nói, mà là nhìn về phía Tiêu Khiếu Thiên mấy người. Hắn tin tưởng Tiêu Khiếu Thiên, Bạch Cảnh Minh, Quách Diệu Vũ ba người, khẳng định biết làm như vậy chỗ tốt đồng thời, hắn tin tưởng mấy người đều sẽ đồng ý đề nghị của hắn. Bởi vì đệ nhất nghị viên trưởng vị trí, chỉ cần không phải Thiên Cương Tông nhân vật trọng yếu đảm nhiệm, sẽ không vừa nghị Thiên Cương Tông, đối với Huyết Thần Tông cùng tán tu liên minh thì có lợi. Mà Thiên Cương Tông tuy rằng mất đi đệ nhất nghị viên trưởng vị trí, nhưng có thể tiếp tục tranh cướp thứ 3, thứ 4 nghị viên trưởng vị trí tương đương với thêm ra một cái nghị viên trưởng tiêu chuẩn, tự nhiên cũng là nhạc xem tùy thành. Trương đạo hữu đề nghị, ta không có ý kiến. Thêm ra hai cái nghị viên trưởng, quả thật có thể giải quyết vấn đề không nhỏ. Chỉ là, ta có một vấn đề, sau đó đệ nhất nghị viên trưởng nên lựa chọn như thế nào? Là xem những nghị viên khác giống nhau, vẫn là xem lần này như vậy. Quách Diệu Vũ đầu tiên là tán thành Trương Thanh Tiêu đề nghị, sau đó lại đưa ra chính mình nghi vấn. Sau đó đệ nhất nghị viên trưởng vị trí, có thể căn cứ tình huống mà định, cũng có thể thông qua nghị viên trưởng, nghị viên bỏ phiếu đến quyết định. Đồng thời, đệ nhất nghị viên trưởng vị trí Tốt nhất là để cho tán tiên tới đảm nhiệm. Nói vậy các vị đều phi thường rõ ràng, tán tiên mỗi quá một quãng thời gian đều cần trải qua tán tiên cước. Vậy thì gặp dẫn đến tán tiên sẽ đem phần lớn tính lực đặt ở tìm kiếm luyện chế độ kiếp cần thiết trong tài liệu diện. Chỉ cần hội nghị có thể cung cấp phương diện này trợ giúp, trên căn bản thì sẽ không có cái khác tâm tư. Có điều, mỗi một vị tán tiên nhiệm kỳ cũng không thể vượt qua 300 năm, hoặc là ở vượt qua lần thứ 4 tán tiên tiếp sau, nhất định phải từ nhiệm. Làm như vậy mục đích chủ yếu vẫn là vì là tán tiên cân nhắc, bởi vì lấy nam sa hải vực tình huống, rất khó ở tán tiên vượt qua lần thứ 4 tán tiên tiếp sau còn có thể trợ giúp tán tiên tìm tới ứng đối tán tiên cướp vật liệu. Đồng thời, tán tiên vượt qua tán tiên cấp sau, thực lực cũng sẽ tăng nhiều, cũng sẽ không ở lại Nam Sa Hải vực, điều này cũng làm cho phòng ngự tán tiên vị trí gia tộc, một nhà độc đại. Trương Thanh Tiêu không chỉ là đem đệ nhất nghị viên trưởng lên làm gì tuyển người tỉ mỉ nói rồi một lần, đồng thời còn thông qua đối với tán tiên phân tích, cho thấy hắn để Tôn Phượng đảm nhiệm đệ nhất nghị viên trưởng nguyên nhân đương nhiên, Huyết Thần Tông, Thiên Tông Tông, tán tu liên minh, cũng đều rõ ràng Trương Thanh Tiêu làm như vậy khẳng định là có tư tâm. Dù sao Nam Sa Hải vực hiện tại cũng không ngừng một cái tán tiên chỉ là mấy đại đỉnh cấp thế lực, đều phi thường cho mặt mũi không có đề cập phương diện này sự tình. Lại trải qua một phen trao đổi, cuối cùng đem mấy cái nghị viên trưởng xếp hạng quy định săn hạ xuống. Huyết Thần Tông hai vị nghị viên trưởng, phân biệt là thứ 5 cùng thứ 7, tuy rằng vẫn để cho Bạch Cảnh Minh không hài lòng lắm, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao hiện tại Huyết Thần Tông thực lực tổng hợp, phải kém một chút, có thể lấy ra tài nguyên, cũng không bằng trước. Tán Tu Liên Minh bốn cái vị trí, phân biệt là thứ 4, thứ 8, thứ 10, thứ 12. Dù sao, lần này Tán Tu Liên Minh cũng không có chiếm được quá to lớn tiện nghi, có điều cũng ở Tán Tu Liên Minh trong phạm vi chịu đựng với Liệu Vũ trong lòng duy nhất có chút không thoải mái chính là trong vòng trăm năm, hàng năm đều muốn đem tán tu liên minh bí cảnh tiêu chuẩn lấy ra 3 phần 10 cho Trương Thanh Thiêu. Mặc dù là đối lập với hai cái tán tiên tới nói, điểm ấy chả giá cũng không tính chịu thiệt. Thế nhưng, bởi vì với hắn trước suy nghĩ có chút không giống nhau lắm, tổng cảm giác bị hố, cho nên mới phải sinh ra loại này không thăng bằng trong lòng. Thiên Cương Tông ba cái vị trí, phân biệt là thứ 3, thứ 6, thứ 11. Tiêu Khiếu Thiên đối với này, vẫn tương đối thỏa mãn, dù sao Tôn Phượng Từ trên danh nghĩa mà nói, vẫn là Thiên Cương Tông đệ tử. Mặc dù không phải Thiên Cương Tông hạt nhân đệ tử, ít nhiều gì cũng sẽ chăm sóc Thiên Cương Tông. Hơn nữa Tôn gia ở Thiên Cương Tông địa vị cũng không kém, chỉ cần sau đó đem Tôn gia ở Thiên Cương Tông địa vị tăng lên tăng lên, nhất định có thể có được Tôn gia chống đỡ. Có Tôn gia chống đỡ cũng là tương đương với có Tôn Phượng chống đỡ. Trương Thanh Tiêu vì là Tiêu Dao Tông tranh thủ đến thứ 9 nghị viên trưởng vị trí, cùng với hắn cái này đệ nhị nghị viên trưởng vị trí, cùng Tôn Phượng cái này đệ nhất nghị viên trưởng vị trí, có thể nói lần này Tiêu Dao Tông chiếm rất nhiều tiện nghi. Nếu không là Tiêu Dao Tông thực lực bây giờ thực sự là quá kém, không có đem ra được đệ tử đi quản lý các loại sự vụ. Chỉ bằng lần này ở hội nghị bên trong chiếm cứ này, mấy cái vị trí, chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian, thì có thể làm cho tiêu giao tông khống chế toàn bộ Nam Sa hải vực. Mấy đại đỉnh cấp thế lực phân phối xong xuôi lợi ích, đạt thành rồi nhất trí, chuyện kế tiếp cũng là đơn giản rất nhiều. Chỉ cần đem hội nghị các loại chương trình làm riêng đi ra, sau đó triệu tập sở hữu thế lực hóa thần cảnh tu sĩ, tiến hành cuối cùng lợi ích phân phối, liền hoàn thành rồi toàn bộ Nam Sa hải vực sở hữu thế lực liên minh. Từ nay về sau, Nam Sa hải vực liền sẽ tiến vào thống nhất hóa quản lý. Có điều, muốn chân chính làm được thống nhất hóa quản lý, vẫn là cần thời gian rất dài. Dù sao Loại người ở Nam Sa Hải vực không chế phạm vi rất lớn, mỗi cái trên hải đảo đều có địa phương thế lực. Chương 512. Sớm sắp xếp lưu tính, 1. Chương 512. Sớm sắp xếp lưu tính. Phu quân, ngươi làm sao để ta đi làm lãnh đệ nhất nghị viện trưởng? Ta mới vừa chuyển tu thành tán tiên, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đến chuyển hóa trong cơ thể chân nguyên, còn cần tăng lên cảnh giới là thứ nhất thứ tán tiên cấp làm chuẩn bị, căn bản cũng không có đại thể còn lại thời gian đến tiến hành quản lý. Tôn Vượng biết được chính mình muốn trở thành Nam Sa Hải vực thành lập hội nghị đại nhất nghị viện trưởng, cảm thấy khó mà tin nổi đồng thời lại nghĩ đến chính mình tình huống bây giờ. Lập tức liền muốn từ chối. "Phượng Nhi, có ta ở, lần thứ nhất, lần thứ hai tán tiên cước cũng không cần lo lắng. Hơn nữa, nhờ ngươi trở thành đệ nhất nghị viên trưởng, cũng không cần ngươi chuyện gì đều chính mình tự mình đi làm. Hoàn toàn có thể làm một cái hất tay trưởng quý, đem phần lớn sự tình đều giao cho thủ hạ người đi làm." Trương Thanh Tiêu đã sớm đoán được Tôn Phượng phàn nủng, mở miệng cười khuyên nhủ. "Phu quân, ngươi nhường ta làm này đệ nhất nghị viên trưởng, khẳng định là có tính toán hoa chứ? Ta là lo lắng cho mình không cách nào đấu thắng những người cao giả. Tuy rằng đệ nhất nghị viên trưởng quyền lực rất lớn, thế nhưng ở hội nghị bên trong, không có tin cậy có năng lực thủ hạ." to lớn hơn nữa cái lực, cũng không nhất định có thể lợi dụng. Chuyện này vẫn là cần bản bản bạc kỹ càng mới được. Tôn Vượng đúng là không có quá mức trống tự, nàng vốn là yêu thích làm những chuyện này. Nếu không, ở Lục Tiên Đảo thời điểm cũng sẽ không làm như vậy tận tâm tận lực. Tôn gia lúc trước ở Thiên Cương Tông địa vị, tuy rằng không sánh được mặt khác mấy nhà, nhưng cũng không phải những người phổ thông gia tộc có thể so sánh với. Mặc dù là nàng không như thế tận tâm tận lực, cũng không tốn thời gian giải, liền có thể trở lại Thiên Cương Tông bên trong thu được không sai chức vị. Thế nhưng, Tôn Vượng nhưng không có bởi vì thân phận mà cố ý xếp đặt nát, trái lại là tận tâm tận lực, đủ để chứng minh Nàng đối với Quỷ Miêu Hung thú, sát thực cần bản bản bạc ký cảng. Có điều, hiện tại Tiêu Dao Tông thực lực còn rất yếu, tạm thời không cần làm lớn chuyện. Chỉ cần Tiên Cung Tông, Huyết Thần Tông, tán tu liên minh không chơi tâm nhãn, cố ý cắt xén Tiêu Dao Tông nên được tài nguyên là tốt rồi. Có người ở hội nghị nhìn chằm chằm, ta cũng có thể càng thêm yên tâm. Thấy Tôn Phượng đã rõ ràng ý của chính mình, Trương Thanh Tiêu chỉ là đơn giản đề điểm một câu, liền không nữa nhiều lời. Hắn tin tưởng, lấy Tôn Phượng năng lực, hoàn toàn có thể đem điểm ấy việc nhỏ xử lý tốt. Phu quân yên tâm, điểm ấy việc nhỏ, ta vẫn là có thể làm tốt. Tôn Phượng phi thường tự tin nói rằng, Hừ, Phượng Nhi, ta biết ngươi năng lực, nếu như có khả năng lợi nói, tận lực lôi kéo một ít hóa thần cảnh nghị viên. Đương nhiên, ngươi hay là muốn lấy tu luyện làm chủ, mặc kệ ở nơi nào, đều là lấy thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, thủ hạ người liền sẽ đối với ngươi ngoan ngoãn. Trương Thanh Tiêu có thể tu được hai cái nghị viên trưởng vị trí, còn có thể để Tôn Phượng trở thành đệ nhất nghị viên trưởng, chính là bởi vì hắn biểu hiện ra đủ thực lực, cùng với không người nào có thể cùng tiềm lực. Nếu không thì, lấy Tiêu Dao Tông hiện tại gốc gác, không cần phải nói làm hai cái nghị viên trưởng vị trí, chính là làm một cái nghị viên vị trí ở khó. Ta biết, chắc chắn sẽ không làm lỡ chính mình thời gian tu luyện." Tôn Vương khẽ gật đầu nói. Hai người tán gẫu xong chính sự, mắt thấy thời gian không còn sớm, liền cùng tiến lên giường tu luyện. Tán tiên thể chất, cùng tu sĩ bình thường có sự bất đồng rất lớn, sau tu thời điểm, sẽ trực tiếp tiến hành linh hồn giao hòa, cảm thụ cũng cùng tu sĩ bình thường có khác biệt rất lớn, càng thêm mẫn cảm, hiệu quả cũng càng tốt hơn đồng thời, bởi vì tán tiên trong cơ thể nắm giữ tiên linh chi khí, sau tu đối với tu sĩ bình thường cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tiên linh chi khí đẳng cấp muốn so với chân nguyên cao một cấp độ, mặc dù là mới vừa đột phá đến tán tiên, tiên linh chi khí không đủ thuần túy, cũng không phải tu sĩ chân nguyên có thể so sánh với. Khoảng thời gian này, Trương Thanh Tiêu đã cùng Tôn Phượng song tu mấy lần, cũng phát hiện trong đó chỗ tốt, mỗi lần song tu cũng là phi thường tận hứng. Trải qua một buổi tối song tu, Tôn Phượng cùng Trương Thanh Tiêu đều có không sai thu hoạch. Sáng sớm lên, Trương Thanh Tiêu tinh thần thoải mái rời đi Tôn Phượng gian phòng. Hà Ngư Ngột, Lý Huyền Thanh, Chu Vân, Lương Sảo Nhi mấy nữ đều là thông tình đạt lý người đối với Trương Thanh Tiêu cùng Tôn Phượng kết làm đạo lữ sau, buổi tối thường thường ở lại Tôn Phượng gian phòng cũng không thèm để ý vì mau chóng hòa vào Trương Thanh Tiêu đại gia đình này, Tôn Phượng cũng thường thường chỉ điểm Hà Ngư Ngột, Lý Huyền Thanh, Chu Vân Lương Tiểu Nhi mấy nữ tu luyện đồng thời, còn có thể dùng trong cơ thể chuyển hóa không nhiều tiên linh chi khí đến ôn dưỡng Trương Thanh Tiêu. Ba đứa hài tử thân thể điều này cũng làm cho hắn ba đứa hài tử căn cơ trở nên càng ngày càng vững chắc. Trương Thanh Tiêu muốn ở toàn bộ Nam Sa Hải vực bố cục, trong lòng cũng có một ít kế hoạch, liền đem La Phi cùng Lâm Ảnh, cùng với Sở Minh mọi người từ bên ngoài kêu trở về. Giờ đi Tôn Phượng gian phòng, chỉ điểm một phen mấy đứa trẻ tu luyện, liền truyền âm đem Sở Chính Tiên, La Phi, Lâm Ảnh, Sở Minh mấy người đồng thời kêu lại đây. Hội nghị sự tình, trên căn bản đã là ván đã đóng tiền, hắn cũng cần sớm chuẩn bị cùng lưu tính được Trương Thanh Tiêu truyền âm. Mấy người rất nhanh sẽ đến Trường Thanh Tiêu Độc phủ, bởi vì mấy người còn không biết chuyện phát sinh ngày hôm qua. Trường Thanh Tiêu đem bọn họ mang đến thư phòng sau, trước hết đem ngày hôm qua cùng Tiên Tông, Huyết Thần Tông, tán tu liên minh thương lượng đi ra kết quả tỉ mỉ nói rồi một lần. Thái thượng trưởng lão, chúng ta Tiêu Dao Tông thật sự bắt được hai cái tiêu chuẩn sao? Tôn Vương Thái thượng trưởng lão, vẫn là đệ nhất nghị viên trưởng. Sở Chính Tiên kích độc hỏi, hắn tuy rằng sớm đã có dự liệu, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới sự tình gặp thuận lợi như vậy, đồng thời cũng không nghĩ tới Tiêu Dao Tông được hai cái nghị viên trưởng vị trí, gặp như vậy trước Trong thành tiêu quang thời gian trước, hãy cùng hắn nhắc qua hội nghị sự tình. Sở Chính Thiên cũng phi thường rõ ràng, xếp hạng cao, Tiêu Dao Tông có thể có được lợi ích lớn bao nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy, mới gặp có vẻ kích động như thế. Chính Thiên, tuy rằng Tiêu Dao Tông được hai cái nghị viên trưởng đại danh nghịch, phụng nhi còn trở thành đệ nhất nghị viên trưởng, thế nhưng bằng vào chúng ta Tiêu Dao Tông thực lực, tạm thời cũng không cách nào thu được tương ứng quyền lợi. Nhiều nhất, chỉ có thể phân phối một ít những vị trí này có thể thu được lợi ích. Nguyên bản, ta là muốn nhường ngươi làm nghị viên trưởng, thế nhưng hội nghị đối với nghị viên trưởng thực lực có rất cao yêu cầu, thấp nhất cũng phải đạt đến hóa thần cảnh trung kỳ. Thực lực của ngươi cách biệt quá lớn, cũng chỉ có thể tạm thời do Trương Tử Hào đạo hữu tới đảm nhiệm. Chỉ là Trương Tử Hào đạo hữu cần đại lượng thời gian đến tiến hành tu luyện, cụ thể sự vụ hay là muốn do ngươi sắp xếp người đến phụ trách. Ta cái này đệ nhị nghị viên trưởng tương tự cũng cần một người đến thay ta đứng ra. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là do ngươi thay ta khá là thích hợp. Tuy rằng hội nghị sự tình cần người đứng ra thay ta tham gia, thế nhưng tiêu giao tông tông chủ vẫn phải là do ngươi tới đảm nhiệm. Tương lai trong một khoảng thời gian, ngươi đều sẽ phi thường bận rộn, khả năng còn có thể làm lỡ tu luyện. Vì lẽ đó, ta chuẩn bị nhường ngươi tiến vào mấy cái bí cảnh sử dụng một ít tăng lên cảnh giới đang được, hãy mau đem thực lực của ngươi tăng lên tới nguyên anh cảnh. Trương Thanh Tiêu nguyên bản là muốn để Hà Ngữ Ngộng hoặc là Sở Tình dẫn hắn đứng ra, thế nhưng Hà Ngữ Ngộng cùng Sở Tình cũng không có phương diện này tâm tư, chỉ muốn yên tĩnh tu luyện, Trương Thanh Tiêu tự nhiên cũng không tốt ép buộc các nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn Sở Chính Tiên để thay thế hắn xử lý một ít chuyện. Chương 513. Sớm sắp xếp lưu tính, 2. Chương 513. Sớm sắp xếp lưu tính, chúng. Đa Tạ Thái Thượng trưởng lão. Sở Chính Tiên nội tâm vô cùng kích động, thiên phú của hắn coi như không tệ, đến hiện tại đã là kim đan tầng 5 đồng thời Trong cơ thể còn có 3 cái kim đan, thực lực chân chính không một chút nào so với kim đan tầng 6, thậm chí kim đan tầng 7 tu sĩ kém. Có điều, cũng chính bởi vì trong cơ thể hắn có 3 cái kim đan, đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên cũng so với tu sĩ bình thường muốn nhiều. Trên thực tế sở chính tiến tốc độ tu luyện không chậm, từ đột phá kim đan đến hiện tại, tổng cộng cũng chỉ dùng không tới thời gian 5 năm. Có thể nhanh như vậy tu luyện đến kim đan tầng 5, hay là bởi vì Trương Thanh Tiêu mang về rất nhiều tài nguyên tu luyện, cùng với các loại có thể tăng lên tu sĩ kim đan cảnh giới đan dược. Nếu không, lấy hắn tình huống, muốn ở trong vòng mấy năm đột phá đến kim đan tầng 5 Quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Không cần như vậy. Nay đều là ngươi nên được khen thưởng. Tông môn những năm này có thể phát triển tốt như vậy, đều là bởi vì ngươi nguyên nhân. Vì thế, ngươi cũng làm lỡ không ít thời gian tu luyện cùng cơ duyên. Nếu không, cảnh giới của ngươi cũng sẽ không so với Vu Hùng kém bao nhiêu. Kỳ thực, sở chính tiên tiên phú còn cao hơn Vu Hùng không ít, chỉ là vận khí có chút kém. Chuẩn bị đột phá đến chút cơ thời điểm, tổn thương đan điền, làm lỡ đến mấy năm mới khôi phục như cũ. Thật vất vả tu luyện đến kim đan, cũng bởi vì đan điền bị hao tổn nguyên nhân, chỉ ngưng tụ ra cựu phẩm kim đan. Nếu không là Trương Thanh Tiêu đề điểm, để hắn thông qua ngưng tụ nhiều viên kim đan phương thức, đột phá kim đan phẩm chất, lấy Sở Chính Thiên tình huống, cả đời này cũng không thể đột phá đến Nguyên Anh. Nhưng mà, cũng chính bởi vì hắn muốn tăng lên kim đan phẩm chất, trông coi tiêu giao tông, dẫn đến bỏ qua lục tiên đạo bí cảnh cơ duyên. Cảnh giới tăng lên tốc độ hoàn toàn không có cách nào cùng Sở Tình, hạ ngưỡng mộ, Vu Hùng lẫn nhau so sánh. Hiện tại Vu Hùng cũng đã đột phá đến kim đan tầng 9 đỉnh cao, bắt đầu vì là đột phá Nguyên Anh làm chuẩn bị, Sở Chính Thiên mới vừa đột phá đến kim đan tầng 5. Thậm chí ngay cả đột phá đến kim đan tầng 5, đều là gần nhất Trương Thanh Tiêu cho một ít cực kỳ quý giá tài nguyên tu luyện. Ha ha phát triển tông môn, vốn là chuyện ta nên làm. Lại nói, ta những năm này cũng được không ít tài nguyên tu luyện, đối lập với tu sĩ bình thường tới nói, có thể nhanh như vậy đột phá đến kim đan tầng 5, đã vô cùng tốt. Ta cũng không dám có càng nhiều đòi hỏi. Sở Chính Tiên bị nói tới đều có chút thật không tiện. Hắn cảnh giới tuy rằng chỉ là kim đan tầng 5, nhìn qua tốc độ tu luyện tương đối chậm, nhưng cái này cũng là đối lập mà thôi. Sở Chính Tiên cũng không muốn đi cùng Trương Thành Tiêu, hà ngữ ngượng, sở tình mọi người khá lạ. Dù sao, tình huống bất động Nhưng hắn cùng tu sĩ bình thường lẫn nhau so sánh, tốc độ tu luyện vẫn là cực kỳ nhanh ở tình huống bình thường, một cái phổ thông tu sĩ kim đan, muốn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đều cần mấy năm, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Hắn có thể ở trong vòng mấy năm, liền từ kim đan tầng 1 đột phá đến kim đan tầng 5, ở bình thường tu sĩ trong mắt, đã là phi thường khó mà tin nổi. Sở Chính Thiên đối với này, cũng phi thường thỏa mãn, trong lòng đối với Trương Thanh Tiêu cũng là phi thường cảm kích. Hắn phi thường rõ ràng, không có Trương Thanh Tiêu, hắn cũng không thể đột phá đến kim đan, Tiêu Dao Tông không thể phát triển đến hiện tại cái này loại trình độ. Chính Thiên, tương lai một khoảng thời gian Tiêu Dao Tông phát triển nhất định sẽ trở nên càng nhanh hơn. Trong lúc này, rất có khả năng sẽ xuất hiện các loại vấn đề cùng phức, còn cần ngươi tốn nhiều một ít tâm tư. Ngươi cũng biết, ta không quá yêu thích quản lý những chuyện này. Gần nhất 10 mấy năm, thậm chí mấy chục năm, đều sẽ lấy bế quan tu luyện làm chủ, trừ phi là gặp phải chuyện vô cùng trọng yếu, mới sẽ xuất thủ. Trương Thanh Tiêu Phi thường trịnh trọng nhìn Sở Chính Tiên nói rằng, nói xong những này, hắn mới bắt đầu tỉ mỉ bàn giao Sở Chính Tiên làm sao đi xử lý hội nghị chuyện bên này. Bởi vì, Tiêu Dao Tông trong ngắn hạn sẽ không đi cùng Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực chiến quyền, cũng không có quá nhiều thực quyền. Sở Chính Tiên đối với Trương Thanh Tiêu dặn dò tự nhiên là ghi nhớ trong lòng. Lời nói ta sau chuyện này, Trương Thanh Tiêu lại cùng Lâm Ảnh, La Phi, Sở Minh nói tới, để bọn họ ở Nam Sa Hải vực phát triển thương mại sự tình. Ba người đều là thân kinh bắc chiến, ngược lại cũng không cần Trương Thanh Tiêu quá mức bận tâm, chỉ là đem hắn kế hoạch tỉ mỉ cùng mấy người nói rồi một lần. Chỉ có điều, muốn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch của hắn, nhất định phải Sở Chính Tiên lợi dụng hắn cùng Tôn Phượng hai người này nghị viên trưởng thân phận đồng thời, còn cần chờ hội nghị chính thức thành lập, sở hữu thế lực thành lập liên minh khống chế mỗi cái hải đảo mới được. Dựa theo chương thành tiêu kế hoạch, Sở Minh, La Phi cùng Lâm Ảnh ba người, chỉ cần theo Liên Minh đi là được. Nói cách khác, Liên Minh hoàn toàn khống chế bao nhiêu hải đảo, ba người liền đi những nơi bị Liên Minh khống chế hải đảo phát triển. Có Liên Minh ngành hưởng, ba người phát triển lên cũng sẽ càng thêm ung dung, nguy hiểm cũng phải nhỏ rất nhiều. Dù sao, Tiêu Dao Tông hiện tại tuy rằng danh tiếng rất lớn, thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở chương thành tiêu cùng ba cái tán tiên. Cái khác Tiêu Dao Tông đệ tử ở bên ngoài cũng không có cái gì quá to lớn tiếng tăm. Thật muốn là dính đến lợi ích, rất có khả năng sẽ bị mỗi cái hải đảo địa phương thế lực ném đá giấu tay đến thời điểm, mặc dù là có thể có thể điều tra ra được, đối với tiêu giao tông tới nói, cũng sẽ là rất lớn tổn thất. Trương Thanh Tiêu cũng chính là không hi vọng xảy ra chuyện như vậy, mới gặp an bài như vậy. Sư Tôn, dựa theo kế hoạch của ngươi, ta muốn trước tiên từ Thiên Cương Tông, Tán Tu Liên Minh, Huyết Thần Tông này ba cái đỉnh cấp thế lực tông môn cùng tổng bộ vị trí hồn đạo bắt đầu phát triển. Lần này, ba cái đỉnh cấp thế lực đều bị Sư Tôn thực lực kinh sợ, khẳng định không dám đùa cái gì thủ đoạn nhỏ. Thậm chí, còn có thể bởi vì lo lắng chúng ta có chuyện, liên lụy đến bọn họ tật lực bảo vệ chúng ta tiêu giao tông đệ tử. Mà từ này ba cái đỉnh cấp thế lực tông môn cùng tổng bộ bắt đầu phát triển, chỗ tốt cũng lớn vô cùng. Đầu tiên, ba cái đỉnh cấp thế lực tông môn cùng tổng bộ vị trí hậu đạo, đều phi thường phồn hoa, vật tư cũng phi thường phong phú, dựa theo ta trước phát triển phương thức, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền có thể rất nhanh phát triển lên, khống chế lượng lớn thương hội. Sở Minh đã sớm chờ đợi một ngày này, nghe xong chương Thanh tiêu kế hoạch sau, cũng là phi thường hưng phấn. Vội vã đem mình trước một ít ý nghĩ tỉ mỉ nói ra. Ha ha. Ngày mai, cụ thể làm sao thao tác, ngươi cùng làm mạnh, La là Phi quyết định là được không cần theo ta báo cáo, ta tin tưởng lấy các ngươi năng lực, nhất định có thể đem chuyện này làm tốt. Sau đó, trừ phi gặp phải thực sự không cách nào giải quyết phiền phức, một ít việc nhỏ đều không cần nói với ta. Ở bên ngoài thời điểm, làm việc cũng có thể bá đạo một ít. Biểu hiện càng là hung hăng, mỗi cái thế lực mới gặp càng thêm sợ hãi. Trương Thanh Tiêu nói tới chỗ này, hơi hơi dừng lại chốc lát, sau đó ngữ khí trở nên hết sức nghiêm túc nói rằng, ngày mai, Lâm Ảnh, La Phi, các ngươi ba người cảnh giới vẫn là quá thấp. Đang phát triển thương mại thời điểm, cũng phải mau chóng tăng lên cảnh giới. Cái khác ta không làm yêu cầu. Thế nhưng các ngươi nhất định phải bảo đảm ở trong vòng 30 năm đột phá đến nguyên anh cảnh. Bằng không, các ngươi liền đều cho ta về Tiêu Dao Tông bế quan tu luyện, lúc nào đột phá đến nguyên anh cảnh, lúc nào lại đi nữa. Chương 514. Sở Minh ý nghĩ. Chương 514, Sở Minh ý nghĩ. Sư tôn, yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Trải qua khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, ta đã sâu sắc lĩnh ngộ được cảnh giới cùng thực lực tầm quan trọng. Bảo đảm ở trong vòng 30 năm đột phá đến nguyên anh cảnh. Sở Minh lập tức mở miệng bảo đảm nói, từ khi hắn nhìn thấy Trương Tử Hạo, tưởng hiểu thiên cùng với Tôn Phượng chuyển tu vi tán tiên sau, thực lực tăng nhanh như gió, liền đối với tán tiên vô cùng động tâm. Trong lòng đã có quyết định, chờ đột phá đến nguyên anh cảnh trung kỳ, hoặc là nguyên anh cảnh hậu kỳ sau, liền trực tiếp chuyển tu tán tiên. Sở Minh đối với mình tình huống, cũng phi thường có tự mình biết mình. Nếu như không phải sử dụng lượng lớn đan dược, sử dụng lượng lớn tài nguyên tu luyện, căn bản là không thể có cảnh giới bây giờ. Nhưng mà, mặc dù là hắn sử dụng lượng lớn tài nguyên tu luyện, đột phá đến kim đan cảnh sau, cũng rõ ràng cảm giác được tu luyện gian nan. Dựa theo bình thường tu luyện, hắn phòng trường chính mình nhiều nhất cũng là có thể tu luyện đến toái hư cảnh, thậm chí có rất lớn khả năng liền toái hư cảnh đều không thể đột phá chỉ có thể tu luyện đến hóa thần cảnh hậu kỳ hoặc là hóa thần cảnh đỉnh cao. Biết rõ chính mình thiên phú tu luyện bình thường, tốc độ tu luyện cũng chậm, còn mạnh mẽ đi tu luyện đối với hắn cũng là một cái lớn vô cùng cái nặng, còn không bằng trực tiếp chuyển tu vi tán tiên làm đến thoải mái. Tự nhiên có chuyển tu tán tiên ý nghĩ, hắn liền tìm độc lượng lớn sách cổ, đối với tán tiên tình huống cũng có rất sâu hiểu rõ. Biết tán tiên dù cho là thiên phú kém một chút, chỉ cần có thể vượt qua tán tiên cấp, thực lực đều sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Cho tới nói, không cách nào vượt qua tán tiên cấp sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Sở Minh cũng không để ý ngược lại ngoại trừ lần thứ nhất cùng lần thứ hai tán tiên cấp ở ngoài, mà sau mỗi một lần tán tiên cấp khoảng cách thời gian đều là 300 năm. Dù cho là lần thứ 4 tán tiên cấp thời điểm thất bại, hắn cũng là kiếm lợi. Bình thường tu sĩ, chúc cơ kỳ tuổi thọ ở 200 đến 300 năm trong lúc đó, thế nhưng có rất ít tu sĩ có thể sống đến 300 tuổi, phần lớn tu sĩ cũng là có thể sống đến 220, 30 tuổi. Kim đan kỳ tuổi thọ ở 400 đến 600 tuổi trong lúc đó, trong đó phần lớn tu sĩ kim đan cũng chỉ có thể sống đến 400 năm đến 500 tuổi chỉ có một phần nhỏ tu sĩ, có thể sống đến 500 tuổi trở lên đương nhiên, cũng có một chút tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ, tuổi thọ gặp lâu hơn một chút, thế nhưng cũng rất ít có năng lực sống đến 600 tuổi. Nguyên anh cảnh tu sĩ, tuổi thọ bình thường ở 800 đến 1.200 tuổi trong lúc đó tương tự cũng là phần lớn tu sĩ tuổi thọ đều ở 900 tuổi khoảng chừng. Nay vẫn có thể chết giả tu sĩ ở tình huống bình thường, phần lớn tu sĩ đều sẽ chết vào các loại bất ngờ, hoặc là chém giết. Hóa thần cảnh tu sĩ, tuổi thọ nhưng là ở 1.500 đến 1.800 năm trong lúc đó. Thoái hư cảnh tu sĩ tuổi thọ có thể đạt đến 2,5005 đến 3000 năm. Sở Minh đối với mình có hay không có thể tu luyện đến tối hư cảnh cũng không có niềm tin quá lớn, nhiều nhất cũng chính là tu luyện đến hóa thần cảnh, nắm giữ 1,5005 đến 1,8005 tuổi thọ. Nhưng mà, hắn tu luyện đến nguyên anh cảnh, tối thiểu cũng phải 20, 30 năm, lại từ nguyên anh đột phá đến nguyên anh đỉnh cao, không, có 100 năm, phòng trường đều quá chừng. Muốn đột phá đến hóa thần cảnh càng là không biết cần bao lâu. Vạn nhất ở nguyên anh cảnh đỉnh cao bị lại, khả năng hay 300 năm đều không thể đột phá. Bởi vì, muốn đột phá hóa thần cảnh nhất định phải bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính bản nguyên, rất nhiều tu luyện đến nguyên anh đỉnh cao tu sĩ đều là bởi vì bước đi này không cách nào đột phá dẫn đến tiếc nối chúng thần. Nếu không là chuyển tu tán tiên, cũng đồng dạng có rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều nguyên anh đỉnh cao tu sĩ đều sẽ lựa chọn chuyển tu tán tiên. Dù sao, chuyển tu tán tiên sau, tương đương với nắm giữ vô tận tuổi thọ, chỉ cần vượt qua mỗi một đoạn thời gian tán tiên cấp là được. Dù cho là không cách nào vượt qua mặt sau tán tiên cước, ba lần trước tán tiên cước, vẫn là đối lập muốn dễ dàng rất nhiều. Trong tình huống bình thường, chỉ cần tán tiên hơi hơi chuẩn bị xung tốc một ít, đều có thể an toàn vượt qua. Mà trở thành tán tiên không chỉ có thực lực tăng nhanh như gió, vượt qua 3 lần tán tu giai, cũng có hơn 400 năm tuổi thọ. Nếu có thể vượt qua lần thứ 4 tán tiên cước, càng là có 700 năm tuổi thọ, một điểm sẽ không so với hóa thần cảnh tu sĩ tuổi thọ ngắn. Hóa thần cảnh tu sĩ tuổi thọ là từ sinh ra liền bắt đầu toán, rất nhiều đột phá đến hóa thần cảnh tu sĩ, nguyên bản tuổi tác khả năng thì có 5, 600 tuổi, thậm chí 7, 800 tuổi, còn lại tuổi thọ cũng là 6, 700 năm mà thôi. Sở Minh muốn chuyển tu tán tiên còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, vậy thì là trường thanh tiêu có thể hỗ trợ chống đối chuyển tu tán tiên tiên tiếp đồng thời, cũng có thể giúp đỡ chống đối tán tiên cước. Hắn đã điều tra xét cổ, viết tám tiên cấp cùng tu sĩ độ kiếp kỳ thiên kiếp, cũng có thể để những người khác tu sĩ hỗ trợ. Chỉ là bởi vì tìm những tu sĩ khác hỗ trợ, gặp tăng cường thiên kiếp ý lực, vì lẽ đó có rất ít tu sĩ đồng ý ra tay đối với độ kiếp kỳ tu sĩ tối nói, có thể hỗ trợ chống đối thiên kiếp tu sĩ cảnh giới tối thiểu cũng phải độ kiếp kỳ, thậm chí phải lớn hơn thừa kỳ tu sĩ mới được. Mà độ kiếp kỳ tu sĩ, vốn là lo lắng cho mình không cách nào chống đối thiên kiếp, gặp cực lực áp chế cảnh giới, sau đó không đi đụng vào thiên kiếp, đương nhiên sẽ không ra tay giúp đỡ đại thừa kỳ tu sĩ. Tuy rằng không cần đang lo lắng thiên kiếp, nhưng cũng phải nhanh một chút chuyển hóa trong cơ thể chân nguyên. Trong lúc này, một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề, đều có khả năng dẫn đến không cách nào phi thăng, tự nhiên cũng sẽ không ra tay giúp đỡ đồng dạng đạo lý, Tán Tiên Tiên tiếp khí lực, cũng sẽ theo Tán Tiên vượt qua Tán Tiên cấp không ngừng tăng cường. Mặc dù là lần thứ nhất Tán Tiên cấp bản thân uy lực, cũng không phải phổ thông toái hư cảnh tu sĩ có thể chống đối. Hơn nữa có người hỗ trợ tình huống, thiên tiếp uy lực còn có thể tăng cường, mặc dù là hợp thể cảnh tu sĩ, cũng không dám tùy tiện ra tay. Cho tới cái khác Tán Tiên, tuy rằng không cần lo lắng đang giúp đỡ thời điểm gợi ra tự thân Tán Tiên cướp, nhưng cũng bởi vì bọn họ mỗi quá một quãng thời gian, liền trải qua một lần Tán Tiên cướp, sẽ không dễ dàng ra tay cũng chính là những nguyên nhân này, mới gặp truyền lưu gia tán tiên cùng độ kiếp kỳ tu sĩ độ kiếp thời điểm, không cách nào để cho những tu sĩ khác hỗ trợ đột đại. Sở Minh đối với Trương Thanh Tiêu hiện tại nhưng là hết sức tín nhiệm, tin tưởng chỉ cần có Trương Thanh Tiêu ở, hắn tán tiên cước, liền hoàn toàn không cần lo lắng. Mặc dù biết Trương Thanh Tiêu rất có khả năng mấy trăm năm, hoặc là một lạng trong vòng ngàn năm liền có thể phi thăng, hắn cũng muốn truyền tu tán tiên. Thái thượng trưởng lão, Lâm Ảnh đã là kim đan tầng muốn, ta cũng đột phá đến kim đan tầng 3, chắc chắn ở trong vòng 20 năm đột phá đến nguyên anh cảnh. La Phi liếc mắt nhìn Lâm Ảnh, cũng nói theo Bọn họ đột phá đến kim đan cảnh thời gian tuy rằng không rải, thế nhưng nắm giữ tài nguyên nhưng nhiều vô cùng, mặc dù không có Tử Trường Thanh Tiêu nơi này tu được Lôi đỉnh dịch cùng thuộc tính bản nguyên linh dịch, cũng đều tiến bộ nhanh chóng. Hơn nữa hai người tiên phú cũng phải so với Sở Minh khá hơn một chút, đột phá thời điểm cũng không có như vậy lao lực, tự nhiên cũng là càng thêm có lòng tin. Rất tốt, ta nếu để cho các ngươi ở trong vòng 30 năm đột phá, tự nhiên cũng sẽ cho các ngươi tương ứng tài nguyên tu luyện chống đỡ. Cho các ngươi đúng giờ, cũng là không muốn để cho các ngươi về mặt tu luyện có lời biếng. Đối với La Phi, Lâm Ảnh cùng Sở Minh ba người trả lời. Trương Thanh Tiêu vẫn là phi thường hài lòng. Chương 515, Nguyên Anh tầng 4. Chương 515, Nguyên Anh tầng 4. Sở Minh biết sư tôn đây là nói cho hắn nghe, dù sao hắn cùng Lâm Ảnh, La Phi trong ba người chỉ có hắn tu luyện không đủ tích cực. La Phi cùng Lâm Ảnh tuy rằng cũng bởi vì các loại nguyên nhân làm lỡ tu luyện, thế nhưng chỉ cần có thời gian, bọn họ liền sẽ nỗ lực tu luyện. Cũng đúng là bọn họ tích cực tu luyện mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền đột phá đến Kim Đan tầng 3 cùng Kim Đan tầng 4. Dặn dò xong ba người tu luyện sự tình, Trương Thanh Tiêu lại lấy ra một chút lôi đình dịch. Thuộc tính bản nguyên linh dịch cùng với có thể trực tiếp tăng lên tu sĩ kim đan kỳ cảnh giới đan dược. Khoảng thời gian này, hắn cũng được không ít tiên tài địa bảo, luyện chế mười mấy viên tiểu bộ thiên đan. Vì để cho ba người có thể mau chóng tăng cao cảnh giới, hắn lấy ra đều là cực phẩm tiểu bộ thiên đan, nếu như số may lời nói, có thể trực tiếp tăng lên ba cái cảnh giới nhỏ. Mặc dù là vận khí không được, tối thiểu cũng có thể tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Chờ ba người nhận lấy lôi đình dịch, thuộc tính bản nguyên linh dược cùng đan dược sau, Trương Thanh Tiêu mới tiếp tục mở miệng nói rằng: "Sở Minh, tiểu bộ thiên đan tuy rằng có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới, thế nhưng ta không hi vọng ngươi hiện tại hay dùng." mà là đợi được cảnh giới của ngươi đột phá đến kim đan tầng 3, hoặc là kim đan tầng 5 sử dụng nữa. Kim đan kỳ có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới đang dựa cùng thiên tài địa bảo phi thường nhất đòi, mặc dù là có cái khác thiên tài địa bảo có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, phần lớn cũng sẽ ảnh hưởng căn cơ. Lôi đỉnh dịch cùng thuộc tính bản nguyên linh dịch, mặc dù là thứ tốt, nhưng cũng chỉ có thể phụ trợ tu luyện mà không thể trực tiếp tăng lên cảnh giới. Sử dụng thời điểm, tốt nhất là phối hợp cái khác tăng lên cảnh giới thiên tài địa bảo đồng thời sử dụng, hoặc là đang sử dụng thiên tài địa bảo tăng lên cảnh giới sau, dùng để vững chắc căn cơ. Trương Thanh Tiêu tuy rằng rất hy vọng sở minh, lập ảnh, La Phi ba người có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, thế nhưng hắn càng hy vọng ba người có thể vững vàng tăng lên. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, Trương Thanh Tiêu phi thường rõ ràng, mỗi một cảnh giới đều phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó, mỗi một lần tăng lên đều cần đặc biệt chú ý một khi bởi vì nhanh chóng tăng lên cảnh giới, dẫn đến căn cơ bất ổn, muốn bù đắp lại, liền phi thường phiền phức đinh minh dương chính là một cái tốt vô cùng ví dụ, nếu không là từ Trương Thanh Tiêu nơi này được lôi đỉnh dịch, thuộc tính bản nguyên linh dịch, tối thiểu cần tiêu tốn thời gian mấy chục năm, mới có thể làm cho hắn căn cơ vững chắc xuống liên này hay là bởi vì Đinh Minh Dương vốn là ngưng tụ tam phẩm kim đan, có một cái phi thường vững chắc nội tình. Nếu không thì liền cần tiêu tốn thời gian dài hơn để đi bổ, đồng thời còn có có thể sẽ kẹt ở cảnh giới này không cách nào tăng lên. Đa Tạ sư Tôn chỉ điểm, ta gặp ghi nhớ trong lòng, sẽ không nằm chính mình tiền đồ độ giỡn. Sở Minh Trịnh trọng việc nói rằng, nhưng trong lòng cũng không phải rất lưu ý hắn sớm đã có ý nghĩ khác, chỉ cần có thể đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, hoặc là nguyên anh đỉnh cao, liền hài lòng. Căn bản cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cần hung hăng mãnh là được, sau đó lấy thời gian ngắn nhất, đột phá đến nguyên anh hậu kỳ hoặc là nguyên anh đỉnh cao trực tiếp chuyển tu tán tiên. Khoảng thời gian này, các ngươi cứ hết ở lại Tiêu Giao Tông tu luyện, cũng có thể hay đi kết bạn một ít mỗi cái thế lực bên anh, hóa thần cảnh tu sĩ. Chờ Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực đạt thành nhất trí kết thành liên minh sau, các ngươi sẽ rời đi. Lần này, chúng ta Tiêu Giao Tông danh tiếng đã đánh ra đi, sau đó cũng không cần lại tiếp tục che giấu thân phận. Ngoại trừ phương diện buôn bán sự tình ở ngoài, ta còn muốn giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Sau đó muốn ở Nam Sa Hải vực mỗi cái địa phương chiêu mộ thiên phú tu luyện mạnh mẽ đệ tử, trước tiên tiến hành mỗi dưỡng. Chờ những thiên phú này mạnh mẽ đệ tử hoàn toàn trung thành chúng ta Tiêu Giao Tông sau, sẽ đưa về tiêu giao tông bên trong tiến hành bổ dưỡng. Cụ thể làm sao thao tác, cùng với đến tiếp sau bổ dưỡng vấn đề, các ngươi có thể cùng chính tiên tông chủ nhiều thương lượng. Ở phương diện này, ta cũng sẽ không cho các ngươi định cái gì mục tiêu, chỉ cần các ngươi tận lực tìm kiếm hành. Trương Thanh Tiêu đột nhiên liền nghĩ tới chiêu thu đệ tử sự tình, lại bàn giao sở mình, lập ảnh cùng La Phi ba người vài câu. Bởi vì quang thời gian trước, hắn đã cho sở chính tiên một ít cực phẩm lôi đỉnh dịch, thuộc tính bản nguyên linh dược cùng tiểu bộ thiên đan, lần này sẽ không có ở cho hắn đem chính sự nói xong, lại dặn dò sở chính tiên sắp xếp đệ tử làm tốt tiếp đón sự vụ, liền để mấy người rời đi đợi phủ. Sau đó mười mấy ngày, Trương Thanh Tiêu đều không có ở tiếp đón bất kỳ một thế lực nào tu sĩ, mà là ở lại trong động phủ tu luyện. Khoảng thời gian này, hắn tuy rằng đối vãng sự tình các loại, thế nhưng cũng bởi vì thường thường cùng Tôn Phượng song tu, để hắn pháp tu cảnh giới tăng lên rất nhanh. Tu luyện tiến độ cũng đã đạt đến nguyên anh cảnh 3 tầng 99 100. Hắn cũng chuẩn bị hãy mau đem pháp tu cảnh giới tăng lên tới nguyên anh trung kỳ, truy đuổi trên luyện thể cảnh giới. Từ khi cảnh giới luyện thể đột phá đến linh thân cảnh 5 tầng sau, Trương Thanh Tiêu rõ ràng cảm giác được pháp tu cảnh giới cùng cảnh giới luyện thể không thăng bằng mang đến ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Hắn khoảng thời gian này vẫn không có làm sao tu luyện luyện thể công pháp. Trải qua mười mấy ngày cùng Tôn Phượng song tu, hơn nữa hắn không ngừng sử dụng lôi đỉnh đỉnh, rốt cục ở trao đổi Nam Sa Hải vực sở Hưu thế lực liên minh tháng ngày đột phá đến nguyên anh cảnh bộ tổng. Những năm này, hắn từng chiếm được các loại cơ duyên, thiên phú cũng đã tăng lên tới phi thường mạnh mẽ mức độ. Hơn nữa bản thân căn cơ phi thường hùng hậu, nguyên anh kỳ thời điểm, cũng trên căn bản không hội ngộ đến cổ bình đột phá đến nguyên anh tầng 4 thời điểm, cũng là nước chảy thành sông. Mà theo pháp tu cảnh giới đột phá Trương Thanh Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được pháp thể song tu không thăng bằng ảnh hưởng, bị suy yếu rất nhiều, điều này cũng làm cho hắn kiên định hơn, sau đó muốn đồng thời tăng lên pháp thể song tu cảnh giới ý nghĩ. Từ phòng tu luyện lúc đi ra, Tôn Vương, Hà Ngư Ngộng, Sở Tình đã chờ ở bên ngoài. "Chúc mừng phu quân cảnh giới đột phá, thực lực lại lên một tầng nữa. Chúc mừng sư tôn cảnh giới đột phá, khoảng cách trưởng sinh tiến thêm một bước." Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu đi ra, Tôn Vương, Hà Ngư Ngộng, Sở Tình ba nữ lập tức tiến lên chúc mừng nói. "Ha ha, ngươi một nhà, hà tất khách khí như thế." Phượng Nhi, tất cả chuẩn bị xong chưa? Lần này có thể hay không để ép mỗi cái thế lực, nhanh chóng để mỗi cái thế lực đặt thành nhất trí, sẽ phải dựa vào ngươi." Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái, cười hỏi. "Lần trước, hắn hay cùng hết Thần Tông, Thiên Cương Tông cùng tán tu liên minh thương lượng xong, muốn cho Tôn Phượng ở Kết Minh thắng ngày lập uy, lấy này để đạt tới nhanh chóng đạt thành kết minh mục đích. Làm như vậy mục đích, ngoại trừ để Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực có thể mau chóng kết minh, đồng thời cũng có thể tăng lên Tôn Phượng tại đây chút thế lực bên trong hy vọng đối với sau đó triệt để khống chế hội nghị, khống chế Nam Sa Hải vực, cũng có trợ giúp rất lớn." "Đều chuẩn bị kỹ càng." Tôn Vượng khẽ gật đầu. Sau đó hơi hơi do dự một lát sau, mới tiếp tục nói, "Phu quân, mấy ngày nay Tiêu tông chủ tìm ta mấy lần, muốn để ta quan tâm chăm sóc Thiên Cương tông, muốn ta đem Thiên Cương tông nâng đỡ mấy cái thế lực hóa thần cảnh tu sĩ ở nghị viên bên trong xếp hạng hướng về trước dựa vào. Chúng ta Tôn gia dù sao vẫn là Thiên Cương tông gia tộc lớn, cũng không tiện tự tuyệt, sẽ đồng ý hạ xuống." Chương 516. Nam Sa Hải vực liên minh. Chương 516. Nam Sa Hải vực liên minh, thượng. Tình huống bình thường, không cần quá để ý. Nếu đáp ứng rồi, vậy thì phối hợp Thiên Cương tông thao tác một phen. Loại chuyện nhỏ này, sau đó không cần nói với ta chính ngươi quyết định là được." Trương Thanh Tiêu cười nói, "Hội nghị thành lập sau, chuyện như vậy khẳng định thiếu không được. Dù sao có lợi ích địa phương, liền sẽ có tranh đấu. Thiên Cương Tông thế lớn, đối với hắn sau đó khống chế Nam Sa Hải vực cũng có chỗ tốt không nhỏ. Bất kể nói thế nào Tôn Phượng cùng Thiên Cương Tông quan hệ đều đặt tại nơi này. Theo Tôn Phượng thực lực càng ngày càng cao, nàng ở Thiên Cương Tông địa vị cũng sẽ trở nên càng ngày càng cao. Dù cho bởi vì nàng hiện tại là Trương Thanh Tiêu đạo nữ, không cách nào chân chính trở thành Thiên Cương Tông nhân vật trọng yếu, Tôn gia cũng sẽ bởi vì thực lực của nàng tăng trưởng, ở Thiên Cương Tông bên trong thu được càng nhiều thực quyền." Sau đó muốn triệt để khống chế Thiên Cương Tông cũng không phải việc khó gì. Phu quân, khoảng thời gian này còn có một chút thế lực Hóa Thần cảnh tu sĩ tìm tới ta chỗ này, muốn nương nhờ vào Tiêu gia Tông. Ta không biết phu quân ý tứ, cũng không có đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn. Sau đó lại có thêm loại tu sĩ này, có hay không muốn lôi kéo bọn họ? Tôn Phượng tiếp tục dò hỏi. Tuy rằng Trương Thanh Tiêu nói, loại chuyện nhỏ này không cần báo cáo, thế nhưng Tôn Phượng nhưng không có thật sự. Hơn nữa, nàng cho rằng ở rất nhiều chuyện mặt trên, Trương Thanh Tiêu suy tính được đều muốn so với nàng Chu Toản, hay là muốn nhiều thỉnh giả mới tốt. Tạm thời không cần cho bọn họ trả lời chắc chắn. Những thế lực này bây giờ tìm lại đây, cũng không phải thật sự muốn nương nhờ vào Tiêu Gia Tông, chỉ là bởi vì hội nghị thành lập, mà bọn họ lại nghe được một chút tin gió, muốn ở hội nghị thành lập thời điểm, được càng nhiều chỗ tốt mà thôi. Trơ hội nghị thành lập, toàn bộ Nam Sa Hải vực nhân tộc thế lực, chân chính liên minh sau khi đứng lên, lại chậm rãi lôi kéo những thế lực này cũng không mượn. Trương Thanh Tiêu không muốn hiện tại liền biểu hiện quá mức kiêu căng, nếu không, rất dễ dàng gây nên Thiên Cửu Tông, Huyết Thần Tông, tán tu liên minh cảnh giác cùng bất mãn. Hiện tại ba cái đỉnh cấp thế lực, tuy rằng cũng đúng hắn phi thường coi trọng, nhưng cũng bởi vì biểu hiện của hắn Cùng với Tiêu Giao Tông thực lực môn nhân, sẽ không quá mức nhắm vào hắn. Trương Thanh Tiêu hiện tại chỉ muốn muốn cho mấy cái đỉnh cấp thế lực trước tiên khỏe mạnh đấu một trận, cho Tiêu Giao Tông một ít trưởng thành thời gian. Ta rõ ràng phu quân ý tứ. Tôn Vượng vốn là thông minh, chỉ là trước không quá chắc chắn Trương Thanh Tiêu chân chính ý tưởng trong lòng, mới gặp có kiên dè. Hiện tại nếu đã rõ ràng Trương Thanh Tiêu ý tứ, vậy dĩ nhiên là biết nên làm như thế nào. Trên thực tế khoảng thời gian này, nàng tuy rằng hầu như mỗi ngày cùng với Trương Thanh Tiêu, nhưng cũng rất ít tản gö phương diện này sự tình. Cùng nhau thời điểm, hoặc là, là thảo luận phương diện tu luyện sự tình, hoặc là chính là song tu. Mỗi lần, làm Tôn Phượng nói tới Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực tỉnh muốn thời điểm, đều sẽ bị Trương Thanh Tiêu đánh gãy. Nàng cũng biết Trương Thanh Tiêu cảnh giới tu luyện đến nguyên anh cảnh bà tầng đỉnh cao, muốn mau chóng đột phá đến nguyên anh tầng bốn, mà sau cũng không có làm sao đề cập tới hội nghị cùng Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực sự tình. Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta thành cửu chủ nhân, cũng nên lộ diện chiêu đãi chiêu đãi những khách nhân này. Trương Thanh Tiêu thấy Tôn Phượng đã rõ ràng ý của chính mình, cũng không có lại nói thêm gì nữa, mang theo hạ ngứ ngọ, Sở Tỉnh, Tôn Phượng liền hướng Tiêu giao tông chính điện đi đến. Lần này Nam Sa Hải vực sở hữu thế lực thương thảo liên minh sự tình, Ngay ở tiêu giao tông chính điện. Lúc này, nơi này đã đến rồi không ít tu sĩ. Nhờ vào lần này Thương thảo liên minh sự tình, là do Thiên cung tông, Huyết thần tông, tán tu liên minh liên hợp khởi xướng. Vì lẽ đó, Tiêu Khiếu Thiên, Bạch Cảnh Minh, Quất Liệu Vũ mọi người rất sớm liền đi đến nơi này. Không ít thế lực hóa thần cảnh tu sĩ, vì dò thăm càng nhiều tin tức, đều tiến đến bên cạnh bọn họ các loại khen tặng đương nhiên, những thế lực này đều không có nương nhờ vào ba cái đỉnh cấp thế lực, câu đối minh tình huống cũng không phải hiểu rất rõ. Chân chính nương nhờ vào tam đại đỉnh cấp thế lực hóa thần cảnh tu sĩ, nhưng phi thường bình tĩnh bọn họ đã biết rồi tam đại đỉnh cấp thế lực muốn thành lập hội nghị, ma sở hữu thế lực hóa thần cảnh tu sĩ, đều muốn gia nhập hội nghị sự tình đồng thời, sớm đã đến tam đại đỉnh cấp thế lực hứa hẹn, gặp căn cứ bọn họ thực lực của tự thân, cùng với bọn họ khống chế tài nguyên, đưa ra xếp hạng cao hơn. Trương đạo Hữu lại đây. Không biết là vị nào hóa thần cảnh tu sĩ hô một câu, trong đại điện mọi người cùng nhau xoay người, nhìn về phía chính đang hướng đi đại điện trường thanh tiêu mấy người. Ngư ngộ đã lâu Trương đạo Hữu đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường, khí thế so với đồn đại bên trong còn cường đại hơn. Trương đạo Hữu, ta chính là ngàn sơn đạo hổ Phi Vũ. Cựu duyên ở Lục Tiên Đảo nhìn thấy Đạo Hữu, nhưng không nghĩ đến ngăn ngắn thời gian mới năm, Đạo Hữu cũng đã đạt đến mức độ này, thực sự là thật đáng mừng. Chương Đạo Hữu tuổi trẻ tài cao, tương lai thành tựu nắm giữ vô hạn khả năng, tuyệt đối là chúng ta tu sĩ tầng gương, đáng giá được chúng ta sở hữu tu sĩ học tập, ta là Lạc Hà Đảo hóa thần cảnh tu sĩ Lạc Hà đạo nhân. Hừ, có điều là một cái tu sĩ nguyên anh mà thôi, mặc dù là có chút thực lực, có thể làm sao? Không thể đột phá đến hóa thần cảnh, tất cả đều là công giá tràng, thành tựu hóa thần cảnh tu sĩ, dĩ nhiên đi khen tặng một cái tu sĩ nguyên anh, quả thực chính là cho chúng ta hóa thần cảnh tu sĩ mất mặt. Ai nói không phải đây, nếu không là Tiêu Dao Tông có mấy vị tán tiên tiền bối, nơi nào sẽ có hắn hiện tại cái này loại uy danh. Mọi người rất nhanh sẽ đem Trương Thanh Tiêu đem về lại, ngươi một câu, ta một lời bắt đầu khen tặng lên đồng thời cũng có một chút hóa thần cảnh tu sĩ, đứng ở bên ngoài lởi lẽ vô tình. Trương Thanh Tiêu thần thức vẫn đang quan sát trong chính điện mỗi cái thế lực hóa thần cảnh tu sĩ nhất cử nhất động, tự nhiên cũng nghe được những người này lởi nói. Có điều, hắn cũng không có để ý người không biết không sợ, những này hóa thần cảnh tu sĩ cao cao tại thượng quen thuộc, cũng không có thấy quá hắn ra tay. Mặc dù là nghe những tu sĩ khác nói tới, cũng sẽ không để ở trong lòng đối với loại này tự đại hóa thần cảnh tu sĩ, Trương Thanh Tiêu là thật sự không có chút nào để ở trong mắt. Bởi vì, những tu sĩ này có thể không kiêng dè chút nào nói ra những câu nói này, cũng đã chứng minh bọn họ ngu xuẩn. Tu sĩ mặc dù sẽ theo thực lực tăng lên, thân hồn trở nên càng ngày càng lớn mạnh, thế nhưng cũng không có nghĩa là sự thông minh của bọn họ gặp tăng cao đối phó loại tu sĩ này, chỉ cần động thủ là được. Trương Thanh Tiêu kiêng kỵ nhất vẫn là những người ở bề ngoài vẫn khuôn mặt tươi cười đó lấy, trong bóng tối nhưng nham hiểm tàn nhẫn tu sĩ. Những tu sĩ này Dù cho là đối với người bất mãn, cũng sẽ không biểu lộ ra, thậm chí còn gặp đối với người các loại khen tặng, đem mình tư thái thả đến phi thường thấp, vốn là khiến người ta khó lòng phản bị. Trương Thanh Tiêu thực lực bây giờ tuy rằng rất mạnh, không sợ loại tu sĩ này trong bóng tối ra tay với hắn, thế nhưng hắn cũng có người nhà cùng tông môn. Một khi bị nhìn chằm chằm, vẫn là phi thường phiến phức. Vì lẽ đó, Trương Thanh Tiêu ở ứng đối những này khen tặng hắn hóa thần cảnh tu sĩ thời điểm, cũng có vẻ phi thường khí khí. Trương đạo hữu, Tôn vương thượng tiên các ngươi thành tựu chủ nhân, làm đến thật có chút chậm. Chờ Trương Thanh Tiêu mang theo Tôn vương mấy người tiến vào đại điện sau, Quách Liệu Vũ cũng tiến tới gần cười chào hỏi. Chương 517, đi tới cái hạ ma uy. Chương 517, đi tới cái hạ ma uy. Ha ha. Bởi vì tu luyện, làm lớn một chút thời gian, kính xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Chương Thanh Tiêu cười giải thích một câu sau, "Do hỏi, Quách Minh chủ, Bạch tông chủ, Tiêu tông chủ, mua cái thế lực hóa thần cảnh đạo hữu có thể đến đông nộ. Nếu như đều đến đông nộ, vậy chúng ta lần này liên quan với Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực liên minh thương thảo liên kết bắt đầu đi. Muốn để sở hữu thế lực toàn bộ gia nhập liên minh, khẳng định không có đơn giản như vậy. Huơn nữa lần này liên minh cũng không có thiếu thế lực." cũng không phải như vậy tùy nguyện, còn phải tiến hành một phen khuyên bảo hoặc là lợi dụng hung hăng thủ đoạn tiến hành trấn ép, nhất định phải lãng phí không ít thời gian. 3, năm ngày đều không nhất định có thể đem tất cả mọi chuyện giải quyết, hoàn thành lần này liên minh đồng thời, liên minh tiêu tốn thời gian càng dài, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn độ khả thi lại càng lớn. Vẫn không có đến đủ. Hiện tại tới được đều là khá là tán thành liên minh đạo hữu. Những người không đồng ý thế lực, phòng trường gặp đồng thời lại đây. Tiêu Khiếu Thiên lắc lắc đầu, cũng không có cấm kỵ những tu sĩ khác, trực tiếp mở miệng nói rằng: "Tiểu tông chủ, chúng ta Nam Sa Hải vực tổng cộng có bao nhiêu hóa thần cảnh tu sĩ?" Trương Thanh Tiêu gần nhất khoảng thời gian này vẫn đang tu luyện, đột phá cảnh giới, cũng không có quan tâm tiêu giao đạo đến rồi bao nhiêu hóa thần cảnh tu sĩ, trong lòng không khỏi có chút ngạn nhiên. Hắn vừa nãy tuy rằng dùng thần thức tra xét một phen tiêu giao tông bên trong tình huống, thế nhưng là cũng không có đối với mỗi cái tu sĩ tu vi tiến hành tra xét. Hơn nữa có không ít hóa thần cảnh tu sĩ đều sẽ hết sức che giấu mình tu vi. Mặc dù là hắn tiến hành tra xét, cũng không nhất định có thể phát hiện sở hữu hóa thần cảnh tu sĩ. Trương Thanh Tiêu thần thức tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể trực tiếp đi tra xét những tu sĩ khác tình huống. Làm như thế, nhất định sẽ gây nên hóa thần cảnh tu sĩ bất mãn. Nếu như một cái hai cái cũng còn tốt, mấy chục hơn trăm, thậm chí mấy trăm hóa thần cảnh tu sĩ, không phải là hắn cùng Tôn Phượng mấy cái tán tiên có thể chịu đựng. Mặc dù là thêm vào Thiên Cung Tông, Huyết Thần Tông cùng tán tu liên minh tu sĩ, cũng không được. Lần này tới được hóa thần cảnh tu sĩ, tổng cộng có 415 vị. Trong đó, hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ 273 vị, hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ 105 vị, hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ 32 vị, hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ 5 vị. Hiện tại tới được hóa thần cảnh tu sĩ chỉ có 138 vị. Tiêu Khiếu Thiên Phi thưởng tỉ mị đem lần này tới được Hóa Thần cảnh tu sĩ tình huống nói rồi một lần. Nhiều như vậy, Nam Sa Hải vực nhân tộc tu sĩ, cũng thật là ngọa hổ tàng long. Trương Thanh tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tuy rằng dùng thần thức tra xét một lần, thế nhưng tra xét đến Hóa Thần cảnh tu sĩ chỉ có hơn 200 người. Nay còn bao gồm tới được những này Hóa Thần cảnh tu sĩ, hoàn toàn không nghĩ đến Nam Sa Hải vực loài người Hóa Thần cảnh tu sĩ, dĩ nhiên gặp có nhiều như vậy đồng thời, này còn chỉ là đi đến tiêu giao tông Hóa Thần cảnh tu sĩ, khẳng định còn có một chút tản tu, hoặc là không muốn lộ diện Hóa Thần cảnh tu sĩ, cùng với tán tiên cũng không đến. Rất nhanh Trùng thành tiêu cũng là thoải mái, Nam Sa Hải vực phạm vi dù sao có lớn như vậy, có thể có nhiều như vậy hóa thần cảnh tu sĩ cũng chẳng có gì lạ. Dù sao một cái quần ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu đều có mấy chục trên trăm vị, mà Nam Sa Hải vực bên trong yêu tu chủng tộc tối thiểu có mười mấy, mặc dù không phải mỗi cái yêu tộc đều có nhiều như vậy hóa thần cảnh yêu tu, gộp lại cũng có mấy ngàn hóa thần cảnh tu sĩ. Dù sao loài người chỉ có 4500 hóa thần cảnh tu sĩ, vẫn đúng là không tính thái quá. Nam Sa Hải vực đã phi thường tiếp cận Đông Hoàng Châu, linh khí cũng coi như là sú tốc, mặc dù không sánh được Đông Hoàng Châu, cách biệt cũng sẽ không quá to lớn. Ký thực, Nam Sa Hải vực hiện tại hóa thần cảnh tu sĩ cũng không coi là nhiều. Nếu như là trong năm trước, hóa thần cảnh tu sĩ số lượng tối thiểu muốn so với hiện tại nhiều gấp đôi trở lên. Khi đó, Liên phái hư cảnh tu sĩ đều có mười mấy vị, nếu không là lúc trước nhân tộc tu sĩ không đủ đoàn kết, chúng ta loài người đã sớm chân chính khống chế toàn bộ Nam Sa Hải vực. Đáng tiếc, này trong năm chinh chiến, không chỉ có chết đi lượng lớn hóa thần cảnh tu sĩ, liền ngay cả toái hư cảnh tu sĩ cũng chết bảy, tám vị, còn lại toái hư cảnh tu sĩ cũng không muốn tiếp tục ở lại Nam Sa Hải vực. Tiêu Khiếu Thiên nói xong lời cuối cùng, không khỏi có chút thương cảm. Lúc trước Thiên Cương Tông mạnh mẽ nhất thời điểm, chỉ là hóa thần cảnh tu sĩ thì có hai mươi mấy vị, đồng thời còn có một vị Tam Kiếp tán tiên cùng một cái toái hư cảnh tu sĩ. Nhưng mà, ở trên một đời Thiên Cương Tông tông chủ bị giết sau, vị này toái hư cảnh tu sĩ cùng tán tiên liền rời đi Thiên Cương Tông, đi vào Đông Hoàng Châu du lịch, đến hiện tại đã có chừng 30 năm, không có âm tin. Kỳ thực, Tiêu Khiếu Thiên cũng hoài nghi tông môn toái hư cảnh lão tổ cùng tán tiên rời đi nguyên nhân, chỉ là bị vướng bởi thực lực, không cách nào tiến hành điều tra. Nay 100 năm thời gian, không chỉ là Thiên Cương Tông toái hư cảnh lão tổ cùng tán tiên rời đi, những thế lực khác toái hư cảnh tu sĩ cùng tán tiên cũng lần lượt rời đi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến toàn bộ Nam Sa Hải vực bên trong hầu như không có tán tiên cùng tuế hư cảnh tu sĩ. Cũng bình thường, nơi này linh khí cùng pháp tắc bản nguyên, cũng là có thể thỏa mãn hóa thần cảnh tu sĩ. Tuế hư cảnh tu sĩ ở lại chỗ này, tốc độ tu luyện gặp chậm rất nhiều, không muốn ở lại Nam Sa Hải vực cũng bình thường. Trương Thanh Tiêu đối với tuế hư cảnh tu sĩ rời đi, thật không có cảm thấy bất ngờ. Liên hắn cái này nguyên anh cảnh tu sĩ, đều không muốn vẫn ở lại Nam Sa Hải vực, càng không cần phải nói tuế hư cảnh tu sĩ cùng tán tiên. Trương đạo hữu, đó cũng là trong đó một mặt nguyên nhân. Quách Diệu Vũ nhìn ra Trương Thanh Tiêu hiểu lầm Tiêu Khiếu Thiên ý tứ, vừa định muốn giải thích, đột nhiên liền nhìn thấy bên ngoài ô lạp lạp đến rồi một đám hóa thần cảnh tu sĩ. Lời vừa nói ra được phân nửa, liền ngừng lại. Xem ra bang này hóa thần cảnh tu sĩ, lai dạ bất thiện a. Tiêu Khiếu Thiên sắc mặt khó coi tự lẩm bẩm. Hắn đã sớm biết lần này liên hợp Nam Sa Hải vực sở hữu thế lực tạo thành liên minh hội nghị không có đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ đến bang này tu sĩ, nhanh như vậy liền đạt thành rồi nhất trí, tạo thành một luồng không thua gì thế lực của bọn họ. Chúng ta bên này Hóa Thần cảnh tu sĩ cũng không ít, chỉ cần đem bọn họ đánh phục rồi, bang này Hóa Thần cảnh tu sĩ liền không nổi lên được cái gì bỏ nước. Trương Thanh Tiêu sắc mặt không thay đổi nhìn lại một đám khí thế hùng hổ Hóa Thần cảnh tu sĩ thản nhiên nói: "Chưa đủ lông đủ cánh, liền dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, thực sự là không biết trời cao đất rộng, cũng không nhìn một chút tới được những này Hóa Thần cảnh tu sĩ là cái gì thực lực. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người đánh như thế nào phục phía trước này mấy cái Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ." Chốt ở Trương Thanh Tiêu bọn họ bên này trong đám người một cái Hóa Thần cảnh trung kỳ tu sĩ, Trà Vung nói rằng: "Đúng." Người này tiếng nói còn chưa hạ xuống, đột nhiên liền cảm giác trên mặt truyền đến đau đớn một hồi. Ngươi muốn chết? Người khác sợ ngươi, lão tử không sợ, lại dám làm nhục như thế lão tử? Lão tử muốn giết chết ngươi. Mới vừa chào Phúng Trương Thanh Tiêu hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, nhìn thấy tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, càng la giận dữ và xấu hổ không ngớt, ngay lập tức sẽ muốn triển khai thần thông, giao hắn Trương Thanh Tiêu. Chương 518. Nam Sa hại vực liên minh. Chương 518. Nam Sa hại vực liên minh, chúng. Đủng. Đủng. Đủng. Miệng túi, nên đánh. Nếu không là xem ở Thiên Cương Tông trên mặt, vừa nãy ngươi đã chết rồi." Trương Thanh Tiêu cũng không quen đối phương, trong nháy mắt triển khai Hỏa Diễm Luyện Ngục thần thông, áp chế lại vị này Hóa Thần cảnh trung kỳ tu sĩ, liên tục đánh mười mấy lòng bàn tay sau, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người bị tình cảnh này cho khiếp sợ đến đặc biệt cùng vị này Hóa Thần cảnh trung kỳ tu sĩ hết sức quen thuộc hóa thần cảnh tu sĩ, càng là lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Bọn họ phi thường rõ ràng bị Trương Thanh Tiêu còn phiến miệng tu sĩ Hóa Thần trung kỳ thực lực mạnh bao nhiêu. Tuy rằng chỉ là Hóa Thần cảnh trung kỳ tu sĩ, thế nhưng thực lực chân chính, nhưng không so với một ít mới vừa đột phá đến Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ kém bởi vì vị này hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ lĩnh ngộ bản nguyên là phong thuộc tính bản nguyên. Loại này đặc thù bản nguyên, vốn là so với kim một thủy hỏa thuộc tính ngũ hành bản nguyên càng thêm khó có thể lĩnh ngộ. Nhưng mà một khi lĩnh ngộ, thực lực cũng sẽ vượt xa cùng cấp. Hơn nữa vị này hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ đối với phong thuộc tính bản nguyên lĩnh ngộ cũng rất sâu, bản mệnh thần thông cũng là vô cùng mạnh mẽ, dù cho là phổ thông hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không muốn trêu chọc. Bây giờ lại bị một cái nguyên anh cảnh 4 tầng tu sĩ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Trong đó chiến lệch có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu. Trên thực tế không chỉ là Trương Thanh Tiêu bọn họ bên này hóa thần cảnh tu sĩ khiếp sợ, liền ngay cả mới vừa tới được này một đám hóa thần cảnh tu sĩ, thấy cảnh này cũng có chút chấn váng. Người bị Trương Thanh Tiêu đánh hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, lúc này cũng là có nỗi khổ khó nói, muốn tiếp tục mở miệng tức giận mắng vài câu, nhưng mà nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cái kia ánh mắt lạnh như băng, đến miệng một bên lời nói, lại bị nuốt trở vào. Sau đó quản thật miệng mình, bằng không đụng tới một cái giết tu sĩ, nhưng là không phải chịu mấy lòng bàn tay dài một chút giáo huấn đơn giản như vậy. Trương Thanh Tiêu lạnh lạnh quay về cái này hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ vài câu sau, Vừa nhìn về phía Tôn Phật nói, "Phượng Nhi, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Nếu là có người không nghe lời, nên ra tay giáo huấn một phen, liền ra tay giáo huấn." Nam sa hải vực sở hữu thế lực liên hợp, vốn là một chuyện tốt, không thể bị mấy cái tôm tép nhỏ bé cho làm lỡ. Mới vừa khí thế hùng hổ tới được hóa thần cảnh tu sĩ, nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, nguyên bản còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi lên đứng ở mặt trước mấy vị, có thể đều là hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ. Bây giờ lại bị nói thành tôm tép nhỏ bé, quả thực là vô cùng độc nhã. Muốn giắt tay, rồi lại có chút do dự có thể trong nháy mắt giáp chế một vị thực lực không thua gì hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, tối thiểu cũng có hóa thần cảnh đỉnh cao thực lực. Mấy người bọn hắn tuy rằng đều là hóa thần cảnh đỉnh cao, thế nhưng đơn đả độc đấu, cũng không ai dám bảo đảm mình có thể thắng. Ma Đồng loạt ra tay lời nói, lại có chút mất mặt mặt mũi. Hơn nữa Trương Thanh Tiêu bên này còn có ba cái tán tiên, tuy rằng đều không có vượt qua lần thứ nhất tán tiên cấp, nhưng cũng muốn so với phổ thông hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ cường rất nhiều. Trừ phi đúng là không chết không thôi, bọn họ bên này sở hữu hóa thần cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay, mới có thể đánh bại này ba cái tán tu. Tuy rằng bọn họ những này hóa thần cảnh tu sĩ đạt thành rồi nhất trí, thế nhưng thật muốn cùng mấy tán tiên không chết không thôi, khẳng định có không ít hóa thần cảnh tu sĩ gặp lùi bước điều này cũng làm cho dẫn đến mấy cái hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, chỉ là mạnh mẽ trừng trương thanh tiêu một ánh mắt, không, có động tác khác. Tiêu tông chủ, Bạch tông chủ, Quách minh chủ, chúng ta những thế lực này từ trước đến giờ với các ngươi ba cái thế lực nước giếng không phạm nước sông, các ngươi cần gì phải muốn dồn ép không tha đây? Nam sa hải vực như bây giờ, không phải rất tốt? Ta xem xong toàn không có cần thiết làm cái gì liên minh. Trong đó một vị hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, đi đến Tiêu Khiếu Thiên mấy người trước người, thì lẽ một cái sau, đứng ngực nói rằng: "Bọn họ những thế lực này cũng không muốn gia nhập liên minh, cũng không muốn để cho ba cái đỉnh cấp thế lực kết thành liên minh tạo thành cái gì hội nghị. Bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng, một khi ba cái thế lực kết thành liên minh, vậy bọn họ những thế lực này hoặc là rời đi nam sa hải vực, hoặc là cũng chỉ có thể bị thôn tính. Mặc kệ là loại tình huống nào, đối với bọn họ những thế lực này tới nói, đều không đúng chuyện tốt. Dù sao, bọn họ những thế lực này tự do tự tại quan rồi, cũng không muốn bị giằng buộc." Nếu không là từng người đều có không ít động nhân, vẫn đúng là không bằng đi thẳng một mạch, đi cái khác vùng biển, hoặc là trực tiếp đi Đông Hoàng Châu tu luyện. Văn đạo hữu lời ấy sai rồi. Ba người chúng ta thế lực muốn liên hợp toàn bộ Nam Sa Hải vực nhân tộc thế lực, cũng chính là tu sĩ nhân tộc có thể càng tốt hơn phát triển. Nói vậy ngươi cũng biết, gần nhất này mấy chục năm, Nam Sa Hải vực yêu tu đối với chúng ta tu sĩ nhân tộc càng ngày càng quá đáng. Thậm chí còn ra hiện quá độ đảo sự tình. Mà Đông Hoàng Châu tông môn bình thường cũng sẽ không quản chúng ta Nam Sa Hải vực tình huống. Vì phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh nữa, chúng ta cũng chỉ có thể liên hợp lại, mới có thể làm cho những đám yêu tộc này thu lại một ít." Tiêu Khiếu Thiên đứng ra giải thích. "Hừ." Nói rất thềm hai, Nam Sa Hải vực tu sĩ nhân tộc xuất hiện hiện tại cái này loại cục diện, còn chưa là mấy người các ngươi đỉnh cấp thế lực tạm thành. Trong năm trước, chúng ta Nam Sa Hải vực có mười mấy vị toái hư cảnh cường giả, bảy, tám vị tam kiếp trở lên tán tiên, cái kia yêu tộc dám bắt nạt chúng ta. Hiện tại lại bắt đầu giả mù sa mưa nói là loài người, khó tránh khỏi có chút quá gượng ép một chút không muốn đem chúng ta cũng làm thành kẻ ngu si, mấy người các ngươi định cấp thế lực muốn liên hợp, còn không phải là vì thu được lợi ích lớn hơn nữa. Nếu như đúng là vì toàn bộ Nam Sa Hải vực tu sĩ, thì không nên ép bộ sở hữu tu sĩ gia nhập liên minh, giao ra chúng ta khống chế tài nguyên, tiếp thu liên minh quản chế. Họ Văn Hoa thần cảnh đỉnh cao hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Văn Lao Đầu, ngươi cũng thật là vô cùng dở miệng. Chúng ta Nam Sa Hải vực tất cả tu sĩ kết minh sau, không phải là chỉ để mỗi cái thế lực giao ra khống chế tài nguyên, đồng thời còn để sở hữu thế lực có thể hưởng thụ Nam Sa Hải vực sở hữu tài nguyên tu luyện. Tu sĩ thiên phú có mạnh có yếu, có cao có thấp, Đem những này tài nguyên tu luyện đơn độc không chế ở mỗi cái thế lực bên trong, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra trong đó tác dụng, ngược lại sẽ bởi vì mỗi cái thế lực tự thân lợi ích, mà lãng phí lượng lớn tài nguyên. Hiện tại thống nhất phân phối, để tiên phú cao mà không có bối cảnh tu sĩ, cũng có thể thu được tương ứng tài nguyên, mới có thể đem những tư nguyên này sử dụng tốt nhất lợi dụng. Nếu như ngươi không muốn gia nhập liên minh, chúng ta cũng sẽ không cư cầu. Tôn Vương không đợi Tiêu Khiếu Tiên nói chuyện, trực tiếp đứng dậy, đầu tiên là quát mắng họ Văn Hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ một trận, sau đó ánh mắt đảo qua ở đây sở hữu tu sĩ, cao giọng nói rằng, "Ta là Tôn Vương, mới vừa chuyển tu vi tán tiên." Ở đây, ta có thể hướng về đại gia bảo đảm, chỉ cần các vị vị trí thế lực có thể gia nhập liên minh, sau đó tài nguyên tu luyện phân phối, tuyệt đối so với hiện tại muốn hợp lý. Đồng thời, cũng có thể để mỗi cái thế lực đệ tử thiên tài được càng tốt hơn bổ dưỡng. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu các vị đạo hữu gia nhập liên minh. Chỉ là từ thổ tộc nói ở trước, lần này các ngươi không gia nhập, sau đó lại nghĩ gia nhập, điều kiện nhưng là khắc rồi. Hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng trong đó lợi hại quan hệ, không nên bị một ít người trò che đậy. Chương 519, Tôn vương lập uy. Chương 519, Tôn vương lập uy. Mấy cái đứng ở mặt trước hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, tự nhiên có thể nghe ra Tôn Phượng là đang cố ý nhằm vào bọn họ. Lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đồng thời đứng dậy đứng ở chính giữa hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, sắc mặt khó coi nói rằng: "Tôn thượng tiên, ngươi tuy rằng là cao quý tán tiên, nhưng cũng không thể bỗng dưng nói xấu ta chờ. Không muốn kết minh, cũng không phải chúng ta một cái nào đó cá nhân ý tứ, mà là đại gia không muốn bị giàn buộc. Lần này chúng ta lại đây, cũng chỉ là muốn cho thấy chúng ta thái độ. Chẳng lẽ, Tôn thượng tiên, vẫn muốn nghi ép buộc chúng ta hay sao?" Mấy vị hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ Phi thường rõ ràng, nếu như lần này không thể ngăn cản mấy cái đỉnh cấp thế lực liên minh, sau đó thì càng thêm không thể ngăn cản. Mặc dù biết tán tiên không dễ chê ở, hiện tại cũng không thể có chút nào thoái nhượng. Đương nhiên sẽ không ép buộc các ngươi. Ha ha, thật không nghĩ đến một mình ngươi hóa thần cảnh tu sĩ, không chỉ có đầu góc không dễ giải, hiện tại liền luôn hai đều trở nên không dễ giải. Tôn Vượng vô cùng xem thường nhìn mấy cái hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ một ánh mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía theo tới được cái khác hóa thần cảnh tu sĩ nói, ta ở cương điệu một lần, đồng ý kết minh đạo hữu, chúng ta hoan nên, không muốn kết minh đạo hữu, chúng ta cũng không cờ ứ hó nở gạch. Đồng thời, hiện tại là có thể rời đi. Ta có thể bảo đảm, các ngươi rời đi sẽ không có bất luận người nào làm khó dễ các ngươi. Thế nhưng, nếu ai dám phá hoại lần này liên minh, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Tôn Vương nói xong trực tiếp đưa ánh mắt dừng lại ở mấy vị Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ trên người, nàng ý tứ hết sức rõ ràng, chính là đang cảnh cáo mấy cái Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ không muốn được voi đòi tiên. Kỳ thực, mọi người trong lòng đều hiểu là sẽ ra chuyện gì, chỉ là vào lúc này, ai cũng khó nói phá. Nếu không thì, đều rất khó kết cục. Các vị đạo hữu, ngẫm lại chúng ta lần này tới được mục đích. Chúng ta có thể được chỗ tốt gì? Đứng ở mặt trước Hóa Thần Cảnh đỉnh cao tu sĩ, nhìn thấy theo bọn họ đồng thời tới được Hóa Thần Cảnh tu sĩ, có chút dao động, vội vã mở miệng nhắc nhở. Hắn phi thường rõ ràng, một khi có người làm ra lựa chọn, vậy thì sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Hiện tại mấy đại đỉnh cấp thế lực, còn không dám ra tay với bọn họ, cũng là bởi vì bọn họ người đông thế mạnh, mới gặp cho bọn họ đàm phán cơ hội. Không có cái này điều thế, mấy người bọn hắn Hóa Thần Cảnh đỉnh cao tu sĩ cũng chỉ có thể thỏa hiệp nhận mệnh đồng thời, bởi vì bọn họ là đi đầu tu sĩ, gia nhập vào liên minh sau nhất định sẽ chịu đến mấy đại đỉnh cấp thế lực liên hợp chèn ép đừng xem mấy người hiện tại rất phi phong, giáng cùng mấy đại đỉnh cấp thế lực hoét hét, đây cũng là bởi vì phía sau bọn họ có hơn trăm cái hóa thần cảnh tu sĩ chúng đỡ. Nếu là không có những này hóa thần cảnh tu sĩ chúng đỡ, bọn họ cũng chính là phổ thông hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ mà thôi. Đùng, Tôn Vương thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã đi đến mặt trước cái này hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ bên người, giơ tay chính là một cái tát, ở ngay trước mặt ta, gây xích mít ly gián, thực sự là một điểm không đem ta để ở trong mắt. Ngày hôm nay liền cẩn thận cho người chút dạy dỗ. Quán lớn cái này hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ sau khi, Tôn Phượng lại ra tay, nương tụ ra tán tiên đặc hữu lĩnh vực, lại ra tay, một quyền đánh kích tại đây vị hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ trên người. Ầm. Nhất thời, vị này hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ thân thể liền bị hoàn toàn phá hủy, căn bản cũng không có cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng. Không. Hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ Nguyễn Ảnh, trong nháy mắt bay đến 10 mét có hơn, một mặt vẻ hoảng sợ. Nguyên bản hắn cũng không phải là không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ là không nghĩ đến Tôn Phượng dĩ nhiên sẽ trực tiếp động thủ. Muốn phản kháng thời điểm, đã không kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn mình thân thể bị phá hủy. Thu. Đúng vào lúc này, Trương Thanh Tiêu đột nhiên ra tay, ngưng tụ ra từng đạo từng đạo sức mạnh xâm xét, đem Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ Nguyên Anh nút ở bên trong, nhanh chóng lấy ra chuyên môn thu Nguyên Anh bình ngọc, đem Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ Nguyên Anh cắt đi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Làm những người khác phản ứng lại thời điểm, muốn ngăn cản đã chậm. "Trương đạo hữu, ngươi làm như vậy có phải là có chút quá đáng?" Trong đó một vị Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, có chút bất mãn nói rằng, "Đủ. Ta cùng phu quân làm việc, xưa nay đều là như vậy. Ngươi nếu là có ý kiến, có thể bảo lưu." Không phục có thể ra tay. Ta không ngại, đưa ngươi đi gặp Văn Lão Đầu. Tôn Phượng vốn là không có thu hồi lĩnh vực, thấy có người còn chưa chịu phục, trực tiếp liền đem vị này hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ bao phủ ở bên trong, cách không cho đối phương một cái tát. Nếu muốn lập uy, vậy thì làm được triệt để một ít. Chỉ có chân chính để những tu sĩ này cảm thấy sợ hãi, mới có thể càng nhanh hơn, càng thoải mái hoàn thành lần này liên minh đồng thời, ở liên minh sau khi, nàng cũng có thể càng nhanh hơn ở hội nghị bên trong đứng vững gót chân. Trên. trên thực tế, lần này ra tay, không chỉ là nhắm vào những này phản đối liên minh hóa thần cảnh tu sĩ, đồng thời cũng là nhắm vào mấy đại đỉnh cấp thế lực tu sĩ. Có không ít hóa thần cảnh tu sĩ, thấy cảnh này đều cảm giác giống như đã từng quen biết. Tỷ Mị nghĩ lại, mới phát hiện tình cảnh này ở hơn nửa tháng trước mới đã xảy ra. Chỉ là ngay lúc đó nhân vật chính không phải Tôn Vượng, mà là Tôn Vượng phụ quân trường thanh thiếu. Mà so với lần trước tôi nói, lần này có vẻ càng thêm chấn động. Bởi vì ở đây có ba, 400 vị hóa thần cảnh tu sĩ. Tôn Vượng dám trực tiếp phế bỏ một vị hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, sau đó nhục nhã mà khắc một vị hóa thần cảnh đỉnh cao, tình huống cũng hoàn toàn khác nhau. Bị đánh một cái tắt hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, tuy rằng vô cùng tức giận, cũng không dám lại nói thêm một câu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tôn Phượng mang cho hắn áp lực. Vào lúc này, nếu như dám ở ra mặt, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Là một cái hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, hắn cũng chân chính cảm nhận được chính mình cùng phái hư cảnh cùng tán tiên trên lệnh. Dù cho chỉ là một cái vẫn không có vượt qua tán tiên cấp tán tiên, cũng không phải hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ có thể trêu chọc. Các vị nếu như không có những ý kiến khác, vậy chúng ta liền đi vào trao đổi liên minh công việc. Không muốn gia nhập liên minh tu sĩ, hiện tại là có thể rời đi. Tôn Phượng thấy bị nàng đánh hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ không nói lời nào, cũng không có tiếp tục ra tay. Trực tiếp thu hồi tán tiên đặc lưu lĩnh vực, ánh mắt nhìn quét một vòng sau, xoay người tiến vào Tiêu Dao Tông trong chính điện. Mấy đại đỉnh cấp thế lực hóa thần cảnh tu sĩ, cùng với đã sớm đồng ý liên minh hóa thần cảnh tu sĩ, cũng dồn dập theo vào. Mà không muốn kết minh những này hóa thần cảnh tu sĩ bên trong, có mấy người yên lặng xoay người, rời đi Tiêu Dao Tông bên ngoài chính điện diện quảng trường. Thế nhưng, càng nhiều tu sĩ, nhưng là trải qua một phen suy tư sau, theo tiến vào Tiêu Dao Tông trong chính điện, mà trong này liền bao quát mấy vừa phản ứng kịch liệt nhất mấy cái hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ. Bọn họ có thể tu luyện đến hóa thần cảnh đỉnh cao Khống chế thế lực chắc chắn sẽ không quá kém, trên căn bản không có khả năng toàn thể di chuyển đến cái khác vùng biển đang không có biện pháp tổ dựng liên minh thời điểm, cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập. Chương 520, Nam Sa Hải vực liên minh. Chương 520, Nam Sa Hải vực liên minh, hạ. Rất tốt. Xem ra đại gia vẫn có thể nghĩ rõ ràng kết minh chỗ tốt. Lần này kết minh, ta cũng có thể bảo đảm sẽ không để cho các vị thất vọng. Tiếp đó, liên do Thiên Cương tông tiêu tông chủ vì mọi người tỉ mỉ giảng giải một chút kết minh sự tình. Nhìn đi vào trường ba trăm hóa thần cảnh tu sĩ, Tôn Phượng trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này tham dự vào hóa thần cảnh tu sĩ càng nhiều, liên minh khống chế toàn bộ Nam Sa Hải vực càng dễ dàng. Giới đi những người hóa thần cảnh tu sĩ vị trí thế lực cũng là càng thêm dễ dàng bọn họ thu phục. Tiêu Khiếu Thiên ho nhẹ một tiếng, đi đến đại điện ngay phía trước, lớn tiếng nói: "Các vị đạo hữu, nói vậy các ngươi cũng là không thể chờ đợi được nữa muốn biết lần này kết minh quý củ. Ta cũng không làm phiền, trực tiếp cùng mọi người tỉ mỉ giảng giải một chút. Tin tưởng các ngươi sau khi nghe, chắc chắn sẽ không câu đối minh có bất kỳ trong lòng cái nặng. Có thể làm ra như thế công bằng công chính phương án, chúng ta đều muốn cảm tạ Trương đạo hữu đưa ra phương án." Trải qua nửa cái canh giờ giảng giải, Mọi người câu đối mình cùng hội nghị cũng có một cái rõ ràng nhận thức, bởi vì trước chỉ là mấy đại đỉnh cấp thế lực đang thương thảo chuyện này, vì lẽ đó những thế lực khác cũng không biết tình huống cụ thể. Mặc dù là những người nương nhờ vào mấy đại đỉnh cấp thế lực thế lực nhỏ, cũng chỉ là biết hội nghị, nghị viên trưởng cùng nghị viên, cũng không biết nghị viên trưởng xếp hạng, nghị viên xếp hạng, cụ thể dính đến cái gì lợi ích, có quyền gì. Bây giờ nghe xong, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hội nghị quyền lực thực sự là quá to lớn. Có thể nói, toàn bộ Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực hưng suy đều khống chế ở hội nghị trong tay. Nghị viên trưởng cùng nghị viên xếp hạng cũng không phải hoàn toàn dựa theo thực lực đến phân chia, mà là theo ấn thực lực tổng hợp, cùng với bản thân quản lý tài nguyên đến tiến hành xếp hạng. Tổng thể tới nói, vẫn tính là công bằng đương nhiên, trong này khẳng định cũng có hộp tối thao tác, dù sao mỗi cái thế lực khống chế tài nguyên đều không giống nhau. Như thế nào đối với những tư nguyên này ước định giá trị, cũng không có một cái thống nhất quy định. Chính ngươi cảm giác mình khống chế tài nguyên giá trị rất cao, thế nhưng người khác nhưng không nhất định cho rằng ngươi khống chế tài nguyên giá trị có cao như vậy ở phương diện này rất dễ dàng xuất hiện bất đồng, liền cho người có trí cơ hội, chỉ cần ở ước định thời điểm. Cố ý đem giá trị định đến thấp một ít, liền có thể để cái này hóa thần cảnh tu sĩ ở nghị viên xếp hạng trung hạ hàng rất nhiều đồng dạng đạo lý, nếu như ở góc định thời điểm, định cao một chút, liền có thể để cái thế lực. Nay hóa thần cảnh tu sĩ xếp hạng cao một chút, mà nghị viên trưởng cùng nghị viên xếp hạng không giống nhau, quyền lợi cũng không giống nhau. Càng là xếp hạng cao, quyền lợi lại càng lớn ở Tiêu Khiếu Tiên đem hội nghị cùng liên minh tình huống cặn kẽ kể xong, mỗi cái hóa thần cảnh tu sĩ liền bắt đầu bắt đầu cân nhắc, phải như thế nào để cho mình tu được càng nhiều lợi ích. Tiêu tông chủ, nghị viên trưởng cũng đã định được, chuyện này với chúng ta tới nói, có phải không công bằng hay không? Tuy rằng chúng ta phần lớn thế lực tài nguyên đều không thể cùng Tiên Cung Tông, Huyết Thần Tông cùng tán tu liên minh lẫn nhau so sánh, thế nhưng cũng có mấy cái thế lực khống chế tài nguyên, cũng kỳ không kém nhiều. Một người trong đó Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ đứng ra có chút bất mãn nói rằng, hắn trưởng khống thế lực mặc dù không cách nào cùng Tam Đại đỉnh cấp tông môn lẫn nhau so sánh, nhưng cũng không kém nhiều. Bên trong gia tộc, ngoại trừ hắn cái này Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ ở ngoài, còn có hai vị Hóa Thần cảnh tu sĩ. Trong đó một vị vẫn là Hóa Thần cảnh trung kỳ, hơn nữa khống chế thế lực bên trong còn có một cái thượng phẩm bí cảnh cùng hai cái trung phẩm bí cảnh. Huân nữa hắn vốn là hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, bất kể nói thế nào, nghị viên trưởng tiêu chuẩn cũng có thể có hắn một cái mới đúng. Nếu không, Tiêu Khiếu Thiên cùng Tôn Phượng hai người nói công bằng công chính, chính là một câu lời nói suông. Vào lúc này đưa ra điểm này, cũng chính là căn cứ vào điểm này. Có thể nói, hắn tuyển thời cơ tốt vô cùng, mặc dù là Tôn Phượng cùng Tiêu Khiếu Thiên muốn phát tác, đều không có lý do gì. Cổ đạo bạn bẻ nói rất có đạo lý. Đang tuyển lựa nghị viên trưởng tiêu chuẩn thời điểm, chúng ta đã đầy đủ cân nhắc đến tình huống như thế, vì lẽ đó, cố ý để lại một cái nghị viên trưởng tiêu chuẩn. Chỉ là Nghị viên trưởng tiêu chuẩn, tổng cộng cũng chỉ có 13 cái, muốn trở thành nghị viên trưởng, hay là muốn xem chúng ta sở hữu thế lực tình huống cụ thể. Vừa nãy các vị đạo hữu cũng nghe Tiêu tông chủ nói hội nghị thành lập sau tình huống, nên phi thường rõ ràng, tại sao chỉ có 13 cái nghị viên trưởng. Tiếp đó, liền do ta tới nói nói, này người thứ 13 nghị viên trưởng tuyển chọn phương pháp. Tôn vương ngồi ở ở chính giữa vị trí, liếc mắt một cái mới vừa nói chuyện hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, không nhanh không chậm nói rằng đang chuẩn bị công khai kết minh sự tình trước, nàng hãy cùng Thiên Cung tông, Huyết thần tông, tán tu liên minh hóa thần cảnh tu sĩ thương lượng qua những chuyện này, tự nhiên cũng có biện pháp ứng đối. Liên quan với người thứ 13 nghị viên trưởng vị trí, cũng đã sớm thương lượng ra tuyển chọn phương án. Nam Sa Hải vượt ngoại trừ Tam đại đỉnh cấp thế lực ở ngoài, còn có 7, 8 cái so với Tam đại đỉnh cấp thế lực không kém là bao nhiêu loại cỡ lớn thế lực. Những này loại cỡ lớn thế lực trong tay đều nắm giữ không ít tài nguyên, nếu như không cho bọn họ một tia hy vọng, nhất định sẽ gặp sự cố. Vì phòng ngừa xuất hiện tình huống như thế, bọn họ không chỉ có lưu lại một cái nghị viên trưởng vị trí, thậm chí ngay cả bán đấu giá năm vị trí đầu nghị viên trưởng vị trí, đều để cho này mấy cái thế lực đương nhiên, cụ thể xếp hạng, cũng cần nhìn bọn họ mấy cái thế lực thực lực chân chính, cùng với nắm trong tay tài nguyên. Cái phương pháp này rất tốt, ta tán thành tôn thượng tiên phương pháp. Ngay ở Tôn Phượng mới vừa nói xong, một người trong đó hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, liền đứng dậy khen tặng nói: Chúng ta cũng tán thành tôn thượng tiên phương pháp. Để Sở Hữu đồng ý gia nhập liên minh tu sĩ, cộng đồng ước định Sở Hữu thế lực khống chế tài nguyên giá trị, không thể thích hợp hơn, cũng chân chính thể hiện công bằng cùng công chính. Lần này liên minh cũng cho chúng ta nhìn thấy Tiên Cổ Tông, Huyết Thần Tông, tán tu liên minh thành ý. Những tu sĩ khác cũng đều dồn dập đứng ra khen tặng. Nếu mọi người đều tán thành phương pháp này, vậy kế tiếp các vị liền đem từng người thế lực khống chế tài nguyên tình huống tỉ mỉ viết ra. Sau đó Chúng ta cùng nhau cho mỗi cái thế lực khống chế tài nguyên tiến hành ước định. Chờ ước định được rồi mỗi cái thực lực khống chế tài nguyên giá trị, lại căn cứ các vị đạo hữu thế lực tiến hành xếp hạng. Tôn Phượng đối với mỗi cái thế lực hóa thần cảnh tu sĩ thái độ vẫn là phi thường hài lòng đồng thời, nàng cũng đã sớm đoán được phản ứng của mọi người, cho nên đối với mọi người thái độ cũng không cảm thấy bất ngờ. Cho tới sau này thế nào ước định, liền không cần nàng đến bận tâm. Thiên Cung Tông, Huyết Thần Tông, tán tu liên minh tu sĩ, gặp phụ trách ghi chép mỗi cái thế lực tình huống, sau đó tới tiến hành ước định đương nhiên, chân chính tình huống cũng không giống Tôn Phượng từng nói, như thế công bằng công chính. Dù sao không phải sở hữu thế lực đều đối với những các thế lực tình huống như vậy hiểu rõ. Mặc dù là Thiên Cung Tông, Huyết Thần Tông cùng tán tu liên minh, cũng chỉ là biết phần lớn thế lực khống chế tài nguyên tình huống điều này cũng làm cho cho bọn hắn mấy cái đỉnh cấp thế lực trong bóng tối thao tác cơ hội. Chỉ là, rất nhiều chuyện bắt tay vào làm, khá là phiền toái, mặc dù là tam đại đỉnh cấp thế lực, cũng không cách nào làm được quá phận quá đáng. Chương 521, nô dịch linh hồn bí thuật. Chương 521, nô dịch linh hồn bí thuật. Chương Thanh Tiêu xem truyện bên này, trên căn bản đã giải quyết, cũng sẽ không chuẩn bị tiếp tục ở lại Tiêu Dao Tông chính điện. Ban giao tốt vượng Hà Ngư Mộng, sở tình vài câu, trở về đến trong động phủ. Hoành Đồ Chí Lang, ta muốn giúp ngươi chuyển tu vi tán yêu tiên, thế nhưng đang giúp ngươi chuyển tu vi tán yêu tiên thời điểm, cần ở linh hồn của ngươi trên có khắc trên ấn ta ấn ký. Loại bí thuật này có nhất định nguy hiểm, một khi thất bại, nhẹ thì linh hồn của ngươi bị hao tổn, nặng thì linh hồn trực tiếp tiêu tan, không biết ngươi là có hay không đồng ý. Nếu như ngươi không muốn lời nói, ta liền giúp ngươi tìm một cái thân thể, nhường ngươi đoạt xác chủ tu. Trở lại động phủ sau khi, Trương Thanh Tiêu đem chứa Hoành Đồ Chí Lang nguyên anh bình ngọc lấy ra, dò hỏi, "Chủ nhân, ngươi có mấy phần chắc chắn?" Vành đồ chí lang cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, hắn không biết Trương Thanh Tiêu chân thực ý nghĩ là cái gì, lo lắng cho mình không đồng ý sẽ khiến cho Trương Thanh Tiêu bất mãn. Hiện tại dòng dõi của hắn tính mạng đều nắm ở Trương Thanh Tiêu trong tay, một khi chêu đến Trương Thanh Tiêu không cao hứng, rất có khả năng để hắn trực tiếp hồn phi phách tán. Vì lẽ đó, đang nói chuyện thời điểm, có vẻ dị thường cẩn thận một chút, đồng thời còn mang theo một ít lấy lòng. Chắc chắn 8 phần 10. Nói thật cho ngươi biết, nếu như ngươi có thể toàn thân tâm phối hợp, tỷ lệ thành công gặp càng cao hơn, một khi ngươi bay lên ý niệm và kháng, ở ta cho ngươi khắc họa ấn ký thời điểm phản kháng. Cái kia tỉ lệ thành công khả năng liền 5 phần 10 đều không có. Đương nhiên, ta cũng không sợ nói cho ngươi, mặc dù là ta giúp ngươi tìm thân thể, cũng sẽ ở thân thể cùng ngươi nguyên anh bên trong khắc họa ân ký. Sau đó ngươi chỉ cần có bất kỳ tâm tư phản kháng, ta đều có thể trong nháy mắt nhường ngươi hồn phi phách tán. Trương Thanh Tiêu sử dụng phương pháp này, vẫn là từ Man Thần Tông một bạn trong sách cổ nhìn thấy phương pháp. Chỉ cần ở trên linh hồn khắc họa trên ân ký, vậy đối phương nhất định sẽ đối với hắn 100% trung thành. Hắn làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao chuyển tu thành tán yêu tiên hậu, uy đô chí lang thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Thậm chí muốn so với Tôn Vương, Trương Chí Hảo, tướng hiểu thiên thực lực còn muốn cường đương nhiên, yêu tu muốn chuyển tu tán yêu tiên độ khó cũng lớn hơn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến có rất ít yêu tu đồng ý chuyển tu tán yêu tiên. Mà chuyển tu tán yêu tiên điểm khó khăn nhất chính là lôi kiếp đối lập với tu sĩ nhân tộc tới nói, yêu tu đối với lôi kiếp năng lực chống cự càng kém, mặc dù là tu luyện lôi thuộc tính công pháp yêu tu, đối với lôi kiếp năng lực chống cự cũng là tương đương với người bình thường tộc tu sĩ. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, là bởi vì yêu tu trời sinh liền sợ hãi lôi kiếp ở thời kỳ viễn cổ, có một phần phi trùng đầu thú, có linh trí, liền bắt đầu hấp thu bên trong đất trời linh khí bắt đầu tu luyện. Khi này chút phi trùng tẩu thú tu luyện đến trình độ nhất định, liền cần hóa hình, mà hóa hình thời điểm, liền sẽ gặp phải thiên kiếp. Phần lớn hóa hình phi trùng đầu thú, đều sẽ bị thiên kiếp đánh giết, chỉ có cực nhỏ một phần có thể thành công. Mặc dù là thành công hóa hình phi trùng đầu thú, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, đều sẽ gặp thiên kiếp gột rửa đồng thời, mỗi một lần thiên kiếp phí lực, đều phi thường mạnh mẽ. Có rất ít hóa hình phi trùng tẩu thú có thể tu luyện đến đại thừa phi thường tiến giới. Sau đó, có một cái phi thường thông minh yêu thú, tu luyện đến hóa hình trước, nghĩ đến một cái biện pháp, không tiến hành hóa hình, mà là thông qua tự thân tiến hóa đến chậm rãi hướng về hình người chuyển hóa. Cái này yêu thú, dùng trăm năm thời gian, rốt cục thành công chuyển hóa thành nửa người nửa thú dáng vẻ. Mà nó làm như thế, cũng quả thật có hiệu quả, cũng không có đưa tới lôi kiếp. Có điều, cũng xuất hiện một cái tai hại, vậy thì là chúng nó đối với lôi kiếp sức đề kháng phi thường kém. Mặc dù là có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ, vượt qua thiên kiếp cũng là đau ít lại càng ít. Thế nhưng, đối lập với bình thường trải qua hóa hình kiếp yêu thú tới nói, Phía trước tu luyện gặp càng thêm ung dung một ít. Dù sao, không cần mỗi tăng lên một cảnh giới lớn, liền trải qua một lần lôi kiếp. Chỉ cần không phải thọ nguyên hết, hoặc là bị giết, trên căn bản liền không cần lo lắng sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Bởi vì phương pháp này phi thường trợ dụng, tu luyện phi trùng tẩu thú cũng là chậm rãi bắt đầu tăng lên. Toàn thể tính được, có thể độ kiếp hay là muốn so với bình thường tu luyện nhiều lắm. Chậm rãi, bình thường tu luyện phi trùng tẩu thú liền trở nên càng ngày càng ít. Trải qua mấy trăm năm, đến hiện tại trên căn bản rất khó lại nhìn tới bình thường tu luyện phi trùng tẩu thú. Mà hiện tại yêu thú Kỳ thực cũng cùng thời kỳ viễn cổ loại này tiến hóa có quan hệ. Lúc đó, thành công liền tiến hóa thành yêu thú, chưa thành công liền biến thành hầu như không có cái gì linh trí, chỉ có hung tính yêu thú, cũng có thể xưng là hung thú. Trương Thanh Tiêu mặc dù đối với yêu thú lịch sử cũng không rõ ràng, nhưng cũng biết yêu thú đối với loài kiếp chống đối năng lực kém. Hắn vừa lúc ở phương diện này có rất lớn ưu thế, cho nên mới phải cân nhắc để hành đồ chí lang chuyển tu tán yêu tiên. Chỉ là, hành đồ chí lang ở chuyển tu tán yêu tiên hậu, thực lực gặp tăng mạnh, rất dễ dàng thoát khỏi hắn khống chế. Phổ thông khắc chế thủ đoạn, hoặc là nô dịch phương thức, đều có khả năng mất đi hiệu lực bởi vì ở chuyển tu tán yêu tiên thời điểm, thiên địa quy tắc gặp trợ giúp chuyển tu tán yêu tiên, hoặc là chuyển tu tán tu tu sĩ, loại bỏ các loại mặt trái trạng thái, tương đương với cho những tu sĩ này hoặc là yêu tu một lần lại bắt đầu lại từ đầu cơ hội, mà chỉ có linh hồn ấn ký sẽ không bị thiên địa quy tắc xóa đi. Căn cứ chương thanh tiêu hiểu rõ, không chỉ có chuyển tu tán yêu tiên không cách nào xóa đi, bị khắc họa linh hồn ấn ký tu sĩ, chính là phi thăng tới tiên giới, hoặc là yêu tiên giới đều không thể xóa đi. Cũng chính bởi vì loại này ấn ký có như thế mạnh mẽ công hiệu, chương thanh tiêu mới sẽ sinh ra để hành độ trì lang chuyển tu tán yêu tiên ý nghĩa. Nhưng mà Phương pháp này, tuy rằng rất bá đạo, nhưng cũng cần bị khắc họa ấn Kiêu tu hoặc là tu sĩ phối hợp. Nếu không thì tỷ lệ thất bại phi thường cao, một khi thất bại, trên căn bản bất tử cũng sẽ biến thành nướng ngẩn, vì lẽ đó Trương Thanh Tiêu mới sẽ chủ động dò hỏi Hoành Đồ Chí Lang ý nghĩ. "Chủ nhân, ta đồng ý phối hợp, chỉ là chúng ta yêu tu muốn chuyển tu tán yêu tiên phi thường khó khăn, nguy hiểm cũng phải so với nhân tộc tu sĩ cao rất nhiều, ta không có may may nắm có thể chống lại chuyển tu tán yêu tiên lôi tiếp." Hoành Đồ Chí Lang suy tư chốc lát, trong lòng một phát tán nhẫn, trực tiếp đồng ý Trương Thanh Tiêu đề nghị. Nó hiện tại đã như vậy, Mặc dù là tìm tới thân thể đoạt xác, sau đó thành tựu cũng có hạn, còn không bằng đụng một cái. Mấy ngày trước, Trương Thanh Tiêu trợ giúp tu sĩ nhân tộc chuyển tu tán tu, chống đối lôi kiếp sự tình, nó cũng biết đồng thời cũng làm cho nó nhìn thấy hy vọng, nếu như thật có thể thành công chuyển tu tán yêu tiên lời nói, vậy nó sau đó đem sẽ không ở chịu đến huyết thống hạn chế đồng thời, chuyển tu tán yêu tiên hậu, đối với lôi kiếp chống đối năng lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, yêu tu tính cả thủ, thực lực vốn sẽ phải so với người bình thường tộc tán tiên mạnh hơn một chút, sau đó vượt qua tán yêu tiên lôi kiếp xác suất cũng sẽ lớn một chút. Ngoài ra, nó cũng lo lắng từ chối Trương Thanh Tiêu sau đó sẽ trực tiếp bị xóa bỏ, mặc dù là biết có nguy hiểm, vẫn là nhắm mắt làm ra lựa chọn. Chương 522: Thất bại hậu quả hồn phi phế tán. Chương 522: Thất bại hậu quả hồn phi phế tán. Rất tốt, chỉ cần ngươi toàn thân tâm phối hợp, ta có thể bảo đảm ở linh hồn của ngươi khắc họa ấn ký sau, thành công giúp ngươi vượt qua chuyển tu tán yêu tiên lôi kiếp, thậm chí, liền ngươi sau đó tán yêu tiên lôi kiếp cũng có thể giúp ngươi vượt qua. Nói vậy, ngươi cũng rõ ràng năng lực của ta, chắc chắn sẽ không ở phương diện này hố ngươi." Trương Thanh Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nếu như thật có thể thành công khắc họa linh hồn ấn ký Vậy hắn sẽ thêm một cái hoàn toàn trung tâm mạnh mẽ giúp đỡ. Sau đó mặc kệ là đem hành đồ chí lang đặt ở tiêu giao tông, vẫn là theo hắn cùng đi rèn luyện cũng có thể giúp hắn một mình gánh vác một phương. Trên thực tế, hắn thu thập nhiều tu sĩ như vậy nguyên anh, cũng là đánh ý đồ này. Chỉ là dù sao, đám nhân tộc này tu sĩ xương muốn so với hành đồ chí lang mạnh rất nhiều, hắn không dám hứa chắc đám nhân tộc này tu sĩ gặp chân tâm phối hợp hắn khắc họa linh hồn ấn ký. Vì lẽ đó, mới gặp cái thứ nhất cùng hành đồ chí lang thương lượng đương nhiên hắn ở cùng hành đồ chí lang khắc họa ấn ký trước, hay là muốn năm cái khắc hóa thần cảnh tu sĩ luyện tay nghề một chút. Dù sao chuyện như vậy, hắn cũng là lần thứ nhất làm, còn không biết kết quả cụ thể thì như thế nào, luyện tay nghề một chút, thật ra kinh nghiệm cũng có thể cản thêm thông thạo một ít. Tốt nhất là có thể thành công một lần, để hắn thuộc tính bảng điều khiển trên có loại bí thuật này độ thành thạo. Lời nói như vậy, sau đó mặc kệ là thành công hay là thất bại, hắn đều có thể thu được độ thành thạo. Trừ độ thành thạo đạt đến cấp bậc nhất định sau khi, muốn thành công khắc họa linh hồn ấn ký liền muốn dung dung rất nhiều. Chủ nhân, ta bảo đảm gặp toàn thân tâm phối hợp, sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Hoành đồ Chí Lang hết sức chỉnh trọng bảo đảm. Được, vậy ta trước tiên cho ngươi tìm kiếm một ít tăng trưởng linh hồn, tăng cao nguyên anh cùng linh hồn chống đối lôi đỉnh tiên tại địa bảo, giúp ngươi tăng lên tăng lên lực lượng linh hồn. Đối với hoành đồ chí lang thái độ, Trương Thanh Tiêu phi thường thỏa mãn. Nói với hoành đồ chí lang xong, hắn lại phân biệt cùng cái khác mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ cùng với nguyên anh cảnh tu sĩ thương lượng. Cuối cùng, mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ cùng nguyên anh cảnh tu sĩ đều đồng ý đề nghị của hắn. Không đồng ý cũng không được, hiện tại bọn họ tính mạng đều khống chế ở Trương Thanh Tiêu trong tay. Chỉ cần Trương Thanh Tiêu một ý nghĩ, những này hóa thần cảnh tu sĩ cùng nguyên anh cảnh tu sĩ liền sẽ hồn phi phách tán. Mặc dù là trong lòng không bất mãn, đối với Trương Thanh Tiêu có to lớn hơn nữa sự thù hận, cũng không thể biểu hiện ra. Trương Thanh Tiêu mặc dù biết những tu sĩ này cũng không phải thật tâm muốn thần phục, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn cũng không có xem đối xử hành độ trì lang như vậy, đối xử đám nhân tộc này tu sĩ. Thương lượng xong sau đó, hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Trải qua 3 ngày cẩn thận nghiên cứu, đối với Man Thần Tông linh hồn bí thuật hết sức quen thuộc sau đó, liền hạ ra một vị nguyên anh cảnh đỉnh cao tu sĩ Nguyên Anh, bắt đầu khắc họa linh hồn ấn ký. Lần thứ nhất khắc họa Quả nhiên như hắn dự liệu thất bại đồng thời, cái thứ nhất ấn ký phù văn vẫn không có khắc hóa xong, cái này nguyên anh cảnh tu sĩ liền bởi vì đến từ sâu trong linh hồn trống lại mà thất bại. Vị này nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng bởi vậy trực tiếp hồn phi phách tán, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Tổng kết ra lần này thất bại kinh nghiệm sau, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa đem một cái nguyên anh cảnh đỉnh cao tu sĩ nguyên anh phóng ra. Ngư Khí nghiêm túc nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nếu như, ngươi chỉ là mặt ngoài đối với ta thần phục, trong lòng còn còn có sự thù hận, hoặc là không muốn trở thành nô bộ của ta, thời khắc đó họa ấn ký nhất định gặp cuối cùng đều là thất bại. Mà ngươi cũng sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều sẽ không có. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Chỉ cần ngươi chân tâm thần phục, 500 năm sau, ta gặp cho ngươi tự do. Nói vậy, ngươi cũng biết năng lực của ta, giúp ngươi thành công chuyển tu tán tiên, vượt qua mấy lần trước tán tiên cấp khẳng định không có bất kỳ vấn đề gì. Mặc dù là cho ta làm 500 năm nô bộc, chờ trả ngươi tự do phía sau, ngươi cũng có thể trở thành là một phương cường giả. Đồng thời, chỉ cần ta còn lưu lại nơi này một lần, phía sau ngươi tán tiên cướp, ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Trương Thành Tiêu tuy rằng không biết cái này, Nguyên Anh cảnh đỉnh cao tu sĩ trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, có lần thứ nhất thất bại trải qua, cũng nhất định phải cẩn thận đối xử. Trong tay hắn Nguyên Anh có thể cũng không nhiều. Nếu như đều thất bại, vẫn chưa thể thành công, nhưng là thiệt tỏi lớn rồi. Khắc họa loại này linh hồn ấn ký, đối với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng, không chỉ có gặp tiêu hao lực lượng linh hồn, còn có thể tiêu hao linh hồn của hắn Bản Nguyên. Mà Bản Nguyên linh hồn muốn khôi phục, không chỉ cần phải lượng lớn thời gian, đồng thời còn sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện của hắn. Nếu không là, khắc họa ấn ký thời điểm, tiêu hao Bản Nguyên linh hồn cũng không coi là nhiều con ở hắn trong phạm vi chịu đựng, đồng thời, sau khi thành công, thu hoạch cũng sẽ rất lớn, hắn vận đúng là không nỡ như thế đi tiêu hao tự thân bản nguyên linh hồn. Chương Tiền Bối, có thể không tha cho ta ở suy nghĩ thật kỹ cần nhắc. Nguyên Anh cảnh đỉnh cao tu sĩ trong lòng cũng có chút bồn chồn, hắn đối với mình tình huống vẫn là hiểu rõ vô cùng, tuy rằng ở bề ngoài thần phục Trương Thanh Tiêu, thế nhưng cũng không phải thật sự muốn thần phục. Hắn cũng rõ ràng, hiện tại cái này trường hợp, hắn không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Nói là cân nhắc, trên thực tế nhưng là phải cho chính mình một chút thời gian thuyết phục chính mình từ sâu trong linh hồn đối với Trương Thanh Tiêu thần phục. Có thể, thế nhưng Ta chỉ có thể cho ngươi 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày, mặc kệ ngươi cân nhắc làm sao, ta đều sẽ xuất thủ. Hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng." Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp liền đem cái này Nguyên Anh đỉnh cao tu sĩ Nguyên Anh cấp đi, sau đó lại từ trong bình ngọc thả ra một cái hóa thần cảnh tu sĩ Nguyên Anh, đem lời nói tương tự, lại lần nữa nói rồi một lần. Kết quả cũng không kém nhiều, vị này hóa thần cảnh tu sĩ cũng cần khỏe mạnh cân nhắc một phen đối với này, Trương Thanh Tiêu cũng đồng dạng cho hắn thời gian mấy ngày tiến hành cân nhắc. Chờ hắn cùng những này bị thu thập lên nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh đều nói rồi một lần sau, hắn càng làm hành đồ chí lang tìm được lại lần nữa tiến hành dò hỏi đối lập với tu sĩ nhân tộc tới nói, hành đồ trí lang ở mọi phương diện biểu hiện đều càng thêm để Trương Thanh Tiêu thỏa mãn điều này cũng càng ngày càng để Trương Thanh Tiêu không nỡ dùng hành đồ trí lang đến thí nghiệm. Cùng hành đồ trí lang đàm luận xong sau, Trương Thanh Tiêu từ tu luyện bên trong gian phòng đi ra, tìm tới chính đang giáo dục Hải Tử tu luyện Lý Uyển Thanh dò hỏi, "Uyển Thanh, mấy ngày nay ngư mộng cùng Vân Nhi, còn có tình nghi về quá động phủ sao?" Trương Thanh Tiêu mấy ngày nay đều đang nghiên cứu linh hồn bí thuật, đối ngoại giới sự tình tự nhiên là hoàn toàn không biết, cũng muốn hiểu rõ hiểu rõ Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực liên minh tình huống. Ngư mộng tỉ tỉ Phượng Nghi tỷ tỷ cùng Tình Nghi đều đã trở lại. Có điều, các nàng mỗi ngày sáng sớm liền sẽ đi vào Tiêu giao thông chính điện. Nghe ngữ Mộng tỷ tỷ nói, Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực đăng báo tài nguyên có không ít vấn đề, muốn toàn bộ ước định ra giá trị, còn cần một quãng thời gian mới được. Lý Uyển Thanh cùng Trương Thanh Tiêu đã có mấy chục năm, tuy rằng vẫn không có đạt đến tâm hữu linh tê nhất điểm thông mức độ, nhưng cũng hiểu rõ vô cùng Trương Thanh Tiêu tính cách, vừa nghe liền rõ ràng Trương Thanh Tiêu ý tứ. Chủ động đem mấy ngày nay tình huống nói ra. Chương 523. Thành công khắc họa linh hồn ấn ký. Chương 523, thành công khắc họa linh hồn ấn ký. Hừm. Xem ra muốn chân chính liền mình, còn phải phải cần một khoảng thời gian mới được. Đã như vậy, vậy ta khoảng thời gian này, liền không bế quan tu luyện, cũng nhiều bồi bồi các ngươi cùng hải tử. Nhiều như vậy hóa thần cảnh tu sĩ ở lại Tiêu gia tông, Trương Thanh Tiêu trong lòng cũng là có chút bất tâm. Tiêu gia tông thực lực vẫn là quá yếu, ngoại trừ hắn cùng Tôn Phượng cùng với Trương Tử Hạo, tướng hiểu thiên mấy người có thể áp chế những này hóa thần cảnh tu sĩ, các đệ tử khác, bao quát sở tình, hàng ngữ mộng bọn người không cách nào áp chế những này hóa thần cảnh tu sĩ. Trong lòng cũng càng thêm hy vọng có thể thành công ở hắn tu lấy những này hóa thần cảnh tu sĩ linh hồn bên trong khắc họa ra ân ký. Dù cho là chỉ có thể thành công hai, ba người, hắn cũng có thể ung dung rất nhiều. Dù sao, lấy hắn tình huống, chỉ cần có thể thành công khắc họa trên ấn ký, thì có 99% nắm đệ tu sĩ này nguyên anh vượt qua chuyển tu tán tiên tiên kiếp, trở thành tán tiên. Mà tu sĩ chỉ cần chuyển tu thành tán tiên, thực lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Mặc dù không bằng Tốn Vương, Trương Tử Hào cùng tướng hiệp tiên, cũng sẽ không so với phổ thông hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ kém bao nhiêu ở lại trong đập phủ, Bùi Lý Viễn Thanh, Chu Vân, Lương Sảo Nhi bạn nữ còn có ba đứa hài tử ăn một đoạn nữa chưa, sau đó liền bắt đầu chỉ điểm các nàng tu luyện. Ba ngày thời gian trong chớp mắt, Cái thứ nhất cùng Trương Thanh Tiêu nói chuyện tu sĩ nguyên anh cũng cần nhắc được rồi. Trương Thanh Tiêu tiếp tục khắc họa linh hồn ấn ký, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ cần tu sĩ này có thể hoàn toàn thần phục thì có 8, 9 phần 10 nắm khắc họa thành công. Nhưng mà, trên thực tế nhưng không phải như vậy. Lần này tu sĩ nguyên anh rõ ràng không giống lần trước như vậy khẽ cự, thế nhưng ở khắc họa thời điểm vẫn là xảy ra vấn đề. Tuy rằng cái này tu sĩ nguyên anh linh hồn cũng không có trực tiếp hồn phi phách tán, nhưng cũng chịu đến rất lớn thương tích, trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Trương Thanh Tiêu tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt ở tại tu sĩ khác trên linh hồn khắc họa. Liên như vậy, đứt quãng quá thời gian nửa tháng, rốt cục có một vị hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ thành công bị hắn khắc họa lên linh hồn ấn ký. Ngay ở thành công trong nháy mắt, Trương Thanh Tiêu rõ ràng cảm giác được một luồng xa lạ linh hồn phi tức tiến vào hắn biến ý thức bên trong. Hắn đối với cái này linh hồn bí thuật đã phi thường quen thuộc, tự nhiên biết đây là cái gì tình huống. Sở dĩ sẽ xuất hiện xa lạ linh hồn phi tức là bởi vì hắn tại đây cái hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ trên linh hồn khắc họa ấn ký sau khi, cái này hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ bản nguyên linh hồn liền sẽ có một phần tiến vào hắn biến ý thức. Cũng chính bởi vì có này một tia bản nguyên linh hồn, hắn mới có thể làm cho cái này hóa thần cảnh tu sĩ 100% trung thành đồng thời, cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giết chết vị này hóa thần cảnh tu sĩ. Mặc dù là chuyển tu tán tiên cũng không ngoại lệ. Bởi vì hắn trưởng khống tu sĩ này bản nguyên linh hồn, thì tương đương với khống chế tu sĩ này mạch máu. Đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ không nói lời. Ngươi cũng không cần cảm thấy hữu dũng. 500 năm nói nhanh cũng nhanh, đặc biệt đối với tán tiên tới nói, phần lớn thời gian đều đang tu luyện, trên căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Tuy rằng ngươi muốn làm ta 500 năm nô bộc, nhưng đối với ngươi tới nói, cũng là một lần rất hiếm có cơ duyên. Ta có thể bảo đảm, nhờ ngươi chỉ ít vượt qua năm lần tán tiên cước. Kỳ thực ngươi trong lòng cũng phi thường rõ ràng, mặc dù không chuyển tu tán tiên, lấy ngươi tư chất, cũng rất khó đột phá đến cái hư cảnh, chân chính tuổi thọ cũng còn lại không nhiều. Thành công khắc họa linh hồn ấn ký sau, Trương Thanh Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hóa thần cảnh tu sĩ rung động tâm tình. Hắn cũng không muốn để cho đối phương thật sự trở thành một cụ xác sống, vì lẽ đó, mới gặp mở miệng an ủi. "Đa tạ chủ nhân, ta gặp mau chóng điều chỉnh tốt tâm tình, sẽ không để cho chủ nhân thất vọng." Chu Mạc hít sâu một hơi, điều chỉnh một phen tâm tình sau, cùng tính nói. Hắn đối với mình tình huống, vẫn là hiểu rõ vô cùng, cũng xác thực như Trương Thanh Tiêu từng nói, mặc dù là không mất đi thân thể, muốn đột phá đến tối hư cảnh, cũng phi thường khó khăn. Trừ phi là gặp phải rất mạnh mẽ cơ duyên, bằng không trên căn bản không có đột phá hy vọng. Trên thực tế, cái này cũng là hắn có thể hoàn toàn thuyết phục chính mình nguyên nhân. Theo Trương Thanh Tiêu còn có ngày nổi danh, thậm chí có khả năng vượt qua 9 lần tán tiên cước, trở thành tiên nhân chân chính. Nghĩ đến bên trong, Chu Mạc Tâm Tỉnh cũng triệt để ổn định lại. Vừa nãy, hắn thật lạ, cũng không đơn thuần chính là bởi vì hắn trở thành Trương Thanh Tiêu nô bộc, chủ yếu hay là bởi vì mất đi một tia bản nguyên linh hồn, để hắn cảm thấy phi thường không khỏe, cho nên mới phải xuất hiện tình huống như thế. Được, ngươi trước tiên khôi phục lực lượng linh hồn. Ta chỗ này có một ít đối với linh hồn có không nhỏ chỗ tốt thiên tài địa bảo." Trương Thanh Tiêu nói, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra vài phần thiên tài địa bảo ném cho Chu Mạc. "Đa tạ chủ nhân." Chu Mạc vội vã tiếp nhận những ngày qua tại địa bảo. Cung Tính nói cảm ơn. Sau đó không cần xưng hô chủ nhân ta, trực tiếp xưng hô ta sư huynh hoặc là đạo hữu đều được. Hảo hảo khôi phục lực lượng linh hồn, chờ ngươi khôi phục lại thời điểm ổn định, ta liền giúp ngươi chuyển tu tán tiên. Khoảng thời gian này, ta cũng sẽ đem ngươi chuyển tu tán tu cần thiết linh thể chuẩn bị kỹ càng. Trương Thanh Tiêu cũng không phải rất yêu thích chủ nhân danh xưng này, làm sao nghe làm sao cảm giác khó chịu. Hơn nữa, chu mạc chẳng mấy chốc sẽ chuyển tu tán tiên, vẫn xưng hô chủ nhân hắn cũng không thích hợp, còn không bằng trực tiếp để cho xưng hô sư huynh hoặc là đạo hữu càng tốt hơn một chút. Trương Chu Mặc bắt đầu sử dụng tiên tài địa bảo khôi phục lực lượng linh hồn thời điểm, Trương Thanh Tiêu cũng mở ra thuộc tính bảng điều khiển. Quả nhiên như hắn dự liệu, lúc này thuộc tính bảng điều khiển trên xuất hiện linh hồn bí thuật độ thành thạo đồng thời, này độ thành thạo cùng thần thông cùng pháp thuật độ thành thạo hoàn toàn tương tự. Cũng chia làm nhậm môn, thông thạo, tinh thông các loại cấp bậc. Tuy rằng hắn đối với cái này linh hồn bí thuật nghiên cứu thời gian rất dài, tự nhận là đối với cái này linh hồn bí thuật phi thường quen thuộc. Nhưng mà, cái này linh hồn bí thuật độ thành thạo nhưng còn chỉ là mới vừa nhậm môn. Từ một điểm này, Trương Thanh Tiêu đã nhìn ra cái này linh hồn bí thuật mạnh mẽ địa phương. Nếu như là cái khắc pháp thuật hoặc là thần thông, hiện tại trên căn bản chỉ cần học được liền có thể đạt đến tinh thông, hoặc là đại sư cấp bậc đương nhiên, pháp thuật cùng thần thông cũng có thể đạt ở học được sau khi, liền lập tức đạt đến loại này cấp bậc, cũng với hắn linh ngộ bản nguyên có quan hệ. Liên nắm hỏa thuộc tính bản nguyên tới nói, hắn đã lĩnh ngộ được 50000, vượt qua phần lớn hợp thể cảnh đối với hỏa thuộc tính bản nguyên lĩnh ngộ. Tu luyện thần thông thời điểm, độ thành thạo dĩ nhiên là gặp cao rất nhiều đóng kín thuộc tính bảng điều kiện sau, chương thành tiêu đầu tiên là truyền âm dặn dò La Phi, Lâm Ảnh, Sở Minh giúp hắn tìm kiếm luyện chế linh thể vật liệu, cùng với cá ngựa não. Tiếp theo sau đó bắt đầu ở còn lại mấy cái hóa thân cảnh Nguyên Anh cảnh tu sĩ trên linh hồn khắc họa ấn ký đáng tiếc, cái này bí thuật tỷ lệ thành công thực tại có chút thấp. Khi hắn đem sở hữu thu thập đến hóa thần cảnh tu sĩ, Nguyên Anh cảnh tu sĩ Nguyên Anh toàn bộ khắc họa một cái lần, cũng chỉ là thành công hai người mà thôi. Một người trong đó, vẫn là hắn mấy ngày trước mới vừa thu lấy hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ. Chương 524. Thiên công hành độ chí lang. Chương 524. Tiên công hành đồ trí lang đã có cái này bí thuật, Trương Thanh Tiêu sau đó khẳng định cần làm càng nhiều tu sĩ trở về để cho tiện hắn nhớ kĩ những tu sĩ này tên, Trương Thanh Tiêu thống nhất cho Chu Mặc còn có cái này Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ sửa lại tên. Chu Mặc là hắn cái thứ nhất thành công khắc họa tu sĩ, hơn nữa muốn chuyển tu vi tán tiên, vì lẽ đó liền cho tên đầy đủ vì là tiên một. Mà cái này Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ nhưng là được gọi là tiên hai. Tuy rằng hai người này Hóa Thần cảnh tu sĩ đều thành công, thế nhưng muốn chuyển tu tán tiên còn cần một quãng thời gian mới được. Dù sao, hai người bọn họ bản nguyên linh hồn đều tổn thất một tia. Đối với hai người ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Trương Thanh Tiêu nếu đã thành công ở linh hồn hai người trên có khắc vẽ linh hồn ấn ký, đương nhiên phải khỏe mạnh ngồi dưỡng hai người, làm hết sức để bọn họ ở chuyển tu tán tiên sau, căn cơ càng thêm vững chắc, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Hoành Đồ Chí Lang, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Ta tuy rằng thành công ở hai người tộc tu sĩ linh hồn bên trong khắc họa linh hồn ấn ký, thế nhưng tỉ lệ thất bại nhưng phi thường cao. Nếu như ngươi không thể phát ra từ sâu trong linh hồn đối với ta thật phục, cũng có rất lớn có thể sẽ thất bại. Trải qua những ngày qua không ngừng ở tu sĩ linh hồn bên trong khắc họa ân ký, Trương Thanh Tiêu đối với cái này linh hồn bí thuật cũng có càng khắc sâu hiểu rõ. Muốn tăng cao tỷ lệ thành công, hay là muốn nhìn đối phương có phải là thật hay không tâm thần phục. Chỉ cần đối phương có một chút phản kháng, cái kia tỷ lệ thành công liền sẽ trở nên phi thường thấp. Muốn để tỷ lệ thành công tăng lên, nhất định phải đến 100% thần phục. Hoành đồ Chí Lang là yêu tu, hơn nữa thái độ cũng cực kỳ tốt. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn ở khắc họa linh hồn ân ký thời điểm xảy ra vấn đề. Dù sao, muốn lại tìm một cái như vậy yêu tu, phi thường khó khăn. Chủ nhân yên tâm, ta đã chuẩn bị ký càng. Nếu như thật sự thất bại, cũng là vận khí ta không được, chắc chắn sẽ không đối với chủ nhân có bất kỳ lời oán hận." Hoành Đồ Chí Lang nói như đinh trăm sắt. "Được, ta gặp càng thêm cẩn thận, làm hết sức bảo đảm ngươi an toàn. Mặc dù là thất bại, ta cũng chắc chắn bảo vệ ngươi thần trí." Trương Thanh Tiêu vì để cho Hoành Đồ Chí Lang giải sổ, cũng chỉ có thể dao động. Ngược lại, thất bại Hoành Đồ Chí Lang linh hồn dù cho không tiêu tan, cũng sẽ biến thành ngớ ngẩn, cái gì cũng không biết. Đã tại chủ nhân, có thể trở thành chủ nhân nô bộc, là ta cả đời này vinh hạnh lớn nhất. Ta đồng ý là chủ nhân cống hiến ta tất cả." Hoành Đồ Chí Lang trong lòng vui vẻ vội vã kết tạo. Trên thực tế nó trong lòng cũng là phi thường sợ sệt, dù sao Trương Thanh Tiêu khắc họa ấn ký thời điểm, thất bại nhiều lần như vậy, nó cũng không dám hứa chắc chính mình sâu trong linh hồn liền nhất định là 100% thần phục Trương Thanh Tiêu. Hiện tại có Trương Thanh Tiêu bảo đảm, hành độ chí lang cảm giác toàn bộ linh hồn đều ung dung rất nhiều. Trương Thanh Tiêu cũng không có làm phiền, nói xong cũng bắt đầu khắc họa ấn ký đối lập với trước cho loại người tu sĩ khắc họa, hắn lần này rõ ràng muốn dùng tâm rất nhiều. Dù sao, tổn thất một cái yếu tố, đối với hắn mà nói vẫn là phi thường đáng tiếc. Cũng chính bởi vì hắn càng thêm đệ tâm, ở khắc họa thời điểm Rõ ràng muốn so với trước thuận lợi rất nhiều. Rất nhanh, liền đến bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Chỉ cần bước đi này thành công, vậy lần này khắc họa nô dịch linh hồn ấn ký, liền thành công đến một bước này, dù cho là Trương Thanh Tiêu có chuẩn bị, nhưng vẫn còn có chút căng thẳng đối lập với cho loài người tu sĩ khắc họa ân ký, hắn cho hành độ trí lang khắc họa thời điểm, tiêu hao bản nguyên linh hồn cũng nhiều hơn một ít. Nếu như thất bại, tổn thất kiaếp nhưng là thật sự để hắn đau lòng. Hít sâu một hơi, Trương Thanh Tiêu bắt đầu khắc họa cái cuối cùng ấn ký ấn ký này, cần khắc họa 9981 cái con đường văn, hơn nữa yêu cầu làm liền một mạch. Trung kỳ không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, tốc độ còn nhanh hơn. Nếu không, hành độ chí lang linh hồn liền không thể chịu đựng. Trước hắn ở cùng nhân tộc tu sĩ khắc họa ấn ký thời điểm, thì có vài cái tại đây một bước thất bại. Bởi vì khắc họa này một đạo ấn ký cần thời gian phi thường ngắn, cũng chính là mấy hơi thở, cuối cùng từng đạo từng đạo văn, liền thành công khắc họa ở hành độ chí lang linh hồn bên trong. Ngay ở thành công trong nháy mắt, trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa một luồng xa lạ linh hồn khí tức. Hơn nữa, lần này linh hồn khí tức, trước mặt hai lần rõ ràng có sự bất đồng rất lớn. Hoành Đồ Chí Lang linh hồn khí tức hoàn toàn tiến vào hắn biển ý thức sau khi, lập tức ở trong biển ý thức của hắn ngưng tụ thành một cái nho nhỏ côn ngư đồng thời, Trương Thanh Tiêu cũng cảm giác linh hồn vô cùng suy yếu. Xem ra, bằng vào ta tình huống bây giờ nhiều nhất chỉ có thể nô dịch ba vị tu sĩ. Đây cùng ba người này cảnh giới cùng thực lực có quan hệ. Không biết, chờ bọn hắn toàn bộ chuyển tu thành tán tiên sau, ta còn có thể hay không thể chịu đựng. Cảm nhận được biển ý thức cùng thần hồn biến hóa, Trương Thanh Tiêu ở trong lòng lẩm bẩm nói: "Chủ nhân, thành công rồi sao? Ta cảm giác cùng chủ nhân sản sinh một luồng phi thường kỳ diệu liên hệ." Hoành Đồ Chí Lang kích động dò hỏi: "Hửm?" Thành công. Lần này cho ngươi khắc họa linh hồn ấn ký, cùng những tu sĩ khác không giống nhau lắm. Đối với ngươi mà nói, cũng có chỗ tốt không nhỏ. Sau đó, chỉ cần ta không chết, ngươi thì tương đương với nắm giữ thân thể bất tử. Mặc dù là bị những tu sĩ khác chém giết, linh hồn của ngươi cũng sẽ trong nháy mắt trở lại ta biển ý thức, đến thời điểm còn có cơ hội một lần nữa tu. Trương Thanh Tiêu đã biết rồi Hoành Đồ Chí Lang cùng cái khác hai cái tu sĩ xuất hiện không đồng tình huống nguyên nhân. Nay cùng Hoành Đồ Chí Lang là yếu tố có quan hệ rất lớn. Trên thực tế, Hoành Đồ Chí Lang mặc dù là yếu tố, nhưng còn phát li không được thú bản chất. Mà hẳn cái này linh hồn bí thuật vốn là truyền thừa từ viễn cổ thời kỳ. Khi đó, loài người cùng yêu thú ký kết chủ tớ khế ước, liền sẽ đem những này yêu thú bản nguyên linh hồn thai nén ở chính mình biển ý thức bên trong. Chỉ cần này một kia bản nguyên linh hồn bất diệt, vậy thì có thể để cho ký kết chủ tớ khế ước yêu thú vô hạn phục sinh đương nhiên, muốn để yêu thú phục sinh, cũng cần đánh đổi khá nhiều, cũng không phải bỗng dưng liền có thể để cho trở về hình dáng ban đầu. Quá tốt rồi, ta liền biết theo chủ nhân, nhất định có thể cho ta mang đến vận may. Sau đó không cần tiếp tục phải lo lắng cùng những tu sĩ khác chiến đấu, sẽ bị chết giết. Hoành đồ Chí Lang hưng phấn nói cũng không thể có ý nghĩa thế này. Lần này, ngươi cũng tiêu hao không ít bản nguyên linh hồn, tiếp đó, cần khỏe mạnh thôi phục. Chờ ngươi khôi phục sau khi, liền giúp ngươi chuyển tu tán yêu tiên. Khoảng thời gian này, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng chuyển tu tán yêu tiên các loại vật phẩm, ngươi nếu là có yêu cầu gì lời nói, cũng có thể nói ra. Trùng Thanh Tiêu vốn là đối với hành đồ chí lang mang nhiều kỳ vọng, tự nhiên là càng thêm quan hệ tình huống của nó. Tốt nhất là có thể ở nó chuyển tu thành tán yêu tiên hậu, trực tiếp đạt đến võ hư cảnh trung kỳ, thậm chí toái hư cảnh hậu kỳ thực lực. Lời nói như vậy, chờ hắn đột phá đến nguyên anh cảnh hậu kỳ hoặc là nguyên anh cảnh đỉnh cao, Rồi đi Nam Sa Hải vực thời điểm, cũng có thể càng thêm yên tâm. Tất cả nghe theo chủ nhân sắp xếp. Lần này sát thực tiêu hao ta không ít bản nguyên linh hồn, cần khỏe mạnh khôi phục một phen. Kính xin chủ nhân ban tặng thiên tài địa bảo, giúp ta sớm ngày khôi phục. Hoành Đồ Chí Lang nói xong lời cuối cùng thời điểm, âm thanh không tự giác liền thấp rất nhiều. Chương 525. Liên minh vụn vặt sự tình. Chương 525. Liên minh vụn vặt sự tình. Thiên tài địa bảo đã sơn chuẩn bị cho ngươi rồi." Trương Thanh Tiêu nói, trực tiếp từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra vài phần thiên tài địa bảo đưa cho Hoành Đồ Chí Lang. Cho Hoành Đồ Chí Lang bắt đầu tu luyện thời điểm, Hắn nhưng là rời đi phòng tu luyện, bàn giao nô bộc vài câu, không nên để cho người tiến vào phòng tu luyện sau, liền đi đến động phủ tiền viện. Lúc này khoảng cách Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực liên minh đã có gần 1 tháng thời gian. Trải qua 1 tháng trao đổi, cùng với xác định sở hữu thế lực tài nguyên, cũng đã ước định đi ra. Vì tranh cướp càng thêm dựa trước nghị viên xếp hạng, mỗi cái thế lực hóa thần cảnh tu sĩ cũng là dùng hết thủ đoạn. Nếu không có Tôn Vương, Trưng Tử Hào, tướng hiệu tiên, cùng với Tam đại tông môn hóa thần cảnh tu sĩ đệ lên, những thế lực này hóa thần cảnh tu sĩ đã sớm đánh 800 lần rồi. Mặc dù là có Tôn Vương bọn họ những tán tiên này cùng với Tam Đại tông môn áp chế, vẫn có không ít hóa thần cảnh tu sĩ, đối với mình xếp hạng bất mãn. Nhưng mà sự tình đã trở thành chắc chắn, mặc dù là những này hóa thần cảnh tu sĩ bất mãn, tạm thời cũng không cách nào thay đổi xếp hạng. Trương Thanh Tiêu từ Tôn Vương, hà ngữ ngậm cùng sở tình trong miệng, hiểu rõ đến tỉ mỉ tình huống, cũng không nhịn được cảm thán vài câu. Hắn đã sớm biết Nam Sa Hải vực muốn kết minh, không có như vậy dễ dàng, nhưng cũng không đi đến sẽ như vậy phiền phức. Hiện tại tuy nhiên đã đem nghị viên xếp hạng định ra đến. Thế nhưng, đối với mỗi cái quyền lực của nghị viên Còn có chờ thương lượng đặc biệt xếp hạng cao nghị viên cùng nghị viên trưởng quyền lực, càng là tranh luận không ngừng. Cũng còn tốt, đối với đệ nhất nghị viên cùng đệ nhị quyền lực của nghị viên đều không có ý kiến gì. Sở hữu thế lực đều biết, đệ nhất nghị viên cùng đệ nhị nghị viên là Trương Thanh Tiêu cùng Tôn Phượng ở mỗi bắt đầu thời điểm, Trương Thanh Tiêu cũng đã sáng tỏ đệ nhất quyền lực của nghị viên, cũng sẽ không dính đến khống chế Nam Sa Hải vực sự tình. Chủ yếu là nhằm vào hội nghị bên trong nghị viên cùng với nghị viên trưởng điều chỉnh. Tuy rằng quyền lực rất lớn, nhưng cũng sẽ không trực tiếp dính đến mỗi cái thế lực thực tế lợi ích đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là nghị viên trưởng cùng nghị viên tuyển cử phương thức, cũng không chọn vẹn là do đệ nhất nghị viên định đoạt. Vì lẽ đó mỗi cái thế lực mới không có đối với đệ nhất nghị viên trưởng quyền lực có quá to lớn trên luận. Trên thực tế, hay là bởi vì mỗi cái thế lực không có rõ ràng đệ nhất nghị viên trưởng chân chính quyền lực, cho nên mới phải xuất hiện tình huống như thế. Tuy rằng đệ nhất nghị viên trưởng không thể trực tiếp nhận lệnh cái khác nghị viên trưởng cùng nghị viên, thế nhưng là có thể dựa vào một vẻ phụ quyết quyền lực, ngăn cản mỗi cái thế lực tu sĩ trở thành nghị viên trưởng hoặc là nghị viên. Quân lực này một điểm không so với trực tiếp nhận lệnh những nghị viên khác trưởng hoặc là nghị viên kém. Cho tới Trương Thanh Tiêu cái này để nhị nghị viên trưởng, không có ai đưa ra nghi vấn, chủ yếu hay là bởi vì Trương Thanh Tiêu không có tham dự tiến vào mỗi cái thế lực trong lúc đó chiến đấu. Hơn nữa Tiêu Giao Tông vốn là không phải Nam Sa Hải vực địa phương thế lực. Mỗi cái thế lực tu sĩ đều biết Tiêu Giao Tông ở Nam Sa Hải vực sức ảnh hưởng không lớn, cho rằng chính là để Trương Thanh Tiêu khống chế các loại quyền lực, cũng rất khó có cái gì thành tựu ở tu tiên giới, mặc dù là lấy thực lực vi tôn, nhưng cũng tồn tại các loại âm lưu quỷ kế đặc biệt tại đây loại loại cỡ lớn thế lực bên trong đơn thuần bằng thực lực mạnh mẽ cũng không thể làm được khống chế tất cả. Dù sao thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể đem tất cả tu sĩ đều trểm giết. Loài người khống chế Nam Sa Hải vực phạm vi cũng có lớn như vậy, cũng không đủ nhiều trung tâm thủ hạ, thậm chí ngay cả khu vực hạch tâm ở ngoài hải đảo chuyện gì xảy ra, đều không thể biết được. Phương Nhi, tam đại đỉnh cấp thế lực có thể có nói lúc nào mang theo mỗi cái thế lực tu sĩ rời đi tiêu giao đạo. Hiểu rõ xong Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực kết minh tình huống sau, Trương Thanh Tiêu mở miệng hỏi, "Còn không rõ ràng lắm, phòng Trương phải đợi kết minh sự tình hoàn toàn sau khi kết thúc, mới gặp mang theo mỗi cái thế lực tu sĩ rời đi tiêu giao đạo." Phu quân, Khoảng thời gian này, Thiên Cung Tông, Huyết Thần Tông cùng Tán Tiên liên minh, cùng với xếp hạng cao mấy cái thế lực tu sĩ, theo ta vẫn tương lượng, muốn tại Thiên Dao Đạo Thiết lập hội nghị phân bộ. Như vậy càng thêm thuận tiện xử lý các loại sự vụ, cũng càng thêm dễ dàng khống chế toàn bộ Nam Sa Hải vực. Bọn họ đưa ra lý do là Thiên Dao Đạo có thể bất cứ lúc nào di động, thiết lập phân bộ sau, có thể mang theo chấp pháp tu sĩ, không ngừng ở loại người khống chế Nam Sa Hải vực bên trong dò xét. Ta cảm thấy đến đề nghị này quả thật không tệ, mặc kệ là đối với Tiêu Dao Tông vẫn là đối với hội nghị tới nói đều phi thường có lợi, chỉ là cảm giác còn có không thích hợp địa phương, sẽ không có đáp ứng. Không biết phu quân là cái gì ý tứ." Tôn Phượng lắc lắc đầu, sau đó đem mấy ngày nay Tam đại đỉnh cấp tông môn cùng với sếp hạng cao mấy cái thế lực cùng với nàng thương lượng sự tình tỉ mỉ nói rồi một lần. "Ha ha, ta nhìn bọn họ là đang muốn ăn cướp." Phượng Nhi, "Không cần cân nhắc chuyện này, trực tiếp từ chối." "Tiêu giao đạo là ta tiêu giao tông vật riêng tư phẩm, không phải là để cho bọn họ tới bồi dưỡng bọn họ đệ tử địa phương. Mấy đại đỉnh cấp thế lực vẫn đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay." Trương Thanh Tiêu trực tiếp liền chửi tục lên. Hắn không nghĩ đến này tam đại đỉnh cấp thế lực, dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ ở bề ngoài đối với Tiêu giao tông tới nói, quả thật có chỗ tốt không nhỏ. Thế nhưng, những gặp rất lớn tiêu hao tiêu giao đạo trên linh khí, hạ thấp tiêu giao tông đệ tử tốc độ tu luyện. Tiêu giao đạo trên linh mạch, nhưng là hắn tiêu tốn không ít tâm tư, mới từ những nơi khác làm lại đây. Có thể có hiện tại linh khí, để tiêu giao tông đệ tử nhanh chóng tăng lên cảnh giới, để người bình thường giáng sinh hài tử càng thêm dễ dàng xuất hiện thiên phú tu luyện, tất cả đều là dựa vào tiêu giao đạo bản thân gốc gác. Có thể nói, hiện tại tiêu giao đạo, muốn so với Huyền thần tông khống chế tiêu giao đạo càng thêm có giá trị. Nhưng mà loại này gốc gác, nhưng không cách nào chống đỡ toàn bộ Nam Xá Hải vực tu sĩ. Nhiều nhất cũng là có thể thỏa mãn tiêu giao tông đệ tử. Trên thực tế, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trương Thanh Tiêu mới đồng ý sở chính tiên cùng Đinh Minh Dương kế hoạch, dựa vào tiêu giao đảo bản thân tu sĩ đến chậm rãi phát triển. Mặc dù là từ bên ngoài chiêu thu đệ tử, cũng chỉ là chiêu thu thiên phú tu luyện đạt đến thiên tài cấp bậc đệ tử đồng thời, còn để La Phi, Lâm Ảnh, Sở Minh ở bên ngoài bồi dưỡng một nhóm trung tâm đệ tử. Hiện tại tam đại đỉnh cấp thế lực, muốn loại này không biết xấu hổ thủ đoạn, trực tiếp chiếm dụng tiêu giao tông tài nguyên. Trương Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không đồng ý, nguyên lai like bọn họ đánh cho lại ý đồ này, ta còn thực sự không nghĩ tới điểm này. Phu quân, ta biết nên làm sao hồi phục bọn họ. Tôn Vương lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên bản còn tưởng rằng chuyện này đối với Tiêu giao tông có lợi. Hiện tại đã biết rõ lại đây mới biết, mặc dù là ở Tiêu giao đạo thiết lập phân bộ đối với Tiêu giao tông đệ tử có một ít trợ giúp, nhưng cũng kém xa Tiêu giao đạo bản thân tổn thất. Phượng Nhi cũng không dùng hết toàn từ chối. Nếu như tam đại đỉnh cấp thế lực thật sự muốn thiết lập phân bộ, cũng không phải không có thương lượng. Chỉ có điều, cần đối với bọn họ phái tới được đệ tử tiến hành hạn chế. Đồng thời Còn cần hội nghị đối với tiêu giao tông tiến hành ngồi thưởng. Lấy tiêu giao đạo tình huống, hoàn toàn không thua với thượng phẩm bí cảnh. Nếu như mỗi cái thế lực cam lòng lấy ra một ít tài nguyên, đến chế tạo tiêu giao đạo, thậm chí có thể đem tiêu giao đạo biến thành chân chính tu luyện thánh địa. Trương Thanh Tiêu đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết tốt hơn, vội vã mở miệng nói rằng. Chương 526, đem tiêu giao đạo chế tạo thành tu luyện thánh địa. Chương 526, đem tiêu giao đạo chế tạo thành tu luyện thánh địa. Phu quân, cụ thể muốn làm sao thao tác? Làm sao hạn chế mỗi cái thế lực đệ tử? Còn có chính là để liên minh xuất lực làm tài nguyên, bọn họ có thể đồng ý sao?" Tôn Phượng có chút không biết rõ, mới vừa còn nghĩa chính nghiêm từ từ chối, hiện tại đột nhiên lại thay đổi chủ ý đến cùng là cái gì nguyên nhân ở Trương Thanh Tiêu trước mặt, nàng cũng không có một chút nào kiêng kỵ, trực tiếp liền đem chính mình nghi hoặc cho hỏi lên. Rất đơn giản, Tam đại đỉnh cấp thế lực phái tới đệ tử, không thể vượt qua 50 người, những thế lực khác căn cứ ở hội nghị bên trong xếp hạng, tiến hành dần dần. Tổng số người không được vượt qua 5000 người. Phượng Nhi, ngươi đến tiêu giao đảo cũng có một quãng thời gian, nên có thể cảm nhận được tiêu giao đảo cùng những nơi khác khác với tất cả mọi người. Ở đây tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, nếu như có thể làm ra càng nhiều linh mạch hoặc là các loại phụ trợ tu luyện bảo vật, hiệu quả còn có thể càng tốt hơn. Ngoài ra, ở tiêu giao đảo tu luyện, dù cho là tư chất hơi hơi thiếu một chút, đang đột phá đến kim đan trước, cũng rất ít sẽ gặp phải cổ bình. Đồng thời, đối cứng mới vừa tu luyện tu sĩ tôi nói, còn có một cái phi thưởng có sức hấp dẫn chỗ tốt, vậy thì là có thể để cho những này mới vừa tu luyện tu sĩ, căn cơ càng thêm vững chắc. Có những chỗ tốt này, nói vậy mấy đại đỉnh cấp thế lực vẫn là đồng ý đánh đổi một số thứ. Trương Thanh Tiêu khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Hắn đã sớm muốn đem Tiêu giao đạo chế tạo thành chân chính tu luyện thánh địa, chỉ là Tiêu giao tông thực lực quá kém, cũng không có cách nào đem loại này trọng trách giao cho Sở Chính Tiên cùng Tiêu giao tông các đệ tử khác. Nếu như chỉ là dựa vào hắn chính mình, vậy còn không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực cùng thời gian mới có thể tìm được có đủ nhiều linh mạch cùng tài nguyên chế tạo Tiêu giao đạo. Hiện tại nhưng là một cái tốt vô cùng cơ hội, vừa có thể để liên minh giúp mình tìm kiếm các loại tài nguyên, lại không cần tiêu tốn quá to lớn tinh lực. Mà trả giá, chính là nhường ra một mảnh địa bàn, tạm thời cho mượn liên minh bên trong mỗi cái thế lực đệ tử dùng để tu luyện. Ngược lại tiêu giao đao khống chế ở trong tay chính mình, sau đó không muốn để cho những thế lực này đệ tử lại đây, chỉ cần thực lực đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể đem những thế lực này đệ tử đuổi ra ngoài. Trương Thanh Tiêu đối với mình thực lực vẫn là vô cùng tin tưởng, đặc biệt hiện tại còn thành công thu phục ba cái 100% trung thành chuẩn tán tiên thủ hạ, càng là sức lực mười phần đến thời điểm thật muốn có khống phục, trực tiếp đánh trị phục là được đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem sự tình làm được quá tuyệt. Vì lẽ đó, ở cùng Tôn Phượng thương lượng chuyện này thời điểm, cũng đã cân nhắc được rồi tương lai khả năng phát sinh tình huống. Phu quân, chỉ ký kết 50 năm khế ước, có phải là quá ngắn? Dù sao muốn cho liên minh gia không ít lực, cho lợi ích quá ít, ta sợ bọn họ sẽ không tiếp nhận. Tôn Vương nghe xong, có chút không xác định nói rằng: "Mỗi cái thế lực đều không đúng kẻ ngu si, tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, chỉ có thể mượn dùng tiêu giao đạo địa bản tu luyện 50 năm, thực sự là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu như là nàng lời nói, chắc chắn sẽ không đồng ý hợp tác." Phượng Nghi ngươi lý giải sai rồi, không phải chỉ ký kết 50 năm, mà là muốn 50 năm một tham đỉnh. Ở ký kết khế ước thời điểm, có thể giải thích nếu như không có đặc biệt tình huống, đang không có trải qua hai bên đồng ý tình huống, bất kỳ bên nào đều không được đình chỉ ký tiếp chỉ cần chúng ta là lấy thiên đạo lời thế đến ký kết khế ước, nói vậy mỗi cái thế lực cũng sẽ không từ chối." Trương Thanh Tiêu cười nói, "Hắn cái này đặc biệt tình huống, mặc dù là đưa ra một chút tỉ mỉ nêu ví dụ, nhưng còn có rất lớn thao tác không gian. Hơn nữa, hắn cũng có lòng tin ở 50 năm hoặc là 100 năm sau, để Tiêu Dao Tông khống chế toàn bộ liên minh đến thời điểm, đều là hắn định đoạt, muốn để hai bên đều đồng ý đình chỉ ký tiếp, cũng vô cùng đơn giản. Dù sao, ký kết khế ước thời điểm, Trương Thanh Tiêu sẽ không lấy cá nhân danh nghĩa, mà là gặp lấy Tiêu Dao Tông cùng toàn bộ một hội danh nghĩa đến ký kết khế ước. Thì ra là như vậy. Nếu là như vậy, Liên minh bên trong những thế lực này nên dễ dàng tiếp thu một ít. Tôn Vương trong khoảng thời gian ngắn, vẫn không có phản ứng lại trong đó vấn đề. Thậm chí, nàng đều đã bắt đầu cân nhắc ký kết khế ước chi tiết nhỏ, phải như thế nào mới có thể đối với Tiêu Dao Tông càng thêm có lợi. Làm sao mới có thể làm cho liên minh bên trong những thế lực này càng thêm dễ dàng tiếp thu trường thành tiêu điều kiện. Chuyện này cũng không cần phải gấp. Ngược lại là liên minh bên trong thế lực muốn lợi dụng chúng ta Tiêu Dao Đạo, bọn họ càng là sốt ruột, chúng ta muốn đảm luận thành chuyện này liền càng dễ dàng. Phượng Nhi, khoảng thời gian này nên có không ít thế lực hóa thần cảnh tu sĩ, muốn nương nhờ vào chứ? Có thể có khá là thích hợp nâng đỡ đối tượng. Trương Thanh Tiêu không còn tiếp tục đảm luận vấn đề này, cũng không có cùng Tôn Phượng giải thích rõ ràng mục đích hắn làm như vậy. Ngược lại, đến thời điểm chỉ cần Tôn Phượng có thể thành công giao động mỗi cái thế lực tu sĩ, đồng ý lấy liên minh danh nghĩa ký kết khế ước là tốt rồi. Quả thật có không ít muốn nương nhờ vào hóa thần cảnh tu sĩ, chỉ là những này hóa thần cảnh tu sĩ đều là chạy xếp hạng mà đến, hiện tại nghị viên chuyện xếp hạng, trên căn bản đã thành kết luận cuối cùng, những tu sĩ này cũng sẽ không lại tiếp tục lấy lòng. Cho đến bây giờ, vẫn không có tìm tới khá là tin cậy thế lực. Tôn Phượng lắc đầu nói, "Phu quân, Dựa theo yêu cầu của ngươi, phòng trường trong khoảng thời gian ngắn, rất khó tìm đến chân chính muốn nương nhờ vào chúng ta thế lực. Mặc dù là có, cũng chỉ là bởi vì chúng ta bày ra thực lực, muốn có được chúng ta che chở, không nhất định gặp chân tâm vị chúng ta làm việc. Còn không bằng thừa dịp hiện tại cái này cái thời kỳ, hảo hảo bồi dưỡng tiêu giao tông đệ tử." Trương Thanh Tiêu cười nói, "Không đợi vã. Không có chân tâm nương nhờ vào thế lực, ngươi cũng có thể giúp ta quan tâm muốn nương nhờ vào chúng ta hóa thần cảnh, hoặc là nguyên anh cảnh tu sĩ. Đồng thời, giúp ta thả ra một ít tiếng gió, nói cho mỗi cái thế lực tu sĩ Ta có thể giúp bọn họ chuyển tu tán tiên, thậm chí trợ giúp bọn họ chống đối mấy lần trước tán tiên cướp. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ đồng ý chân tâm nương nhờ vào. Tuy rằng hắn hiện tại đã nô dịch ba cái chuẩn tán tiên, nhưng còn rất xa không đủ. Chờ hắn giải quyết biện ý thức vấn đề sau, còn có thể tiếp tục nô dịch những tu sĩ khác. Chỉ là hắn cũng không tốt vô duyên vô cớ đi trêu chọc những tu sĩ khác, hiện tại cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế. Nam Sa Hải vực vẫn có không ít tu luyện đến nguyên anh cảnh đỉnh cao, hoặc là tu luyện đến hóa thần cảnh tu sĩ không cách nào tiếp tục tăng lên cảnh giới, mà lại tuổi thọ đã hết đối với những thứ này tu sĩ. Muốn tiếp tục sống tiếp, biện pháp duy nhất chính là chuyển tu tán tu. Nhưng mà, bọn họ vốn là tuổi trợ đã hết, ở chuyển tu tán tu thời điểm, lui kết vi lực cũng sẽ càng mạnh hơn, không, có ngoại lực trợ giúp, trên căn bản rất khó thành công. Khả năng 1000 cái loại tu sĩ này, cũng là 2, 3 cái có thể thành công mà thôi đồng thời, không phải mỗi cái tu sĩ đều có loại này quyết đoán. Phần lớn tu sĩ, tình nguyện chết giả, cũng sẽ không lựa chọn chuyển tu tán tu, chính là lo lắng cho mình hồn phi phách tán, không, có chuyển thế đầu thai cơ hội. Chương 527, chủ động tôn vượng. Chương 527, chủ động tôn vượng. Không thành vấn đề. Ta phòng trừng chỉ cần đem vu quân lời nói thả ra ngoài, không tốn thời gian giải, liền sẽ có lượng lớn tu sĩ lại đây nương nhờ vào. Tôn Vương phi thường tự tin nói rằng, nàng nhưng là phi thường rõ ràng, Nam Sa Hải vực có bao nhiêu hóa thần cảnh cùng nguyên anh cảnh tu sĩ tuổi thọ đã hết, mà không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu không là chuyển tu tán tiên nguy hiểm quá cao, nhất định sẽ có một nhóm lớn tu sĩ muốn chuyển tu tán tiên. Hừ, nếu như có người tìm đến, đem tình huống cho bọn họ nói rõ ràng. Nếu như bọn họ không muốn, cũng không cần cư cầu. Muốn để ta hỗ trợ chuyển tu tán tiên, nhất định phải hoàn toàn thần phục với ta, đồng thời ta còn muốn ở tại bọn hắn trong linh hồn khắc họa ân ký để tránh khỏi bọn họ chuyển tu tán tiên sau xuất hiện biến cố. Khắc họa ấn ký thời điểm, nếu như không phải thật tâm thần phục, thất bại tỷ lệ sẽ rất cao. Một khi thất bại, số may lời nói, linh hồn cũng sẽ bị hao tổn, vận khí không được, liền sẽ hồn phi phế tán. Chuyện này nhất định phải cùng những này muốn để ta hỗ trợ chuyển tu tán tiên tu sĩ nói rõ ràng. Trương Thanh Tiêu sở dĩ cố ý bàn giao, ngược lại không là lo lắng những tu sĩ này chết sống, chủ yếu hay là bởi vì hắn mỗi lần ở khắc họa ấn ký thời điểm, đều muốn tiêu hao bản nguyên linh hồn, mà muốn khôi phục, nhưng là cần tiêu tốn thời gian rất dài. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian dài ở trên mặt này. Tự nhiên hy vọng những tu sĩ này có thể tự nguyện thần phục, để hắn ở khắc họa ân ký thời điểm, tỷ lệ thành công cũng có thể tăng lên một ít. Phu quân, nếu như bọn họ chân tâm thần phục, tỷ lệ thành công cao bao nhiêu? Thấy Trương Thanh Tiêu coi trọng như vậy, Tôn Vương cũng là biểu hiện phi thường coi trọng, muốn hiểu rõ càng thêm tỉ mỉ tình huống. Chân tâm thần phục, tỷ lệ thành công ít nhất cũng có 8 phần 10 trở lên. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ có thể phát ra từ sâu trong linh hồn thần phục. Nếu như chỉ là giả ý thần phục, cái kết để bọn họ kịp lúc bỏ đi cái ý niệm này, ta mỗi lần khắc họa linh hồn ân ký thời điểm, đều sẽ tiêu hao bản nguyên linh hồn cũng không muốn đem thời gian đều lãng phí ở trên mặt này. Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn dấu, trực tiếp đem hắn kiểm tra đi ra tỷ lệ thành công nói ra. Nếu như không có hành đồ chí lang lần này thành công, hắn cũng không dám đánh cái này cam đoan. Hiện tại trên căn bản đã xác định, chỉ cần những tu sĩ này phát ra từ sâu trong linh hồn thần phục, cái kia tỷ lệ thành công liền sẽ phi thường cao. Phụ quân, nếu như những tu sĩ này không muốn thần phục, mà là muốn lấy cái khác phương thức, hoặc là bỏ ra cái giá khổng lồ, đưa ra khổng lồ thù lao, có thể hay không trợ giúp bọn họ chuyển tu tạm tiên? Tôn Vượng Phi thường rõ ràng một kẻ hấp hối sắp chết, ở năm lay cuối cùng này nhánh cọ cứu mạng sau, gặp có bao nhiêu điên cuồng. Nếu như thật đồng ý trợ giúp bọn họ chuyển tu tán tiên, vậy thì là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp đi thỏa mãn. Xem tình huống đi, nếu như những tu sĩ này trả giá thủ lao đầy đủ mê người, cũng không phải là không thể đáp ứng. Ngược lại, đối với ta mà nói trợ giúp bọn họ chuyển tu tán tiên, không chỉ có không có chỗ xấu, trái lại còn có nhất định chỗ tốt. Có điều, ta ở tiêu giao đạo dừng lại thời gian, sẽ không quá dài, chờ ta rời đi tiêu giao đạo đi ra ngoài rèn luyện thời điểm thì sẽ không ở cố ý chạy về đến giúp bọn họ chống đối truyền tu tán tiên tiên kiếp. Hơn nữa, bọn họ muốn chuyển tu tán tiên, nhất định phải đến tiêu giao đạo tìm ta. Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy tư chút lát, mới mở miệng nói rằng: "Quân đạo trưởng xa có thể quá nhiều ra một ít tán tiên cũng là chuyện tốt, hơn nữa chuyện này vốn là đối với hắn có lợi, chỉ cần những tu sĩ này đồng ý bỏ ra cái giá xứng đáng, hắn vẫn là đồng ý giúp đỡ." "Được, ta rõ ràng phu quân ý tứ." Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên chuyện này. "Phu quân, ngươi không phải tự huyết thần tông cho tới không ít tài nguyên sao? Huyết thần tông tông chủ muốn tìm người tự mình trao đổi huyết linh thạch sự tình." Tuân Vương đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Huyết Thần Tông tông chủ đơn độc tìm nàng nói một chuyện, liền vội vàng nói đi ra. Huyết Thần Tông muốn dùng Huyết Linh Thạch đổi lấy ta trợ giúp bọn họ tu sĩ chuyển tu tán tiên đi. Có thể đáp ứng, thế nhưng giá trị không được thấp hơn tán tu liên minh cho ta tài nguyên. Bằng không liền không cần trao đổi. Chuyện này, ngươi cùng Huyết Thần Tông tông chủ liên hệ là được. Nếu như Huyết Thần Tông đồng ý trả giá lớn như vậy đánh đổi, đang nói cho ta. Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt liền đoán được Huyết Thần Tông tông chủ mục đích, gọn gàng dứt khoát nói rằng, đúng là muốn để phu quân hỗ trợ chuyển tu tán tiên. Ta sẽ đem phù quân ý tứ nói cho hết Thần Tông tông chủ, nếu như bọn họ đồng ý trả giá lớn như vậy đánh đổi, ta trở lại cùng phù quân nói." Đối với Trương Thanh Tiêu có thể đoán được chuyện này, Tôn Phượng cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu như Thiên Cương Tông cũng muốn để ta hỗ trợ chống đối tán tiên cướp, có thể thích hợp hạ thấp một ít điều kiện. Dù sao, ngươi là Thiên Cương Tông đệ tử, Tôn gia cũng còn ở Thiên Cương Tông, bao nhiêu đều phải cho một ít mặt mũi. Nếu hết Thần Tông tông chủ đều tìm tới cửa, cái kia khoảng cách Thiên Cương Tông tông chủ đi tìm đến vậy không xa. Trương Thanh Tiêu cũng lợi phiền phức, trực tiếp liền để Tôn Phượng đồng thời cho làm. "Được, nếu như Tiêu tông chủ tìm ta lợi nói, ta gặp với hắn đàm luận. Tuy rằng ta là Thiên Cương Tông đệ tử, nhưng không có tiến vào Thiên Cương Tông hạt nhân tầng. Phu quân, sau đó nếu như thần muốn cùng Thiên Cương Tông nổi lên xung đột, cũng không cần quá lo lắng những thứ này. Cho tới Tôn gia, ta đã an bài xong. Chờ chuyện lần này sau khi kết thúc, sẽ làm Tôn gia một phần tộc nhân đến đây tiêu giao đạo phát triển. Kính xin phu quân chớ có trách ta tự chủ trương. Tôn vương hiện tại đã biết rồi tiêu giao đạo đối với tu sĩ chỗ tốt, lại nói đến để Tôn gia đệ tử tới được thời điểm, còn có chút không tốt lắm ý tứ. Nhưng mà, chuyện này đã cùng Tôn gia hóa thần cảnh tu sĩ thương lượng xong, cũng sẽ không đang thay đổi chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục để tôn gia đệ tử lại đây. Đều là người một nhà, không cần như vậy. Chuyện này, đúng là ta sơ sẩy. Tiêu giao đạo bây giờ còn có rất nhiều nơi không có bị khai phá ra. Người có thể tại đây chút không bị khai phá khu vực lựa chọn một chỗ, dùng để kiến tạo tôn gia phủ đệ. Nếu như các ngươi tôn gia đồng ý trả giá thật lớn, kiến tạo thành trì, cũng có thể trực tiếp tại trên tiêu giao đạo kiến tạo một thành trì đi ra. Trương Thanh Tiêu vẫn đúng là không có cân nhắc những chuyện này, nếu Tôn Vương chủ động nói ra, vậy hắn chắc chắn sẽ không từ chối đối với người mình, hắn vẫn là cực kỳ hào phóng. Kỳ thực, Tôn gia sắp xếp đệ tử lại đây. Đối với Tiêu Dao Tông tới nói cũng có chỗ tốt không nhỏ. Dù sao Tôn Phượng có thể ở Thiên Cương Tông giữ lấy một vị trí, gấp gáp cũng khá. Dù cho không sánh được Tiêu Dao Tông, cũng không kém nhiều. Đả Tạ Phu Quân, chuyện này ta gặp cùng tổ gia hảo hảo thương lượng, tin tưởng tổ gia gia ở biết rồi phu quân lòng tốt sau, nhất định sẽ tận hết sức lực lấy ra tài nguyên đến Tiêu Dao đạo chế tạo thành trì. Tôn Phượng trong lòng vui mừng, nói xong chính sự sau, phi thường thích cực chủ động cùng Trương Thanh Tiêu song tu lên. Trước đây chưa từng dùng qua tư thế, cũng đều toàn bộ dùng tới để Trương Thanh Tiêu trải nghiệm một hồi tán tiên cực hạn phục vụ. Chương 528 Liên minh thành công tiệc khai công. Chương 528, liên minh thành công tiệc khai công. Sau đó một khoảng thời gian, Trương Thanh Tiêu sinh hoạt tu luyện đều phi thường quy luật. Ba ngày chỉ điểm một chút lý huyền thanh, Chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng với ba đứa hài tử tu luyện, luyện tập một chút thần thông, lĩnh ngộ bản nguyên. Buổi tối ngoại trừ tình cờ cùng Tốn Vương, hàng nữ ngộng xong tu ở ngoài, phần lớn thời gian đều là đang tu luyện nguyên anh cảnh công pháp, tăng lên pháp tu cảnh giới. Tiến bộ tốc độ cũng phi thường nhanh. Không tới thời gian 1 tháng, liên tứ nguyên anh cảnh 4 tầng 1100, tu luyện đến nguyên anh cảnh 4 tầng 15 100 đương nhiên. Hắn hiện tại tu luyện tốc độ có thể nhanh như vậy, chủ yếu hay là bởi vì hắn đối với lôi thuộc tính bản nguyên lĩnh ngộ không ngừng tăng lên, hơn nữa linh hồn cùng nguyên anh đột sắc, để hắn đang tu luyện thời điểm cũng có vẻ càng thêm ung dung, cho nên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn để cảnh giới có lớn như vậy tăng lên. Mà ở Trương Thanh Tiêu Hiên Tính tu luyện thời điểm, Nam Sa Hải vực liên minh cũng chính thức thành lập. Mỗi cái nghị viên trưởng, nghị viên cũng đã phân phối xong tương ứng vụ trách phạm vi, cùng với từng người quyền lực để ăn mừng liên minh thành lập, trải qua mười mấy cái nghị viên trưởng, mấy trăm nghị viên tương nghị, quyết định ở tiêu giao tông tổ chức một lần loại gỡ lớn chúc mừng tiệc tối đồng thời, Trương Thanh Tiêu trước để yêu cầu Hội nghị cũng đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn đồng ý tiêu tốn nhất định tài nguyên, đến tăng lên tiêu giao đạo lĩnh khí, đem tiêu giao đạo biến thành nam. Sa hại vực một cái tu luyện thánh địa đồng thời, Huyết Thần Tông, Thiên Cương Tông cũng đều cần nhắc được rồi Trương Thanh Tiêu đưa ra điều kiện, để Trương Thanh Tiêu trợ giúp hai người này tông môn tu sĩ chuyển tu tán tiên. Trong đó Huyết Thần Tông có 4 cái tu sĩ muốn chuyển tu tán tiên, mà Thiên Cương Tông nhưng là có 3 cái tiêu chuẩn. Sở dĩ Huyết Thần Tông đưa ra 4 cái tiêu chuẩn, chủ yếu hay là bởi vì Huyết Thần Tông trả giá khá lớn. Trên căn bản cùng tán tu liên minh cách biệt không có mấy, bởi vì hiện tại liên minh cùng hội nghị sự tình đã sắp định được. Mặc dù Huyết Thần Tông thêm ra 4 cái tán tiên, trong thời gian ngắn cũng sẽ không thay đổi Huyết Thần Tông ở hội nghị bên trong địa vị, cho nên mới nhiều muốn một cái tiêu chuẩn. Mà Thiên Cương Tông chỉ có 3 cái tiêu chuẩn, chủ yếu hay là bởi vì Tôn Phượng vốn là thuộc về Thiên Cương Tông đệ tử, hơn nữa lần này Thiên Cương Tông trả giá, cũng phải so với Huyết Thần Tông cùng tán tu liên minh nhỏ rất nhiều, vì lẽ đó chỉ cho 3 cái tiêu chuẩn. Vì tiết kiệm thời gian phòng ngừa phiền phức, Trương Thanh Tiêu liền đem trợ giúp Huyết Thần Tông cùng Thiên Cương Tông tu sĩ chuyển tu tán tiên tháng ngày định ở tổ chức tiệc khánh công cùng ngày. Huyết Thần Tông cùng Thiên Cương Tông mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào. Dù sao Ở Nam Sa Hải vực cũng chỉ có Trương Thanh Tiêu dám gắng gượng chống đỡ truyền tu Tán Tiên Thiên Kiếp. Nếu như chêu đến Trương Thanh Tiêu không cao hứng, thủ Tiêu Hợp Tác, Thiên Cương Tông cùng Huyết Thần Tông cũng chỉ có thể rương mắt nhìn. Vì lẽ đó, dù cho bọn họ không nữa tình nguyện, cũng chỉ có thể đồng ý tiêu giao Tông đệ tử đã sớm sớm được tin tức. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên tham quan tu sĩ truyền tu Tán Tiên ở tiệc hành công cùng này, vẫn có lượng lớn đệ tử, đến đây quan sát đồng thời mỗi cái thế lực tu sĩ cũng mang theo bọn họ tông môn hoặc là gia tộc đệ tử lại đây. Trực tiếp liền đem Tiêu Giao Tông chính điện cho vi nước chảy không lọt, làm cho cả Tiêu Giao Tông đều trở nên phi thường náo nhiệt. Nhờ vào lần này tổng cộng có 7 cái tu sĩ cần chuyển tu tán tiên, vì lẽ đó Trương Thanh Tiêu sáng sớm liền đi đến Tiêu Dao tông chính điện, trợ giúp bọn họ chống đối chuyển tu tán tiên tiên tiếp. Toàn bộ quá trình, sóng lớn kinh kinh. 7 vị tu sĩ, tất cả đều thành công chuyển tu trở thành tán tiên. Có điều, 7 người này căn cơ không giống, luyện chế cũng không phải tốt nhất linh thể. Chuyển tu tán tiên sau, thực lực tăng lên cũng không có khuyết đại như vậy. Mặc dù là lợi hại nhất một vị, ở chuyển tu tán tiên sau, cũng là miễn cưỡng so với được với phổ thông hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ đương nhiên, đây chỉ là bởi vì bọn họ mới vừa chuyển tu thành tán tiên. Chờ này mấy cái tu sĩ đem trong cơ thể chân nguyên, hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh chi khí sau, thực lực còn có thể có một cái tăng lên trên diện rộng. Dù cho không cách nào cùng quái hư cảnh trung kỳ tu sĩ lẫn nhau so sánh, nhưng cũng sẽ không so với phổ thông quái hư cảnh sơ kỳ tu sĩ kém bao nhiêu đồng thời, còn có thể bởi vì bọn họ là tán tiên, ra tay có không ít hạn chế. Cùng chân chính quái hư cảnh sơ kỳ tu sĩ lẫn nhau so sánh, vẫn sẽ có không ít chênh lệch. Trừ phi này, mấy cái tán tiên vượt qua lần thứ nhất hoặc là lần thứ hai tán tiên cấp, mới gặp cùng quái hư cảnh tu sĩ chân chính kéo dài chênh lệch, trở thành huyết thần tông cùng thiên cương tông chân chính lá bài tẩy. Trúc đạo hữu quả nhiên khác với tất cả mọi người, chúng ta phía bên ngoài đều cảm nhận được thiên kiếp này áp lực, Trúc đạo hữu nhưng có thể hoàn hảo không chút tổn hại chống lại sở hữu lôi kiếp, loại năng lực này quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Đúng đấy, tán tiên cấp cũng thật là đáng sợ. Nếu như chỉ là nhắm vào thân thể, cũng còn tốt một ít, nhưng mà này tán tiên cấp nhưng chủ yếu là nhắm vào nguyên anh cùng linh hồn. Dù cho là toái hư cảnh tu sĩ, cũng không thể như vậy ung dung chống đối này mạnh mẽ thiên kiếp. Tình huống không giống nhau, toái hư cảnh tu sĩ nếu như tham dự vào, cái kia lôi kiếp uy lực cũng sẽ trở nên càng to lớn hơn. Trúc đạo hữu lợi hại nhất một điểm. Chẳng là hắn lấy cảnh giới bây giờ cùng tu vi, liền có thể chống lại tán tiên thiên kiếp. Khôi phục chân nguyên, Trương Thanh Tiêu đứng dậy đi đến Tiêu Dao tông chính điện bên trong. Mỗi cái thế lực hóa thần cảnh tu sĩ, thấy hắn lại đây, dồn dập mở miệng khen tặng. Có thể như vậy ung dung chống đối thiên kiếp của tán tiên, đối với bọn họ tới nói cũng là phi thường có lợi sự tình, đừng xem những tu sĩ này đều là hóa thần cảnh tu sĩ, nhưng chuyện của nhà mình chính mình rõ ràng, có thể tu luyện đến hóa thần cảnh, cũng đã trả giá rất lớn gian khổ cùng nỗ lực. Thậm chí tại đây trong quá trình, còn gặp phải mấy lần cơ duyên, mới có cảnh giới bây giờ cùng thực lực. Sau đó muốn tăng lên tới Thoái Hư cảnh, càng là khó càng tiên khó. Có thể nói, lần này đến tiêu giao tông hóa thần cảnh tu sĩ bên trong, có thể có 3, 5 cái tu luyện đến Thoái Hư cảnh là tốt lắm rồi. Những người còn lại, hoặc là bị giết, hoặc là gặp bởi vì các loại bất ngờ mà chết, có thể chết giả đều sẽ không rất nhiều. Bọn họ có thể tu luyện đến hóa thần cảnh, tự nhiên không muốn liền như thế chết đi. Hiện tại Trương Thanh Tiêu có thể trợ giúp tu sĩ chống đối chuyển tu tán tiên tiên kiếp, liền để bọn họ nhiều hơn một loại lựa chọn, đương nhiên phải khỏe mạnh kết tạo. Trương Thanh Tiêu đối với những thứ này hóa thần cảnh tu sĩ khế tạo Tuy rằng cũng không để ý, nhưng cũng không có biểu hiện ra một bộ cự người bên ngoài ngàn giảm dáng vẻ. Phi thường nhiệt tình đáp lại mỗi cái tu sĩ. Trương đạo Hữu cực khổ rồi. Lần này nhờ có Trương đạo Hữu, mới để chúng ta Thiên Cương Tông thêm ra ba vị tán tiên. Sau đó Trương đạo Hữu nếu như có cái gì nhu cầu, chỉ cần ở chúng ta Thiên Cương Tông phạm vi năng lực, chắc chắn sẽ không từ tử. Tiêu Khiếu Thiên thấy Trương Thanh Tiêu đi tới, cũng liền vội vàng tiến lên khen tán nói: Thiên Cương Tông lần này trả giá đối lập với Tán Tu Liên Minh cùng Huyết Thần Tông tới nói, muốn ít đi rất nhiều điều này cũng làm cho Thiên Cương Tông có thể lấy ra nhiều tư nguyên hơn đến giúp đỡ chuyển tu Tán Tiên ba cái tu sĩ tăng lên căn cơ, luyện chế càng tốt hơn linh thể đối lập với Huyết Thần Tông bốn cái Tán Tiên tới nói, Thiên Cương Tông này ba cái Tán Tiên, mặc kệ là căn cơ, vẫn là thực lực đều phải mạnh hơn một chút. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới sẽ làm Tiêu Khiếu Thiên thả xuống màn mũi, không chút nào keo kiệt khen tặng Trương Thanh Tiêu. Chương 529. Nam Sa Hải vực Liên Minh hoàn mỹ thu khoản. Chương 529. Nam Sa Hải vực Liên Minh hoàn mỹ thu khoản. Chung đạo hữu sát thực hộ cực, liên tục giúp bảy vị tu sĩ chống đối truyền tu tán tiên tiên kiếp, còn có thể như vậy ung dung không đội, quả thực là chúng ta tấm gương. Hy vọng sau đó, còn có thể có tiếp tục cơ hội hợp tác, chúng ta huyết thần tông chắc chắn sẽ không keo kiệt. Bạch Cảnh Minh cũng nói theo. Hắn tuy nhiên đã tu luyện đến hóa thần cảnh hậu kỳ, thiên phú cũng cũng không tệ lắm, nhưng không có niềm tin quá lớn đột phá đến thái hư cảnh. Hiện tại giao hảo Trương Thanh Tiêu, đối với hắn mà nói, cũng phi thường trọng yếu. Nếu như thật không cách nào đột phá đến thái hư cảnh, truyền tu tán tiên cũng là một cái vô cùng tốt lựa chọn. Nhưng mà Phần lớn tu sĩ đều không thể chống đối truyền tu Táng Tiên tiên kiếp, do đó dẫn đến bọn họ tình nguyện chết giả, cũng sẽ không lựa chọn này điều hồn phi phách tán con đường. Hai vị đạo hữu, quá khách khí, ta cũng chỉ là gặp may đúng dịp, nâng tụa gia đặc thủ lôi anh, mới có loại năng lực này. Trên thực tế, mỗi một lần chống đối tiên kiếp, đối với tự thân đều có không nhỏ cái nặng, cần tiêu tốn cái giá cực lớn mới có thể khôi phục. Lần này có thể trợ giúp bảy vị đạo hữu thành công truyền tu Táng Tiên, đã phi thường miễn dưỡng. Trương Thanh Tiêu vô cùng khiêm tốn nói rằng, hắn làm như thế cũng chính là để những này muốn để hắn hỗ trợ truyền tu tán tiên tu sĩ, cảm thấy đến tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi phi thường đáng giá. Nếu không thì, dù cho giao dịch này đối với song phương đều phi thường có lợi, cũng sẽ khiến người ta cảm giác không phải mãi. Mấy người đàm luận một hồi, mắt thấy trên lệch thời gian không nhiều, Tốt Vương, Hà Ngư Ngộng, Sở Tình cùng với Sở Chính Tiên mấy người liền mở ra lần này tiệc khánh công. Nơi này dù sao cũng là Tiêu Giao Tông, tất cả vẫn là lấy Tiêu Giao Tông làm chủ. Nam Sa Hải vực liên minh cũng chỉ là trong lúc này phụ trách một ít chân chạy sự tình. Tiệc khánh công bắt đầu sau lại có không ý thế lực hóa thần cảnh tu sĩ, đến đây cùng Trương Thanh Tiêu chào hỏi, muốn thu được Trương Thanh Tiêu hảo cảm đối với những thứ này thế lực hóa thần cảnh tu sĩ, Trương Thanh Tiêu cũng là phi thường khí khí, cũng không có bợ vì thực lực mạnh, vẫn là hội nghị đại nghị nghị viên trưởng mà có vẻ không có tình người. Tịch Khánh Công vẫn kéo dài 3 ngày mới kết thúc. Tại đây mấy ngày, ngoại trừ uống rượu trẻ chén ở ngoài, còn cùng nhau giao lưu không ít tu luyện tâm đắc, để Trương Thanh Tiêu thu hoạch rất nhiều. Tịch Khánh Công sau khi kết thúc, mỗi cái thế lực tu sĩ lục tục bắt đầu rời đi. Trương Thanh Tiêu ngoại trừ tự mình đưa đi Thiên Cương Tông, Huyết Thần Tông, tán tu liên minh mấy vị tông chủ và hóa thần cảnh tu sĩ sau, Những chuyện khác đều giao cho Tôn Vương, Sở Tình, Hà Ngư Ngộng Sở Chính Thiên đến xử lý. Mãi đến tận nửa tháng sau, Sở Hữu thế lực tu sĩ mới toàn bộ rời đi. Cho tới Nam Sa Hải vực liên minh phân bộ sự tình, còn cần chờ một quãng thời gian mới sẽ bắt đầu thành lập. Dù sao, mỗi cái thế lực còn cần trở lại chuẩn bị tài nguyên đồng thời, mới vừa kết minh, còn có nhiều vô cùng sự tình cần xử lý. Vì thế, Tôn Vương, Hà Ngư Ngộng, Sở Chính Thiên cùng với Tiêu Dao Tông mấy vị phó tông chủ đều muốn theo đồng thời đi đến Nam Sa Hải vực to lớn nhất hải đảo quần, Nam Biển Cắt quần đảo Thương thảo hội nghị tổng bộ thành lập, cùng với thống nhất toàn bộ Nam Biển Cắt đảo sự tình. Kết minh chỉ là bắt đầu, cũng không phải kết thúc. Chuyện cần làm nhiều vô cùng, tỉ như lập ra tân quý cũ, tỉ mị phân chia khu vực, cùng với đối với nhân viên sắp xếp. Dù sao, hiện tại Nam Sa Hải vực cùng trước không giống nhau, khẳng định không thể hoàn toàn theo dùng trước đây quy củ cùng với trước đây nhân viên quản lý. Mặc kệ là tân quý cũ, vẫn là nhân viên sắp xếp, đều là phi thường phức tạp một chuyện, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể an bài xong đặc biệt, còn có rất nhiều người tộc khống chế hải đảo tồn tại một vài vấn đề, muốn hoàn toàn khống chế cũng không có như vậy dễ dàng. Cái này cũng là Trương Thanh Tiêu muốn cho làm mành, La là Phi cùng sở minh mấy người theo Liên Minh đi ngôn nhân. Ngày mai chúng ta liền muốn rời đi tiêu giao đạo. Không biết phụ quân có thể có chuyện gì muốn an bài chúng ta đi làm. Đưa đi sở hữu thế lực tu sĩ sau, Tôn Vương, Hạ Ngư Ngộng, Sở Chính Tiên bọn người đi đến Trương Thanh Tiêu thư phòng, đầu tiên là đem quãng thời gian này hội nghị tình huống đơn giản nói một lần, sau đó mới nói lên rời đi sự tình. Tôn Vương thành tự hội nghị đệ nhất nghị viên trưởng, có rất nhiều sự tình đều không thể rời bỏ nàng. Mặc dù việc nhỏ không cần nàng bận tâm, thế nhưng một ít đại sự, còn nhất định phải có nàng ở đây mới được. Vì lẽ đó, Tôn Vương là nhất định phải đi đến trụ sở liên minh mới được. Hạ Ngư Ngộng cùng Sở Chính Tiên nhưng là đại biểu Tiêu gia tông. Tại đây cái giai đoạn cũng không thể không theo quá khứ. Chờ sau này liên minh chân chính an ổn xuống, liền không cần vẫn ở lại trụ sở liên minh. Có điều, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, tối thiểu cũng cần 10 năm, thậm chí thời gian 20 năm mới có khả năng làm được bước đi này. Không có, nên nói ta trước cũng đã nói với các ngươi quá. Lần này rời đi, các ngươi ở lại Nam Sa Hải vực trụ sở liên minh thời gian có thể sẽ tương đối dài, hi vọng các ngươi sau khi đi qua cũng không muốn làm lỡ tu luyện. Đối với tu sĩ tôi nói, không có cái gì so với tu luyện càng quan trọng. Đặc biệt Phượng Nghi ngươi vẫn là tán tiên, 10 năm sau liền muốn nên tiếp lần thứ nhất tán tiên cấp. Tuy rằng có ta ở, trên căn bản không cần lo lắng, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể làm cho chính mình căn cơ càng thêm vững chắc. Dù sao, ta cũng không thể vẫn giúp ngươi chống đối mặt sau sở hữu tán tiên cước. Tán tiên tổng cộng có 9 lần tán tiên cước, chiều ngang có hơn 2000 năm. Thời gian lâu như vậy, Trương Thanh Tiêu khả năng đã sớm phi thăng tới tiên giới. Có rất lớn khả năng không cách nào trợ giúp Tôn Vượng vượt qua mặt sau sở hữu tán tiên cước. Mặc dù hắn có thể ở tu tiên giới lưu lại thời gian lâu như vậy, cũng không có tự tin có thể giúp Tôn Vượng chống đối lần thứ 8, lần thứ 9 tán tiên cước. Căn cứ hắn hiểu rõ, tán tiên lần thứ 7 tán tiên cước cũng đã vượt qua phổ thông độ kiếp đỉnh cao tu sĩ tán tiên cước, mà lần thứ 8 tán tiên cước, càng là liền mới vừa phi thăng tới tiên giới tiên nhân đều không thể chống đối. Cho tới lần thứ 9 tán tiên cước, có người nói liền ngay cả kim tiên đều không nhất định có thể ngăn cản được. Tiên giới cũng không phải hoàn toàn cùng tu tiên giới cách ly, đặc biệt ở thời kỳ việt cổ, thường thường gặp có tiên nhân từ tiên giới đi ra ở một ít cổ lão điển tịch bên trong, đều ghi chép liên quan với tiên nhân cảnh giới miêu tả. Mới vừa phi thăng tới tiên giới tiên nhân, được gọi là phàm tiên. Phàm tiên hậu nhưng là thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, cổ tiên lần thứ 98 tiên cướp, liền kim tiên cũng không dám bảo đảm có thể chống đối, có thể tưởng tượng được uy lực này lớn bao nhiêu. Trương Thanh Tiêu mặc dù đối với chính mình phi thường tự tin, tin tưởng lấy hắn năng lực tu luyện đến đại thừa kỳ sau, thực lực có thể cùng phàm tiên, thậm chí thiên tiên lẫn nhau so sánh. Thế nhưng khoảng cách kim tiên nhưng vẫn có khoảng cách 10 vạn 80000 dặm. Trên thực tế, ở sở hữu tu tiên giả bên trong, lấy tán tiên phi thăng tiên giới ví dụ, đều vô cùng ít đòi. Nếu như nói độ kiếp kỳ tu sĩ, 1000 trong đó, có 2, 300 cái có thể vượt qua thiên kiếp phi thăng tiên giới. Các kia 1000 cái tán tiên khả năng chỉ có 1 2 có thể vượt qua 9 lần tán tiên cấp, phi thăng tiên giới. Sở dĩ sẽ như vậy thấp, chủ yếu vẫn là lần thứ 9 tán tiên cấp quá mạnh mẽ, mà phần lớn vượt qua lần thứ 8 tán tiên cấp tán tiên thực lực cũng là so với phổ thông phàm tiên lợi hại một chút mà thôi. Mặc dù là căn cơ hùng hậu, thực lực đạt đến tiên tiên mức độ, muốn vượt qua lần thứ 9 tán tiên cấp cũng là khó càng thêm khó đương nhiên, tán tiên một khi vượt qua tán tiên cước, phi thăng tới tiên giới sau, cảnh giới cũng sẽ trực tiếp tăng lên tới kim tiên đỉnh cao. Vậy cũng là là tán tiên một loại may mắn lợi, chỉ là rất nhiều tán tiên cũng không có phúc tiêu thụ mà thôi. Chương 530 Bố trí truyền thống trận ý nghĩa. Chương 530, bố trí truyền thống trận ý nghĩa. Phu quân, yên tâm ta sẽ không làm lỡ tu luyện. Hơn nữa, ta chỗ này còn có phu quân cho lượng lớn tài nguyên tu luyện, cũng có thể trong thời gian cực ngắn đem trong cơ thể chân nguyên chuyển hóa tiên linh chi khí. Mười năm sau, mặc dù không có phu quân trợ giúp, ta cũng có 99% nắm vượt qua lần thứ nhất tán tiên cước. Tôn Vượng Phi thường tự tin nói rằng, lần thứ nhất tán tiên cước đối với sở hữu tán tiên tới nói, đều không có áp lực quá lớn, càng không cần phải nói nàng thực lực này mạnh mẽ tán tiên. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đều có thể bình an vượt qua. Trên thực tế, tán tiên cấp chân chính bắt đầu triển lộ uy lực, bình thường đều là từ lần thứ 3 bắt đầu. Nếu như nói lần thứ nhất tán tiên cấp cùng lần thứ 2 tán tiên cước, có 90% tán tiên có thể vượt qua. Cái kia lần thứ 3 tán tiên cước, nhiều nhất chỉ có 50% tán tiên có thể bình an vượt qua. Càng về sau, tán tiên cấp uy lực gặp càng lớn, chỉ có tỉ mỉ chuẩn bị, tìm tới mạnh mẽ thiên tài địa bảo, mới có thể tăng cao vượt qua xác suất. Mặc dù là như vậy, vẫn có 6, 7 phần 10 tán tiên không cách nào vượt qua lần thứ 4 tán tiên cước. Cái này cũng là tại sao có rất ít tiên phú tu sĩ mạnh mẽ đồng ý truyền tu tán tiên môn nhân. Phần lớn tu sĩ chuyển tu tán tiên hay là bởi vì bất đắc dĩ, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó mất đi thân thể, lại không muốn đoạt xác sống lại, mới bị ép chuyển tu tán tiên. Vậy thì tốt, nhiều trải qua một ít lôi kiếp, đối với ngươi cũng có chỗ tốt không nhỏ. Trương Thành Tiêu khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Hà Ngữ Ngộng nói rằng, "Ngữ Ngộng, ngươi cũng đồng dạng không muốn làm lỡ tu luyện. Kỳ thực thiên phú của ngươi rất tốt, những năm này cũng có cơ duyên không nhỏ. Dựa theo ngươi tình huống bây giờ, tu luyện đến phái hư cảnh trước, nên đều không hội ngộ đến quá to lớn của mình. Lần này nhường ngươi theo chính thiên cùng đi Nam Sa Hải vực liên minh tổng bộ, cũng là hành động bất đắc dĩ." Vốn là là muốn để Tình Nhi theo ngươi cùng đi xử lý một ý chuyện, thế nhưng Tình Nhi muốn về Bắc Hoang vùng biển, cũng chỉ có thể khổ cùng ngươi. Chờ xử lý xong Nam Sa Hải vực liên minh chuyện bên này, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Đối với Hạ Ngữ Ngộng, Trương Thanh Tiêu vẫn có rất cao kỳ vọng, muốn để hắn giống như chính mình duy trì tốc độ tu luyện, cùng chính mình đồng thời phi thăng tiên lên giới. Như vậy, hắn cũng có thể càng tốt hơn chăm sóc Hạ Ngữ Ngộng. Cho tới Lý Huyền Thành, Chu Vân, Lương Sảo Nhi ba người, hắn cũng có dự tính xấu nhất đối lập với Hạ Ngữ Ngộng tới nói, Lý Huyền Thành cùng Lương Sảo Nhi, Chu Vân ba người gặp phải cơ duyên quá ít. Mặc dù là có hắn cho lượng lớn tài nguyên tu luyện, ở căn cơ cùng với những phương diện khác cũng không cách nào cùng Hà Ngữ Mộc lẫn nhau so sánh, đặc biệt Chu Vân, Nguyên bản tiên phú liền bình thường, có thể tu luyện đến cảnh giới bây giờ, hoàn toàn là bởi vì hắn cho lượng lớn tài nguyên tu luyện. Sau đó phòng trường nhiều nhất cũng là có thể tu luyện đến hóa thần cảnh. Trừ phi Trương Thanh Tiêu có thể tìm tới càng thêm hi hữu tài nguyên tu luyện, hoặc là tăng lên bản nguyên linh hồn thiên tài địa bảo, toàn diện cải thiện Chu Vân tiên phú. Nếu không, cũng chỉ có thể ở Chu Vân tu luyện đến hóa thần cảnh sau, chuyển tu tán tiên. Tuy rằng chuyển tu tán tiên sau, độ tán tiên cấp nguy hiểm cũng rất lớn. Nhưng mà chỉ cần sớm chuẩn bị tốt các loại ứng đối bảo vật, vẫn có rất lớn cơ hội thành công vượt qua thiên kiếp điểm trọng yếu nhất là chờ hắn sau khi phi thăng, nắm giữ tán tiên thực lực, cũng không cần lo lắng Chu Vân mọi người sẽ xuất hiện cái khác bất ngờ. Phu quân không cần lo lắng cho ta. Những năm này ở bên ngoài được cơ duyên, ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Vừa tận thừa cơ hội này, đem những này cơ hội tiêu hóa, vững chắc căn cơ. Từ khi rời đi Bắc Hoàng vùng biển, tốc độ tu luyện liền vẫn tăng nhanh như gió, để ta có một loại không quá chân thực cảm giác. Nhanh chóng tăng lên cảnh giới mặc dù là tuyệt tốt, nhưng quá nhanh cũng sẽ đối với tâm cảnh có ảnh hưởng rất lớn. Khi thực, lần này mặc dù phu quân không cho ta đi xử lý những chuyện này, ta cũng sẽ chủ động nhắc tới." Hà Ngư Mộng cười nói, "Nàng đột phá đến Kim Đan dùng 30, 40 năm, nhưng mà từ Kim Đan tầng 1 đến hiện tại Nguyên Anh cảnh ba tầng, tổng cộng cũng chỉ dùng thời gian mười mấy năm đối với rất nhiều tu sĩ Kim Đan tới nói, mười mấy năm có thể từ Kim Đan tầng 1 đột phá đến Kim Đan tầng 3 cũng đã rất nhanh rồi. Dù cho là có một ít cơ duyên, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến Nguyên Anh cảnh, càng không cần phải nói tu luyện đến Nguyên Anh ba tầng." Hà Ngư Mộng có thể nhanh như vậy tăng lên, ngoại trừ theo Trương Thanh Tiêu gặp phải không ít cơ duyên ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là Trương Thanh Tiêu có thể cung cấp không thua cho các nàng cảnh giới này tài nguyên tu luyện. Mà những này tài nguyên tu luyện, dù cho là những người đại tông môn, thế lực lớn đều không nhất định có thể cung cấp. Trên thực tế, đây mới là Hà Ngữ Ngột, Trương Thanh Tiêu, sợ tình mọi người có thể ở ngắn như vậy thời gian, cảnh giới tăng nhanh như gió nguyên nhân chủ yếu. Như vậy cũng tốt. Can cơ đối với chúng ta tới nói, sát thực phi thường trọng yếu. Thấy Hà Ngữ Ngột nói như vậy, Trương Thanh Tiêu cũng yên lòng hạ xuống, rồi hướng Sở Chính Thiên bàn giao một phen, buổi tối đồng thời dùng ti tối. Sau đó lại phân biệt cùng Hà Ngữ Ngột, Tôn Vương khỏe mạnh xong tu một phen. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Tôn Phượng mọi người liền rời đi tiêu giao đạo. Trương Thanh Tiêu vẫn đem mọi người đưa đến phụ cận có truyền tống trận Hải Đảo, nhìn Tôn Phượng các nàng rời đi, mới trở về tiêu giao đạo. Xem ra cần phải tìm kiếm liên quan với bố trí truyền tống trận xếp cổ. Ta bây giờ đối với không gian bản nguyên linh nộ đã đạt đến rất sâu trình độ, chỉ cần có thể học được truyền tống trận bố trí phương pháp thì có thể thỏa mãn bố trí truyền tống trận yêu cầu. Trở lại tiêu giao tông, Trương Thanh Tiêu trong lòng không khỏi bay lên cái ý niệm này. Bố trí truyền tống trận, cùng bố trí cái khác trận pháp không giống nhau lắm đầu tiên cần đặc thủ không gian tinh thạch, sau đó còn cần đối với không gian bản nguyên có nhất định linh nộ. Bằng không mặc dù là có bố trí truyền tống trận phương pháp, cũng không cách nào tiến hành không gian truyền tống đồng thời, truyền tống trận đối lập với cái khác trận pháp tới nói, càng thêm phức tạp. Hơi hơi xuất hiện một điểm sai lầm, đều sẽ kiếm tủi 3 năm tiêu 1 giờ điều này cũng dẫn đến có thể bố trí truyền tống trận tu sĩ phi thường ý đòi. Toàn bộ Nam Sa hải vực đều không nhất định có thể tìm ra một cái. Hiện tại cái này chút trên hải đảo lưu lại truyền tống trận, phần lớn đều là rất sớm trước bố trí đi ra đồng thời, mỗi cái truyền tống trận đều phi thường quý giá. Phần lớn đều khống chế ở thế lực mạnh mẽ trong tay. Mỗi một lần truyền tống chi phí cũng phi thường cao, phần lớn tu sĩ đều sử dụng không nổi. Nếu như có thể thành công bố trí truyền tống trận, tuyệt đối sẽ cho tiêu giao tông mang đến rất lớn một phần thu vào đồng thời, sau đó xuất hành cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Trương Thanh Tiêu đối với trận pháp nghiên cứu đã đạt đến phi thường cao mức độ. Chỉ cần có thể tìm tới liên quan với truyền tống trận bố trí phương pháp, hắn có rất lớn tự tin đem truyền tống trận bố trí đi ra. Dù cho là hiện tại không cách nào bố trí đi ra, chờ hắn đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ càng sâu, cảnh giới càng cao hơn sau khi, cũng có thể bố trí đi ra. Có ý nghĩ này, Trương Thanh Tiêu lập tức liên hệ Tôn Phượng, Lâm Ảnh, La Phi mọi người để bọn họ hỗ trợ tìm kiếm bố trí truyền tống trận sách cổ cùng với bố trí truyền tống trận cẩn không gian tinh hạch. Chương 531, không gian linh tinh. Chương 531, không gian linh tinh. Thu được chương thanh tiêu truyền âm, La Phi, Lâm Ảnh, Sở Minh, Tôn Vượng mấy người lập tức bắt đầu chuẩn bị lên. Bọn họ cũng đều biết chương thanh tiêu là trận pháp mạnh mẽ cao thủ, nếu yêu cầu tìm những thứ đồ này, vậy khẳng định là muốn bố trí truyền tống trận pháp. Nghĩ đến sau đó, bố trí ký càng truyền tống trận pháp sau, bọn họ muốn trở lại tiêu giao đảo, liền sẽ húng húng rất nhiều, đều biểu hiện phi thường tích cực đặc biệt Tôn Vượng, khoảng thời gian này, thường thường cùng chương thanh tiêu song tu cũng phi thường yêu thích loại này cảm giác, thậm chí ngay cả chuyển hóa chân nguyên trong cơ thể tốc độ đều so với ở tình huống bình thường nhanh hơn rất nhiều. Cũng hy vọng ở phương diện này, có thể cùng Trương Thanh Tiêu nhiều trao đổi một chút tâm đắc, càng thêm hy vọng Trương Thanh Tiêu có thể sớm ngày đem truyền tống trận bố trí đi ra. Mà bố trí truyền tống trận vật liệu cũng không tính quá mức ít đòi. Ta nhớ rằng Tiên Cương Tông thật giống thì có không gian tinh thạch cùng bố trí truyền tống trận séc cổ, phòng Trương tìm tới Tiêu Tông chủ, đánh đổi một số thứ, liền có thể đem độ vật làm lại đây. Trong lòng có ý nghĩ, Tôn Vương lập tức bắt đầu liên hệ tới. Rất nhanh, phải đến Tiêu Khiếu tiên trả lời chắc chắn. Thiên Cương Tông quả thật có không gian tinh thạch cùng bố trí truyền tống trận sách cổ. Thế nhưng, không gian tinh thạch đã đáp ứng cho Đông Hoàng Châu trên Tam Phẩm tông môn. Tuy rằng Đông Hoàng Châu cái này Tam Phẩm tông môn vẫn không có đem đồ vật lấy đi, hắn cũng không tốt lựa chọn. Chỉ có thể đem tình huống nói rõ với Tôn Vương. Biết được Thiên Cương Tông không giàn tinh thạch cho Đông Hoàng Châu Tam Phẩm tông môn, Tôn Vương không khỏi có chút mất mát để tiêu khiếu Thiên đem bố trí truyền tống trận sách cổ sau khi chuẩn bị xong, lại bắt đầu cùng gia tộc hóa thần cảnh tu sĩ liên hệ tới. Rất nhanh sẽ lại lần nữa được không gian tinh thạch tin tức. Tân cứ tôn gia hóa thần cảnh tu sĩ từng nói, tán tiên liên minh cùng một cái hóa thần cảnh tu sĩ kiến thế lực, nên có không gian tinh thạch. Chỉ là hai người này thế lực, muốn trao đổi đồ vật đều khá là đạt thủ, muốn làm đến, thật là có chút phiền phức. Do vậy, Tôn Phượng cũng không hề từ bỏ, trực tiếp để Tôn gia hóa thần cảnh tu sĩ bắt đầu liên hệ. Bản thân nàng nhưng là chủ động cùng tán tiên liên minh minh chủ Quách Diệu Vũ tiến hành liên hệ. Biết được Trương Thanh Tiêu muốn không gian tinh thạch, Quách Liệu Vũ cũng không có trực tiếp từ chối, mà là cho một cái ba phải cái nào cũng được trả lời chắc chắn. Chuẩn bị trước tiên cùng trong liên minh cái khác hóa thần cảnh tu sĩ thương lượng một phen, làm tiếp ra quyết định. Tôn Phượng cũng có thể đoán được quét rượu vô ý đồ, cũng không có gấp. Nếu biết hai có không gian tinh thạch, muốn cho tới, cũng chỉ có điều là vấn đề thời gian. Có Trương Thanh Tiêu cùng Tôn gia này hai toàn đối lớn, năng cũng không thiếu tài nguyên. Hơn nữa, không gian tinh thạch đối với tu sĩ bình thường tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Trừ phi đối phương lĩnh ngộ chính là không gian bản nguyên, hơn nữa còn là chủ tu không gian bản nguyên, mới sẽ hữu dụng. Mà ở toàn bộ Nam Sa hải vực, lĩnh ngộ không gian bản nguyên hóa thần cảnh tu sĩ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Mà chủ tu không gian bản nguyên tu sĩ, càng là một cái không có Nếu không có chủ tu không gian bản nguyên tu sĩ, vậy vật này tuy rằng ítỏi tương tự cũng sẽ không có người hỏi đến. Chư phi, tán tu liên minh cùng cái này nắm giữ không gian tinh thạch hóa thần cảnh tu sĩ, cũng có thể đem không gian tinh thạch bán cho Đông Hoàng Châu tu sĩ. Chỉ là khả năng này nhỏ vô cùng, bọn họ cũng sẽ không làm như thế Đông Hoàng Châu tu sĩ mặc dù là muốn không gian tinh thạch, cũng sẽ không cho cái gì giá cao. Nhiều nhất chính là cho một ít không thể nào trọng yếu hứa hẹn. Chuyện này đối với nắm giữ không gian tinh thạch thế lực tới nói, không một chút nào có lời. Thiên Cương Tông nắm giữ không gian tinh thạch thì tương đương với là tặng không cho Đông Hoàng Châu cái này Tam Phẩm tông môn đổi lấy chỉ là trên đầu môi đối với Thiên Cương Tông chấm đỡ, để hắn đang gầy dựng Nam Sa Hải vực liên minh thời điểm, có nhất định ưu thế. Nhưng mà, những này ưu thế cũng bởi vì Trương Thanh Tiêu gia nhập, trở nên nhỏ rất nhiều. Nếu không là cũng sớm đã đáp ứng rồi Đông Hoàng Châu cái này Tam Phẩm tông môn, Thiên Cương Tông vẫn đúng là không nỡ đem vật này đưa đi. Lâm Ảnh, La Phi hai người cũng ở tích cực liên hệ, tuy rằng không giống Tôn Phượng nhanh như vậy được cụ thể tin tức, nhưng cũng được một chút manh mối. Chỉ là những đầu mối này cũng không phải rất chuẩn xác, còn cần tiến một bước xác nhận. Trương Thanh Tiêu cho La Phi, Lập Ảnh, Tôn Phượng mọi người truyền đầm sau, liền không nữa quan tâm chuyện này, mà là trở lại phòng tu luyện của mình, tìm tới chính đang thai nghén linh hồn ba cái mượn anh. "Sư huynh, ngươi đến rồi." "Linh hồn của ta đã hoàn toàn khôi phục, bất cứ lúc nào cũng có thể truyền tu đan tiên." Tiên vừa thấy Trương Thanh Tiêu trở về, lập tức đình chỉ tu luyện, cung kính nói: "Được, cái kia hai ngày nữa, chờ ngươi quen thuộc ta cho ngươi ai luyện chế linh thể, liền giúp ngươi truyền tu đan tiên." Trương Thanh Tiêu tính toán hành đồ chí lang ba người khôi phục đến gần đủ rồi, mới sẽ đến kiểm tra tình huống của bọn họ. Mà ba người này cũng sắp thực như hắn dự liệu, trên căn bản đều đem linh hồn khôi phục lại trạng thái cao nhất đồng thời, trong đó cái này Nguyên Anh cảnh đỉnh cao tu sĩ, còn sử dụng hắn cho cực phẩm Lôi Đình Dịch cùng thuộc tính bản Nguyên Linh Dịch, để hắn Nguyên Anh càng thêm ngưng tụ đã không kém gì phổ thông hóa thần cảnh sơ kỳ nguyên nhân. Chờ hắn thành công chuyển tu tán tiên sau, thực lực dù cho không sánh được tướng hiệu tiên, cũng sẽ không cách biệt quá to lớn. Cho tới tiên hai, cảnh giới vốn là đạt đến hóa thần cảnh, hơn nữa Nguyên Anh cũng đầy đủ ngưng tụ. Có Trương Thanh Tiêu tỉ mỉ chuẩn bị linh thể, chuyển tu tán tu sau, thực lực so với Tướng Hiểu Thiên còn có thể cường một ít đáng tiếc, tiên hai tu luyện chính là thuộc tính một cấm pháp, mà không phải hỏa thuộc tính hoặc là lôi thuộc tính cấm pháp. Nếu như tu luyện này hai loại cấm pháp, Trương Thanh Tiêu có lòng tin để hắn ở chuyện tu thành tán tiên sau thực lực không thua gì Trương Tử Hạo. Hoành đồ chí lang nhưng là hoàn toàn không cần lo lắng, nó vốn là yêu tu, chuyển tu tán yêu tiên hậu, thực lực vốn sẽ phải so với phổ thông tán tiên cường. Hơn nữa, Trương Thanh Tiêu đối với hắn cũng phi thường coi trọng. Các loại tài nguyên đều không chút do dự cho hắn sử dụng, chỉ cần thành công chuyển tu thành tán yêu tiên, thực lực tuyệt đối sẽ vượt xa cái khác không có vượt qua tán tiên cấp tán tiên. Đa Tạ sư huynh, tiên một bắt được linh thể sau, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Từ khi không có thân thể, hắn mới chính thức cảm nhận được thân thể trọng yếu. Nguyên anh thể tuy rằng có thể tồn tại, đang nhận được rất lớn hạn chế. Nếu không là Trương Thanh Tiêu cho hắn chế tạo đặc thù hoàn cảnh, cho hắn hy vọng để hắn cảm thụ khá hơn một chút. Có thể nói, mỗi một ngày đều là dài vỏ. Không cần khách khí như thế, chỉ cần ngươi chuyển tu thành tán tiên sau, có thể đủ tâm làm việc cho ta, chính là đối với ta to lớn nhất cảm tặng. Ngươi trước tiên quen thuộc linh thể đi. Tuy rằng ở tiên một trên linh hồn khắc họa linh hồn ấn ký, thế nhưng chuyện này chỉ có thể bảo đảm đối phương sẽ không phản bội chính mình cũng không thể bảo đảm đối phương gặp để tâm vì hắn làm việc. Cái này cũng là Trương Thanh Tiêu tại sao vẫn cường điệu những lời môn nhân. Trên thực tế, không cần hắn nói, mấy người cũng sẽ để tâm làm việc. Dù sao, bọn họ sau đó còn muốn dựa vào Trương Thanh Tiêu hỗ trợ độ kiếp. Cung Tiên vừa nói xong, thấy Tiên Hai cùng hành đồ chí lang còn đang tu luyện, hắn cũng không có quá giãy, mà là đi đến mặt khác một gian phòng tu luyện, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Chương 532. Hành đồ chí lang chuyển tu tán yêu tiên. Chương 532. Hành đồ chí lang chuyển tu tán yêu tiên. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Thấy Tiên Một đã quen thuộc linh thể Trương Thanh Tiêu liền trực tiếp ở trong động phủ, giúp Kỳ vượt qua chuyển tu tán tiên thiên kiếp, thành công để hắn chuyển tu trở thành tán tiên. Sau đó, Tiên Hai cũng theo quen thuộc được rồi linh thể, thành công chuyển tu thành tán tiên. Chỉ có điều, Hoành Đồ Chí Lang làm lỡ thời gian hơi hơi nhiều hơn chút, mãi đến tận 1 tháng sau mới chuẩn bị kỹ càng. Sở dĩ làm lỡ thời gian dài như vậy, chủ yếu hay là bởi vì Hoành Đồ Chí Lang vận khí quá tốt ở Trương Thanh Tiêu chuẩn bị giúp hắn chuyển tu tán yêu tiên thời điểm, đột nhiên được La Phi cùng Lâm Ảnh tin tức, tìm tới một loại càng thêm hoàn mỹ thiên tài địa bảo. Vì lẽ đó, mới gặp nhiều làm lỡ thời gian 1 tháng. Mà Hoành Đồ Chí Lang Tại đây trong vòng 1 tháng cũng không có nhà dỗi, vẫn đang lợi dụng Trương Thanh Tiêu cho các loại tài nguyên, nỗ lực tăng lên lực lượng linh hồn cùng yêu anh căn cơ. Tuy rằng, tăng lên cũng không tính quá lớn, nhưng cũng so với 1 tháng trước mạnh hơn một chút. Theo lực lượng linh hồn cùng yêu anh căn cơ tăng lên, hơn nữa luyện chế linh thể cũng dùng càng thêm thích hợp tiên tài địa bảo, thành công chuyển tu tán yêu tiên hậu, thực lực và tiềm lực đều sẽ càng mạnh hơn. Một ngày này, Hoành Đồ Chí Lang rốt cục quen thuộc mới luyện chế linh thể, cũng chuẩn bị kỹ càng, chủ động cùng Trương Thanh Tiêu nhấc lên muốn chuyển tu tán yêu tiên. Nó có thể chủ động nhắc tới, cũng là làm rất kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Sở dĩ sẽ như vậy, ngược lại không là nó không tiến nhậm chương Thanh Tiêu, chủ yếu là yêu tu có thể thành công chuyển tu tán yêu tiên thực sự có ít. Mặc dù là có chương Thanh Tiêu trợ giúp, nó vẫn còn có chút hoảng sợ. Trên thực tế, cái này cũng là chương Thanh Tiêu không có thúc dục hành độ trí lang nguyên nhân. Hắn đã sớm nhìn ra hành độ trí lang ý nghĩ trong lòng. Trong lúc này cũng tưởng tượng cổ vũ đối phương, muốn tiêu trừ hành độ trí lang đối với lôi kiếp hoảng sợ. Nhưng mà, hiệu quả nhưng cũng không là rất rõ ràng. Yêu tu hoảng sợ lôi kiếp là từ lúc sinh ra đã mang theo, cũng không phải một đôi lợi liền có thể giải quyết. Vì lẽ đó chương Thanh Tiêu cũng không có thúc dục hành độ trí lang Nếu chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hoành Đồ Chí Lang, ta cũng không có trợ giúp Yêu Tu chuyển tu tán yêu tiên kinh nghiệm, không xác định Yêu Tu chuyển tu tán yêu tiên lôi kiếp mạnh như thế nào uy lực. Vì phong ngựa, ở chuyển tu tán yêu tiên thời điểm xuất hiện thiên phước, lần này chúng ta đi tiêu giao tông địa phương không người. Ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý, nếu như lôi kiếp quá mạnh, ta không cách nào chống đối thời điểm, ngươi cũng cần ra một ít lực. Trương Thanh tiêu chỉnh giọng nói. Chủ nhân yên tâm, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Hết thảy đều nghe theo chủ nhân sắp xếp. Hoành Đồ Chí Lang nếu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vào lúc này tự nhiên cũng sẽ không nhặt đúng. Vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát." Trương Thanh Tiêu nói xong, liền mang theo hành đồ Chí Lang đi đến hắn sớm tìm kỹ địa phương. Nơi này, chu vi trăm dặm đều không có bóng người, cũng không hề gieo trồng trọng yếu tài nguyên tu luyện, phi thường thích hợp độ kiếp. Vì phong ngừa ở độ kiếp trong quá trình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Trương Thanh Tiêu từ lúc nửa tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị. Chuyên môn ở đây bố trí một cái loại nhỏ trận pháp phòng ngự. Thật muốn là không cách nào chống đối lời nói, hắn cũng có thể thông qua cái này loại nhỏ trận pháp phòng ngự, lấy cái giá thấp nhất, thoát ly lôi kiếp đương nhiên, những chuyện này, hắn cũng không có nói cho hành đồ Chí Lang. Làm như vậy cũng chính là hành đồ Chí Lang được Vạn nhất trong lòng có của nó lo lắng, ở chuyển tu tán yêu tiên thời điểm, càng dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Phi hành nửa cái cách giờ, liền đến sớm chọn xong địa phương. Hoành Đồ Chí Lang, bắt đầu đi. Không cần sốt sắng, tất cả có ta. Ta có thể bảo đảm, ngươi có thể ung dung vượt qua chuyển tu tán yêu tiên lôi kiếp. Ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình, mau chóng dung hợp linh thể. Đến địa phương, Trương Thanh Tiêu đem Hoành Đồ Chí Lang yêu anh phóng ra, vô cùng tự tin nói rằng: "Được, ta bây giờ sẽ bắt đầu dung hợp linh thể." Hoành Đồ Chí Lang yêu anh, hít sâu một hơi, kiên định nói rằng: Nói xong, nó cũng không có làm phiền, lập tức bắt đầu hòa vào linh thể. Trương Thanh Tiêu nhưng lại trực tiếp ở hành đồ chí lang bên cạnh, ngồi khoanh chân, lôi ảnh linh thể, trôi nổi ở hành đồ chí lang đỉnh đầu, bắt đầu làm lên các loại chuẩn bị. Hắn đã trợ giúp mười mấy cái chuyển tu tán tu tu sĩ chống đối lôi kiếp, có lượng lớn kinh nghiệm. Mặc dù lần này tình huống có chỗ bất động, theo Trương Thanh Tiêu cũng sẽ không cách biệt quá to lớn. Dựa theo mạnh nhất lôi kiếp để chuẩn bị, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Mà theo hành đồ chí lang bắt đầu hòa vào linh thể, giữa bầu trời tầng mây cũng bắt đầu tụ tập. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu liền cảm nhận được một luồng khác với tất cả mọi người áp lực, từ không trung truyền đến điều này làm cho hắn đều không nhịn được nhíu nhíu mày. Chống đối nhiều lần như vậy liên tiếp, Trương Thanh Tiêu vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế đối lập với tu sĩ nhân tộc chuyển tu tán tiên lôi kiếp, yêu tu chuyển tu tán yêu tiên lôi kiếp, rõ ràng không giống. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Trực tiếp liền đem sớm luyện chế tốt chống đối lôi kiếp linh bảo lấy ra. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh, đạo thứ nhất lôi kiếp liền bổ xuống. Ầm. Một tiếng tiếng sấm to lớn vang lên, Trương Thanh Tiêu nhất thời cảm giác một trận tê cả da đầu. Vội va đánh tới hoàn toàn tinh thần, nên tiếp đạo này lôi tiếp. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Lôi tiếp bên kích ở Trương Thanh Tiêu lôi anh mặt trên, cũng không có đặc biệt sức mạnh to lớn. Nhưng mà, phi thường nhu hỏa, chỉ là loại này cảm giác cũng không có kéo dài bao lâu, gần như cũng là một cái hô hấp. Trương Thanh Tiêu nhất thời cảm giác linh hồn truyền đến một trận đâm nói. Tiên sư nó, đây mới thực sự là chân chính đối với linh hồn lôi tiếp. Tu sĩ nhân tộc truyền tu tán tiên lôi tiếp, cùng này lẫn nhau so sánh, quả thực chính là như gặp sư phụ. Cảm nhận được lôi đỉnh trực tiếp bổ vào linh hồn của hắn cùng lôi anh trên, Trương Thanh Tiêu không nhịn được ở trong lòng trầm mắng. Lúc này, cũng không kịp nhớ linh hồn đang nói, vội vã vận chuyển tu luyện công pháp, nhanh chóng hấp thu này đặc thù sức mạnh sấm sét. Nhưng không nghĩ đến, hấp thu này sức mạnh sấm sét sau, linh hồn bị Lôi đỉnh công kích đâm nhói cũng không có giảm bớt, trái lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Không đúng, hấp thu này sức mạnh sấm sét sau, linh hồn của ta đang phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này so với hấp thu tu sĩ nhân tộc chuyển tu tán tiên đánh xuống Lôi đỉnh càng thêm kịch liệt. Cảm nhận được đâm nhói, chỉ là bởi vì ta không có thích thứ loại biến hóa này. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu liền phát hiện linh hồn biến hóa, lộ ra vẻ vui mừng, tăng nhanh công pháp vận chuyển. Bắt đầu càng thêm điên cuồng hấp thu sức mạnh Sấm sét, mà theo hắn tăng nhanh hấp thu sức mạnh Sấm sét, linh hồn truyền đến đâm nói cảm, không chỉ có không có tăng mạnh, trái lại còn đang chậm chậm yếu đi. Trương Thanh Tiêu biết đây là linh hồn của hắn đang nhanh chóng thích ứng với loại này sức mạnh Sấm sét bên trong đặc thù sức mạnh đối với hắn linh hồn thay đổi. Rất nhanh, đạo thứ nhất lôi kiếp sức mạnh Sấm sét liền toàn bộ bị hấp thu. Mà ngay ở hấp thu đồng thời, sức mạnh Sấm sét bên trong đặc thù sức mạnh cũng toàn bộ bị luyện hóa, chỉ còn dư lại phổ thông sức mạnh Sấm sét. Mắt thấy đạo thứ hai lôi đỉnh, lập tức liền muốn bổ xuống, Trương Thanh Tiêu cũng không có thời gian đi nghiên cứu phát sinh tình huống như thế nguyên nhân mà là càng thêm cẩn thận chuẩn bị nên tiếp đạo thứ 2 lôi kiếp. Chương 533. Thân hồn phá nát sóng lại. Chương 533. Thân hồn phá nát sóng lại. Ầm. Rất nhanh, đạo thứ 2 lôi kiếp liền bổ xuống, này một đạo lôi kiếp uy lực vượt xa đạo thứ nhất lôi kiếp. Kết quả đúng là cùng đạo thứ nhất lôi kiếp gần như, từ bề ngoài nhìn qua, này một đạo lôi kiếp phi thường cường hãn. Thế nhưng bổ vào Trương Thanh Tiêu lôi ảnh bên trên, nhưng không có bất kỳ sóng lớn. Chỉ là, thân hồn lại lần nữa cảm nhận được mãnh liệt đâm nói. Trương Thanh Tiêu đối với loại này đâm nói, đã có một ít lực miễn dịch cũng không giống nên tiếp lần thứ nhất lôi kiếp như vậy luống cuống tay chân ở mạnh mẽ chịu đựng đâm nhói đồng thời nhanh chóng hấp thu trong lôi kiếp đặc thù năng lượng cùng sức mạnh xâm xét. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, hắn hấp thu đặc thù năng lượng cùng sức mạnh xâm xét tốc độ cũng sắp rồi rất nhiều. Khi này cố đặc thù sức mạnh hoàn toàn bị lôi anh cùng thần hồn hấp thu, Trương Thanh Tiêu rõ ràng cảm nhận được thần hồn lổ xác. Lần lổ xác này cùng nên tiếp tu sĩ nhân tộc truyền tu tán tiên thời điểm có sự bất đồng rất lớn, cũng không có tăng cường hắn đối với các loại thuộc tính bản nguyên lực tương tác, cũng không có hiện hiện ra cái khác đặc thù địa phương. Tuy rằng không hiểu lần lổ xác này đến cùng gặp mang đến cho hắn chỗ tốt gì, Trương Thanh Tiêu nhưng không có đình chỉ hấp thu loại này đặc thù sức mạnh xâm xét. Khi hắn hoàn toàn hấp thu đạo thứ 2 lôi kiếp năng lượng sau, ngay lập tức đạo thứ 3, đạo thứ 4 lôi kiếp liền liên tiếp mà tới. Trương Thanh Tiêu biết đây là hành độ trì lang tăng nhanh dung hợp linh thể tốc độ. Chẳng mấy chốc sẽ chuyển tu trở thành chân chính tán yêu tiên, cho nên mới phải để lôi kiếp bổ xuống tần suất tăng nhanh. Theo lôi kiếp uy lực càng ngày càng mạnh, linh hồn cũng nhanh chóng đạt đến chịu đựng cực hạn. Trương Thanh Tiêu thậm chí cảm giác thần hồn muốn tan nát. Nhưng mà, hắn cũng không có đình chỉ hấp thu loại này đặc thù sức mạnh xâm xét. Ầm. Chính đang Trương Thanh Tiêu cực lực hấp thu đạo thứ 3, đạo thứ 4 lôi kiếp thời điểm Đạo thứ năm lôi tiếp lại lần nữa bổ xuống. Con bản đó, lão tử liền không tin, linh hồn vẫn đúng là có thể tan vỡ không được. Trương Thanh Tiêu cảm nhận được càng thêm mãnh liệt đồng nói, không nhịn được giống to đi ra. Vậy mà ngay ở hắn mới vừa hồng xong, thần hồn đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng nổ tung tiếng. Loại thanh âm này chỉ là ở thần hồn bên trong vang lên, lấy một loại đặc thù gợn sóng, khuyết tán ra đến. Nói là âm thanh có chút không quá thích hợp, càng thêm nói chuẩn xác là một loại bản nguyên gợn sóng. Ngay ở thần hồn nổ tung sau khi, Trương Thanh Tiêu ý thức cũng theo rơi vào đến hỗn độn trạng thái. Thế nhưng, hắn lôi anh nhưng không có vì vậy mà tiêu tan còn tiếp tục trôi nổi ở hành độ chí lang phía trên. Ẩm. Không biết quá bao lâu, trải qua không ngừng xúc lực đạo thứ 6 lôi kiếp, rốt cục rơi xuống. Mà thân hồn rơi vào đến trong hỗn độn chương thanh tiêu, căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Phản vật là hắn thần hồn đã phá diệt, chỉ còn dư lại một bộ thể xác. Thậm chí ngay cả khí tức đều đang không ngừng tiêu tan. Co như linh hồn của hắn phí tức, chỉ còn dư lại cuối cùng một chút xíu thời điểm, lôi anh đột nhiên tỏa ra hào quang màu tím đạo thứ 6 lôi kiếp đặc thù sức mạnh xâm xét, cũng trong cùng một lúc, bị lôi anh điên cuồng hấp thu. Nguyên bản chỉ còn dư lại một chút xiú linh hồn phi thức, theo đạo thứ 6 sức mạnh sấm sét bên trong không ngừng bị hấp thu luyện hóa, lập tức bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Mãi đến tận chương thanh tiêu lực lượng linh hồn khôi phục lại ban đầu trạng thái mới ngừng lại. Ta đây là làm sao? Mới vừa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thân hồn sức mạnh khôi phục lại ban đầu trạng thái, hắn ý thức cũng từ hỗn độn bên trong tỉnh lại. Chỉ là đối với chuyện mới vừa phát sinh, nhưng nhưng không có chút nào ấn tượng. Dùng thần thức tra xét lôi đỉnh tình huống, trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như hắn không nhìn lầm lời nói, lúc này đã vượt qua phía trước lục đạo lôi kiếp. Sau đó chính là hóa hình kiếp. Nếu như là tu sĩ nhân tộc, Trương Thanh Tiêu tự nhiên là có thể rời đi. Thế nhưng, yêu tu nhưng không giống nhau. Mặc dù hóa hình kiếp vi lực muốn so với phía trước lục đạo lôi kiếp đều nhỏ yếu rất nhiều, hơn nữa trên căn bản sẽ không cho tán yêu tiên tạo thành thương tổn chí mạng, cũng không phải vẫn không có truyền tu thành tán yêu tiên tu sĩ có thể chống đối. Mắt thấy, cuối cùng này ba đạo lôi kiếp liền muốn hạ xuống được. Trương Thanh Tiêu cũng không kịp lo lắng trước chuyện đã xảy ra, vội vã cho Hoành Đồ Chí Lang truyền âm nói, cuối cùng ba đạo hóa hình kiếp, ta chỉ có thể giúp ngươi chống đối một phần. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu như thực sự không cách nào chống đối, liền cho ta truyền âm, ta sẽ vì ngươi nghi nghĩ biện pháp. Nhưng ngươi muốn để cho mình khôi phục lại như trước dung mạo, nhất định phải muốn tiếp thu hóa hình lôi kiếp của dựa. Chuyện này đối với ngươi sau đó độ tán yêu tiên tiếp, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Hoành Đồ Chí Lang lúc này đã hoàn toàn dung hợp linh thể, trở thành chuẩn tán yêu tiên. Nghe được Trương Thanh Tiêu truyền lời sau, vội vã mở miệng nói rằng, "Chủ nhân, không cần lo lắng cho ta. Cuối cùng này ba đạo hóa hình kiếp, ta chắc chắn chống đối. Vừa nãy, chủ nhân đã giúp ta vượt qua khó nhất cửa ải, đó lấy liền cẩn thận nghĩ ngươi đi." Hoành đồ chí lang sợ dĩ sẽ có lớn như vậy tự tin, chủ yếu hay là bởi vì nó hiện tại giúp đi yêu thân, linh hồn cũng bởi vì thành công hòa vào linh hệ, phát sinh luắc xác. Sâu trong linh hồn đối với lôi kiếp cũng không có như vậy hoảng sợ. Hơn nữa nó trong lòng cũng phi thường rõ ràng, Trương Thanh Tiêu tuy rằng có thể giúp hắn chống đối phía trước mấy lần tán yêu tiên kiếp, nhưng cũng không thể vẫn giúp hắn. Nếu như không chính mình thử nghiệm đi chống đối lôi kiếp, sau đó khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Mặc kệ từ đâu phương diện cân nhắc, đều phải muốn thử nghiệm đi chống đối lôi kiếp. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là hóa hình kiếp sẽ không cần mệnh. Nhiều nhất chính là để hắn hóa hình thất bại, linh hồn bị hao tổn ở không chết uy hiếp tình huống, lá gan dĩ nhiên là lớn hơn không ít. Cũng được. Vậy ta trước tiên đi khôi phục lực lượng linh hồn cùng Chân Uyên. Trương Thanh Tiêu lưu lại là lo lắng Hoành Đồ Chí Lang không cách nào ứng đối. Nếu nó đã không e ngại này hóa hình kiếp, hắn cũng không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này hỗ trợ. Vừa vặn có thể để cho lôi anh trở lại trong cơ thể, sau đó khỏe mạnh nghiên cứu một chút thần hồn biến hóa. Nói chuyện với Hoành Đồ Chí Lang, Trương Thanh Tiêu lôi anh trong nháy mắt trở về đến trong cơ thể. Sau đó triển khai thuần di thần thông, đi đến 300 mét có hơn, lập tức nhắm mắt kiểm tra thần hồn biến hóa. Ngay ở Trương Thanh Tiêu rời đi không bao lâu, Hoành Đồ Chí Lang cuối cùng ba đạo lôi kiếp, liền theo nhau mà tới. Có chuẩn bị tâm lý Hoành Đồ Chí Lang, tuy rằng ở chống đối thời điểm, vẫn còn có chút gian nan, nhưng không có chịu đến tổn thương quá lớn. Xem như là khá là thuận lợi vượt qua cuối cùng này ba đạo lôi kiếp, thành công hóa hình trở thành một người đàn ông trung niên đồng thời, có lần này chống đối lôi kiếp kinh nghiệm, cũng làm cho hắn đối với mặt sau tán yêu tiên kiếp càng thêm có lòng tin đối với Hoành Đồ Chí Lang tình huống, Trương Thanh Tiêu cũng không có quá nhiều quan tâm. Lúc này hắn hầu như là đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở thần hồn mật trên. Trải qua một phen cẩn thận kiểm tra, Trương Thanh Tiêu nhưng càng thêm mê hoặc. Hắn đang hấp thu lôi kiếp thời điểm, còn có thể cảm nhận được thần hồn luộc xác, hiện tại nhưng cảm giác thần hồn cùng hấp thu lôi kiếp trước không có bất kỳ khác biệt gì. Chương 534. Lĩnh Ngộ Ngũ Hành Bản Nguyên Thu Tính. Chương 534. Lĩnh Ngộ Ngũ Hành Bản Nguyên Thu Tính. Quên đi, nếu hiện tại phát hiện không được, vậy thì các cảnh giới càng cao hơn, thực lực càng mạnh hơn thời điểm, lại tiếp tục đào móc lần luộc xác này chỗ tốt. Đã nếm thử các loại phương pháp, đều không có phát hiện thần hồn sau khi biến hóa, Trương Thanh Tiêu từ bỏ tiếp tục tra xét dự định. Chủ nhân, ngươi thần hồn khôi phục sao? Lần này đa tạ chủ nhân ra tay giúp đỡ chống đối lôi kiếp, để ta thành công chuyển tu trở thành tán yêu tiên. Sau đó chủ nhân có bất cứ phân phó nào, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, giúp chủ nhân vượt mọi chông gai. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu tỉnh lại, Hoành Đồ Chí Lang vội vã mở miệng khen tặng. Nó hiện tại đã là chân chính tán yêu tiên, thực lực cũng tăng vọt một đoạn dài đối với chính mình tình huống bây giờ, nó là phi thường và mãn, thậm chí có loại kích động, muốn đi tìm mấy cái toái hư cảnh cường giả, đánh nhau một trận, thể hội cảm thụ chính mình thực lực mạnh mẽ, đã khôi phục được rồi. Tuy rằng ngươi đã thành công chuyển tu tán yêu tiên, thực lực tăng mạnh, nhưng cũng không thể lơ biến. Tán yêu tiên con đường, dù sao càng thêm gian nan, mỗi thời mỗi khắc đều phải cố gắng, mới có thể làm cho chính mình đi được càng xa hơn. Ta tuy rằng bây giờ còn có thể giúp ngươi chống đối tán yêu tiên lôi kiếp, thế nhưng bằng vào ta thiên phú, khả năng liền ngàn năm đều dùng không được, liền có thể phi thăng. Đến thời điểm hay là muốn dựa vào ngươi chính mình. Trương Thanh Tiêu tuy rằng cũng cho Hoành Đồ Chí Lang hứa hẹn 500 năm liền giải trừ linh hồn ấn ký, thế nhưng, hắn có lòng tin, ở 500 năm sau, Hoành Đồ Chí Lang còn có thể chủ động yêu cầu trở thành nô bộc của hắn. Cho nên đối với Hoành Đồ Chí Lang cũng phi thường coi trọng muốn để hắn càng nhiều càng tốt vượt qua một ít tán yêu tiên cấp, chờ mình không ở Tiêu Dao Tông thời điểm, có thể giúp hắn bảo vệ Tiêu Dao Tông. Đa Tạ chủ nhân nhắc nhở, ta sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không phụ lòng chủ nhân đối với ta kỳ vọng. Hoành Đồ Chí Lang có thể cảm nhận được Trương Thanh Tiêu là chân tâm vì muốn tốt cho nó, trong lòng cũng là vô cùng cảm động, nói chuyện ngữ khí cũng có vẻ dị thường chân thành. Được rồi, chúng ta trước về Tiêu Dao Tông. Ngươi mới vừa đột phá đến tán yêu tiên, cũng cần khỏe mạnh bế quan tu luyện một quãng thời gian. Trương Thanh Tiêu nói xong, lập tức đem bố trí ở đây phòng ngự trận cất đi, bởi vì tán yêu tiên lôi kiếp khá là đại tu. Lần này bố trí phòng luyện trận, trên căn bản không có đưa đến bất kỳ công dụng, hắn cũng không có mở ra. Toàn bộ phòng luyện trận vẫn là phi thường hoàn chỉnh. Thu hồi phòng luyện trận sau, trực tiếp mang theo hành đồ chí lang trở lại Đỗ phủ. Vừa tối, cố ý sắp xếp lý huyền thành, Chu Vân, Lương Sảo Nhi mấy người lấy một bàn phong phú tiệc tối, nho nhỏ chúc mừng một phen. Tiêu Dao Tông lại lần nữa thêm ra ba vị tán tiên, đồng thời trong đó một vị vẫn là tán yêu tiên, để cho toàn thể thực lực cũng có tăng lên rất nhiều. Sau đó một khoảng thời gian, Trương Thanh Tiêu cũng không cần lại vì là Tiêu Dao Tông sự tình mà tâm Cái tối sau khi kết thúc, liền bắt đầu thật lòng bế quan tu luyện. Chỉ là lần này, hắn cũng không có bế tử quan. Mỗi một khoảng thời gian, đều sẽ xuất quan cùng Lý Uyển Thành, Lương Sở Nhi, Chu Vân mấy nữ còn có ba đứa hài tử tụ tụ tập tới. Tại đây loại thả lỏng trạng thái, cảnh giới của hắn tăng lên, cũng không có chịu ảnh hưởng. Chỉ dùng thời gian nửa năm, liền để pháp tu cảnh giới đạt đến Nguyên Anh cảnh 4 tầng 52100. Dựa theo hiện tại cái này loại tốc độ tu luyện, nhiều nhất thêm 1 năm nữa, liền có thể đột phá đến Nguyên Anh cảnh 5 tầng đến thời điểm, lại có thể tiếp tục nhanh chóng tăng lên cảnh giới luân thể. Từ khi cảnh giới luyện thể cùng pháp tu cảnh giới có trên lệch sau, hắn vẫn không có làm sao tu luyện cảnh giới luyện thể. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, cảnh giới luyện thể còn vẫn dừng lại ở linh thân cảnh 5 tầng, không có gì thay đổi. Có điều, nửa năm này, hắn đối với bản nguyên xâm xét linh ngộ, nhưng có đột phá mới. Cho đến bây giờ, đã đạt đến 410.000. Trên căn bản ngoại trừ hỏa thuộc tính bản nguyên ở ngoài, liên tục lôi thuộc tính bản nguyên linh ngộ sâu nhất, liên thuộc tính không gian bản nguyên, đều phải kém một chút. Mà ngoại trừ đối với bản nguyên xâm xét linh ngộ ở ngoài, hơn nửa năm đó thời gian, hắn đối với thuộc tính một bản nguyên, thuộc thuộc tính bản nguyên Thuộc tính kim bản nguyên, thủy thuộc tính bản nguyên đều có cơ sở lĩnh ngộ đồng thời, này vẫn là hắn ở cảm ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên thời điểm, tiện thể cảm ngộ cái khác thuộc tính ngũ hành bản nguyên. Từ khi lĩnh ngộ sở hữu ngũ hành bản nguyên sau, Trương Thanh Tiêu phát hiện, hỏa thuộc tính thần thông ý lực đều tăng lên không ít đồng thời, đối với hỏa thuộc tính bản nguyên, cùng với thuộc tính không gian bản nguyên cùng lôi thuộc tính bản nguyên lĩnh ngộ cũng càng thêm sâu sắc. Phát hiện điểm này sau, Trương Thanh Tiêu cũng không còn chăm chú lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên, lôi thuộc tính bản nguyên cùng thuộc tính không gian bản nguyên. Bắt đầu càng thêm tích cực lĩnh ngộ cái khác thuộc tính ngũ hành bản nguyên. Hắn có một loại rất mãnh liệt trực giác, Nếu như có thể đem thuộc tính ngũ hành bản nguyên linh nộ tiến độ đạt đến nhất trí, nhất định sẽ có sự khác biệt tầm thường biến hóa. Ngoài trừ tu luyện ở ngoài, nửa năm này Trương Thanh Tiêu còn đang nghiên cứu bố trí truyền thống trận sách cổ. Tôn Vương ở 3 tháng trước cũng đã khiến người ta đem tiên cương tông truyền thống trận sách cổ đưa tới. Ngoài ra, La Phi, Lâm Ảnh cùng Sở Minh cũng tìm tới một chút bố trí truyền thống trận bản hiếu. Trải qua mấy tháng này nghiên cứu, Trương Thanh Tiêu đối với truyền thống trận bố trí cũng có một ít tâm đắc. Chỉ là truyền thống trận đối lập phổ thông trận pháp, muốn phức tạp rất nhiều. Trong đó còn dính đến rất nhiều liên quan với không gian phương diện phù văn, mặc dù Trương Thanh Tiêu đã đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ rất sâu, ở liên tục khắc họa những đùa chú này thời điểm, đều có vẻ phi thường vất vả. Hơn nữa truyền tống trận chủng loại cũng có rất nhiều, những này sách cổ trên ghi chép bố trí phương pháp, cũng mỗi người có không giống địa phương. Muốn thông qua những này sách cổ hoàn toàn nghiên cứu triệt để truyền tống trận bố trí phương pháp, phòng trường còn phải thời gian mấy năm đối với này, Trương Thanh Tiêu ngược lại cũng không phải rất gấp. Ngược lại Tôn Phượng cùng La Phi, Lâm Ảnh, Sở Minh mọi người vẫn không có cầm về không gian tinh thạch ở Trương Thanh Tiêu điên tính tu luyện khoảng thời gian này, Sở Tình đã rời đi Nam Sa Hải vực trở lại Bắc Hoang vùng biển. Tuy rằng Trương Thanh rất muốn để Sở Tình cảnh giới tăng lên tới nguyên anh cảnh trung kỳ sau đó ở đi, nhưng không chịu được sợ Tình báo thù sốt ruột, chỉ có thể làm cho nàng hay đi trước. Có điều, hắn cũng cùng Sở Tình ước định sau, mỗi quá một quãng thời gian, liền muốn hướng về hắn báo cáo Bắc Hoang tình huống, lấy này đến xác định Sở Tình an nguy. Thông qua Sở Tình báo cáo, Trương Thanh tiêu đối với Bắc Hoang tình huống cũng có hiểu một chút. Từ khi bọn họ rời đi Bắc Hoang vùng biển sau, nhân ngư tộc liền bắt đầu trắng trợn tấn công loài người cùng cái khác yêu tộc. Chỉ dùng không tới thời gian 10 năm, cũng đã chiếm lĩnh hơn một nửa Bắc Hoang có tài nguyên hải đảo. Phần lớn người tộc tu sĩ, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục trở lại Bắc Hoàng Đạo, gia nhập Thi Âm Tông. Mà theo lượng lớn tu sĩ nhân tộc đi đến Bắc Hoàng Đạo, Thi Âm Tông thực lực cũng cấp tốc bành trướng. Mặc dù là nhân ngư tộc, cũng không dám dễ dàng trêu chọc Thi Âm Tông. Sợ tình khoảng thời gian này, cũng phát hiện Thi Âm Tông bí mật. Xét thực như Ninh Minh Dương từng nói, cái này Thi Âm Tông không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Nàng hiện tại vẫn không có tiếp xúc được Thi Âm Tông hạt nhân, cũng đã phát hiện không thấp hơn trăm vị môn anh, cùng với ba vị hóa thần cảnh sơ kỳ Thi Âm Tông ma tu đồng thời, toàn bộ Bắc Hoàng Đạo đều tại đây 10, 20 trong năm bị cải tạo thành thích hợp thi âm tông tu luyện thánh địa. Chương 535. Nam sa hại vực 10 năm. Chương 535. Nam sa hại vực 10 năm. Biết được Bắc Hoang tình huống, Trương Thanh Tiêu cũng là vô cùng lo lắng sợ tình an nguy, chỉ là sợ tình cũng không muốn trở về, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể không ngừng dặn dò để Sở Tình phải cẩn thận làm việc đồng thời, cũng gia tăng tu luyện, chuẩn bị sớm ngày đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, trợ giúp Sở Tình đem thư báo. Tiêu Dao Tông nửa năm này, phát triển vô cùng tốt, đã lục tục có chút cơ cảnh tu sĩ, đột phá đến kim đan. Cho tới bây giờ, Tiêu Dao Tông mấy cái phong chủ trên căn bản cũng đã đạt đến kim đan cảnh. Trong tông môn hiện tại tổng cộng có 23 vị tu sĩ Kim Đan cùng 9 vị Thông Huyền cảnh luyện thể cảnh tu sĩ. Sở dĩ sẽ ở ngắn như vậy thời điểm, xuất hiện nhiều như vậy Kim Đan cùng Thông Huyền cảnh tu sĩ, chủ yếu hay là bởi vì Tôn Phượng cùng hắn cái này để nhị nghị viên trưởng thân phận mang đến chỗ tốt. Gần nhất nửa năm này, có 10 mấy bí cảnh mở ra, trong đó có 3 cái trung phẩm bí cảnh cùng một cái thượng phẩm bí cảnh. Mà này 3 cái trung phẩm bí cảnh, chủ yếu nhắm vào chính là trúc cơ tu sĩ. Trùng Thành Tiêu không chỉ có chính mình có tiêu chuẩn, còn có thể từ tán tu liên minh cùng với Huyết Thần tông thu được một ít tiêu chuẩn đi bí cảnh chúc cơ tu sĩ cùng luyện tạng cảnh gộp lại có hơn 200 vị, xuất hiện mười mấy vị tu sĩ kim đan cùng chín vị thông huyền cảnh tu sĩ cũng là chẳng có gì lạ. Ngoài ra, Sở Chính Tiên cùng Sở Minh, La Phi, Lâm Ảnh mấy người cảnh giới cũng đều có đột phá. Trong đó, Sở Chính Tiên cảnh giới tăng trưởng nhanh nhất, chỉ dùng thời gian nửa năm, liền đột phá đến kim đan tầng 7 đỉnh cao. Hắn cũng là bởi vì tiến vào bí cảnh, thu được cơ duyên không nhỏ, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế có lớn như vậy tăng lên. Có điều Sở Chính Thiên khoảng thời gian này tăng lên có chút quá nhanh, dẫn đến hắn căn cơ có chút hành hướng. Muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải khỏe mạnh vững chắc một quãng thời gian mới được. La Phi, Lâm Ảnh tuy rằng cũng có tăng lên, nhưng cũng không là rất rõ ràng, đến hiện tại vẫn là kim đan trung kỳ cảnh giới. Cho tới Sở Minh, nhưng là vận khí rất tốt, được một cái phi thường thích hợp hắn cơ duyên, cảnh giới tăng nhanh như gió, đạt đến kim đan cảnh chín tầng đỉnh, cao đồng thời, căn cứ Sở Minh từng nói, hắn căn cơ cũng phi thường ổn định, chỉ cần ở cùng củng cố một quãng thời gian là có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Trên thực tế, Sở Minh cũng không có nói thật, hắn quả thật có rất lớn cơ duyên. Thế nhưng, có thể tăng lên nhanh như vậy, chủ yếu hay là bởi vì hắn được một bình đặc tu năng lượng, có thể hy sinh tuổi thọ đến tăng lên cảnh giới. Nguyên bản Sở Minh đột phá đến Kim đan kỳ, hẳn là có sắp tới 400 năm tuổi thọ, hiện tại hy sinh 80% tuổi thọ, mới nhanh chóng như vậy đem cảnh giới tăng lên tới Kim đan cảnh đỉnh cao. Mà hắn còn lại tuổi thọ đã không đủ 50 năm. Nếu như tại đây trong vòng 50 năm, không cách nào đột phá đến Nguyên anh, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Mặc dù là có thể đột phá đến Nguyên anh, hắn có thể tăng trưởng tuổi thọ, cũng sẽ so với bình thường tu sĩ thiếu 1/3. Nói cách khác, người khác đột phá đến Nguyên anh cảnh khả năng tăng cường 300 đến 500 năm tuổi thọ. Hắn nhiều nhất chỉ có thể tăng cường 200 đến hơn 300 năm tuổi thọ đối với này, Sở Minh nhưng không quan tâm chút nào. Hắn muốn rốt cuộc trở thành tán tiên, chỉ cần có thể tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, thậm chí nguyên anh chu kỳ, hắn liền thỏa mãn chuyển tu tán tiên điều kiện cơ bản nhất. Trơ truyền tu tán tiên sau, chỉ cần có thể không ngừng vượt qua tán tiên cước, vậy hắn tuổi thọ liền sẽ vẫn tăng cường. Sẽ không bởi vì dùng loại này đặc thù đan dược mà chịu ảnh hưởng. Trương Thanh Tiêu đối với Sở Minh có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, có lớn như vậy đột phá, cũng cảm thấy quá trong lòng lực. Cũng từng dò hỏi quá La Phi, Lâm ảnh mọi người nhưng không có phát hiện không thích hợp, sẽ không có quan tâm quá nhiều. Nếu như hắn biết Sở Minh lấy hy sinh tuổi thọ đến tăng lên cảnh giới, tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp tục sử dụng phương pháp này. Hắn phi thường rõ ràng, loại đan dược này hại hại là cái gì? Là một cái phi thường lợi hại luyện đan sư, dù cho là trong tay không có loại đan dược này là vương, nhưng cũng đối với các loại đan dược tác dụng cùng với tác dụng phụ hết sức hiểu rõ. Mặc dù biết Sở Minh một lòng muốn chuyển tu tản tu, hắn cũng sẽ không chút do dự ngăn cản đối với tu sĩ tới nói, như không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn chuyển tu tản tiên. Bởi vì tán tiên là một cái so với tu sĩ càng khó đường. 1000 cái tán tiên, đều không nhất định có thể có một cái thành công vượt qua 9 lần tiên kiếp, trở thành tiên nhân chân chính. Tu luyện nửa năm, Trương Thanh Tiêu nghỉ ngơi mấy ngày, ở trong độc phủ, khỏe mạnh cùng với Bùi Lý Viễn Thanh, Chu Vân cùng Lương Sở Nhi ba nữ còn có hắn ba đứa hài tử sau, lại lần nữa bắt đầu rồi bế quan tu luyện. Lần này, hắn bế quan thời gian, muốn so với trước trưởng rất nhiều. Hầu như, mỗi lần bế quan đều muốn tu luyện 2, 3 tháng, mới sẽ xuất quan một lần. Mà ngay ở Trương Thanh Tiêu bế quan thời gian này, toàn bộ Nam Sa Hải vực, lại lần nữa rơi vào đến ngắn ngủi trong hỗn loạn. Có điều, cái này cũng lạ như đã đoán trước sự tình. Nam Sa Hải vực Liên minh muốn hoàn toàn khống chế sở hữu Nam Sa Hải vực bên trong loài người tu luyện hoàng đảo, tất nhiên gặp cùng mỗi cái hòn đảo nguyên bản thế lực phát sinh xung đột. Hơn nữa, lần này Liên minh chỉ là có phần lớn thế lực tham dự vào, còn có một phần nhỏ thế lực đối với này nắm giữ rất mạnh phản đối thái độ. Việt Nam Sa Hải vực kết minh thành công tin tức sau, liền vẫn trong bóng tối hoạt động, lẫn nhau sâu chuối, cho Nam Sa Hải vực Liên minh thống trị toàn bộ Nam Sa Hải vực loài người thế lực, tạo thành rất lớn trở ngại. Vì thế, Nam Sa Hải vực Liên minh hội nghị, tổ chức nhiều lần loại cỡ lớn thương thảo hội nghị. Trải qua thời gian 2 năm, rốt cục xác định đón lấy chiến lược phương án Lần này hội nghị sau khi kết thúc, liên minh liền lập tức thành lập 10 chi loại cỡ lớn tu sĩ quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn, lấy phương hướng khác nhau bắt đầu trấn áp phản đối thế lực cùng gia tộc. Có sáng tỏ ý đồ cùng kỷ luật nghiêm minh tu sĩ quân đoàn, chỉ dùng thời gian 7 năm, Nam Sa Hải vực liên minh liền khống chế phần lớn Nam Sa Hải vực loài người thế lực. Mà theo Nam Sa Hải vực liên minh khống chế phạm vi càng ngày càng rộng, hội nghị ở tu sĩ bên trong quyền uy cũng biến thành càng lúc càng lớn. Mỗi cái gia tộc, vì có thể ở hội nghị bên trong tu được càng nhiều quyền lực cùng lợi ích, cũng là thủ đoạn ra hết, quần quần sóng ngầm đối với tình huống như thế, năm đại đỉnh cấp thế lực, cũng sớm có dự liệu cũng không có xuất hiện quá to lớn nhiễu loạn. Hiện tại sở dĩ làng ngũ đại thế lực chủ yếu hay là bởi vì nghị viên trưởng thân phận. Bởi vì nghị viên trưởng so với nghị viên nắm giữ càng to lớn hơn quyền lực, cũng có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Mà này ngũ đại thế lực, phân biệt là Tiêu Gia Tông, Thiên Cung Tông, Cán Tu Liên Minh, Huyết Thần Tông cùng Bích Hải Đạo. Trong đó Bích Hải Đạo chủ nhân chính là 10 năm trước mới vừa trở thành thứ 13 nghị viên trưởng Nam Cung Hải. Lúc trước, mấy cái hóa thần cảnh đỉnh cao vì tranh cướp người nghị viên này trưởng vị trí, nhưng lại hao hết tâm tư. Cuối cùng vẫn là Nam Cung Hải càng hơn một bậc, thành công thu được thứ 13 nghị viên trưởng vị trí cũng đặt vững Bích Hải Đạo trở thành năm đại đỉnh cấp thế lực cơ sở. Nam Sa Hải vực yêu tộc, gần nhất mấy năm qua cũng là chiến loạn không ngừng. Không ít thực lực kém một ít yêu tộc đều bị mạnh mẽ yêu tộc chiếm đoạt, diệt tộc. Con ngư tộc cái này đỉnh cấp yêu tộc, cũng bởi vì toái hư cảnh yêu tu rời đi, ở mấy đại đỉnh cấp yêu tu vây công dưới, số đổ, kéo dài hơi tản. Chương 536. Nguyên Anh 6 tầng. Chương 536, Nguyên Anh 6 tầng đối với Nam Sa Hải vực yêu tu chiến loạn, cùng với Nam Sa Hải vực liên minh phát triển, Trương Thanh Tiêu cũng không quan tâm. Nay thời gian hơn 9 năm, hắn vẫn ở chuyên tâm tu luyện. Tình cờ cũng sẽ chỉ điểm một chút lý huyện thành, Chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng mấy cái đồ đệ, cùng với ba đứa hải tử tu luyện. Tháng ngày đó là trải qua tương đương phải mái, cảnh giới cũng có tăng lên không nhỏ. Nay 9 năm, Trương Thanh Tiêu đã đem pháp tu cảnh giới, từ nguyên anh cảnh 4 tầng đột phá đến nguyên anh cảnh 6 tầng 95100. Cảnh giới luyện thể cũng từ linh thân cảnh 5 tầng, đột phá đến linh thân cảnh 6 tầng 99100, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến linh thân cảnh 7 tầng, trở thành linh thân cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hắn sở dĩ không có gấp đột phá, chủ yếu là muốn chờ pháp tu cảnh giới đột phá đến nguyên anh cảnh 6 tầng 99100 sau, đồng thời đột phá Trải qua nhiều năm như vậy pháp thể song tu, Trương Thanh Tiêu đối với luyện thể cảnh cùng pháp tu cảnh giới cân bằng cũng càng thêm trở nên coi trọng. Cũng muốn thử nghiệm, đồng thời đột phá có thể hay không mang đến cho hắn vui mừng lớn hơn. Cảnh giới tăng lên, đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, còn chưa là thu hoạch lớn nhất, hắn thu hoạch lớn nhất vẫn là đối với Bản Nguyên Linh Ngụ. Mấy năm qua thời gian, hắn đã đem lôi thuộc tính Bản Nguyên Linh Ngụ được 60.000, triển khai lôi thuộc tính pháp thuật thời điểm, uy lực một điểm không so với lôi thuộc tính thần thông kém. Hắn cũng tu luyện một loại lôi thuộc tính thần thông, uy lực của nó càng là có thể so với tiểu tiên kiếp. Dù cho là hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, ai như thế một hồi đều muốn trọng thương. Phổ thông tán tiên, bị hắn tu luyện lôi thuộc tính thần thông liên tục công kích, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Chỉ là mấy năm qua, hắn cũng không có cảm ngộ đến chính mình bản mệnh lôi thuộc tính thần thông, thôi hơi để hắn có chút thất vọng. Ngoại trừ lôi thuộc tính bản nguyên ở ngoài, Trương Thanh Tiêu đối với không gian bản nguyên cũng có cảm sâu lĩnh ngộ, đã đạt đến 50.000, dựa theo suy đoán của hắn, nhiều nhất 3 năm, liền có thể đem không gian bản nguyên lĩnh ngộ được 60.000. Hỏa thuộc tính bản nguyên đúng là không có quá to lớn tăng lên. Xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu hay là bởi vì Trương Thanh Tiêu mấy năm qua cũng không có tiêu tốn thời gian quá lâu đi lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên mà là ở lĩnh ngộ kim một thủy tổ này bốn loại ngũ hành bản nguyên. Cho tới bây giờ, hắn này bốn loại ngũ hành bản nguyên cũng đã lĩnh ngộ được 40.000, mà theo hắn đối với ngũ hành bản nguyên lĩnh ngộ đến càng ngày càng sâu, cũng cảm nhận được lĩnh ngộ ngũ hành bản nguyên đối với hắn rất tốt. Trong lòng cũng có một ít suy đoán. Vì lẽ đó, mới chưa hề đem tinh lực tiêu tốn ở hỏa thuộc tính bản nguyên mặt trên, mà lại chuẩn bị chờ ngũ hành bản nguyên bên trong cái khác bốn loại bản nguyên, toàn bộ đều lĩnh ngộ được 50.000 sau, lại đồng thời đối với ngũ hành bản nguyên tiến hành lĩnh ngộ. Cảnh giới cùng đối với bản nguyên lĩnh ngộ tăng lên, để hắn càng thêm có vẻ sâu không lường được. Thực lực chân chính ngoại trừ mấy cái tán tiên nô bộc ở ngoài, những người khác hoàn toàn không biết. Mà mấy năm qua, hắn cũng lại lần nữa thu phục chín vị nô bộc, thành công giúp trong đó năm vị chuyển tu trở thành tán tiên. Nay chín vị nô bộc, ngoại trừ trong đó một vị là yếu tu ở ngoài, còn lại tám vị toàn bộ đều là tu sĩ nhân tộc đồng thời. Mấy người này tộc tu sĩ, hầu như đều là bởi vì tuổi thọ đã hết, mà nhưng không có cách đột phá cảnh giới bây giờ, mới sẽ chọn nương nhờ vào Trương Thanh Tiêu, trở thành nô bộc của hắn ở để mấy người này tộc tu sĩ trở thành nô lệ sau. Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức để bọn họ chuyển tu tán tu mà là đưa ra lượng lớn tài nguyên, luyện chế không ít đang được, đến tăng lên cảnh giới của bọn họ. Mãi đến tận sắp nhận, bọn họ không cách nào đột phá cảnh giới, mới gặp hỗ trợ truyền tu tán tu. Trong đó có 4 vị tu sĩ, thành công đột phá đại cảnh giới, thu được tân sinh. Có điều, bốn người này đang đột phá cảnh giới trước, đều chỉ là nguyên anh cảnh tu sĩ, tiềm lực cũng rất bình thường, mặc dù là đột phá đến hóa thần cảnh, không có đặc biệt đại cơ duyên, cũng rất khó có đại tăng lên. Trương Thanh Tiêu cũng cho bọn họ ưng thuận hứa hẹn, nếu như bọn họ không cách nào ở sinh thời, đột phá đến tối hư cảnh, liền giúp bọn họ tiếp tục truyền tu thành tán tiên. Mà đã chuyển tu thành tán tiên mấy vị tu sĩ, thì lại trên căn bản đều là hóa thần cảnh tu sĩ. Trong đó có 2 vị vẫn là hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ đáng tiếc, tiềm lực của bọn họ quá kém, tuổi tác quá lớn, mặc dù có Trương Thanh Tiêu vì đó chuẩn bị tại nguyên tu luyện, cũng không cách nào đột phá đến toái hư cảnh, chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển tu tán tiên. 9 vị nô bộ bên trong vị này yêu tu, cũng là côn ngư tộc yêu tu. Có thể thành công, hay là bởi vì Hoành Đồ Chí Lang khuyến bảo? Hơn nữa Hoành Đồ Chí Lang biểu hiện ra thực lực, mới để nó xuất phát từ nội tâm thần phục Trương Thanh Tiêu. Cuối cùng, chuyển tu trở thành tán yêu tiên. Chỉ là đối lập với Hoành Đồ Chí Lang tới nói, Nó căn cơ cùng tiềm lực đều phải kém một chút. Chuyển tu thành tán yêu tiên hậu, tuy rằng so với người bình thường tộc tán tiên mạnh hơn một ít, nhưng cũng không cách nào cùng Tôn Phượng loại này căn cơ vững chắc, tiềm lực vô cùng nhân tộc tán tiên lẫn nhau so sánh. Từ lúc trước vượt qua tán tiên cước, đến hiện tại tổng cộng cũng có thời gian 10 năm, Trương Tử Hào, Tống Hiểu Tiên, Tôn Phượng cùng với Trương Thanh Tiêu ban đầu tu phục hai người tộc tán tiên cùng hành độ chí lang, cũng đã vượt qua lần thứ nhất tán tiên cước. Bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên cũng ở vượt qua lần thứ nhất tán tiên tiếp sau, toàn bộ chuyển hóa trở thành tiên linh chi khí, thực lực cũng có tăng lên rất nhiều. Vì gen luyện bọn họ những tán tiên này thực lực của chính mình, Trương Thanh Tiêu lần này cũng không có ra tay giúp đỡ. Bởi vì là chính mình đơn độc nên tiếp tán tiên cấp, hơn nữa là lần thứ nhất độ tán tiên cấp, Lôi Kiếp vi lực cũng không tính cường. Ngoại trừ hành đồ chí lang bởi vì trong lòng đối với Lôi Kiếp còn có chút sợ hãi, hơi hơi bị thu nhẹ, những người khác đều phi thường ung dung. Có điều, thông qua lần này mọi người trải qua tán tiên cấp, Trương Thanh Tiêu cũng rõ ràng tán tiên tại sao càng đến hậu kỳ, độ kiếp càng khó khăn. Bởi vì tán tiên ở độ tán tiên cấp thời điểm, không chỉ có Lôi Kiếp, còn có tâm kiếp đồng thời là cùng Lôi Kiếp đồng thời tiến hành đương nhiên. Tán Tiên Tâm Kiếp cũng không tính mạnh, chỉ cần không phải căn cơ quá kém, tự thân tu vi quá thấp, trên căn bản đều có thể chống đối. Chỉ là ở chống đối tâm kiếp thời điểm, nhất định sẽ phân tâm, điều này cũng dẫn đến bọn họ không cách nào toàn tâm toàn ý chống đối lôi kiếp, tăng cường độ kiếp độ khó. Trải qua thời gian 10 năm, Tôn Vượng cũng cuối cùng từ Tán Tiên Liên Minh cùng với một cái khác Hóa Thần cảnh tu sĩ trong tay, bắt được Không Gian tinh thành. Phái người cho Trương Thanh Tiêu đưa trở về. Sở dĩ tiêu tốn thời gian dài như vậy, chủ yếu hay là bởi vì Tán Tu Liên Minh cùng cái này Hóa Thần cảnh tu sĩ, muốn thu được càng nhiều chỗ tốt. Hiện tại phát hiện Tôn Phượng dĩ nhiên từ đường dây khác được không gian tinh thạch xác thực tin tức, mới không thể không đáp ứng điều kiện của nàng, bán ra trong tay không gian tinh thạch. Vốn là, Tôn Phượng vẫn muốn nghĩ ép ép giá cách, lại bị Trương Thanh Tiêu cho ngăn lại, hắn hiện tại cũng không thiếu chút ít đồ này. La Phi cùng Lâm Ảnh tuy rằng tìm tới cái khác không gian tinh thạch manh mối, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đem không gian tinh thạch kiếm về đến, còn không bằng trước tiên đem tán tu liên minh cùng cái này hóa thần cảnh tu sĩ trong tay không gian tinh thạch trước tiên kiếm về đến. Bố trí ký cảng truyền tổng trận, cũng thuận tiện Tôn Phượng mọi người về tiêu giao đạo. Chương 537. Bố trí truyền tổng trận. Chương 537, bố trí truyền tống trận. Tuy rằng hiện tại vẫn không có truyền tống trận, thế nhưng Trương Thanh Tiêu mấy năm qua nhưng cũng đem tiêu giao đạo di động đến phụ cận một cái có truyền tống trận hải đảo phụ cận. Từ cái này truyền tống trận đến tiêu giao đạo nhiều nhất chỉ cần bốn, năm cái cánh giờ, ngược lại cũng phi thường thuận tiện. Bắt được bố trí truyền tống trận cần thiết vật liệu sau, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu nghiên cứu bố trí truyền tống trận. Dùng thời gian nửa tháng, mới đem bố trí truyền tống trận cần thiết vật liệu toàn bộ hợp quy tắc xong xuôi. Lại bỏ ra nửa tháng, đem những tài liệu này khắc họa trên cần thiết phù văn. Cần tài liệu luyện chế, cũng bị hắn toàn bộ luyện chế thành công chuẩn bị kỹ càng sở hữu vật cần thiết sau, Trương Thanh Tiêu liền bắt đầu bố trí lên. Bởi vì là lần thứ nhất bố trí truyền tống trận, Trương Thanh Tiêu cũng không có lựa chọn bố trí bên trong khoảng cách xa truyền tống trận, mà là chuẩn bị trước tiên ở tiêu giao đạo trên bố trí mấy cái có thể lẫn nhau truyền tống cự ly ngắn truyền tống trận. Loại này truyền tống trận, đối lập với bên trong khoảng cách dài truyền tống trận tới nói, càng thêm đơn giản một ít. Cùng Lý Huyền Thanh, Lương Sở Nhi, Chu Vân mấy người chờ hỏi sau, hắn đầu tiên là đi đến tiêu giao tông linh truyền vị trí trong hang núi, tìm được một khối địa phương thích hợp, liền bắt đầu bố trí lên. Nay chương 10 năm, Lý Huyền Thanh, Lương Sở Nhi, Chu Vân ba người cảnh giới đều có đột phá đồng thời, các nàng cũng đều đi qua một ít tương đối an toàn đặc thù bí cảnh. Lý Uyển Thanh, ở 5 năm trước liền đột phá đến Kim Đan kỳ, lúc này đã là Kim Đan tầng 4 tu sĩ. Nàng ngưng tụ ra Kim Đan phẩm chất cũng đạt đến lục phẩm, sử dụng một chút thiên tài địa bảo sau, tăng lên tới lục phẩm đỉnh cao, căn cơ cũng là vô cùng vững chắc. Trên thực tế, nếu không chính là có thể làm cho Kim Đan đạt đến càng cao hơn phẩm chất, Lý Uyển Thanh đột phá đến Kim Đan cảnh thời gian còn có thể càng sớm hơn. Lương Sảo Nhi nhưng là ở 8 năm trước liền đột phá đến Kim Đan kỳ, hiện tại càng là đột phá đến Kim Đan tầng 6 đỉnh cao chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến Kim Đan tầng 7. Nàng vừa mới bắt đầu ngưng tụ ra Kim Đan liền đạt đến ngũ phẩm đỉnh cao, hiện tại càng là đang sử dụng các loại thiên tài địa bảo tình huống, đạt đến tứ phẩm đồng thời, còn ở tiến vào một lần bí cảnh thời điểm, được thích hợp nàng tu luyện truyền thừa công pháp. Cũng chính bởi vì vậy, nàng đang đột phá đến Kim Đan sau, cảnh giới mới gặp tăng nhanh như gió đương nhiên, cũng ít không được Trương Thanh Tiêu đưa ra lượng lớn tài nguyên đặc biệt thuộc tính bản nguyên linh dịch cùng cực phẩm lôi đỉnh dịch, đối với nàng trợ giúp cũng lớn vô cùng. Chu Vân cảnh giới hơi hơi thấp một ít, có điều cũng ở 2 năm trước đột phá đến Kim Đan cảnh, hiện tại là cảnh 2 tầng. Nang ngưng tụ ra kim đan cũng đã đến bát phẩm đỉnh cao, sử dụng các loại tiên tài địa bảo sau, miễn cưỡng tăng lên tới thất phẩm. Mặc dù không cách nào cùng Lương Sảo Nhi cùng Lý Huyền Thanh lẫn nhau so sánh, thế nhưng nắm giữ thất phẩm kim đan, muốn đột phá đến nguyên ánh cảnh, vẫn không có vấn đề quá lớn. Ngoại trừ ba nữ ở ngoài, Trương Thanh Tiêu ba đứa hài tử, trải qua 10 năm này, cũng đều trưởng thành. Trương Vân Hải, cảnh giới cao nhất, đã đột phá đến trúc cơ đỉnh cao, chính đang vì là ngưng tụ kim đan làm chuẩn bị. Kỳ thực, nếu như không phải Trương Thanh Tiêu đối với hắn yêu cầu quá cao, lấy thiên phú của hắn, cùng với Trương Thanh Tiêu những năm này vô hạn cung cấp tài nguyên, đã sớm đột phá đến kim đan cảnh. Sở dĩ Vân Thệ không cho đột phá, chính là muốn cho Trương Vân Hải có thể ngưng tụ ra tam phẩm, thậm chí nhị phẩm kim đan. Bởi vì chỉ có ngưng tụ ra tam phẩm hoặc là nhị phẩm kim đan, đang ngưng tụ nguyên anh thời điểm, mới có hy vọng ngưng tụ ra nhất phẩm nguyên anh. Trương Vân Hải chỉ có pháp tu thiên phú, không có luyện thể thiên phú, nếu như không thể ngưng tụ ra tam phẩm hoặc là nhị phẩm kim đan, sau đó thực lực tổng hợp đều sẽ so với thiên tài chân chính kém một chút, đây là Trương Thành Tiêu không muốn nhìn thấy. Hắn dù sao không thể vẫn bảo vệ ở mấy đứa trẻ bên người. Trương Vân Sơn trải qua những năm này tu luyện, pháp tu cảnh giới đạt đến chốc cơ đỉnh cao, cảnh giới luyện thể đạt đến thông huyền cảnh một tầng. Bởi vì hắn tình huống cùng Trương Vân Hải không giống nhau, nhất định phải trước tiên đột phá cảnh giới luyện thể mới có thể càng tốt hơn đánh thật phát hiện cảnh giới căn cơ đồng thời, bởi vì pháp thể song tu còn cần tái tạo kinh mạch. Vì lẽ đó, Trương Vân Sơn mới sẽ đem cảnh giới luyện thể trước tiên đột phá đến thông huyền cảnh, cũng chính là tương đương với pháp tu kim đan cảnh. Tuy rằng hắn cảnh giới luyện thể đột phá đến thông huyền cảnh, thế nhưng hắn muốn để pháp tu cảnh giới đột phá còn cần một quãng thời gian. Hắn không có thuộc tính bảng điều khiển, thiên phú cũng không phải là rất xuất chúng, muốn tái tạo kinh mạch cũng không có như vậy dễ dàng. Dựa theo Trương Thanh Tiêu kế hoạch, chỉ cần Trương Vân Sơn có thể ở trước 30 tuổi đột phá đến Kim đan cảnh là tốt rồi đồng thời, đối với hắn Kim đan phẩm chất cũng không có quá cao yêu cầu, chỉ cần có thể đạt đến ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm Kim đan là được. Trương Vân Sơn tiên phú tuy rằng không bằng Trương Vân Hải, nhưng vẫn là so với phần lớn tu sĩ bình thường muốn tốt hơn rất nhiều. Thậm chí so với Lý Uyển Thanh tiên phú còn tốt hơn một ít. Trương Thanh Tiêu từ hắn lúc nhỏ, liền bắt đầu sử dụng các loại thiên tài địa bảo tăng lên tiên phú cùng tăng cơ, dù cho là lại kém, cũng sẽ không kém đến chạy đi đâu. Trương Vân Tuyết tình huống muốn so với Trương Vân Sơn tốt hơn rất nhiều, không chỉ có cảnh giới luyện thể đột phá đến loại thông huyền cảnh, đồng thời đã đắc nặn ra tân kinh mạch cùng đan điền. Chỉ là, nàng đối với mình đắc nặn kinh mạch cùng đan điền cũng không tính thỏa mãn, vẫn ở hướng về hoàn mỹ kinh mạch đan điền nỗ lực. Vì lẽ đó, mới không có đệ pháp tu cảnh giới, đột phá đến kim đan, nếu không, lấy nàng tình huống, đã sớm có thể đột phá đến kim đan cảnh. Tuy là như vậy, nửa năm qua, Trương Vân Tuyết đắc nặn kinh mạch cùng đan điền cũng biến thành càng ngày càng tốt, khoảng cách hoàn mỹ cũng không kém nhiều, nhanh lời nói 3 năm. Chậm lưỡi nói, 10 năm nhất định có thể đắp nặn ra hoàn mỹ kinh mạch, thành công đột phá đến kim đan cảnh. Hơn nữa, nàng đắp nặn ra hoàn mỹ kinh mạch cùng đan điền sau, đột phá đến kim đan cảnh, nàng kim đan phẩm chất, tối thiểu cũng sẽ là ngũ phẩm đỉnh cao, xác suất cao là tứ phẩm, cũng có nhất định khả năng đạt đến tam phẩm. Mấy đứa trẻ cũng không có để Trương Thanh Tiêu quá mức bận tâm. Mấy năm này, hắn phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, lĩnh ngộ bản nguyên, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi ra chỉ điểm bọn họ tu luyện. Theo tuổi tác lớn lên, ba đứa hai tử, cũng là càng ngày càng hiểu chuyện cũng không giống cái khác gia tộc lớn đệ tử như vậy hung hăng càn quấy đối với trong tông môn đệ tử, cũng là phi thường hiền lành đồng thời, còn có thể thường thường trợ giúp Tiêu Dao tông đệ tử điều này làm cho bọn họ ở Tiêu Dao tông danh tiếng đều tốt vô cùng đối với này, Trương Thanh Tiêu cũng là vô cùng phàm mãn. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là thời gian 3 tháng. Trương Thanh Tiêu trải qua nhiều lần sau khi thất bại, rốt cục tại trên Tiêu Dao đạo thành công bố trí đi ra hai cái truyền thống trận. Trước hắn vẫn thất bại, chủ yếu hay là bởi vì không có phương diện này kinh nghiệm, dẫn đến ở bố trí trong quá trình xuất hiện không ít sai lầm mà hắn được những này bố trí truyền thống trận pháp cũng đều không phải đặc biệt hoàn chỉnh. Rất nhiều nơi, trên thực tế đều là hắn chính căn cứ dĩ vãng bố trí cái khác trận pháp kinh nghiệm đến hoàn thiện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới gặp dẫn đến hắn ở bố trí trận pháp thời điểm, nhiều lần phạm sai lầm. Cũng còn tốt, hiện tại đã bố trí đi ra, thuộc tính bảng điều khiển trên cũng có bố trí truyền thống trận độ thành tạo. Chương 538: Vu Hùng trở về. Chương 538: Vu Hùng trở về. Chương Thanh Tiêu tự mình kiểm tra một phen cự ly ngắn truyền thống trận hiệu quả, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau lại lục tục tại trên tiêu giao đạo mấy cái trong thành trì bố trí ba cái truyền tống trận. Nay ba cái truyền tống trận đều có thể cùng trong tông môn truyền tống trận lẫn nhau truyền tống. Có điều, chương Thanh Tiêu cũng ở bố trí truyền tống trận thời điểm, bố trí điều kiện hạn chế. Muốn truyền tống đến tiêu giao tông bên trong, nhất định phải phải trải qua bên này đồng ý, mà từ tiêu giao tông truyền tống đến những nơi khác, nhưng không có loại này hạn chế. Hắn làm như thế, cũng chính là phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dù sao, tiêu giao đạo trên hiện tại không chỉ có tiêu giao tông đệ tử, cũng có các thế lực lớn đệ tử ở lại chỗ này. Mà trải qua 10 năm cải tạo, tiêu giao tông hiện tại linh khí So với trước tối thiểu mạnh hơn gấp 3 không thôi. Dù cho là linh khí kém cỏi nhất địa phương, đều có thể so với được với Tiêu Dao Tông chức linh khí dạy đặc nhất địa phương. Có thể đạt đến trình độ như thế này, Nam Sa Hải vực liên minh có thể nói là chân chính chảy nhiều máu. Vì thế, Tôn Vương còn cố ý tìm Trương Thanh Tiêu thương lượng, gia tăng rồi Nam Sa Hải vực liên minh mỗi cái thế lực tiến vào tiêu giao đạo đệ tử tiêu chuẩn. Cũng còn tốt, những năm này Trương Thanh Tiêu đem Tiêu Dao Tông thực lực chế tạo càng ngày càng mạnh, những thế lực khác mặc dù là có ý kiến gì, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Bố trí khí càng Tiêu Dao Tông bên trong cự ly ngắn truyền tống trận phát sau, Trương Thanh Tiêu lại bắt đầu nghiên cứu lên bên trong khoảng cách giải truyền tống trận bố trí đối lập với cự ly ngắn truyền tống trận tới nói, bên trong khoảng cách giải truyền tống trận, bố trí lên càng thêm phiền phức. Hơn nữa tiêu giao đảo là một cái di động hồn đảo, vì lẽ đó ở bố trí truyền tống trận thời điểm, muốn càng thêm khó khăn. Mà Trương Thanh Tiêu lại không muốn chỉ ở tiêu giao đảo bố trí đơn hướng truyền tống trận, vậy cần cân nhắc vấn đề thì càng hơn nhiều. Cũng còn tốt, Trương Thanh Tiêu đối với này cũng sớm có dữ liệu, sớm cũng có quy hoạch. Hiện tại chỉ cần cân nhắc, nếu như có thể để truyền tống trận thích hướng phạm vi càng to lớn hơn là tốt rồi. Bố trí khoảng cách giải truyền tống trận, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, Trương Thanh Tiêu cũng không nội vã. "Phu quân, ngươi trở về, truyền tống trận có phải hay không đã bố trí kỹ càng?" Chu Vân thấy Trương Thanh Tiêu trở về, cứ đi đến bên cạnh hắn hỏi. "Đã bố trí kỹ càng. Sau đó đi tiêu giao đạo mấy thành trì lớn, liền muốn thuận tiện hơn nhiều." "Tiểu Vân, buổi tối đem Vân Sơn, Vân Hải, Vân Tuyết cũng gọi trở về, ta có việc trọng yếu, muốn với bọn hắn nói." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu nói. "Ba đứa hài tử cũng đã thành niên, cũng là thời điểm để bọn họ đi ra ngoài hảo hảo học hỏi kinh nghiệm." Vẫn ở lại tiêu giao thông, cũng sẽ đối với bọn họ tương lai tu luyện, tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chỉ có thường thường rèn luyện, tiếp xúc càng nhiều sự vật cùng tu sĩ, mới có thể làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Ba người cũng đều hướng về hắn biểu đạt quá phương diện này ý tứ, chỉ là bởi vì bọn họ trước cảnh giới quá thấp, hơn nữa không có thích hợp hộ đạo giả. Vì lẽ đó Trương Thanh Tiêu cũng không cùng ý hiện tại hắn tu phục mấy cái thành công đột phá đến hóa thần cảnh nô bộ, cũng đã ổn định cảnh giới, có thể theo bọn họ cùng đi ra ngoài, trong bóng tối bảo vệ bọn họ đi ra ngoài rèn luyện, hắn cũng có thể càng thêm yên tâm. Được, ta vậy thì đi theo bọn họ nói. Đúng rồi, phu quân Vô Hùng trở về, hai ngày trước đã tới Đạo phủ, chỉ là ngươi lúc đó ở bố trí truyền trống trận, hắn cũng không có chờ bao lâu, liền rời đi. Ta nhìn hắn, hẳn là có chuyện cùng phu quân nói. Chu Vân đột nhiên nghĩ đến hai ngày trước Vô Hùng tới Đạo sự tình, liền vội vàng nói đi ra. Ta biết rồi, một hồi ta cho hắn truyền âm. Cùng Chu Vân đơn giản hàn huyên vài câu, Trương Thanh Tiêu trở lại thư phòng, cho Vô Hùng truyền âm sau, rất nhanh Vô Hùng liền đi đến hắn Đạo phủ. Mười năm này Vô Hùng ở bên ngoài rèn luyện thời điểm, cảnh giới đột phá đến nguyên anh đồng thời, đã tiến vào mấy lần thượng phẩm bí cảnh, cảnh giới đã đột phá đến nguyên anh cảnh hai tầng đỉnh cao. Nguyên bản 1 năm trước lại rời đi tiêu giao đạo, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ trở lại. Lâm Trường Thanh Tiêu nhìn thấy Vu Hùng tại điểm, cảnh giới của hắn lại lần nữa có đột phá, trở thành Nguyên Anh cảnh bà tầng tu sĩ. Vu Hùng sư đệ, ngươi này cảnh giới đột phá rất nhanh a. Xem ra, hóa thần có hy vọng. Thấy Vu Hùng lại đây, Trường Thanh Tiêu cười nói. Thanh Tiêu sư huynh nói giỡn, ta này tốc độ đột phá có thể không cách nào cùng sư huynh lẫn nhau so sánh. Hơn nữa, có thể trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đến Nguyên Anh cảnh, đều là dính sư huynh ánh sáng. Vu Hùng chân thành nói rằng, hắn tư chất cũng không cao lắm. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đột phá đến nguyên anh cảnh ba tầng, chủ yếu hay là bởi vì lần trước cùng Trương Thanh Tiêu đồng thời tiến vào bí cảnh, hấp thu tiên linh chi khí, vững chắc hắn căn cơ. Lúc này mới để hắn đang đột phá đến nguyên anh cảnh thời điểm, không có gặp phải quá to lớn trở ngại. Sau khi đột phá, hắn có đạt tiến vào mấy cái thích hợp nguyên anh cảnh tu luyện bí cảnh, được một chút cơ duyên, mới đột phá đến nguyên anh ba tầng. Có điều, mấy năm qua nhanh chóng đột phá, cũng đem hắn tiềm lực tiêu hao hết. Sau đó trừ phi là gặp phải càng to lớn hơn cơ duyên, nếu không, rất khó đang nhanh chóng đột phá đồng thời, hắn đối với mình tình huống cũng phi thường rõ ràng muốn đột phá đến hóa thần cảnh, trên căn bản không thể. Trong lòng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đột phá đến nguyên anh cảnh hậu kỳ, liền để Trương Thanh Tiêu hỗ trợ chuyển tu tán tu. Tiêu Dao tông gần nhất có thêm mấy vị hóa thần cảnh tu sĩ, cùng với tán tiên sự tình, hắn cũng phi thường rõ ràng. Sau khi trở về, cũng cùng mấy vị này tán tiên cùng hóa thần cảnh tu sĩ từng có không ít giao lưu, từ bên trong tu được không ít tu luyện tâm đắc đồng thời, tâm cảnh cũng được tăng lên rất nhiều đối với rất nhiều chuyện, cũng nhìn rất thoáng. Lấy hắn tình huống, không cách nào đột phá đến hóa thần cảnh, tuổi thọ nhiều nhất cũng là 300, 500 năm. Mà chuyển tu tán tiên không chỉ có thực lực có thể có được tăng lên trên diện rộng, tuổi thọ cũng sẽ càng dài. Dựa theo tiêu giao tông này mấy cái tán tiên từng nói, ba lần trước tán tiên cướp, muốn vượt qua cũng không tính quá khó. Mặc dù là không cách nào để cho những tu sĩ khác hỗ trợ, chỉ cần hơi hơi chuẩn bị xung tốc một ít, đều có thể vượt qua. Cho tới mặt sau tán tiên cướp, liền muốn coi tình huống mà định. Nếu như có thể tìm tới thích hợp chống đối thiên kiếp linh bảo, hoặc là luyện chế ra thích hợp chống đối thiên kiếp chuẩn tiên khí, vậy thì có rất lớn xác suất vượt qua. Không cách nào tìm tới thích hợp linh bảo, có Trương Thanh Tiêu ở, cũng không có vấn đề mà chỉ cần có thể vượt qua lần thứ 4 tán tiên cấp, tuổi thọ liền có thể ở nhiều một ngàn năm. Dù cho lần thứ 5 tán tiên cấp không cách nào vượt qua, cũng có thể sống thêm mấy trăm năm, đối với đến hắn nói đã phi thường thấy đủ. Hơn nữa, lần thứ 5 tán tiên cấp còn rất dài thời gian, hắn còn có chính là thời gian đi chuẩn bị. Cũng không phải nói, hoàn toàn không có hy vọng đã thấy ra, Vu Hùng cũng sẽ không muốn đi ra ngoài mạo hiểm. Hắn hiện tại tuổi tác đã không nhỏ. Nguyên bản ở chốc cơ kỳ thời điểm, hắn liền làm lỡ thời gian rất dài, cho đến bây giờ, ngoại trừ mới tuyển đến cao thủ, hắn chính là tiêu giao tông tuổi tác to lớn nhất tổ đại đến hiện tại đã có hơn 200 tuổi. Lần này lại đây, chính là muốn nói cho Trương Thanh Tiêu, hắn đón lấy một khoảng thời gian dự định. Vũ Hùng sư đệ, liền không muốn khiếm tốn, có thể có cảnh giới bây giờ, theo ta cũng không có cái gì quá to lớn quan hệ. Chủ yếu vẫn là sư đệ chính ngươi nỗ lực kết quả. Nghe Tiểu Vân nói, sư đệ hai ngày trước lại đây, tìm ta là có chuyện muốn nói, không biết là cái gì sự tình. Trương Thanh Tiêu khách sáo hai câu sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Chương 539. Trương Vân Sơn, Trương Vân Tuyết, Trương Vân Hải rèn luyện. Chương 539. Trương Vân Sơn, Trương Vân Tuyết, Trương Vân Hải rèn luyện. Sư Minh, ta sau đó chuẩn bị ở lại Tiêu Giáo Tông, phụ trách một ít cụ thể sự vụ. Những năm này ra ngoài rèn luyện, cũng tăng trưởng không ít kiến thức, thu được một chút cơ duyên. Gần nhất khoảng thời gian này, cùng trong tông môn mấy vị hóa thần cảnh tiền bối, tán tiên tiền bối thâm nhập giao lưu một phen. Đối với tự thân tình huống, cũng có một cách đại khái hiểu rõ, không muốn lại đi nữa ràn rật. Các cảnh giới đột phá đến nguyên anh cảnh trung kỳ, hoặc là hậu kỳ, liền chuẩn bị chuyển tu tán tiên. Có sư Minh ở, ta cũng không cần lo lắng chuyển tu tán tiên thời điểm nguy hiểm. Vu Hùng cũng không có ẩn dấu, đem mình ý nghĩ như thực chất nói ra. Như vậy cũng tốt. Tiên phú của ngươi sắc thực chênh lệch một ít, ở chốc cơ kỳ thời điểm, căn cơ cũng không phải là dễ được, trên căn bản rất khó đột phá đến hóa thân cảnh. Nếu ngươi đã có quyết định, vậy thì hảo hảo phụ trách tiêu giao tông sự tình đi. Vừa vận khoảng thời gian này, chính thiên vẫn ở Nam Sa Hải vực liên minh bận rộn, không có thời gian nào tới quản lý tông môn. Do ngươi tới quản lý, ta cũng yên tâm. Chờ chính thiên sau khi trở lại, nếu như hắn muốn tiếp tục quản lý tông môn, vậy ngươi liền đi Nam Sa Hải vực liên minh. Đối với Vu Hùng quyết định, Chu Thanh Tiêu vẫn là phi thường hài lòng. Hơn nữa Vu Hùng hiện tại đã là nguyên anh cảnh tu sĩ. Tuy rằng vẫn là không cách nào cùng những thế lực lớn kia điều động đệ tử lẫn nhau so sánh, có Trương Thanh Tiêu tên tuổi ở, cũng không cần quá mức lo lắng. Hắn đối với Vu Hùng cũng xác thực phi thường tín nhiệm. Khoảng thời gian này, Sở Chính Tiên không có ở tông môn, trên căn bản trong tông môn sự vụ lớn nhỏ đều ở do Lý Viễn Thanh, Lương Sở Nhi cùng Chu Vân ba người phụ trách. Sau đó do hắn tiên một, tiên hai cùng với Hoành Đồ Chí Lang đến phụ trợ. Chỉ là, Lý Viễn Thanh, Lương Sở Nhi cùng Chu Vân ba người vốn là đối với quản lý tông môn không thế nào cảm thấy hứng thú, tiên một, tiên hai cùng với Hoành Đồ Chí Lang cũng cần thời gian dài tu luyện dẫn đến trong tông môn không ít chuyện vụ, đều tiến triển khá là chậm chậm. Nếu như Vu Hùng không đưa ra đến, trải qua một thời gian nữa, chờ Nam Sa Hải vực liên minh bên kia triệt để ổn định lại, hắn cũng sẽ để Sở Chính Thiên trở về tiếp tục quản lý tông môn. Hiện tại Vu Hùng có ý hướng này, để Vu Hùng tới quản lý cũng phi thường thích hợp. Vu Hùng đối với tiêu giao tông tình huống, phi thường hiểu rõ, quản lý lên cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Toàn nghe sư huynh sắp xếp, Vu Hùng khẽ gật đầu nói. Hai người lại đơn giản hàn huyên một hồi, Vu Hùng cáo từ rời đi. Vào buổi tối, Trương Vân Sơn, Trương Vân Hải, Trương Vân Tuyết trở lại đô phủ. Mấy ngày nay Bọn họ cũng không có ở lại trong động phủ Bế Quan tu luyện, mà là ở Tiêu Dao Đạo tiến hành rèn luyện. Trải qua 10 năm này cải tạo, Tiêu Dao Đạo trên cũng không có thiếu thích hợp đệ tử rèn luyện địa phương. Nay vẫn là Nam Sa Hải vực liên minh cố ý sắp xếp, từ mỗi cái địa phương làm ra một chút nhị giai, tam giai yêu thú. Phi thường thích hợp thúc cơ tu sĩ kim đan rèn luyện. Có những ngày yêu thú, Tiêu Dao tông đệ tử vừa có thể tăng cường triển khai kinh nghiệm, có thể kiếm nghiệm ra bản thân không đủ, là một lần đạt được nhiều chuyện tốt đương nhiên, Nam Sa Hải vực liên minh như thế sắp xếp, cũng là bởi vì có tôn phượng thụ ích. Nếu không Bọn họ mới sẽ không làm loại này, mất công sức không có kết quả tốt sự tình. Dù sao, Nam Sa Hải vực liên minh sắp xếp đệ tử, cũng không cần loại này rèn luyện. Vân Sơn, Vân Hải, Vân Tuyết, ta hai ngày trước cùng ngẫu ngộ liên hệ, biết được gần đây có một cái thượng hạng bí cảnh, muốn mở ra. Phi thường thích hợp các ngươi cảnh giới, muốn sắp xếp các ngươi đi bí cảnh học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời, lần này, ta sẽ để các ngươi một mình đi vào. Trên đường cũng không được sử dụng truyền tống trận, không biết các ngươi có lòng tin hay không. Đem Trương Vân Sơn, Trương Vân Hải cùng Trương Vân Tuyết gọi vào thư phòng của chính mình sau, Trương Thanh Tiêu trịnh tiên nói, có lòng tin? Phụ thân Ngươi thật nếu để cho tự chúng ta đi ra ngoài rèn luyện sao?" Chu Vân Sơn hết sức kích động hỏi. Bọn họ đã sớm muốn đi ra ngoài rèn luyện, chỉ là bọn hắn mẫu thân và phụ thân Trương Thanh Tiêu đều không đồng ý, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở Tiêu Dao Tông phu quân hải đảo đi rèn luyện. Chuyện này với bọn họ tới nói, một điểm ý nghĩa đều không có. Hiện tại phụ thân đột nhiên với bọn hắn nói, có thể đi những nơi khác rèn luyện, trong thời gian ngắn, còn có chút không dám tin tưởng. "Ngươi thấy ta lúc nào đã nói láo? Các ngươi đã muốn đi rèn luyện, vậy nảy mấy ngày là khỏe tốt làm một ít chuẩn bị. Ta có thể sớm nói rõ ràng với các ngươi, lần này để cho các ngươi đi ra ngoài." sẽ không phái tông môn đệ tử theo, hết thảy đều cần các ngươi tự mình giải quyết. Đồng thời, sau khi rời khỏi đây, không được chủ động đề cập thân phận của chính mình. Ta ở Nam Sa Hải vực loại người bên trong, tuy rằng cũng không có quá nhiều kẻ thù. Thế nhưng, ở yêu tộc nhưng là đắc tội rồi không ít yêu tộc. Một khi biết các ngươi là ta dòng dõi, rất có khả năng gặp cho các ngươi mang đến phiền phức rất lớn. Trương Thanh Tiêu hết sức chỉnh trọng cùng ba người bạn giao nói, "Phụ thân yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không chủ động bại lộ thân phận của chính mình. Lần này đi ra ngoài, gặp lấy tán tu thân phận tiến hành luyện luyện." mặc dù là thật sự gặp phải phiền phức, cũng sẽ không cho phụ thân mất mặt. Trương Vân Hải dù sao khá là thận trọng, nói chuyện cũng là lén lén lẫmẫm. Vì thực hắn sớm đã có đi ra ngoài rèn luyện ý nghĩ, dù sao, hắn muốn ngưng tụ ra tam phẩm, hoặc là nhị phẩm kim đan, độ khó cũng là phi thường đại. Khoảng thời gian này, bấy quan tu luyện, cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình gặp phải của mình. Nếu như dựa theo hắn tình huống bây giờ đột phá, có thể ngưng tụ ra tứ phẩm kim đan cũng đã không sai. Mà vẫn ở lại Tiêu gia tông, phòng trừng lại quá 10 năm, đều không nhất định có thể có tăng lên rất nhiều chỉ là hắn cũng chưa hề đem những chuyện này nói ra, vì lẽ đó liền mẹ của hắn cũng không biết hắn gặp phải bình tĩnh sự tình đương nhiên, Trương Thanh Tiêu khẳng định là biết, hắn thân hồn sức mạnh hiện tại hoàn toàn cũng có thể cùng mới vừa đột phá đến toái hư cảnh tu sĩ lẫn nhau so sánh. Một ánh mắt liền có thể nhìn ra Trương Vân Hải gặp phải vấn đề. Không chỉ là Trương Vân Hải, liền ngay cả Trương Vân Sơn cũng giống như vậy. Cũng chính bởi vì phương diện này nguyên nhân, Trương Thanh Tiêu mới sẽ suy xét để bọn họ đi rèn luyện. Ném không mất mặt không trọng yếu, bảo mệnh mới là chuyện quan trọng nhất. Làm như một cái hợp lệ tu sĩ, cũng không cần tranh cường hào thắng mà là muốn chính mình cố gắng năng lực lớn nhất, tìm kiếm thích hợp bản thân cơ duyên, nỗ lực tăng lên cảnh giới của chính mình. Đồng thời, đang tìm kiếm cơ duyên thời điểm, còn muốn nhận rõ ràng tình thế, ở năng lực chính mình bên trong phạm vi cơ duyên, có thể đem hết toàn lực đi tranh thủ. Ở năng lực chính mình phạm vi ở ngoài cơ duyên, dù cho cho dù tốt, cũng muốn học gặp bỏ qua. Mất đi một lần cơ duyên, còn có khả năng tìm được lần sau cơ duyên. Không còn mệnh, sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Trương Thanh Tiêu lời nói ý vị sâu xa nói rằng, lần này để ba đứa hài tử đi ra ngoài rèn luyện, tuy rằng cũng sẽ phái hóa thần cảnh tu sĩ trong bóng tối bảo vệ. Thế nhưng, nên bản giao hay là muốn bản giao rõ ràng. Dù sao, hắn không thể vẫn khiến người ta bảo vệ bọn họ. Muốn chân chính trưởng thành, nhất định phải trải qua các loại khó khăn cùng mài giũa mới có thể có thành tựu. Chương 540. Bên trong khoảng cách giải truyền tổng trận. Chương 540, bên trong khoảng cách giải truyền tổng trận. Xin nghe phụ thân giáo huấn. Trương Vân Sơn, Trương Vân Hải, Trương Vân Tuyết ba người trăm miệng một lời nói. Ba người đối với Trương Thanh Tiêu đều phi thường sùng bái, đối với hắn cũng là nói gì nghe nấy đem nên bản giao đều bản giao sau khi xong, Trương Thanh Tiêu lại phân biệt cho ba người một ít bảo mệnh đồ vật. Trong đó liền bao quát hắn tự mình chế tác được Ngũ giai bản nguyên phù lục, cùng với tiểu Na Di phù. Nay tiểu Na Di phù vẫn là tối thượng, La Phi cùng Sở Minh những năm này từ mỗi cái địa phương sưu tập lên, phi thường hiếm thấy. Tiểu Na Di phù, tuy rằng chỉ là lục giai phù lục, nhưng nhất định phải lĩnh ngộ không gian bản nguyên hóa thần cảnh tu sĩ mới có thể chế tác. Trương Thanh Tiêu tuy rằng đạt đến điều kiện, nhưng không có chế tác tiểu Na Di phù phương pháp, bằng không lấy hắn năng lực, hoàn toàn có thể tự tay chế ra tiểu Na Di phù. Những năm này, Trương Thanh Tiêu cũng vẫn ở để La Phi, Sở Minh lập hành cùng Tôn Phượng giúp hắn tìm kiếm chế tác tiểu Na Di phù phương pháp. Nhưng mà nhưng không có manh mối. Trương Thanh Tiêu cho ba đứa hài tử bảo mệnh đồ vào sau, liền để bọn họ rời đi thư phòng. Chờ bọn hắn lúc rời đi, Trương Thanh Tiêu đã bắt đầu bế quan, cũng không có đi đưa. Hai tử đã lớn lên, cũng không thể chuyện gì, cũng làm cho hắn đến bận tâm. Bế quan trong lúc, Trương Thanh Tiêu cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu bên trong khoảng cách dài truyền tống trận bố trí phương pháp. Chỉ là đối lập với cự ly ngắn truyền tống trận tới nói, bố trí bên trong khoảng cách dài truyền tống trận yêu cầu càng cao hơn. Mặc dù là Trương Thanh Tiêu có thuộc tính bảng điều khiển giá trị, cũng đầy đủ dùng thời gian 3 năm mới dám thử nghiệm, tiến hành lần thứ nhất bố trí Hắn sở dĩ cẩn thận như vậy cẩn thận, chủ yếu hay là bởi vì trong tay không gian tinh thạch rất ít. Bố trí bên trong khoảng cách dài truyền tống trận các loại vật liệu cũng càng thêm hi hữu, hắn không muốn có chút lãng phí. Bắt đầu chuẩn bị bố trí bên trong khoảng cách dài truyền tống trận, Trương Thanh Tiêu cũng là trở nên bận rộn ở tình huống bình thường. Bố trí loại này bên trong khoảng cách dài truyền tống trận đều cần vài cái trận pháp đại sư phối hợp. Trương Thanh Tiêu cũng không nhận thức trận pháp gì lại sư, tất cả mọi chuyện đều chỉ có thể chính mình tới làm. Hơn nữa, hắn còn cần tu luyện, tiêu tốn thời gian, dĩ nhiên là càng dài. Thời gian bất tri bất giác liền quá 2 năm. Quả thật là tu luyện không năm tháng. Trải qua 2 năm qua luyện chế, Trương Thanh Tiêu cuối cùng cũng coi như là đem bố trí truyền tống trận cần thiết vật liệu toàn bộ luyện hóa thành công. Nên khắc họa phụ văn, cũng đều khắc họa ở những này tài liệu luyện chế trên. Sau đó, liền muốn lung dung rất nhiều, chỉ cần đem những này khắc họa phụ văn vật liệu, toàn bộ bố trí thành trận pháp là được. Lại trải qua thời gian 3 tháng, Trương Thanh Tiêu thành công đem trận pháp bố trí đi ra. Sở dĩ gặp dùng thời gian lâu như vậy, chủ yếu hay là bởi vì hắn bố trí chính là hai chiều truyền tống trận, cần cùng những nơi khác bên trong khoảng cách dài truyền tống trận lẫn nhau hô ứng. Quá trình này tuy rằng cũng không phức tạp, nhưng cần không ngừng điều chỉnh thử đồng thời Hắn lần này cũng không phải chỉ thiết trí một cái điểm truyền tống, còn muốn cân nhắc đến tiêu giao đạo đặc tính, cho nên mới phải tiêu tốn thời gian lâu như vậy. Nếu như chỉ là bố trí đơn hướng truyền tống trận, liền không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần đem truyền tống trận bố trí ký cảng, đơn giản điều chỉnh thử có thể truyền tống khoảng cách là được. Trên thực tế đơn hướng truyền tống trận thì tương đương với là khoảng cách giải thuần di thần thông đáng tiếc Tôn Phượng trả lại không gian tinh thạch không đủ dùng, chương thanh tiêu vì có thể làm cho Tôn Phượng, Sở Chính Tiên mọi người càng thêm thất tiện, chỉ có thể trước tiên bố trí hai chiều truyền tống trận. Chờ sau này có không gian tinh thạch, mới có thể bố trí đơn hướng truyền tống trận. 3 tháng này Trương Thanh Tiêu bố trí đi ra truyền tống trận tổng cộng liên tiếp 32 cái điểm truyền tống. Trên căn bản bao trùm toàn bộ Nam Sa Hải vực loại người bản thân quản lý khu vực. Sau đó, mặc kệ là đi chỗ nào, đều sẽ phi thường thuận tiện. Truyền tống trận sau khi bố trí xong, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ tiến hành rồi kiểm tra. Sau đó, liền đem Tôn Vương, Sở Chính Thiên, La Vi, Lâm Ảnh, Sở Minh mọi người tiếp trở về Tiêu Gia Tông. Có truyền tống trận, bọn họ sau đó mặc dù không ở lại Nam Sa Hải vực liên minh tổng bộ, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Dù sao, thử Tiêu Gia đảo quá khứ, cũng chỉ cần chốc lát công phu. Thật muốn là chuyện gì xảy ra? Cần bọn họ hiện trường đi xử lý cũng không cần làm lỡ. Trương Thanh Tiêu cũng không thiếu hụt linh thạch cùng tài nguyên tu luyện. Chính mình bố trí truyền tống trận, ở khởi động thời điểm, tiêu tốn linh thạch cũng so sánh tương đối thiếu. Dù cho mấy người mỗi ngày sử dụng truyền tống trận trở về, cũng có thể chịu đựng được. Buổi tối, Trương Thanh Tiêu ở trong động phủ đãi tiệc, đem tất cả mọi người mời lại đây. Trương Thanh Tiêu những năm này, phần lớn thời gian đều đang bế quan, mặc dù Sở Minh, Sở Chí Thiên, La Phi, Lâm Ảnh mọi người thường thường trở về, cũng rất ít gặp mặt. Cũng chỉ có Tôn Phượng mỗi lần trở về, gặp cùng Trương Thanh Tiêu tiến hành song tu, gặp mặt số lần nhiều hơn chút. Tối tối cũng đem Vu Hùng cùng mặt khác mấy vị đệ tử kêu lại đây. Bởi vì Tiêu giao thông bố trí ký càn bên trong khoảng cách giải truyền tống trận, tất cả mọi người cao hứng phi thường. Dòng dã náo nhiệt một buổi tối mới kết thúc đương nhiên, chủ yếu hay là bởi vì bọn họ có thời gian rất lâu không có nhìn thấy Trương Thanh Tiêu, cũng muốn thừa cơ hội này thân cận hơn một chút. Đây là chúng ta mới nhất được không gian tinh thạch, vốn là nghĩ tới 2 ngày ở tự mình cẩn vệ. Không nghĩ đến sư tôn âm thầm liền đem truyền tống trận cho bố trí đi ra, liền đồng thời dẫn theo trở về. Theo Trương Thanh Tiêu tiến vào thư phòng sau, Sở Minh lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, cùng tính nói: "Vừa vặn" Có những ngày không gian, là có thể bố trí thi đơn truyền tổng trận. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, liếc mắt nhìn không gian bên trong tinh hạch, Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó tán lương, "Những năm này, các ngươi làm rất tốt. Chỉ dùng 10 mấy năm, liền để thương hội trải rộng toàn bộ Nam Sa Hải vực loài người khống chế khu vực, đã nằm ngoài dự đoán của ta. Tiếp đó, các ngươi có tính toán gì?" Nghe được Trương Thanh Tiêu dò hỏi, Sở Minh liếc mắt nhìn bên người La Phi cùng Lâm Ảnh, hướng giọng một cái nói rằng, "Sư tôn, chúng ta chuẩn bị đem thương hội phát triển đến yêu tộc khống chế vùng biển. Vì thế, ta cùng La Phi cùng Lâm Ảnh sư thúc đã sớm chuẩn bị kỹ càng." Sở Minh tỉ mỉ đem bọn họ kế hoạch nói rồi một lần. Mấy mấy năm qua, đã ở tu sĩ nhân tộc khống chế vùng biển, đặt xuống một cái khủng lỗ thương mại đế quốc. Bọn họ có tiêu giao thông bối cảnh, rất nhiều thế lực tuy rằng đều trông mà thèm, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho Sở Minh mọi người không ngừng phát triển. Hơn nữa, Sở Minh bọn họ phát triển lên thương mại đế quốc, đối với hội nghị khống chế toàn bộ Nam Sa Hải vực cũng có rất tốt thúc đẩy tác dụng, có thể làm cho hội nghị càng nhanh hơn khống chế mỗi cái hải đảo. Cũng không có ai trong bóng tối ngắn chân. Theo thương hội thực lực càng ngày càng mạnh, mà sau cho dù là muốn dùng năng chân, cũng không cách nào lay động loại này quái vật khủng lỗ trộng rãi, hội nghị bên trong mỗi cái thế lực cũng là ngầm đồng ý cái này thương mại đế quốc tồn tại đối với hội nghị bên trong những nghị viên này cùng nghị viên trưởng tới nói, chỉ cần không ảnh hưởng quyền uy của bọn họ, không ảnh hưởng bọn họ bản thân lợi ích, những chuyện khác đều không trọng yếu. Sở Minh tuy rằng đang phát triển thương hội, nhưng cũng phi thường rõ ràng, làm sao mới có thể làm cho thương hội càng thêm kéo dài? Vì lẽ đó mỗi phát triển đến một chỗ, đều sẽ cùng những chỗ này thế lực hợp tác hô thắng. Không chỉ có sẽ không cấp những chỗ này chuyện làm ăn, ngược lại còn có thể kéo những thế lực này, thu được lợi ích lớn hơn nữa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới có thể làm cho hội nghị càng nhanh hơn khống chế những này hơn nào. Chương 541. Sở Minh cảnh giới. Chương 541. Sở Minh cảnh giới. Nếu đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì đi làm đi. Các ngươi ở Nam Sa hải vực đã có thời gian dài như vậy, nên cũng biết những người yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ tốt, những người cùng nhân tộc quan hệ tương đối kém. Trước dễ sau khó, từ những này cùng yêu tộc quan hệ tốt yêu tộc bắt đầu. Yêu tộc không giống người tộc, nhất định phải cẩn thận một chút. Ta danh tiếng này, ở loài người khả năng rất dễ sử dụng, thế nhưng ở yêu tộc sẽ không có tốt như vậy khiến cho Khoảng thời gian này, các ngôi ngoại trừ phát triển thương hội ở ngoài, còn muốn tiếp tục tìm kiếm không gian tinh hạch. Ta chuẩn bị ở tiêu giao tông nhiều bố trí mấy cái truyền tổng trận. Trương Thanh Tiêu cũng không có ngăn cản sợ mấy mọi người hướng về yêu tộc phát triển đối với thương hội tới nói, ở loài người phát triển, kém xa đi ra ngoài. Bởi vì yêu tộc có rất nhiều tài nguyên là chúng nó không cần, mà loài người nhưng phi thường ngạn nhiên, đồng thời cũng có rất nhiều người tộc không cần tài nguyên là yêu tộc cần. Mà loài người cùng yêu tộc trong lúc đó tuy nhiên đã thông thường, nhưng vô cùng ít đòi. Hơn nữa hai bên cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, ở giao dịch thời điểm cũng thường thường sẽ phát sinh các loại bất ngờ dẫn đến loài người cần một ít yếu tố đặc hữu tài nguyên tu luyện, phi thưởng khan hiếm tương tự yếu tộc cũng đúng loài người một ít tài nguyên tu luyện phi thưởng coi trọng. Nếu như thật có thể thành công, cái cái lợi ích nhất định sẽ lớn vô cùng. Sư tôn yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút không gian tinh thạch trở về. Nghe nói, tuyết yêu tộc, hải sư tộc thì có không gian tinh thạch. Đồng thời, số lượng còn chưa thiếu, chỉ là chúng ta vẫn không có hướng về yêu tộc phát triển, tạm thời còn không cách nào cùng đối phương tiến hành giao dịch. Lần này suy nghĩ muốn đi yêu tộc phát triển, cũng là bởi vì phát hiện yêu tộc có rất nhiều người tộc cần hi hữu tài nguyên. Sở Minh cung kính nói: Thương lượng xong chính sự, Trương Thanh Tiêu lại chỉ điểm Sở Minh, La Phi cùng Lâm Bảnh ba người một phen mới để bọn họ rời đi. Mấy mấy năm qua Sở Minh tu vi tiến bộ cực kỳ nhanh, ở các loại tài nguyên trồng chất dưới, lại hy sinh lượng lớn tới tổng, đã tu luyện đến nguyên anh cảnh 5 tầng. Hoàn toàn vượt qua La Phi cùng Lâm Bảnh hai người. Chỉ là, hắn còn lại tuổi thọ cũng không nhiều, cho đến bây giờ, đã không đủ 50 năm đối với Sở Minh tốc độ tu luyện. Trương Thanh Tiêu tuy rằng cũng có hoài nghi, nhưng không có tra ra vấn đề. Tuổi thọ vật này, rất khó thông qua ngoại tại thủ đoạn đi tra xét. Trừ phi Trương Thanh Tiêu lực lượng linh hồn lại lần nữa tăng lên, phát sinh chất thay đổi hoặc là lĩnh ngộ thời gian bản nguyên. Nếu không, chỉ có tu sĩ bản thân mới có thể nhận biết được chính mình tuổi thọ còn còn lại bao nhiêu. Trương Thanh Tiêu cũng đã nếm thử lĩnh ngộ thời gian bản nguyên, nhưng không thu hoạch được gì. Cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp, căn bản là không cách nào nhận biết được thời gian bản nguyên tồn tại. Liên nhận biết đều không thể nhận biết được, càng không cần phải nói lĩnh ngộ. La Phi cùng Lâm Ảnh tăng lên tuy rằng không có sở minh nhanh, lúc này lại cũng đều đột phá đến Kim Đan hậu kỳ cùng đỉnh cao đặc biệt Lâm Ảnh, dựa vào lượng lớn tài nguyên, khoảng cách đột phá đến Nguyên Anh cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Có điều, Nguyên Anh đối với tu sĩ tới nói là một cái lớn vô cùng rành rỗi quan hệ đến tương lai có thể hay không đột phá đến hóa thân, Lâm Ảnh cũng không muốn tùy tiện đột phá. Từ khi cảnh giới đến Kim Đan cảnh đỉnh cao sau, liền vẫn ở cường hóa tự thân căn cơ, tăng lên lực lượng linh hồn. Cho tới bây giờ, vẫn không có đạt đến cực hạn. Nguyên bản Lâm Ảnh lúc trước đang ngưng tụ Kim Đan thời điểm, chỉ là cựu phẩm Kim Đan, sau đó lợi dụng các loại tiên tài địa bảo, thêm vào chương thanh tiêu trợ giúp, mới miễn cưỡng đem Kim Đan phẩm chất đạt đến bất phàm. Nếu như không đem tự thân căn cơ tăng lên tới cực hạn, Lâm Ảnh mặc dù là có thể đột phá đến hóa thân cảnh, cũng là đến cùng. Mà chờ sau khi đột phá, lại muốn cường hóa căn cơ, độ khó liền sẽ tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Lâm Ảnh cũng không muốn làm một cái bình thường nguyên ánh cảnh, hoặc là hóa thần cảnh tu sĩ. Cho nên đối với căn cơ cũng là vô cùng coi trọng ở tự thân không có đạt đến cực hạn trước, vẫn luôn không có đột phá. La Phi tình huống cùng Lâm Ảnh không kém nhiều, chỉ là thiên phú của hắn hơi hơi chênh lệch một ít, vì có thể chính mình căn cơ càng ổn, từ đột phá đến kim đan tầng 4 sau, cũng đã bắt đầu cường hóa căn cơ. Trên căn bản mỗi một lần đột phá đều là đạt đến tự thân cực hạn, vì lẽ đó cảnh giới của hắn hơi hơi thấp một ít, chỉ là mới vừa đột phá đến kim đan tầng 7 không lâu. Minh Nhất, ngươi sự tỉnh, hiện tại thật sự không cùng Thái thượng trưởng lão nói sao? Ta nghe nói Thái thượng trưởng lão Qua một thời gian ngắn liền muốn đi đến Bắc Hoang vùng biển, cũng không biết lúc nào sẽ trở về. Ngươi chỉ có không tới 50 năm tuổi thọ, hơn nữa tuổi thọ còn đang nhanh chóng giảm thiểu, vạn nhất. Giời đi Trương Thanh Tiêu thư phòng sau, La Phi có chút lo lắng nói rằng, hắn cùng Lâm Ảnh đã biết rồi Sở Minh tình cảnh bây giờ, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ ứng thuận tiên đạo lợi thể, không cách nào trực tiếp nói rõ với Trương Thanh Tiêu. Lần này trở về, vốn là cho rằng Sở Minh gặp chính miệng nói ra chuyện này, không nghĩ đến, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu sau, Sở Minh đối với tự thân tình huống nhưng là không nói tới một chữ, vậy thì để La Phi có chút lo lắng. Sở Minh bất kể nói thế nào đều là Trương Thanh Tiêu đệ tử thân truyền, thật muốn xảy ra chuyện gì, hắn cùng Lâm Ảnh đều muốn gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Tạm thời không cần. Tình huống của ta, trong lòng ta nắm chắc. Sư tôn mặc dù là về Bắc Hoang, nhiều nhất 10 mấy năm cũng là có thể trở về. Bằng vào ta tình huống bây giờ, tối thiểu cũng có thể kiên trì nữa 20 năm. Sở Minh không đáng kể nói rằng, hắn phi thường rõ ràng, nếu như hiện tại nói cho Trương Thanh Tiêu, có rất lớn có thể sẽ để hắn đình chỉ tiêu hao tuổi thọ đến tăng cường cảnh giới. Thậm chí còn gặp muốn tận các loại biện pháp đến tăng cường hắn tuổi thọ, bù đắp gì vãng tổn thất. Nhưng mà Này cũng không phải kết quả hoàn luẩn, còn chưa là chờ hắn đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, sau đó trực tiếp bỏ qua thân thể đến thời điểm, mặc dù là Trương Thanh Tiêu muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Minh Nghị, ngươi đây là ở nắm tính mạng của chính mình đi đánh cược. Ta biết ý nghĩ của ngươi. Thế nhưng, thứ này, chúng ta đều không rõ ràng có ảnh hưởng hay không linh hồn cùng nguyên anh. Vạn nhất, đến thời điểm không cách nào chuyển tu tán tiên, hậu quả ngươi có bao giờ nghĩ tới? Lâm Ảnh cũng theo khuyên nhủ. Hắn cùng La Phi hai người cũng không phải quên sợ Minh một lần đáng tiếc, tác dụng cũng không lớn. Cũng đều bị Sở Minh dụ dỗ ưng thuận thiên đạo lợi thể, cũng không cách nào trực tiếp cùng Trương Thanh Tiêu báo cáo. Trong lòng là có nỗi khổ không nói được. Lúc trước nếu như biết Sở Minh dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời, dĩ nhiên gạt tất cả mọi người sử dụng cấm đan đến tăng lên cảnh giới, nói cái gì cũng phải ngắc cản. Không sao cả, các ngươi coi như không biết. Sớm biết các ngươi như vậy, lúc trước liền không nên nói trò các ngươi. Sở Minh có chút bất đắc dĩ nói, lúc trước đang đột phá nguyên anh thời điểm, thực sự là quá mức mạo hiểm, không thể không tìm La Phi cùng Lâm Ảnh hỗ trợ. Sau đó, liền bị hai người phát hiện vấn đề. Nếu không là hắn lấy tự tuấn mức, chuyện này sớm đã bị hai người nói cho Trương Thanh Thiêu. Tuy rằng hai người lúc trước đều ưng thuận tiên đạo lợi thể, nhưng cũng thỉnh thoảng gặp đối với hắn tiến hành quyên bảo, để hắn là phiền phức vô cùng. Cũng còn tốt, trải qua mấy năm qua điên cuồng tiêu hao tuổi thọ, cảnh giới đã đến Nguyên Anh cảnh năm tầng, chỉ cần đang đột phá hai tầng, liền có thể trực tiếp binh giải, chuyển tu tán tu. Chờ hắn chuyển tu thành tán tu sau, loại này gian nan tháng ngày cũng là đến cùng. Lâm Ảnh cùng La Phi thấy Sở Minh thái độ vẫn là như vậy, cũng chỉ có thể ở trong lòng không ngừng tự giải, không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 542. Nguyên Anh hậu kỳ. Chương 542, Nguyên Anh hậu kỳ đưa đi Sở Minh, Lâm Ảnh cùng La Phi ba người sau, Trương Thanh Tiêu lại đơn độc đem Sở Chính Thiên, Vu Hùng gọi vào thư phòng đem hắn qua một thời gian ngắn, muốn rời khỏi Nam Sa Hải vực về Bắc Hoang sự tình nói rồi một lần. Năm năm này, hắn tuy rằng đem không ít tinh lực đều đặt ở nghiên cứu truyền thống trận pháp trên, nhưng cũng không có đình chỉ tu luyện. Trải qua 5 năm tu luyện, pháp tu cảnh giới đã đột phá đến nguyên anh cảnh bảy tầng, cảnh giới luyện thể cũng tương tự đạt đến linh thân cảnh bảy tầng. Thực lực tổng hợp cũng so với mười mấy năm trước có tiến bộ rất lớn. Tuy rằng còn không cách nào cùng mấy cái tán tiên lẫn nhau so sánh, nhưng cũng sẽ không so với bình thường phái hư cảnh sơ kỳ tu sĩ kém đồng thời. Theo cảnh giới của hắn tăng trưởng, lực lượng linh hồn cũng có tăng lên rất nhiều. Cho tới bây giờ, Hắn thần thức đã có thể tra xét Chu Vi 3000 giang phần y. Cùng phổ thông toái hư cảnh trung kỳ tu sĩ đều không có quá to lớn khác biệt. Có thể có lớn như vậy luật phá, chủ yếu vẫn là với hắn trước hấp thu tán tiên lôi kiếp, để linh hồn phát sinh đột sắc có quan hệ rất lớn. Hơn nữa, hắn đối với các loại bản nguyên linh nộ càng ngày càng sâu, cho nên mới phải có lớn như vậy tăng lên. Cũng chính bởi vì lực lượng linh hồn tăng lên trên diện rộng, mới để hắn có lòng tin lại đi tham dò cấm tiên vùng biển cơ duyên. Nếu như thật có thể đem kim ô thụ cho luyện hóa, vậy hắn liền lợi dụng kim ô thụ luyện chế một cái thực lực so với bản thể cảnh mạnh hơn phân thân. Chuyện này đối với Trương Thanh Tiêu tới nói vẫn là phi thường có sức mê hoặc đồng thời, hắn cũng muốn về Bắc Hoang vùng biển yêu thú đảo nhìn. Lần trước ở yêu thú đảo thời điểm, rõ ràng cảm giác có một luồng như có như không sức hấp dẫn, chỉ là thực lực không đủ, căn bản cũng không có thẩm nhập cha xét. Hiện tại đã có đủ thực lực, đương nhiên phải hảo hảo cha xét một phen. Không chừng liền có thể tìm tới cái gì đại cơ duyên. Theo hắn cảnh giới không ngừng tăng lên, đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên, cũng sẽ càng ngày càng nhiều đồng thời, phụ thông thiên tại địa bảo đối với hắn mà nói, đã không có quá to lớn hiệu quả. Mấy mấy năm qua, Hắn có thể từ nguyên anh cảnh bộ tầng trực tiếp tăng lên tới nguyên anh cảnh 7 tầng, còn đem luyện thể cảnh đột phá đến linh thân cảnh 7 tầng, chủ yếu chính là dựa vào thuộc tính bản nguyên linh dịch cùng với lôi đỉnh dịch. Nhưng mà, hiện tại cái này hai loại hi hữu đỉnh cấp thiên tài địa bảo đối với hắn đã không có quá to lớn tác dụng. Lôi anh đang hấp thu lôi đỉnh dịch thời điểm, cũng chỉ có thể bổ sung một ít sức mạnh xâm xét, không cách nào tiếp tục lớn mạnh lôi anh căn bản đồng thời, lôi đỉnh dịch cùng bản nguyên thuộc tính linh dịch đối với luyện thể cũng trên căn bản không có hiệu quả. Từ khi đột phá đến nguyên anh cảnh 7 tầng sau, Trương Thanh Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tốc độ tu luyện chậm lại. Nếu như không cách nào thu được càng to lớn hơn cơ duyên, muốn đột phá đến nguyên anh cảnh đỉnh cao, tối thiểu cũng cần 30, 50 năm. Này hay là bởi vì đúng đúng các loại thổ tính bản nguyên có rất sâu lĩnh ngộ. Nếu không thì, lấy hắn hiện tại căn cơ cùng hoàn mỹ lôi anh, muốn đột phá đến nguyên anh cảnh đỉnh cao, tối thiểu cũng cần 2, 300 năm. Căn cơ vững chắc, nguyên anh cấp bậc cao, mặc dù là chưa tốt, nhưng cũng đồng dạng có tai hại, vậy thì là đang tu luyện tại điểm, cần tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Nếu như chỉ dựa vào đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, dù cho là thiên phú cao đến đâu, cũng không thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Thái thượng trưởng lão, như thế suốt rồi sao? Hiện tại Nam Sa Hải vực liên minh vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, vạn nhất nếu như xảy ra vấn đề, không có Thái thượng trưởng lao chống đỡ, ta sợ gặp đối với Tiêu Dao tông tạo thành ảnh hưởng. Đặc biệt hiện tại Tiêu Dao đạo còn trở thành tu luyện thánh địa, một khi Nam Sa Hải vực bên này thế lực nổi lên cái gì ý đồ xấu. Sở Chính Tiên lo lắng nói rằng, hắn còn không biết Trương Thanh Tiêu đã thu rồi vài vị tán tiên nô bộc cùng hóa thần cảnh tu sĩ tọa trấn. Vì lẽ đó, mới gặp lo lắng Trương Thanh Tiêu sau khi rời đi, chỉ dựa vào Tôn Phượng cùng Trương Tử Hạo, tướng hiểu thiên mấy người không cách nào để ép Nam Sa Hải vực những thế lực này. Không cần lo lắng, ta sớm đã có chuẩn bị. Những năm này, các ngươi vẫn ở bên ngoài, ta cũng không có nói với các ngươi. Tiêu Dao Tông hiện tại không chỉ là có Phương Nhi, Trương Tử Hạo, tướng hiểu tiên mấy cái tán tiên. Ta mới thu mấy cái nô bộc, cũng đã tu luyện thành tán tiên, đồng thời còn có ba vị đã vượt qua lần thứ nhất tán tiên cước. Trong đó có một vị thực lực so với Trương Tử Hạo còn muốn cường không ít. Ở toàn bộ Nam Sa Hải vực, phòng trường ngoại trừ yêu tộc những người lao yêu quái, không có ai là đối thủ. Ngoài ra, còn có bốn vị Hóa Thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Phái ba vị theo ta mấy đứa trẻ đi ra ngoài, hiện tại còn sót lại một vị ở lại tiêu dao đạo. Những tán tiên này cùng Hóa Thần cảnh tu sĩ ta đều sẽ không mang đi, có bọn họ ở, chỉ cần không phải toàn bộ nam sa hải vực tu sĩ, tất cả đều đến vây công Tiêu Giao Tông, cũng không cần lo lắng." Trương Thanh Tiêu vô cùng tự tin nói rằng, "Thái thượng trưởng lão, chúng ta Tiêu Giao Tông hiện tại có bao nhiêu tán tiên?" Sở Chính tiên sáng mắt lên, có chút kích động hỏi. Hắn không nghi đến, những năm này độ kiếp tán tiên, dĩ nhiên đều là Trương Thanh Tiêu nô bộc. Nếu như sớm biết, ở hội nghị thời điểm, liền không cần như vậy bất điểu. Những năm này tuy rằng bởi vì Trương Thanh Tiêu danh tiếng, cùng với Tôn Phượng chăm sóc, hắn ở hội nghị bên trong cũng không có bị nhắm vào. Thế nhưng, hắn đối mặt đều là hóa thần cảnh tu sĩ thậm chí còn có tán tiên, trong lúc vô tình liền cảm giác thấp hơn một đầu. Làm việc, nói chuyện cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Dù sao chuyện nhà mình chính mình biết. Toàn bộ Tiêu Giao Tông, ngoại trừ Trương Thanh Tiêu thực lực mạnh một ít bên ngoài, Trương Tử Hạo, Tướng Hiểu Thiên đều không đúng người mình. Tôn Vượng mặc dù là Trương Thanh Tiêu đạo lữ, dưới cái nhìn của hắn cũng chỉ có thể toán nửa cái người trong nhà. Dù sao, Tôn Vượng vẫn là Thiên Cương Tông đệ tử. Cân nhắc sự tình thời điểm, gặp chăm sóc Tiêu Giao Tông tương tự cũng sẽ chăm sóc Thiên Cương Tông. Không tính Vượng Nhi, Tướng Hiểu Thiên cùng Trương Tử Hạo, còn có 8 vị tán tiên. Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn dấu, nói thẳng đi ra. Nghe được hắn, Sở Chính Tiên cùng Vu Hùng hai người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vu Hùng những ngày gần đây, tuy rằng cùng Trương Thanh Tiêu nô bộc tiếp xúc qua, nhưng cũng không biết bọn họ là nô bộc, chỉ cho là Trương Thanh Tiêu từ bên ngoài đưa tới cao thủ. Thái thượng trưởng lão, ngươi lần này đi ra ngoài, cũng là nguy hiểm tầm tầm, vẫn là mang theo hai vị tán tiên tiền bối cùng đi chứ? Lưu lại 6 vị tán tiên tiền bối, hoàn toàn có thể ứng phó sự tình các loại. Sở Chính Tiên hít sâu một hơi, áp chế lại kích động trong lòng, quan tâm nói: Hắn chưa từng có nghĩ tới, Tiêu Dao Tông đột nhiên liền có thể trở nên như thế gia châu. Lấy Tiêu Dao Tông thực lực bây giờ, không cần phải nói ngũ phẩm tông môn, chính là thăng cấp thành tứ phẩm hoặc là tam phẩm tông môn đều không có vấn đề quá lớn. Nơi này dù sao cũng là Nam Sa Hải vực, không phải Đông Hoàng Châu. Không cần, ta mang theo bọn họ cũng không có tác dụng gì, thật muốn gặp phải nguy hiểm lời nói, còn có thể trở thành gánh nặng. Chính thiên, Vũ Hùng sư đệ, tông môn cùng Nam Sa Hải vực sự tình, ta liền giao cho các ngươi xử lý. Các ngươi lớn mật đi làm là được, những chuyện khác cũng không cần lo lắng. Thật sự có không cầm nổi sự tình, cũng có thể đi tìm Phượng Nhi thương lượng. Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái, chỉnh trọng bàn giao nói. Chương 543. Giờ đi đêm trước Chương 543, rời đi đêm trước. Thái thượng trưởng lão yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Thật sự có bất bí không cho sự tỉnh, sẽ chủ động dò hỏi Tôn Phượng thái thượng trưởng lão." Sở Chính Tiên Trịnh trầm nói, "Tiêu Dao Tông có thể có thực lực bây giờ, hầu như tất cả đều là Trương Thanh Tiêu một tay chế tạo. Lấy hắn cùng Vu Hùng mọi người thực lực, cũng không cách nào đẩy lên toàn bộ tông môn. Gặp phải việc trong yếu, tự nhiên vẫn là cần Trương Thanh Tiêu đến xử lý. Nếu Trương Thanh Tiêu đã có sắp xếp, bọn họ chỉ cần thật lòng nghe theo sắp xếp. Theo Tiêu Dao Tông thực lực, càng ngày càng mạnh, đối với bọn họ tới nói cũng là một chuyện tốt." Vô Hùng sư đệ, ngươi nếu chuẩn bị chuyển tu tán tiên, đón lấy một quãng thời gian, ngoại trừ quản lý tông môn sự vụ ở ngoài, có thể đem chủ yếu tinh lực đặt ở tăng lên thần hồn cùng Nguyên Anh, cô đọng độ mặt trên. Dù sao, Nguyên Anh càng cường đại, thần hồn càng cường đại, chuyển tu tán tiên sau căn cơ gặp càng tốt. Ta lần này đi ra ngoài, nhanh lời nói, 3 năm rưỡi, chậm lời nói mười mấy năm liền có thể trở về. Đến thời điểm, gần như sẽ có thể giúp ngươi chuyển tu tán tiên. Trong lúc này, ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý luyện chế linh thể đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Ngươi cũng có thể an bài đệ tử, đi hỏi thăm liên quan với phương diện này tin tức. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu sau, Nhìn về phía Vu Hùng nói rằng: "Đa Tạ sư huynh quan tâm, ta sẽ dốc toàn lực tăng lên nguyên anh cô đọng trình độ cùng thần hồn sức mạnh. Luyện chế linh thể thiên tài địa bảo, còn cần sư huynh nhiều bận tâm. Ta cũng sẽ sắp xếp đệ tử đi tìm thích hợp thiên tài địa bảo." Vu Hùng phi thường rõ ràng tình huống của chính mình, đối với chuyển tu tán tiên sự tình cũng phi thường để bụng. Hắn khoảng thời gian này, cùng Tiêu Dao Tông bên trong một ít tán tiên cũng từng có giao lưu. Biết nguyên anh cô đọng độ, cùng với thần hồn mạnh yếu, đối với tán tiên tới nói trọng yếu bao nhiêu đồng dạng là tán tiên, tiên lệch cũng là phi thường đại. Mà căn cơ càng tốt, thực lực càng mạnh, tự nhiên vượt qua tán tiên cấp xác suất liền sẽ càng lớn. Hắn cũng không muốn chỉ vượt qua 3, 4 lần tán tiên cướp. Nói xong chính sự, lại hàn huyên một ít nam sa hại vực tình huống, Trương Thanh Tiêu liền đem Sở Chính Tiên cùng Vu Hùng hai người đưa ra thư phòng. Sau đó một quãng thời gian, Trương Thanh Tiêu cũng không tiếp tục tu luyện, mà là ở lại độc phủ, ngồi tiếp Lý Huệ Thanh, Hà Ngư Ngộng, Chu Vân, Lương Sảo Nhi mấy nữ. Phu quân, ngày mai ngươi liền muốn rời đi sao? Năm ở Trương Thanh Tiêu trong lòng ngực, Lý Huệ Thanh có chút không muốn hỏi. Hừ, cũng là thời điểm nên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Các ngươi thực lực bây giờ còn suýt chút nữa, nếu không, cũng có thể mang bọn ngươi cùng đi ra ngoài. Lần này đi ra ngoài cũng sẽ không rèn luyện thời gian quá lâu, ngươi cùng ngưỡng mộ, Tiểu Vân, Sảo Nhi cũng có thể ở Nam Sa Hải vực học hỏi kinh nghiệm. Vẫn ở lại Tiêu Gia Tông, đối với các ngươi thực lực tăng lên cũng có không nhỏ trở ngại. Trương Thanh Tiêu xoa xoa lý huyền trên đầu, ôn nhu nói. Bên cạnh hắn mấy cái đệ tử, ngoại trừ Hà Ngữ Ngộng ở ngoài, rèn luyện số lần cũng không nhiều. Có thể có cảnh giới bây giờ, chủ yếu hay là bởi vì Trương Thanh Tiêu từ bên ngoài mang về các loại tài nguyên. Sau đó muốn để cảnh giới có càng to lớn hơn tăng lên, vẫn là cần nhiều trải qua một cái chuyện, được thêm kiến thức. Kỳ thực, cảnh giới đến nguyên anh kỳ, thiên phú ảnh hưởng sẽ không có lớn như vậy chủ yếu vẫn là xem nội tính, đặc biệt đến hóa thần cảnh sau đó, nội tính so với thiên phú càng trọng yếu hơn đi ra ngoài rèn luyện, tăng cường kiến thức đồng thời, liền sẽ biến tướng tăng lên đối với tu luyện cảm ngộ. Cái này cũng là tại sao rất nhiều tu sĩ đến nguyên ánh cảnh, liền sẽ rời đi tông môn, đi đến các nơi rèn luyện nguyên nhân. Nam Sa Hải vực không ít đột phá đến tối hư cảnh tu sĩ, đều sẽ rời đi Nam Sa Hải vực, ngoại trừ Nam Sa Hải vực tài nguyên không đủ ở ngoài, quan trọng nhất cũng là bởi vì tiếp tục ở lại Nam Sa Hải vực, không cách nào để cho bọn họ càng nhanh hơn tăng lên cảm ngộ. Tối hư cảnh tu sĩ, đối với linh khí yêu cầu cũng không có cao như vậy. Muốn tăng lên cảnh giới, chủ yếu vẫn là đối với tu luyện cùng với đối với bản nguyên cảnh ngộ. Vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ chọn rời đi. Mã Lưu lại toái hư cảnh tu sĩ, trên căn bản đối với mình không có lòng tin quá lớn, cũng không muốn lại tiếp tục dàn vặn. Trương Thanh Tiêu cảnh giới có thể tăng lên nhanh như vậy, cũng chính bởi vì hắn đột phá đến chốc cơ cảnh sau, phần lớn thời gian đều ở rèn luyện. Rèn luyện thời điểm, còn thu được không ít cơ duyên. Nếu như vẫn oa ở tiêu giao đảo, không cần phải nói tăng lên tới nguyên anh cảnh hậu kỳ, phòng trường liền kim đan cảnh hậu kỳ đều đột phá không được. Này hay là bởi vì hắn có thuộc tính bảng điều kiện, nếu là không có thuộc tính bảng điều kiện, gặp càng thêm kém cỏi. Nội tính của hắn tuy rằng rất tốt, thiên phú tu luyện cũng rất là bình thường. Ta đã cùng Ngư Mộng tỷ tỷ thương lượng xong, chờ phu quân đi ra ngoài rèn luyện xong, liền mang theo Tiểu Nhi muội muội cùng Chu Vân tỷ tỷ đi rèn luyện. Vừa vặn cũng đi xem xem Vân Sơn, Vân Hải cùng Vân Tuyết bọn họ. Bọn họ đã đi ra ngoài đến mấy năm, cũng không biết mấy người hiện tại cụ thể như thế nào. Lý Uyển Thanh đối với mấy đứa trẻ vẫn là phi thường lo lắng. Giờ đi tiêu giao đảo mấy năm qua, tuy rằng muỗi quá một quãng thời gian, đều sẽ cho nạn về tin tức. Nhưng dù sao không bằng tận mắt nhìn thấy yên tâm. Đi gặp Groverson, Vân Tuyết, Vân Hải cũng tốt. Bọn họ ở bên ngoài rèn luyện 5 năm, đều có tiến bộ không ít. Nếu như không muốn trở về đến, các ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Hai tử lớn rồi, nhất định phải có chính mình không gian. Trương Thanh Tiêu phái ra đi ba cái hóa thần cảnh nội bộ, thường thường gặp với hắn liên hệ. Vì lẽ đó, hắn đối ba đứa bé tình huống hiểu rõ đến càng thêm tỉ mỉ. Trải qua mấy năm qua rèn luyện, Trương Vân Tuyết pháp tu cảnh giới đã đột phá đến Kim Đan cảnh 2 tầng, cảnh giới luyện thể đồng dạng đạt đến Thông Huyền cảnh 2 tầng đồng thời, nhưng tụ ra Kim Đan, vẫn là tam phẩm Kim Đan. So với Trương Thanh Tiêu dự đoán còn tốt hơn một ít. Có thể ngưng tụ ra tam phẩm kim đan, hay là bởi vì Trương Vân Tuyết gặp phải một lần cơ duyên không nhỏ. Trương Vân Sơn liền muốn suýt chút nữa, khoảng thời gian trước mới vừa đem kinh mạch đắp nặn đi ra đồng thời, đắp nặn kinh mạch vẫn không tính là đặc biệt hoàn mỹ, mặc dù là có thể đột phá đến kim đan cảnh, nhiều nhất cũng là có thể ngưng tụ ra lục phẩm kim đan, điều này cũng làm cho Trương Vân Sơn có chút xoắn xuýt, không biết là trực tiếp đột phá, vẫn là một lần nữa mới tạo hoàn mỹ tinh mạch đan điền. Cũng từng chuyên môn dò hỏi qua Trương Thanh Tiêu, chỉ là Trương Thanh Tiêu cũng không có cho hắn sáng tỏ trả lời chắc chắn. Chuyện như vậy, hay là muốn xem chính Trương Vân Sơn lựa chọn. Nếu như hắn đối với pháp tu càng tăng thêm coi lời nói, là có thể thử nghiệm một lần nữa đắp nặn kinh mạch đan điền. Nếu như đối với pháp tu không có như vậy coi trọng, đem càng nhiều tinh lực đặt ở luyện thể mà trên, có thể đắp nặn xuất hiện ở kinh mạch cùng đan điền, cũng đã có thể. Trương Vân Sơn pháp tu Thiên Phú xác thực phải kém một chút, mà cảnh giới luyện thể nhưng là thân thiết một ít. Nếu như không phải Trương Thanh Tiêu cho hắn đặt xuống không sai cơ sở, rất thật không bằng đơn tu luyện thể. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Trương Vân Sơn mới gặp xoán suất. Trương Vân Hải tình huống thân thiết một ít, tuy rằng vẫn là chúc cơ đỉnh cao nhưng cũng đạt đến tự thân cực hạn. Sau khi đột phá, dù cho không thể ngưng tụ ra nhị phẩm kim đan, tối thiểu cũng có thể ngưng tụ ra tam phẩm kim đan. Bởi vì Trương Vân Hải chỉ là chăm chú pháp tu, lại có lượng lớn tài nguyên, xây tốt cơ sở, tu luyện về sau cũng sẽ càng thêm thông thuận. Chương 544. Lại lần nữa trở lại Cấm Tiên vùng biển. Chương 544. Lại lần nữa trở lại Cấm Tiên vùng biển. Ta biết, chủ yếu là bọn nhỏ, trước đây chưa bao giờ từng rời đi chúng ta. Đột nhiên rời đi thời gian dài như vậy, còn có chút không quá quen thuộc. Lần này đi tìm Vân Sơn, Vân Hải cùng Vân Tuyết cũng chỉ là đơn thuần muốn gặp thấy bọn họ về phần bọn hắn có theo hay không chúng ta đồng thời trở về, đều không trọng yếu. Lý Uyển Thanh khẽ gật đầu. Nàng biết hài tử lớn rồi, có con đường của chính mình phải đi, không thể vẫn hầu ở các nàng bên người. Cũng chưa hề nghĩ tới muốn cho mấy đứa trẻ vẫn ở lại bên cạnh chính mình. Uyển Thanh, ngươi cùng Sở Nhi, còn có Tiểu Vân mười mấy năm qua cảnh giới đột phá có chút nhanh, chuyện này với các ngươi tới nói là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Lần này đi ra ngoài rèn luyện, đối với các ngươi tới nói cũng phi thường trọng yếu, không muốn đều là đem ý nghĩ đều đặt ở mấy đứa trẻ trên người. Trương Thanh Tiêu ngữ khí trở nên hơi trở nên nghiêm túc. Trải qua mười mấy năm qua tu luyện, Lý Uyển Thanh cùng Lương Sảo Nhi cũng đã đột phá đến Kim Đan cảnh đỉnh cao. Chỉ là Trương Thanh Tiêu cũng không có để bọn họ rời đi đột phá. Nguyên nhân chủ yếu chính là hai người cảnh giới tăng lên quá nhanh, vừa không có trải qua các loại trận đấu, đối với Kim Đan mỗi một cái cảnh giới nhỏ cũng chưa hề hoàn toàn hiểu rõ. Tuy tiện đột phá, rất có khả năng sẽ xuất hiện mầm họa. Vì lẽ đó, cũng không có làm cho các nàng trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Chu Vân tuy rằng thiên phú chênh lệch một ít, nhưng cũng đột phá đến Kim Đan cảnh 8 tầng đỉnh cao. Muốn đột phá đến Kim Đan cảnh 9 tầng cũng chỉ là vấn đề thời gian đối với Chu Vân, Trương Thanh Tiêu cũng không ôm kỳ vọng quá lớn chỉ cần có thể đột phá đến nguyên anh cảnh hậu kỳ, liền thỏa mãn, cũng không có áp chế Chu Vân tốc độ tu luyện. Ngày mai, Trương Thanh Tiêu cùng Lý Việt Thanh, Hà Ngư Ngộng, Chu Vân, Lương Sảo Nhi mấy người cáo biệt sau, liền một mình rời đi tiêu giao đảo. Lần này hắn cũng không có sử dụng truyền tống trận. Từ tiêu giao đảo sau khi rời đi, điều khiển Tôn Phượng vì hắn chuẩn bị một cái cực phẩm linh bảo pháp châu, nhanh chóng qua lại ở trong biển rộng. Nguyên bản, Trương Thanh Tiêu là muốn trực tiếp đi Bắc Hoang vùng biển. Nhưng mà, từ sợ tình trong miệng hiểu được đến Bắc Hoang tình huống bây giờ sau, lại từ bỏ ý định này. Chuẩn bị trước tiên đi cấm tiên vùng biển cái kia hải đảo, đem kim ô thụ lấy đi. Sau đó sẽ đi Bắc Hoang vùng biển. Mấy năm qua Bắc Hoang vùng biển trở nên càng thêm hỗn loạn. Không chỉ có yêu tu cùng nhân tộc trong lúc đó chiến đấu, đồng thời còn có yêu tu cùng yêu tu trong lúc đó chiến đấu, cùng với loài người, yêu tu cùng giữa yêu thú với nhau chiến đấu. Tuy rằng toàn bộ Bắc Hoang vùng biển cũng bắt đầu hỗn loạn lên, thế nhưng Thi Âm Tông nhưng càng ngày càng bí điều. Thật giống là ở giữ mưu cái gì đại âm mưu. Sở Tinh vì tìm hiểu, thậm chí ẩn dấu cảnh giới gia nhập vào Thi Âm Tông. Chỉ là nàng không có tu luyện Thi Âm Tông công pháp, chỉ có thể trở thành Thi Âm Tông xung quanh đệ tử, muốn tìm hiểu tin tức cũng khá là phiền phức. Cho tới bây giờ, tìm hiểu đi ra tin tức cũng không nhiều. Khi hiểu được Bắc Hoang vùng biển tình huống, cùng với sợ tình tình cảnh sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có như vậy sốt ruột. Từ Nam Sa hải vực chạy đi đến Cấm Tiên vùng biển, cũng không có tiêu tốn thời gian quá lâu. Chỉ dùng không tới nửa tháng, Trương Thanh Tiêu cũng đã đến Cấm Tiên vùng biển biên giới. Dọc theo con đường này, hắn cũng không có gặp phải bất kỳ phiền phức. Theo Nam Sa hải vực liên minh thành lập, khống chế vùng biển, cũng là càng ngày càng an toàn, trên căn bản không nhìn thấy hải tặc. Tiến vào Cấm Tiên vùng biển sau, Trương Thanh Tiêu tốc độ chậm lại không ít. Lần này tiến vào Cấm Tiên vùng biển, hắn có thể rõ ràng cảm giác được không giống. Trong lòng còn mơ hồ có một loại nguy hiểm cảm giác. Loại này cảm giác, hắn đã có thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện. Dù cho là ở tán tiên trước mặt, đều không có loại này cảm giác. Tuy rằng thực lực của hắn không cách nào cùng vượt qua một lần tán tiên cấp tán tiên lẫn nhau so sánh. Thế nhưng, những tán tiên này phần lớn đều bắt hắn không có cái nào. Bởi vì hắn hiện tại triển khai tuấn gì, tuy tuy tiện tiện là có thể di động bách 80 dặm địa. Nếu như là Liễu Mạc người nói, một cái tuấn gì 2, 300 dặm đều không có vấn đề. Tán tiên tuy rằng lợi hại, cũng có thể triển khai lĩnh vực. Thế nhưng, phần lớn tán tiên triển khai lĩnh vực phàm bị, đều sẽ không vượt qua chu vi trong dặm. Vượt qua khoảng cách này, Uy lực liền sẽ giảm xuống rất nhiều, cũng không cách nào nhốt lại Trương Thanh Tiêu. Chỉ cần nhiều tuấn di mấy lần, liền có thể thoát khỏi tán tiên truy sát. Trương Thanh Tiêu hiện tại đã là nguyên anh cảnh 6 tầng, hơn nữa đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ cũng đạt đến 60.000. Mặc dù là triển khai tuấn di dị động hai, 300 dặm, nhiều nhất cũng là tiêu hao 1 phần 10 chân nguyên. Mà hắn hiện tại tu luyện công pháp đã đạt đến hoàn mỹ độ thành thạo, khôi phục tốc độ cũng là phi thường nhanh. Dùng không được một nén nhang, liền có thể hoàn toàn khôi phục trong cơ thể chân nguyên. Triển khai tuấn di chạy cái hai, 3.000 dặm, đang sử dụng ngự kiếm phi hành thuật, hoặc là khởi động linh bảo phát trâu. Dù cho là vượt qua một lần tán tiên cấp tán tiên cũng không thể đuổi theo hắn đương nhiên, thực lực nếu như càng mạnh hơn tán tiên, hoặc là toái hư cảnh hậu kỳ trở lên tu sĩ, muốn đuổi theo hắn vẫn không có vấn đề. Chỉ là, đuổi kịp cũng không nhất định có thể đem hắn như thế nào. Cái này cũng là tu luyện tuấn di thần thông mạnh mẽ địa phương. Hơn nữa Nam Sa hải vực cũng không có lợi hại tán tiên hoặc là toái hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, đương nhiên sẽ không để hắn sản sinh nguy hiểm cảm giác. Tiến vào cấm tiên vùng biển sau, Trương Thanh Tiêu dựa theo hải đạo phương hướng, cất bước ba tháng, lại lần nữa phát hiện không đúng. Tuy rằng hắn từ lúc trước cái kia hải đảo rời đi, đến Nam Sa hải vực Dùng thời gian mấy năm, thế nhưng ngay lúc đó tốc độ nhưng phi thường chậm. Mỗi ngày cũng là một lạng ngàn giảm khoảng cách. Hiện tại điều khiển pháp châu tuy rằng so với ở Nam Sa Hải vực tốc độ chậm rất nhiều, một ngày nhưng cũng có thể chạy khoảng cách 2 bà và giảm. Theo lý thuyết, hắn sớm nên đến lúc trước cái kia hải đảo vị trí. Nhưng mà hắn nhưng liền hải đảo cái bóng đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ cái này hải đảo vẫn đang di động? Vẫn bị cái khác cao thủ phát hiện, cố ý dùng trận pháp che lấp hải đảo tung tích. Trương Thanh Tiêu có chút nắm không cho tình huống cụ thể. Mặc kệ là một loại nào tình huống, đối với hắn mà nói, đều không đúng tin tức tốt gì. Không cách nào xác định nguyên nhân, Trương Thanh Tiêu cũng chỉ có thể ở phụ cận tìm kiếm lên. Hắn hiện tại thần thức tra xét phạm vi rất lớn, mặc dù là ở Cẩm Tiên vùng biển, chịu đến không nhỏ hạn chế, nhưng vẫn có sắp tới 3000 dặm phạm vi. Dùng không tới 1 tháng, liền đem chu vi 10 vạn dặm phạm vi, tra xét một cái lần. Lấy Trương Thanh Tiêu trí nhớ, trải qua thời gian dài như vậy tra xét, trên căn bản đã có thể xác định, này chu vi 10 vạn dặm trong vùng biển, không có trận pháp dấu vết. Trương Thanh Tiêu đối với trận pháp nghiên cứu vốn là phi thường sâu sắc, mặc dù không có đạt đến trận pháp tông sư mức độ, cũng cách biệt không xa. Dù cho người này là trận pháp tông sư, bố trí trận pháp phi thường tình dịu, hắn không cách nào phá giải, cũng có thể nhận biết một, hai. Nhìn từ điểm này, trên căn bản bài trừ có người phát hiện Hải đảo hết sức bố trí trận pháp tình huống. Nếu không có ai phát hiện Hải đảo, vậy chỉ có một loại khả năng, Hải đảo có thể di động. Hơn nữa cái này di động, cùng tiêu giao đảo còn chưa như thế, hẳn là ở tình huống đặt tù dưới mới gặp di động. Nếu như đúng là như vậy, muốn tìm được Hải đảo độ khó liền muốn lớn hơn nhiều. Chương 545, bảy quyển không gian. Chương 545, bảy quyển không gian. Ta còn chưa tin có thể thật sự chạy mất tam. Nếu trong phạm vi 10 vạn chẳng có cách nào tìm tới, vậy ta liền tìm tìm chu vi 1 triệu giặm vùng biển. Trương Thanh Tiêu cũng quyết tâm, chuẩn bị mở rộng tìm kiếm phạm vi. Trải qua mấy tháng này tìm kiếm, hắn đã hoàn toàn xác định, chính mình không có đến nhầm địa phương. Hải đảo trước đây tuyệt đối là ở hắn vị trí vùng biển này, chỉ là bởi vì không biết tên môn nhân, di động đến những nơi khác. Ký thực, trước rời đi thời điểm, hắn thì có cân nhắc qua vấn đề này. Lúc đó vì phòng ngừa trở về không cách nào tìm tới, còn cố ý ở trên hải đảo lưu lại thần hồn ấn ký. Nếu không là, cấp tiên vùng biển tình huống khá lạ đột, tổng cho hắn một loại như có như không cảm giác nguy hiểm cảm thấy. Trương Thanh Tiêu hoàn toàn có thể triển khai bí thuật, tìm tới lúc trước lưu lại thần hồn ấn ký. Hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên phạm vi lớn tiến hành tìm kiếm đạo mắt lại là thời gian nửa năm. Trương Thanh Tiêu tra xét Phàm Bị, cũng đạt đến chu vi khoảng cách 500 nản dặm. Thời gian nửa năm, có thể tra xét lớn như vậy Phàm Bị, chủ yếu hay là bởi vì hắn cũng không có xem vừa mới bắt đầu như vậy, như vậy cẩn thận tiến hành tra xét. Trương Thanh Tiêu đã xác định hải đạo biến mất, cũng không phải có người bố trí trận pháp, mà là bởi vì cấm tiên vùng biển một loại nào đó đặc thú môn nhân. Không cần tra xét như vậy cẩn thận, tra xét tốc độ dĩ nhiên là gặp nhanh rất nhiều. Nhưng mà Trải qua nửa năm cha sét, hắn còn gặp phải mấy lần nguy cơ, nhưng chút não nhanh mũi đều không có. Nếu không là Kim Ô thủ đối với hắn vô cùng trọng yếu, vẫn đúng là không muốn đang tìm xuống. Lần trước lợi dụng tiêu giao đảo qua lại cấm tiên vùng biển, vẫn không có cảm nhận được cấm tiên vùng biển đáng sợ. Lần này lại đây, cảm thụ nhưng hoàn toàn khác nhau đồng thời, theo hắn thần hồn trở nên mạnh mẽ, có thể rõ ràng cảm giác được cấm tiên vùng biển đối với tu sĩ áp chế. Này mấy lần gặp phải nguy cơ, cũng không phải đụng tới yêu thú, hoặc là dị tộc, mà là tiến vào một chút đặc thù vùng biển. Nếu không phải là bởi vì hắn thần hồn trải qua một lần lu sát, cùng tu sĩ bình thường lẫn nhau so sánh có sự bất đồng rất lớn, để hắn có thể sớm nhận biết được nguy hiểm, khả năng đã bị vây ở một cái nào đó chỗ là thủ, hoặc là đã chết ở những nguy hiểm này khu vực. Sẽ tìm tìm nửa năm, nếu như vẫn chưa thể tìm tới hải đảo, trước hết đi Bắc Hoang vùng biển nhìn. Trương Thanh Tiêu đứng ở linh bảo tàu bay trên, nhìn yên tĩnh mặt biển, lẩm bẩm nói: "Tìm thời gian dài như vậy, hắn một điểm manh mối cũng không có, hơn nữa ở Cấm Tiên vùng biển còn không cách nào hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức, cũng sợ hạ ngữ mộng các nàng lo lắng." Trong lòng có quyết định, Trương Thanh Tiêu trở lại tàu bay phòng nghỉ ngơi. Khôi phục chân nguyên, bắt đầu tiếp tục tra xét lên. Thời gian nửa năm trong chớp mắt, vẫn không có tìm tới bất kỳ manh mối, Trương Thanh Tiêu mặc dù có chút không cam lòng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Xác định rõ phương hướng, điều khiển linh bảo pháp châu, hướng về Bắc Hoang vùng biển phương hướng, nhanh chóng chạy. Không nghĩ đến, ngay ở Trương Thanh Tiêu lại lần nữa trở lại trước đây gặp phải hải đảo vùng biển thời điểm, dĩ nhiên phát hiện hải đảo trực tiếp xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lẽ nào, hải đảo là muốn ở đặc biệt thời gian mới có thể xuất hiện? Lại lần nữa nhìn thấy hải đảo, Trương Thanh Tiêu cũng không có quá mức kích động. Rất nhanh, liền đoán được nguyên nhân trong đó điều khiển linh bảo pháp châu, đi đến hải đảo. Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ phát hiện lần trước ở trên hải đảo lưu lại ấn ký, cùng với lần trước ở trên hải đảo dấu vết lưu lại. Dĩ nhiên một điểm biến hóa đều không có. Trương Thanh Tiêu điều khiển pháp châu ở hải đảo quay một vòng, rất nhanh sẽ phát hiện cái này hải đảo khác với tất cả mọi người. Lần trước rời đi hải đảo khoảng cách hiện tại đã có thời gian mấy chục năm. Cái này hải đảo nhưng không có một điểm biến hóa, ngay ở trước phá hoại cây cối, đều vẫn là cái kia dáng vẻ, rõ ràng là không quá bình thường. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu trở nên càng thêm cảnh giác lên. Trong lòng đối với cái này hải đảo cũng có một cách đại khái suy đoán. Thu hồi pháp châu Trương Thanh Tiêu đi đến lần trước tiến vào không gian đặc thù địa phương, dùng thần thức cẩn thận tra xét sau, rất nhanh sẽ tìm tới tiến vào phương pháp. Lần trước lại đây, cần đợi được đặc biệt thời gian mới có thể đi vào, chủ yếu vẫn là thực lực quá yếu. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ không gian bản nguyên, hơn nữa thần hồn cũng càng thêm mạnh mẽ, để hắn trực tiếp nhận biết được nơi này không gian biến hóa. Vì lẽ đó, tiến vào không gian đặc thù cũng đơn giản rất nhiều. Tiểu Hữu, đã lâu không gặp. Ngay ở Trương Thanh Tiêu mới vừa tới đến không gian đặc thù, bên hai đột nhiên truyền tới một thanh niên dàn mùa. Tiên bối, nếu đã thức tỉnh, sao không hiện thân vừa thấy? Trương Thanh Tiêu trong lòng căng thẳng. Vội va sử dụng thần thức tra xét, nhưng không có phát hiện người nói chuyện, chỉ có thể quay về không khí cao rộng hô: "Ha ha, muốn gặp ta, đến thông qua ta thử thách mới được. Ta biết ngươi tới mục đích chính là kim ô cảnh tây. Chỉ cần thông qua thử thách, đi đến bên cạnh ta, là có thể được này một tiết kim ô cảnh tây." Thanh âm giàn ruột lại vang lên. "Kính xin tiền bối công khai." Trương Thanh Tiêu phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào rời đi không gian này, chỉ có thể nhắm mắt nói rằng: "Từ khi nghe được ông lão này âm thanh, Trương Thanh Tiêu liền biết lần này có chút bất ổn, ngay lập tức liền bắt đầu tìm kiếm lối thoát." lại phát hiện, nơi này không gian vô cùng ổn định, mặc dù là hắn lĩnh ngộ không gian bản nguyên, cũng không cách nào tìm tới rời đi biện pháp. Cũng còn tốt, không có ở bên trong không gian phát hiện nguy hiểm gì, để hắn tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hữu lúc này vị trí là ở một cái đặc thù tiên bảo bên trong. Cái này tiên bảo tên là Bảy Huyền Không Gian. Người lúc này vị trí chính là tầng thứ 2 không gian, tên là Thanh Huyền Không Gian. Chỉ cần có thể loại bỏ không gian nào cảnh, là có thể tiến vào tầng thứ 3 Hoàng Huyền Không Gian. Cứ thế mà suy ra, liên tục loại bỏ mặt sau không gian, liền có thể đi vào tầng thứ 7. Mà ta cùng ngươi muốn kim ố cảnh tây, đều tại đây tầng thứ 7. Tiếng âm giản mua lại vang lên. Bảy viên không gian, đã tạo tiền bối chỉ điểm, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trương Thanh Tiêu đối với ông lão lời nói cũng không tin tưởng. Hắn lần trước trải qua sự tình, cùng lần này hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa hắn cũng không có nhận biết được Kim Ô thủ khí tức. Rất có khả năng là nhờ vào lần này tùy tiện đi vào, xuất hiện biến cố. Vì lẽ đó, mới sẽ bị cái này không biết là tốt hay xấu ông lão cho tới cái này tương tự với lần trước vị trí trong không gian. Ngươi có thể gọi ta là Kim Ô tán nhân. Ta chính là Kim Ô thủ thủ lĩnh, vốn không thuộc về này một giới. Bởi vì nguyên nhân là tụ, mới bị trấn áp ở này bảy màu trong không gian. Trải qua vô số năm tu luyện, mới phá tan bảy màu không gian xung quanh cấm chế, để bảy màu không gian hiện lộ ở các ngươi những tu sĩ này trước mặt. Kim Ô tán nhân lúc nói chuyện, ở Trương Thanh Tiêu trước mặt hiện lộ ra một cái bằng nào. Tiền bối, ngươi đều không thể rời đi nơi này, ta tu vi thấp như vậy, càng là không có cách nào phá tan này bảy luân không gian nào cảnh. Không bằng, Kim Ô tiền bối trước hết để cho ta rời đi, chờ thực lực mạnh mẽ sau, lại trở về phá giải ảo cảnh, cứu viện tiền bối. Trương Thanh Tiêu suy tư một lát sau, cũng kính nói. Chương 546. Kim Ô tán nhân Trong năm 546, Kim Ô tán nhân. Tiểu Hưu đánh giá cao lão hủ, ta cũng không cách nào giúp ngươi mở ra rời đi nơi này chuyển tông trận. Nếu có thể mở ra bảy huyễn không gian cấm chế, ta cũng không đến nỗi bị vây ở chỗ này mấy phần năm. Muốn rời khỏi hay là muốn rượi vào người chính mình. Kim Ô tán nhân thở dài một hơi, vô cùng bất đắc dĩ nói, hắn đúng là không có nói láo, cái này bảy huyễn không gian, hết sức lợi hại, ở tiên giới đều là một cái ghê gớm thiên bảo. Nếu không, cũng không thể nhốt được hắn cái này Kim Ô thụ linh đương nhiên, hắn tuy rằng không có cách nào mở ra bảy huyễn không gian cấm chế nhưng cũng không phải thật không có biện pháp để Trương Thanh Tiêu rời đi. Chỉ là hắn còn muốn để Trương Thanh Tiêu chậm rãi loại bỏ cấm chế, giúp hắn phát vây, đương nhiên sẽ không đem rời đi phương pháp nói ra." Tiền Bối nói giỡn. "Nếu như liên tiền bối đều không thể mở ra cấm chế, vậy ta càng không có biện pháp. Xem ra, chỉ có thể trước tiên ở nơi này tu luyện một quãng thời gian, nhìn có thể hay không đột phá đến đại thừa kỳ, trực tiếp phi thăng tiên giới." Trương Thanh Tiêu biết mình nói quá nhiều cũng vô dụng, cũng là từ bỏ tiếp tục dò hỏi Kim Ô tán nhân ý nghĩ, bắt đầu cẩn thận tra xét không gian này tình huống. "Tiểu Hữu, bên trong nào cảnh tuy rằng cũng có linh khí, Nhưng mà nơi này các loại bản nguyên, nhưng là hư viễn, ngươi mặc dù là linh nộ, cũng không cách nào đột phá cảnh giới. Muốn tu luyện đến đại thừa kỳ, phi thăng tiên giới, là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nếu như không thể loại bỏ ảo cảnh, cũng chỉ có chết già ở đây. Ta tuy rằng không có cách nào giúp ngươi rời đi, nhưng có thể chỉ điểm ngươi loại bỏ nơi này ảo cảnh. Nếu như ngươi ngộ tính đủ tốt lời nói, nhiều nhất 300, 500 năm, liền có thể loại bỏ sở hữu ảo cảnh, rời đi bảy viễn vũ trụ gian. Kim Ô tán nhân hoàn toàn không nghĩ đến Trương Thanh Tiêu dĩ nhiên không theo sáo lộ ra bài, chỉ có thể chủ động mở miệng hỗ trợ. Trương Thanh Tiêu cũng không có phản ứng kim ô tán nhân, mà là phi thường kiên trì cha sét cái này ảo cảnh không gian. Hắn phi thường rõ ràng, vào lúc này, dựa vào người khác hoàn toàn không bằng dựa vào chính mình. Lại nói, hắn đối với kim ô tán nhân hoàn toàn không tin nhiệm, cũng không muốn bị vây ở chỗ này mấy trăm năm. Mặc dù là thật sự không tìm được thoát vây biện pháp, Trương Thanh Tiêu cũng sẽ không nghe kim ô tán nhân lời nói. Ai biết đối phương nói thật hay giả. Vạn nhất nghe hắn lời nói, để cho mình rơi vào tình cảnh càng nguy hiểm, đến thời điểm liên khắc địa phương đều không có. Rất nhanh, hắn liền phát hiện dị tượng Không gian này với hắn trước ở trên hải đảo tiến vào không gian đặc thù không giống nhau. Tuy rằng bảy quyển không gian tầng này ảo cảnh phi thường chân thực, để hắn không tìm được một điểm cái hở. Nhưng cũng chính bởi vì không cách nào nhìn ra cái hở, mới là vấn đề lớn nhất đồng thời, trong lòng cũng có càng nhiều suy đoán. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, vừa mới lên đảo thời điểm, cũng đã tiến vào ảo cảnh. Sở dĩ sẽ có loại này suy đoán, là bởi vì từ trên hải đảo từng quận cây ngọn cỏ không có một chút biến hóa nào, nhìn ra, nếu như đúng là bình thường hải đảo, không thể quá mấy chục năm, không có một chút nào biến hóa. Ngoài ra, từ Kim Ô tán nhân mới vừa trong lời nói cũng có thể nghe ra một Hai, Kim Ô Tám Nhân Mới vừa nói đây là tầng thứ 2 không gian, rõ ràng giải thích còn có tầng thứ nhất không gian. Ma Hải Đạo chính là tầng thứ nhất không gian. Chỉ là, để hắn không nghĩ ra chính là, nếu như Hải Đạo chính là bảy viễn không gian, vậy bọn họ lần thứ nhất tới được thời điểm, tại sao không có gặp phải hiện tại vấn đề? Chẳng lẽ là bởi vì thời gian, vẫn là nói cái khác nguyên nhân đặc thủ. Nếu nơi này là ảo cảnh, vậy khẳng định cũng là lấy Hải Đạo vì là tham chiếu vật ảo cảnh. Nếu như đúng là như vậy ta muốn loại bỏ ảo cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Đại não không ngừng suy nghĩ. Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ có chủ ý cũng không còn tiếp tục tra xét, trực tiếp tìm cái địa phương, ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. "Tiểu Hữu, tại sao không nói chuyện? Lẽ nào ngươi không nghĩ ra đi không?" Vẫn là nói Tiểu Hữu không tin nhiệm ta, lo lắng ta lừa ngươi. Kim Ô tán nhân thấy Trương Thanh Tiêu không nói lời nào, trong lòng không khỏi có chút lo lắng lên. Hắn bị vây ở chỗ này đã có mấy và năm, thật vất vả mới tìm được một chút cái hở, đem toàn bộ Hải Đạo Bảo phủ tiến vào bảy huyễn trong không gian. Nhưng không nghĩ đến, đợi mấy chục năm đều không có đợi được một cái tu sĩ lại đây. Mãi mới chờ đến lúc tới một người, cảnh giới còn phi thường thấp. Tuy rằng như vậy, Hắn cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Vốn cho là dẫn dắt đối phương chậm rãi phá tan cấm chế, thả hắn đi ra ngoài sẽ rất dễ dàng. Nhưng không nghĩ đến hiện tại tu sĩ, như thế cẩn thận, chỉ có thể tận tình khuyên nhủ tiến hành quyên bảo. Mà theo thời gian trôi đi, trong lòng hắn lửa giận cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu có thể rời đi tầng thứ 7, cần phải đem lê tẩm này tu sĩ cho ăn tươi nuốt sống không thể đáng tiếc, hắn nhưng không có năng lực này. Câm miệng. Con mẹ nó, lão tử có muốn hay không loại bỏ ảo cảnh, là lão tử chuyện của chính mình, đừng luôn lạ ở ta bên thay tất tất. Trương Thanh Tiêu không thể nhịn được nữa, trực tiếp chửi ầm lên. Hắn lạ thật không nghĩ đến Dĩ nhiên có người như thế có thể nói đồng thời, mặc dù hắn đóng kín tinh giác, đều có thể nghe được âm thanh không ngừng ở trong đầu vang lên. Này công lực, liền đường tăng cũng không sánh bằng. Tiểu Hữu, đây chính là ngươi không đúng rồi. Ta nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, mới gập nhắc nhở ngươi. Không có ta, ngươi mặc dù là có thể phá tan tầng thứ 2 ảo cảnh, cũng không cách nào phá đệ tầng thứ 3 ảo cảnh. Tuy rằng, ta cũng có một chút điểm tư tâm, cũng chỉ có một chút nhỏ. Này bảy huyền không gian, nhưng là tiên giới tiên bảo, thậm chí không so với một ít tiên tiên linh bảo kém. Kim Ô tán nhân mừng rỡ trong lòng, cuối cùng cũng coi như là mở miệng. Không nữa mở miệng. Hắn đều cho rằng Trương Thanh Tiêu chết rồi. Hắn tuy rằng có thể nhận biết được tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 ảo cảnh, nhưng cũng chỉ có thể ở Trương Thanh Tiêu mới vừa lúc tiến vào, nhận biết được. Không cách nào đối với Trương Thanh Tiêu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí, liền bây giờ nói chuyện đều là dùng một loại đặc thù tiên thuật. Cũng chính bởi vì như vậy, Trương Thanh Tiêu mới không cách nào che đậy tiếng nói của hắn. Đương tưởng rằng ta không biết ngươi là cái gì tâm tư, thật sự coi ta là kẻ ngu si sao? Ta muốn thực sự là tiến vào tầng thứ 3, phòng trường liền thật không có biện pháp rời đi. Trương Thanh Tiêu lại lần nữa quát lớn một câu, cũng không còn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trực tiếp đứng dậy, đi đến một nơi trước hắn phát hiện dị thường địa phương, ở đây quan sát 3 ngày, hắn cũng không phải không hề thu hoạch. Bảy Huyền Không Gian tầng thứ 2, với hắn trước ở trên hải đảo, gặp phải một ít tình huống có chút tương tự. Lúc trước hắn còn không biết là sẽ ra chuyện gì, hiện tại nhưng có một chút suy đoán. Cái này bảy Huyền Không Gian sở dĩ gặp hiện lộ ra, hẳn là với bọn hắn lần trước tiến vào hải đảo, đem hải đảo bên trong linh mạch lấy đi có nhất định quan hệ đồng thời, bảy Huyền Không Gian cũng không phải thật hoàn toàn mở ra. Thậm chí, đều không có mở ra. Dựa theo Kim Ô tán nhân từng nói, này bảy Huyền Không Gian là tiên giới tiên bảo, không so với tiên tiên linh bảo kém mà hiện tại bày ra ảo cảnh lại hết sức cứng nhắc, thậm chí không bằng phổ thông ảo trận biến ảo ra đến cảnh tượng. Có thể so với tiên tiên linh bảo tiên bảo, thật muốn kém cỏi như vậy, cũng không thể phong ấn lại Kim Hỗ thủ. Chương 547. Bảy Huyền Không Gian tầng thứ nhất. Chương 547. Bảy Huyền Không Gian tầng thứ nhất. Nếu Bảy Huyền Không Gian chưa hề hoàn toàn mở ra, cái kia muốn từ nơi này đi ra ngoài, cũng là muốn đơn giản rất nhiều. Chỉ cần tìm được kỳ quy luật, liền có thể rời đi nơi này. Chương Thanh Tiêu đại não nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh trong lòng thì có ý nghĩ. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, lần trước tại đây cái hải đảo thời điểm, tiến vào đặc thù địa điểm nhất định phải là buổi tối, bởi vì ban ngày sẽ xuất hiện ảo cảnh, mà cái này ảo cảnh rất có khả năng chính là bảy viễn không gian bày ra ảo cảnh. Dựa theo như thế phân tích, trên căn bản có thể xác định một điểm, bảy viễn không gian buổi tối cùng ban ngày gặp có chỗ bất đồng. Căn từ mấy ngày nay tra xét, Trương Thanh Tiêu trên căn bản cũng có thể chứng thực chính mình suy đoán. Chỉ là, bởi vì bảy viễn không gian cũng không có 3 ngày cùng buổi tối biến hóa, vì lẽ đó hắn cũng không có hết sức nhằm vào điểm này đi nghiên cứu ở bảy viễn bên trong không gian tuy rằng không có ban ngày buổi tối biến hóa, thế nhưng Trương Thanh Tiêu nhưng cũng có thể suy tính ra cụ thể canh giờ. Hiện tại hẳn là giờ ngủ lại quá 1 2 canh giờ liền đến buổi tối. Trong lòng có ý nghĩ, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa ngồi khoanh chân, thần thức che kín toàn bộ không gian, cẩn thận quan sát mỗi thời mỗi khắc biến hóa. "Tiểu Hữu, ngươi hiểu lầm. Ta đối với ngươi cũng không có bất kỳ ác ý. Hiện tại chúng ta là trên một sợi dây châu chấu, khẳng định không muốn ngươi có chuyện. Từ khi lần trước, ta sau khi tỉnh dậy, cũng không có đụng tới những tu sĩ khác. Điều này giải thích nơi này, rất ít gặp có tu sĩ lại đây. Nếu như ta lừa ngươi lời nói, đối với ta cũng là một điểm chỗ tốt đều không có." Kim Ô tán nhân vội vã giải thích đáng tiếc, Trương Thanh Tiêu cũng không có ở phản ứng hắn điều này, làm cho Kim Ô tán nhân lại lần nữa mở ra siêu cấp tất tất hình thức đạo mắt chính là bảy ngày thời gian, ngay ở Trương Thanh Tiêu sắp không chống đỡ nổi thời điểm, rốt cuộc tìm được cái này ảo cảnh biến hóa quy luật. Mừng rỡ trong lòng đồng thời, trực tiếp triển khai thuần di thần thông, rời đi bảy nguyên không gian tầng thứ 2, đi đến tầng thứ nhất. Ngay ở hắn mới vừa tới đến tầng thứ nhất thời điểm, ngay lập tức sẽ phát hiện hải đạo biến hóa. Ha ha, con mẹ nó, lão tử rốt cuộc đi ra. Cẩu vật, ngươi tiếp tục tất tất. Còn muốn lừa gạt lão tử tiến vào tầng thứ 3, thật sự coi lão tử nó sao? Nơi này nên chính là chân chính Hải đảo. Trương Thanh Tiêu thực sự là sắp bị Kim Ô tán nhân bức cho điên rồi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một người nói chuyện, dĩ nhiên gặp có uy lực lớn như vậy. Nếu không là hắn nói tâm ổn định, mặc dù không bị ép điên, cũng sẽ lên Kim Ô tán nhân cái bẫy. Giờ đi bảy viễn không gian, đi đến chân chính Hải đảo, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ phát hiện Hải đảo khác với tất cả mọi người. Tiểu Hữu, ta thành tâm đối xử ngươi, làm sao có thể nói như vậy ta? Chúc mừng Tiểu Hữu thành công tiến vào tầng thứ 3 ảo cảnh. Xem ra Tiểu Hữu nội tính vô cùng tốt. Nguyên bản còn tưởng rằng Tiểu Hữu cần 300, 500 năm mới có thể đi vào tầng thứ 7, bây giờ nhìn lại, nhiều nhất chỉ cần 30, 50 năm liền có thể đi vào tầng thứ 7. Ta cũng phi thường chờ mong, cùng tiểu Hữu gặp mặt. Ha ha, thật không nghĩ đến, tại đây hạ giới, còn có như vậy ngộ tính thiên tài. Ngay ở Trương Thanh Tiêu nghiên cứu hải đạo thời điểm, kim ô tán nhân âm thanh lại vang lên. Nói chuyện, vẫn là cái kia khiến người ta khó chịu giọng, cũng không có bởi vì Trương Thanh Tiêu nhục mạ mà tức giận. Con mẹ nó ngươi, lừa gạt quỷ đây. Nơi này nếu như bảy huyền không gian tầng thứ 3, ta. Trương Thanh Tiêu lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Nguyên bản có vẻ tức giận bừng bừng hài đạo, dĩ nhiên trong nháy mắt liền trở nên âm u đầy từ khí. Mẹ nó, đúng là tầng thứ 3. Nhìn thấy biến hóa này, Trương Thanh Tiêu không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiểu Hữu, ta đều nói rồi, lựa ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, cũng không có cần thiết lựa ngươi. Lấy Tiểu Hữu thông minh tài trí, nên có thể đoán được, ta ngoại trừ có thể cùng Tiểu Hữu nói chuyện, những chuyện khác đều không thể can thiệp. Bảy nguyên không gian tầng thứ 3 biến hóa, rất lạ nguyên diệu. Sẽ làm Tiểu Hữu tiến vào không giống trong nào cảnh, mà mỗi một cái ảo cảnh đều là thật sự tồn tại. Tiểu Hữu tuyệt đối không nên bị biểu tượng minh họa Kim Mô Tán nhân tuy rằng ở bề ngoài nhẹ như mây gió, nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng rồi. Hắn không nghĩ đến tiến vào tu sĩ, nhanh như vậy liền tìm đến đi ra ngoài biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục dao động, muốn để Trương Thanh Tiêu lại lần nữa tiến vào tầng thứ 2, thậm chí tầng thứ 3 ảo cảnh không gian. Mà Trương Thanh Tiêu lúc này phát hiện Hải Đạo xuất hiện biến hóa, là bởi vì hắn chỉ là từ bảy viễn không gian tầng thứ 2 trở lại tầng thứ nhất, cũng không có chân chính rời đi bảy viễn không gian. Có điều, tầng thứ nhất dù sao, muốn so với tầng thứ 2 cản thêm đơn giản, chỉ cần để tâm nghiên cứu, muốn trở lại chân chính Hải Đạo, cũng phi thường ung dung. Không thể Kim Ô tán nhân tuyệt đối là nói dối, ta không thể bị ảnh hưởng. Tuy rằng ta không hề rời đi bảy luẩn không gian, thế nhưng cũng rời đi tầng thứ hai. To lớn nhất khả năng chính là lại lần nữa trở lại tầng thứ nhất, mà không phải đi đến tầng thứ ba. Trương Thanh Tiêu hít sâu một hơi, rất nhanh sẽ để cho mình bình tĩnh lại. Mới vừa nghe được Kim Ô tán nhân nói thời điểm, hắn quả thật có trông nháy mắt kinh hoàng, lo lắng cho mình tiến vào bảy luẩn không gian tầng thứ ba. Chỉ là, loại này lo lắng cũng không có kéo dài thời gian quá lâu, hắn liền phát hiện Kim Ô tán nhân nói chuyện chỗ mâu thuẫn. Kiên định chính mình là trở lại tầng thứ nhất sau, Trương Thanh Tiêu bắt đầu trà xét lên. Nếu tầng thứ nhất ảo cảnh, biến ảo chính là hải đảo. Cái kia lấy hắn hiện tại thần thức có thể tra xét phạm vi, hoàn toàn có thể đem toàn bộ hải đảo hoàn toàn bao trùm điều này làm cho hắn đang nghiên cứu thời điểm, thuận tiện rất nhiều. Chỉ dùng không tới nửa ngày thời gian, cũng đã phát hiện vấn đề. Kim Ô tán nhân, ngươi lựa gạt không được ta. Ta hiện tại vị trí không gian, cũng không phải bảy quyển không gian tầng thứ 3, mà là bảy quyển không gian tầng thứ nhất. Sở dĩ sẽ xuất hiện biến hóa lớn, là bởi vì bảy quyển không gian ở buổi tối thời điểm, không cách nào thu được đầy đủ năng lượng, cho nên mới phải làm cho cả ảo cảnh có vẻ âm u đầy trì khí. Đến ban ngày cố định canh giờ, lại gặp biến thành chân chính hải đảo giáng dấp. Nếu như ta không đoán sai lời nói, chỉ cần ta nắm giữ biến hóa quy luật, liền có thể rời đi bảy viễn không gian, đi đến thật sự hải đảo. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta sẽ để bảy viễn không gian, chiết để ẩn dấu đi. Ngươi liền cho ta thành thật ở lại bảy viễn trong không gian đi. Trương Thanh Tiêu tra xét ảo cảnh thời điểm, còn không quên về đổi kim ô tán nhân một phen đương nhiên, hắn cũng không phải nhàn đến không có chuyện gì, cố ý như vậy. Mà là bởi vì hắn thật sự tìm tới một chút quy luật đối với rời đi bảy viễn không gian có không nhỏ nắm. Nếu, không cần lo lắng rời đi vấn đề Vậy dĩ nhiên muốn hiểu thêm một ít liên quan với bảy huyễn không gian tình huống, nếu có thể được cái này tiến bảo, đối với hắn mà nói, cũng là phi thường không sai một chuyện đương nhiên, hắn cũng sẽ không cấm cầu. Dù sao lần này tới được mục đích, chủ yếu là Kim Ô thụ cảnh cây. Chương 548, Kim Ô tán nhân lai lịch. Chương 548, Kim Ô tán nhân lai lịch. Tiểu Hữu, ngươi ta không thủ không oán, hà tất đem sự tình làm tuyệt. Ta là thật sự muốn giúp ngươi rời đi nơi này, không có ác ý. Cái này bảy huyễn không gian, không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Mặc dù thật sự trở lại tầng thứ nhất, ngươi cũng rất khó rời mở. Kim Ô tán nhân cũng không biết Trương Thành Tiêu tình huống cụ thể, chỉ là biết hắn trở lại tầng thứ nhất. Lúc này, thật là có chút lo lắng, Trương Thành Tiêu liền như thế rời đi. Nếu như thật sự rời đi bảy viễn không gian, vậy hắn liền không cách nào cùng Trương Thành Tiêu giao thông. Nghĩ đến bên trong, Kim Ô tán nhân cũng không khỏi có chút hoảng hốt, ngựa khí cũng có biến hóa, "Tiểu Hữu, ta thừa nhận, ta mới vừa lừa ngươi. Ngươi hiện tại đúng là ở tầng thứ nhất bảy viễn trong không gian. Thế nhưng, ta cái này cũng là muốn tốt cho ngươi, không muốn để cho ngươi rơi vào đến tình cảnh càng nguy hiểm. Rời đi bảy viễn không gian, ngươi sẽ không có bảy viễn không gian bảo vệ." Trấn chính trên hải đảo, Con ẩn giấu đi một cái chân chính ma đầu. Thực lực đối phương vô cùng mạnh mẽ, lấy thôn phệ tu sĩ thần hồn đến tu luyện ma công. Bởi vì hiện tại bảy quyển không gian đem toàn bộ hải đạo đều bao phủ ở bên trong, ma đầu cũng không cách nào rời đi. Một khi ngươi thông qua bảy quyển không gian tầng thứ nhất, tiến vào hải đạo, nhất định phải muốn đối mặt này hung ác ma đầu. Mà thông qua bảy quyển không gian thử thách, từ tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ 7, là có thể chân chính rời đi bảy quyển không gian, không cần tiến vào hải đạo. Hơn nữa, ở bảy quyển không gian tầng thứ 7 cũng không có thiếu bảo vật, chuyến này đối với ngươi tu luyện, cùng với tương lai độ kiếp, đều có rất nhiều chỗ tốt. Ta cũng không để phòng nói cho ngươi, ở bảy viên không gian tầng thứ 7, còn có một cái đệ tiên nhân đều động lòng bảo vật, Kim Ô Thụ hẳn giống. Nếu như ngươi có thể được, đem kỳ đặt ở trong cơ thể luyện hóa, là có thể ở trong người hình thành thế giới trong cơ thể. Lấy Kim Ô Thụ vì là chống đỡ, trong cơ thể thế giới, pháp tắc bản nguyên cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Độ kiếp thời điểm, cũng không cần quá mức lo lắng lui kiếp. Chờ ngươi phi thăng tới tiên giới sau, thực lực cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí có hy vọng trở thành tiên đế. Kim Ô tán nhân biết Kim Ô hạt cây giống đối với tu sĩ mê hoặc lớn bao nhiêu, đặc biệt đối với thiên phú mạnh mẽ Có cơ hội tu luyện đến độ kiếp kỳ tu sĩ, càng là có chí mạng mê hoặc đáng tiếc, hắn đối với Trương Thanh Tiêu tính cách không đủ hiểu rõ. Mặc dù là to lớn hơn nữa mê hoặc, đang không có nắm tình huống, Trương Thanh Tiêu cũng không thể lo lắng. Hơn nữa, Trương Thanh Tiêu từ đầu tới đuôi sẽ không có tiến nghiệm quá Kim Ô tán nhân lời nói, vậy thì càng thêm không thể là lúc này đi mạo hiểm. Cho tới Kim Ô tán nhân nói ma đầu, Trương Thanh Tiêu lần trước rời đi thời điểm, quả thật có cảm ứng. Chỉ là, hắn cũng không sợ. Trước tiên không nói thực lực bây giờ của hắn vượt xa cảnh giới, chính là hắn công pháp tu luyện, cũng là chuyên khắp ma đầu không có phản ứng kim ô tán nhân, Trương Thanh Tiêu hết sức chuyên chú nghiên cứu lên tầng thứ nhất ảo cảnh biến hóa. Lần này, chỉ dùng 3 ngày, liền phát hiện biến hóa quy luật tạo cảnh đến nửa đêm, trên căn bản liền hoàn toàn đình chỉ hoạt chuyện. Mà đến buổi trưa, mới gặp lại lần nữa khởi động, khiến người ta phảng phất tiến vào chân chính hải đạo bên trong. Mỗi một lần biến hóa, không gian đều sẽ có gợn sóng. Chỉ cần nắm lấy biến hóa này khe hở, hắn liền có thể rời đi bảy vũ trụ không gian. Tuy nhiên đã tìm tới cách đi ra ngoài, Trương Thanh Tiêu nhưng không có lập tức đi ra ngoài ở lượng kim ô tán nhân sau 3 ngày, Trương Thanh Tiêu mở miệng lần nữa, ta đã tìm tới đi ra ngoài biện pháp. Nếu như kim ô đạo hữu vẫn là như thế làm phiền, không hề có một chút thành ý, vậy ta sẽ phải đi ra ngoài. Đến thời điểm, đạo hữu có thể hay không lại gặp đến tu sĩ đi vào, liền không nhất định. Nếu như đạo hữu chân tâm muốn để ta giúp người, liền đem ngươi thân phận cùng tình huống của nơi này, như thực chất nói cho ta. Không cần nói một ít đồ ngổ ngang, cũng không cần bắt ta không nhìn thấy bạo vật đến mê hoặc ta, chuyện này đối với ta không có một chút tác dụng nào. Cơ hội, ta cũng chỉ cho ngươi một lần, chỉ cần ta phát hiện lời của ngươi nói có vấn đề, ta ngay lập tức sẽ rời đi. Mấy ngày nay, Kim Ô tán nhân tuy rằng nhìn như bình tĩnh, thế nhưng Trương Thanh Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được hắn kinh hoàng nói, trước mặt mấy ngày đều có chút bất động. Trương Thanh Tiêu cũng từ Kim Ô tán nhân trong lời nói, phân tích ra một chút đồ vật. Chỉ là, hắn cũng không cách nào xác định, phân tích của chính mình chuẩn xác không chính xác. Vì lẽ đó, mới sẽ tiếp tục thăm dò Kim Ô tán nhân. Đạo Hữu, thực sự là quá cẩn thận. Nếu Đạo Hữu muốn biết thân phận của ta, vậy ta liền tỉ mỉ cùng Đạo Hữu nói một chút. Ta cũng không phải tu sĩ thế giới này, mà là tiên giới tiên nhân. Bởi vì có một cái Kim Ô và cỡi, vì lẽ đó được người gọi là Kim Ô tán nhân. Nguyên bản, Kim Ô tán nhân lời nói, vẫn chưa nói hết, liền bị Trương Thanh Tiêu đánh gãy. Nếu Đạo Hữu không muốn nói lời nói thật, vậy cũng chớ nói rồi. Can giờ cũng gần như ta cũng nên rời đi, sau đó hữu duyên lại gặp đi." Trương Thanh Tiêu nói xong, làm bộ như muốn rời đi bảy viễn không gian tầng thứ nhất. "Chờ đã. Đạo Hữu, ta sai rồi, ta không nên hận dấu Đạo Hữu." Ký thực, Đạo Hữu ngày thứ nhất lúc tiến vào, ta nói thân phận chính là thật sự. Ta là Kim Ô thủ lĩnh, bởi vì chủ nhân cùng tiên giới một vị tiên vương nổi lên xung đột, cuối cùng bị đánh cho hồn phi phách tán. Nguyên bản, ta thành kỷ chủ nhân bên trong tiểu thế giới Kim Ô thủ lĩnh, cũng sẽ mất đi linh trí. Nhưng bởi vì chủ nhân ở thời khắc số còn, đem một tia chân linh bản nguyên truyền vào ta thần hồn bên trong, mới để ta linh trí được bảo lưu. Mà ta bản thể bởi vì là Kim ô thụ, mặc dù là tiên vương cũng không thể dễ dàng phá hoại. Vì có thể luyện hóa Kim ô thụ, vị này tiên vương liền đem ta phong ấn tại bảy nguyên trong không gian. Nguyên bản, đã sớm nên từ hạ giới, đem bảy nguyên không gian kiếm về đi, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, dẫn đến vị này tiên vương vẫn cũng không đến. Quá khứ mấy phần năm, bảy nguyên không gian năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, mới cho ta thức tỉnh cơ hội. Đây chính là ta chân chính tình huống. Đạo Hữu, liên quan với Hải đảo tình huống ta cũng không có lựa ngươi. Cái này Hải đảo thật sự có một cái thực lực đạt đến cảnh giới đại thừa ma đầu. Là gần nhất mấy năm qua, mới tiến vào Hải đảo, bởi vì sớm phát hiện Bảy Huyễn Không Gian muốn luyện hóa Bảy Huyễn Không Gian, cuối cùng đem mình vây ở Bảy Huyễn Không Gian vị trí Hải đảo bên trong. Tuy rằng, đối phương ở luyện hóa Bảy Huyễn Không Gian thời điểm, bị Bảy Huyễn Không Gian cái này tiên bạo phản vệ, dẫn đến thực lực giảm mạnh, nhưng cũng còn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Tốt nhất không muốn thông qua tầng thứ nhất ảo cảnh rời đi. Kim Ô tán nhân nửa thật nửa giả nói rằng, hắn nói chuyện đã xảy ra, cũng không tính giả, chỉ là hắn thân phận thật sự, nhưng có chút ẩn dấu. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng không phải thuần túy Kim Ô Thụ Linh, mà là trêu chọc Tiên Vương Tiên Nhân cùng Kim Ô Thụ Linh dung hợp thể. Muốn đem Trương Thanh Tiêu cho tới bảy huyễn không gian tầng thứ 7, mục đích chính là chiếm cứ Trương Thanh Tiêu thân thể, giở đi này bảy huyễn không gian. Chương 549, Tiên thuật. Chương 549, Tiên thuật. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, có điều ta vẫn là muốn tự xem. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không biết Kim Ô tán nhân nói có vài câu thật vài câu giả, thế nhưng trong lòng hắn phi thường rõ ràng, Kim Ô tán nhân khẳng định chưa hề đem sở hữu nói thật nói ra. Hơn nữa chuyện lần này, dính đến nhân vật quá mức nguy bức, hắn cũng không muốn tham dự đi vào thậm chí đã không muốn biết cái gì kim ố thủ cảnh tây, chỉ muốn mau chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này. Đạo Hữu, tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. Mặc dù ngươi thật có thể rời đi tầng thứ nhất, tiến vào Hải Đạo, cũng không cách nào chân chính thoát ly bảy luân không gian. Đây là một cái tiến bảo, hơn nữa còn trải qua tiên vương luân hóa, không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Ta tuy rằng có một ít tư tâm, muốn cùng ngươi cùng rời đi bảy luân không gian, nhưng đúng là muốn tốt cho ngươi. Đạo Hữu, mặc dù ngươi thật sự muốn thông qua tầng thứ nhất rời đi, cũng phải khắc cảnh giới ở cao một chút, thực lực ở cường một ít. Lấy thực lực của ngươi bây giờ Chỉ cần rời đi bảy quyển không gian, 100% gặp chết ở đây. Kim Ô tán nhân cũng là vô cùng sự bất đắc dĩ, hắn không nghĩ đến đều nói tới đáng sợ như thế, Trương Thanh Tiêu lại vẫn cố ý muốn rời khỏi tầng thứ nhất bảy quyển không gian. Chỉ có thể dùng bí quyết, câu kéo, trước hết để cho Trương Thanh Tiêu ở lại tầng thứ nhất kỳ quyển không gian. Sau đó, chậm rãi tiến hành quyên bạo. Hắn tu luyện qua các loại mạnh mẽ tiên thuật, trong đó có một loại có thể làm người chấn động cả hồn phách tiên thuật. Chỉ là hắn hiện tại có thể vận dụng tiên linh chi khí quá ít, hơn nữa còn có bảy quyển không gian áp chế, triển khai lên có chút lao lực. Cần từng điểm từng điểm tiến hành dần dần. Tốt nhất là để Trương Thanh Tiêu tiến vào tầng thứ 3 hoặc là tầng thứ 4 mới có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Bằng không, hiện tại triệt khai, một khi bị Trương Thanh Tiêu phát hiện, mà sau lại nghị triệt khai, liền không có cơ hội. Thông qua khoảng thời gian này, hắn đối với Trương Thanh Tiêu hiểu rõ, phi thường rõ ràng, Trương Thanh Tiêu tính cách cẩn thận. Phát hiện không đúng, chắc chắn sẽ không lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Mà hắn mất đi cơ hội lần này, sau đó muốn rời khỏi bảy viễn không gian cũng càng thêm khó khăn. Kim Ô tán nhân tuy rằng không biết bên ngoài hiện tại là cái gì tình huống, thế nhưng tức tỉnh hơn 20 năm, đến hiện tại cũng chỉ có Trương Thanh Tiêu một cái tu sĩ lại đây. Từ một điểm này là có thể nhìn ra, nơi này rất khó có tu sĩ lại đây. Đa tạ tiền đuối lòng tốt, ta tâm ý đã quyết, vẫn là chuẩn bị hiện tại liền sẽ đi gặp tên ma đầu này. Trương Thanh Tiêu mặc dù nói phải lập tức rời đi, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Hắn vẫn muốn nghi hiểu rõ càng nhiều tin tức. Bây giờ rời đi, rất có khả năng không cách nào lại cùng Kim Ô tán nhân câu thông đồng thời, sau khi rời đi, cũng không thể lại trở về. Có thể hiểu càng nhiều tin tức, hoặc là có thể từ Kim Ô tán nhân nơi này được một ít bí thuật tiên thuật, đối với hắn cũng có chỗ tốt không nhỏ. Đạo hữu, hà tất như vậy? Như vậy, ta có thể cho đạo hữu một bộ chuyên môn đối phó ma đầu tiên thuật, chỉ cần đạo hữu có thể tu luyện thành công, mặc dù không cách nào giết chết tên ma đầu này, nhưng cũng có thể tự vệ. Bộ này tiên thuật đối với tu sĩ cảnh giới cũng không có quá to lớn yêu cầu. Kim Ô tán nhân cũng không có làm phiền, trực tiếp liền đem bộ này tiên thuật phương pháp tu luyện nói ra. Đa tạ tiền bối. Không biết tiền bối có còn hay không ta có thể tu luyện cái khác tiên thuật. Chờ ta giải quyết tên ma đầu này, nhìn có thể hay không từ bên ngoài đột phá bảy viễn không gian cấm chế. Nếu như có thể lời nói, cũng có thể càng nhanh hơn đem tiền bối tứ ra. Mặc dù hiện tại không thể Trừ ta cảnh giới đột phá đến đại thừa cảnh, hoặc là trở thành tiên nhân sau khi, cũng sẽ nghĩ biện pháp đến ở cứu viện tiền núi. Trương Thanh Tiêu nhớ rồi Kim Ô tán nhân nói tới tiên thuật. Có điều, hắn cũng chỉ là nhớ rồi, cũng không chuẩn bị tu luyện. Dù sao hắn không biết bộ này tiên thuật tu luyện sau khi, sẽ có hay không có cái gì không thích hợp địa phương. Vạn nhất đây là Kim Ô tán nhân âm mưu, hiện tại tu luyện, rất có khả năng gặp cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Mặc dù muốn tu luyện, cũng phải chờ hắn rời đi nơi này, tìm những tu sĩ khác trước tiên tử xem. Xác định không có vấn đề sau, mới gặp tu luyện. Đương nhiên có thể Ta tin tưởng đạo hữu không phải người nói không giữ lời. Có điều, để cho an toàn, vẫn là hy vọng đạo hữu có thể ứng thuận tiên đạo lợi thể. Học tập ta dạy cho ngươi tiên thuật sau, nhất định phải đến bảy huyễn không gian tầng thứ 7, đem ta cứu ra ngoài. Kim Ô tán nhân mừng rỡ trong lòng, hắn rốt cuộc biết Trương Thanh Tiêu muốn chính là cái gì. Nếu Trương Thanh Tiêu có dục vọng, cái kia khống chế lên cũng sẽ càng thêm ứng dụng. Vì phong ngừa Trương Thanh Tiêu hoài nghi, hắn còn cố ý nhắc lên tiên đạo lợi thể. Không thành vấn đề. Chỉ cần đạo hữu đồng ý dạy ta tiên thuật, ta hiện tại liền lập xuống đạo tiên đạo lợi thể. Tiền bối, ta vừa vặn mang theo lợi thể thạch, kính xin tiền bối chứng kiến. Trương Thanh Tiêu nói, từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên Lời Thể Thạch, bắt đầu lập Thiên Đạo Lời Thể, "Ta Trương Thanh Tiêu hôm nay, đối với Thiên Nguyên Thể, học được Kim Ô Tán Nhân giáo tiên thuật sau, tự nhận là có năng lực tình huống, gặp đến đây cứu viện Kim Ô Tán Nhân." Như vi phạm lời thề. Theo hắn lập xuống Thiên Đạo Lời Thể, một luồng vô danh vận sóng từ Lời Thể Thạch lan ra. Kim Ô Tán Nhân, ngay đầu tiên liền cảm nhận được này cỗ Thiên Đạo lực lượng vận sóng. "Tiên bối, ta đã lập xuống Thiên Đạo Lời Thể, có phải là có thể dạy ta tiên thuật?" Lập xuống Thiên Đạo Lời Thể sau, Trương Thanh Tiêu lập tức dò hỏi. Hắn lập xuống cái này Thiên Đạo Lời Thể, có rất lớn vấn đề. Căn bản là không cần lo lắng, học được tiên thuật sau, không tới cứu Kim Ô tán nhân sẽ gặp đến phản vệ. Dù sao, tự nhận là có năng lực, cái này khái niệm phi thường mơ hồ. Nay bảy vạn không gian nhưng là tiên bảo, hơn nữa còn là tiên vương luyện hóa tiên bảo, uy lực kia khẳng định lớn vô cùng. Dù cho là hắn tu luyện đến tiên vương cảnh giới, cũng có thể tự nhận là không có năng lực tới cứu Kim Ô tán nhân đương nhiên, thật có thể tu luyện đến tiên vương cảnh giới, đến đây cứu viện Kim Ô tán nhân cũng không đáng kể. Tuy rằng, Trương Thanh Tiêu hiện tại còn không biết cái này tiên vương đến cùng lợi hại bao nhiêu. Thế nhưng có thể được gọi là tiên vương. Thực lực kia chắc chắn sẽ không kém ở tiên giới nên cũng là cao cấp nhất tồn tại. Có loại cảnh giới này, cứu một cái bị thương Kim Ô thủ lĩnh, khẳng định cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Được, đạo hữu quả nhiên phải mái. Ta vậy thì giáo đạo hữu vài loại tu tiên giả có thể tu luyện tiên thuật. Kim Ô tán nhân căn bản không thèm để ý Trương Thanh Tiêu lập xuống thiên đạo lợi thể. Hắn cũng chỉ là vì để cho Trương Thanh Tiêu yên tâm, mới gặp đưa ra như thế một yêu cầu. Mục đích thực sự chính là triển khai khống chế tâm linh thần hồn tiên thuật. Chỉ cần Trương Thanh Tiêu tu luyện hắn cho này vài loại tiên thuật, mặc dù Trương Thanh Tiêu là ở tầng thứ nhất, hắn cũng có tự tin 100% khống chế Trương Thanh Tiêu. Vì không đưa tới Trương Thanh Tiêu hoài nghi, Kim Ô tán nhân chỉ dạy hai loại tiên thuật. "Đạo hữu, ngươi trước tiên tu luyện, có cái gì không hiểu có thể bất cứ lúc nào dò hỏi ta. Dưới sự chỉ điểm của ta, nhanh thì 3 năm, chậm thì 10 năm, ngươi tất nhiên có thể đem này hai loại tiên thuật tu luyện thành công. Đến thời điểm, không chỉ là có thể đối phó ma đầu, dù cho ngươi rời đi bảy viễn không gian, trở lại ngươi vị trí tu tiên nơi dưới, cũng có thể vượt cấp chém giết cái khác tu tiên cao thủ." Đem tiên pháp phương pháp tu luyện truyền thụ cho Trương Thanh Tiêu sau, Kim Ô tán nhân tự tin nói rằng. "Chương 550. Rời đi bảy viễn không gian. Chương 550." Giở đi bảy viên không gian. Tiên bối chỉ có này hai loại tiên thuật sao? Ta còn lĩnh ngộ không gian bản nguyên, thuộc tính ngũ hành bản nguyên, ngươi có hay không hai phương diện này tiên thuật? Nếu như có hai phương diện này tiên thuật, ta tu luyện lên, có thể sẽ càng nhanh hơn. Trương Thanh Tiêu đem Kim Ô tán nhân mới vừa giáo hai loại tiên thuật nhớ kỹ sau khi, lại tiếp tục nói: Kim Ô tán nhân lần thứ nhất giáo tiên thuật tên là Chu Ma Đâm, đối với ma đầu có rất lớn tác dụng khắc chế. Dù cho thực lực cách biệt rất lớn, chỉ cần tu luyện bộ này tiên thuật, cũng sẽ để ma đầu kiêng kỵ. Lần thứ hai giáo tiên thuật phân biệt là Nam Thiên Lôi cùng tiểu lao tụ thuật. Nam Thiên Lôi tự nhiên không cần nhiều lời, chính là một loại lôi pháp, có điều uy lực nhưng lớn vô cùng. Dù cho là Trương Thanh Tiêu tu luyện lôi thuộc tính thần thông, đều không thể lẫn nhau so sánh. Hơn nữa tu luyện năm tiên lôi không cần đối với lôi thuộc tính bản nguyên có quá sâu lĩnh ngộ. Cho tới cái thứ hai tiên thuật, tiểu lao tụ thuật thì càng đơn giản, đây là một loại làm mệt mỏi tiên thuật. Hai loại tiên thuật, đối với tu luyện giả yêu cầu cũng không cao lắm. Tu tiên giả hoặc là tiên nhân cũng có thể tu luyện. Chỉ là tu tiên giả tu luyện thời điểm, uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Cho tán tiên tu luyện, uy lực gặp tăng cường rất nhiều. Dù sao, tán tiên cũng có tiên linh chi phí. Ngươi lĩnh ngộ không gian bản nguyên cùng ngũ hành bản nguyên, thì ra là như vậy. Ta chỗ này đúng là còn có một bộ thích hợp ngươi tiên thuật, chỉ là ngươi hiện tại đã học ba loại tiên thuật, ham nhiều tức không nát, còn không bằng trước tiên đem ta dạy cho ngươi này ba loại tiên thuật học được. Sau đó, ta sẽ dạy ngươi cái khác tiên thuật. Kim Ô tán nhân hơi kinh ngạc, có thể đồng thời lĩnh ngộ không gian bản nguyên cùng ngũ hành bản nguyên, dù cho là ở tiên giới cũng vô cùng hi đời. Trong tình huống bình thường, tiên nhân cũng chỉ là tu luyện một loại pháp tắc bản nguyên. Tiên bối nói rất có đạo lý. Không biết tiền bối có thể hay không nói cho ta một chút tiên nhân tu luyện cảnh giới. Cái này tiên vương là cảnh giới vẫn là xưng hô. Trương Thanh Tiêu không có xoắn xuýt tiên thuật vấn đề, lại hỏi thăm lên tiên giới tiên nhân cảnh giới. Thiên vương gọi là cảnh giới, lại là tôn xưng. Tiên nhân cảnh giới, chia làm phàm tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, thái đất kim tiên, đại la kim tiên, cổ tiên, tiên vương, tiên tôn, tiên đế. Kỳ thực, thiên vương, tiên tôn, tiên đế đều vẫn là cổ tiên cảnh giới, chỉ là thực lực không giống nhau, cho nên mới phải có loại này phân chia. Ngươi hiện tại hiểu rõ những này còn có chút hơi sớm. Chờ ngươi tu luyện đến đại thừa kỳ, tiến vào tiên giới sau khi, tự nhiên có thể hiểu đến những tin tức này. Đạo hữu Hiện tại liền bắt đầu tu luyện tiên thuật đi. Kim Ô tán nhân đơn giản giải thích vài câu, thì có chút không thể chờ đợi được nữa thúc giục lên. Này tiên thuật nhìn quá khó khăn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tu luyện thành công. Ta vẫn là rời đi trước bảy huyền không gian, sẽ đi gặp tên ma đầu này lại nói. Tiền bối cũng không cần lo lắng cho ta, ta vốn là tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ, còn ngưng tụ ra lôi ảnh, đối với ma đầu có rất lớn tác dụng khắc chế. Hơn nữa, trên người ta còn mang theo mạnh mẽ tiên tiên linh bảo, mặc dù không cách nào đánh bại ma đầu, cũng có lực lượng tự bảo vệ. Trương Thanh Tiêu hiện tại cũng không dám tu luyện Kim Ô tán nhân cho tiên thuật. Thấy đối phương không muốn giao cái khác tiên thuật, cũng là chuẩn bị rời đi bảy viễn không gian tầng thứ nhất. "Đạo hữu, ngươi, ngươi thật sự có tiên tiên linh bảo? Làm sao có khả năng, hạ giới tại sao có thể có tiên tiên linh bảo?" Kim Ô tán nhân có chút không dám tin tưởng hỏi. Tiên tiên linh bảo ở tiên giới đều cực kỳ ý đòi, càng không cần phải nói hạ giới. Nếu như nói mấy chục vạn năm trước hạ giới xuất hiện tiên tiên linh bảo còn chưa đủ vì là kỳ, hiện tại nhưng cũng không như thế, lúc trước tiên ma yêu đại chiến thời điểm, hầu như là đem hạ giới sở hữu tiên tiên linh bảo đều đưa đến tiên giới mà giới cùng yêu giới. Ta tự nhiên không có cần tiết ẩn giấu tiền bối đã đạt tiền bối chỉ điểm, nếu như không có những chuyện khác, ta trước hết rời đi bảy viễn không gian. Trương Thanh Tiêu mắt thấy thời cơ thành thủ, cũng không có ở làm phiền. Vừa dứt lời, liền cảm nhận được bảy viễn không gian tầng thứ nhất cái hở, lập tức triển khai thuần di thần thông, rời đi bảy viễn không gian. Kim Ô tán nhân trực tiếp liền há hốc mồm. Hắn lúc này mới phát hiện mắc nợ. Muốn làm chút gì, lại vì lúc đã mượn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Thanh Tiêu rời đi. Quả nhiên rời đi bảy viễn không gian. Trương Thanh Tiêu mới vừa tiến vào đến Hải Đảo, lập tức liền có quen thuộc cảm giác. Quan sát tỉ mỉ một phen, đã xác định hiện tại đã rời đi bảy viễn không gian. Hải đảo này hơn 20 năm, tuy rằng không có biến hóa quá lớn, nhưng cũng với hắn lần thứ nhất lại đây có một chút khác biệt. Trước bị làm đoạn cây cối, mọc ra mầm non, linh thạch xây dựng nơi ở cũng đã sụp xuống đảo đi linh mạch địa phương, cũng khôi phục một chút sức cơ. Bởi vì lúc trước đảo đi rồi không ít linh mạch, dẫn đến nơi này nồng độ linh khí giảm xuống rất nhiều. Ồ, đây là Kim Ô thủ khí tức. Chẳng lẽ Kim Ô thủ cũng không ở bảy luẩn trong không gian, mà là tại đây trên hải đảo. Chính đang chương thanh tiêu tra xét hải đảo tình huống thời điểm, hắn lại lần nữa nhận biết được Kim Ô thủ khí tức, trong lòng không khỏi có chút kinh hĩ. Cẩn thận tra xét một lần, Trương Thanh Tiêu chỉ là nhận biết được nhàn nhạt ma khí, cũng không có phát hiện Kim Ô tán nhân nói tới ma đầu. Rõ ràng, Kim Ô tán nhân là đang lừa hắn. Nói có ma đầu, cũng chỉ có điều là không muốn để cho hắn dễ dàng rời đi bảy viễn không gian mà thôi. Trải qua một phen tra xét, Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ phát hiện trên hải đảo này mấy chỗ đặc thủ cấm địa đương nhiên, bây giờ đối với hắn tới nói, đã không tính là cấm địa đi đến lần trước phát hiện Kim Ô thủ đặc thủ cấm địa, Trương Thanh Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn là dựa theo lần trước tiến vào phương pháp, tiến vào trên hải đảo cái này đặc thủ không gian. Lần này, hắn phi thường ung dung liền tiến vào không gian đặc thủ bên trong. Sau khi đi vào, mới phát hiện nơi này cũng không phải cái gì bí cảnh không gian, chỉ là bị bố trí trận pháp đặc biệt. Trên thực tế tình huống của nơi này, cùng con ngư tộc đất tổ nội địa dưới hồ dung nham tình huống gần như. Lần trước tới được thời điểm, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng hầu như đã đem nơi này tứ tốt cùng linh dược đều lấy đi. Lúc này mới quá 20, 30 năm, tân linh dược vẫn không có thành tựu. Trương Thanh Tiêu tra xét một phen sau, đi thẳng đến bên trong không gian một cái tế đàn bên cạnh. Phát hiện này dĩ nhiên là một cái có chút tổn hại truyền thống trận. Nếu như hắn không có học được bố trí truyền thống trận, thật là có chút phiền phức. Bây giờ đối với hắn tới nói, nhưng vô cùng đơn giản, chỉ có chữa trị cái này truyền tống trận, là có thể tiến vào cái kế tiếp không gian đến không gian này, hắn đối với kim ô thụ nhận biết càng thêm rõ ràng. Hiện tại chỉ cần chữa trị truyền tống trận thì có thể tìm tới kim ô thụ. Nghĩ đến mình lập tức liền muốn được kim ô thụ, trong lòng không khỏi có chút kích động lên. Từ khi trở lại cái này hải đảo, trong lòng hắn như có như không cảm giác nguy hiểm cảm thấy, đều biến mất không gặp điều này giải thích, trên hải đảo cũng không có nguy hiểm gì đối với chính mình cảm giác, chứng thanh tiêu vẫn là phi thường tín nhiệm. Đế đàn nơi này truyền tống trận, chính là bình thường nhất cự ly ngắn truyền tống trận. Chữa trị lên cũng phi thường công dụng. Trương Thanh Tiêu chỉ dùng 3 ngày thời gian, cũng đã đem lại truyền tống trận khôi phục như lúc ban đầu. Lấy ra linh thạch, bỏ vào bên trong truyền tống trận, nhất thời truyền tống trận liền bị khởi động. Chương 551: Hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú. Chương 551: Hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú. Ha ha, nơi này lại vẫn là một cái tàng bảo khu vực. Mẹ nó, dĩ nhiên có nhiều như vậy thứ tốt. Một tia sáng trắng lướt qua, Trương Thanh Tiêu nhất thời liền bị truyền tống đến một không gian khác. Nhưng mà, mới vừa truyền tống đến không gian này, liền nhìn thấy vô số thiên tài địa bảo cùng với các loại linh dược đồng thời, nơi này linh khí cũng lạ vô cùng đậm đặc. Chỉ là vẫn không có hưng phấn một hồi, liền phát hiện không đúng. Không đúng. Đây là ảo cảnh, lẽ nào ta lại trở về bảy viễn trong không gian? Trương Thanh Tiêu dùng thần thức tra xét, phát hiện tiến vào nơi này sau, trái lại không có kim ôi thủ khí tức. Ta hẳn là không trở lại bảy viễn không gian. Nếu không phải bảy viễn không gian, vậy thì là nơi này bản thân thì có ảo cảnh. Nơi này ảo cảnh, như vậy chân thực, lại nên làm gì tìm được cái hở. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu liền xác định nơi này không phải bảy viễn không gian. Nếu như là bảy viễn không gian lời nói Kim Ô tán nhân không thể không nói thế nào. Cũng chính bởi vì hắn không nghe thấy Kim Ô tán nhân âm thanh, mới dám xác định nơi này không phải bảy huyễn không gian. Xác định trong lòng mình ý nghĩ, Trương Thanh Tiêu cũng bình tĩnh lại. Vậy quanh không gian này, bắt đầu trung quanh xoay chuyển lên đồng thời, còn dùng tay đi chạm đến nơi này tất cả vật phẩm. Phát hiện tất cả mọi thứ đều phi thường chân thực. Không biết, có thể hay không đem những thứ đồ này bỏ vào trong vòng tay chứa đồ. Nếu như chỉ là ảo cảnh, cái kia bỏ vào trong vòng tay chứa đồ nên có biến hóa. Trương Thanh Tiêu nghĩ đến bên trong, liền cầm lấy một cái thiên tài điệu bảo bỏ vào vòng tay chứa đồ. Nhưng mà Khi hắn đem thiên tài địa bảo bỏ vào vòng tay chứa đồ thời điểm, phát hiện cái này thiên tài địa bảo cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Này không khỏi gây nên Trương Thanh Tiêu hoài nghi. Nếu như đúng là ảo cảnh lời nói, hắn đem đồ vật bỏ vào trong vòng tay chứa đồ nên biến mất mới đúng. Nhưng mà tình huống thực tế nhưng với hắn nghĩ đến không giống, đồ vật bỏ vào trong vòng tay chứa đồ cũng không có biến mất. Trương Thanh Tiêu có thể xác định, hắn thần hồn cũng không có bị ảnh hưởng. Nói cách khác, nơi này ảo cảnh là trực tiếp biến ảo ra đến, cũng không phải ảnh hưởng hắn thần hồn sản sinh ảo cảnh đây là hai khái niệm, nếu như là bởi vì thần hồn chịu ảnh hưởng, xuất hiện ảo cảnh, cái kia lấy hắn tình huống nhất định sẽ ngay đầu tiên có phát hiện. Nếu không phải thần hồn bị ảnh hưởng xuất hiện ảo cảnh, vậy bây giờ tình huống như thế, chỉ có một khả năng, vậy thì là này ảo cảnh bên trong đồ vật, cũng không tất cả đều là giả. Thú vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, này ảo cảnh có bao nhiêu đồ vật là giả, bao nhiêu đồ vật là thật sự. Ngay ở Trương Thanh Tiêu chuẩn bị lấy cái Khắc Thiên Tài địa bảo thời điểm, đột nhiên tại đây cái bên trong không gian, xuất hiện một con hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú đúng, không sai, cũng không phải yêu thú, mà là ma thú. Yêu thú cùng ma thú khác nhau cũng không tính quá to lớn. Ma thú là chịu đến ma khí tập kích, hoặc là từ từ ma giới chạy đến hung thú. Bởi vì nhiễm phải ma khí, dẫn đến hung thú càng thêm táo bạo đồng thời, đang công kích thời điểm, còn có thể mang theo người ma khí. Phổ thông tu sĩ gặp phải ma thú, khẳng định là không dám manh động. Ma thú mang theo ma khí, gặp Hủ Hóa tu tiên giả chân nguyên ở cùng ma thú thời điểm chiến đấu, rất dễ dàng chịu thiệt. Dù cho là thực lực mạnh mẽ ma thú, lại gặp đến thực lực thấp ma thú thời điểm, cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Trương Thanh Tiêu nhưng không cần vì thế lo lắng. Hắn tu luyện chính là lôi thuộc tính công pháp, bản thân liền đối với ma khí có rất mạnh khắc chế. Hơn nữa, hắn còn tu luyện qua chuyên môn khắc chế ma thú lôi thuộc tính pháp thuật đối mặt ma thú thời điểm phát huy được thực lực ngược lại sẽ càng mạnh hơn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này hảo cảnh có thể làm ra cái gì đồ ngổn ngang. Chỉ là một con hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú, tiểu gia ta còn chưa nhìn ở trong mắt. Trương Thanh Tiêu lời còn chưa dứt, ngũ hành lĩnh vực cũng đã bị hắn phát huy ra. Cái này ngũ hành lĩnh vực chính là hắn lĩnh ngộ ngũ hành bản nguyên sau khi thông qua hỏa thuộc tính thần thông chuyển hóa mà tới. Từ khi hắn lĩnh ngộ ngũ hành bản nguyên sau khi đang sử dụng hỏa thuộc tính thần thông thời điểm, liền không đơn thuần chỉ là hỏa thuộc tính thần thông. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trương Thanh Tiêu còn có chút không quá quen thuộc đồng thời cũng lo lắng như vậy, sẽ không có cách nào triển khai hỏa thuộc tính thần thông. Sau đó mới phát hiện, để ngũ hành bản nguyên kết hợp một thể, triển khai thuộc tính ngũ hành bản nguyên bên trong bất luận một loại nào bản nguyên, cũng có thể chuyển hóa thành ngũ hành bản nguyên thần thông. Uy lực cũng là tăng lên rất nhiều. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới để Trương Thanh Tiêu ở nguyên anh hậu kỳ thời điểm, liền có thể nắm giữ toái hư cảnh sơ kỳ tu sĩ thực lực. Nếu không, dù cho hắn đem cảnh giới tăng lên tới hóa thần cảnh, cũng không thể sẽ là toái hư cảnh tu sĩ đối thủ. Toái hư cảnh tu sĩ sợ dĩ so với hóa thần cảnh tu sĩ cường. Chủ yếu cũng là bởi vì toái hư cảnh tu sĩ có thể triển khai bản nguyên lĩnh vực, mà nắm giữ lĩnh vực tu sĩ Đối với không có lĩnh ngộ lĩnh vực tu sĩ, áp chế lớn vô cùng. Có thể nói như vậy, ở nguyên anh cảnh thời điểm, còn có khả năng bởi vì sớm lĩnh ngộ bản nguyên, vượt cấp khiêu chiến hóa thần cảnh tu sĩ. Thế nhưng, hóa thần cảnh tu sĩ trừ phi có thể lĩnh ngộ lĩnh vực, nếu không thì quyết không thể vượt cấp khiêu chiến toái hư cảnh tu sĩ. Nhiều nhất cũng chính là có thể ở toái hư cảnh tu sĩ trong tay nhiều kiên trì một quãng thời gian. Mà hóa thần cảnh tu sĩ trừ phi là tu luyện đặc thù thần thông. Tỷ như, xem chương Thanh Tiêu tu luyện hỏa diễm luyện ngục thần thông, có thể hình thành ngọn lửa lĩnh vực. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, tu luyện được thần thông cùng chân chính lĩnh vực vẫn có chênh lệch nhất định. Thực lực lẫn nhau so sánh tối hư cảnh tu sĩ vẫn là sẽ sai không biết. Nguyên anh cảnh cùng tối hư cảnh là tu tiên giả hai cái lớn vô cùng ngưỡng cửa đến nguyên anh cảnh thì có lĩnh ngộ bản nguyên khả năng, mà đến tối hư cảnh mới có thể nắm giữ lĩnh vực. Một cái là tự thân toàn diện tăng lên, một cái là đối với bản nguyên vận dụng đạt đến tầng thứ cao hơn đương nhiên, vượt cấp khiêu chiến, vốn là chuyện phi thường khó khăn. Trừ phi là tiên phú cùng nội tính đều mạnh phi thường tu sĩ mới có khả năng làm được. Trương Thanh Tiêu có thể làm được, cũng là bởi vì hắn được rất nhiều cơ duyên, hơn nữa thuộc tính bảng điều khiển giá trị. Nếu không thì Dù cho hắn thiên phú cao, nội tính cao, cũng rất khó đạt đến thực lực bây giờ. Dù sao, không có thuộc tính bản nguyên điều kiện, hắn muốn đem bản nguyên linh nộ được hiện tại cái này loại trình độ, trên căn bản không thể. Dù cho hắn được Hỏa linh tinh, lỗi đỉnh dịch các loại những này có thể giúp hắn càng nhanh hơn linh nộ bản nguyên thiên tài địa bảo, cũng không cách nào làm được. Trên thực tế, có thể có được này hai loại hi hữu thiên tài địa bảo tu sĩ, cũng không biết. Thế nhưng, có thể ở nguyên anh cảnh liền đem Hỏa thuộc tính bản nguyên linh nộ được 60.000 trên căn bản không có. Không cần phải nói nguyên anh cảnh tu sĩ, chính là Hóa thần cảnh tu sĩ, đều không có. Cũng chỉ có tối hư cảnh, hoặc là tán tiên mới có khả năng, chết đi cho ta. Trương Thanh Tiêu triển khai ngũ hành luyện lục sau, trực tiếp một cái thiên cương chích lôi quyết liền đánh ra ngoài. Ầm. Mấy mấy đạo năm đấm thôn lôi đỉnh, trong nháy mắt liên đánh kích ở ma thú trên người, nhất thời đem con ma thú này đánh cho da chóp thịt bong. Chương 552, Kim ô cảnh cây. Chương 552, Kim ô cảnh cây. Gào. Ma thú bị đau, phát sinh một tiếng thê thảm hét thảm, trên người ma khí cũng ở lôi đỉnh ảnh kích dưới, hóa thành từng sợi khói đen. Đúng là da dày thịt béo, đang ăn tạm một cái tự tiêu lôi. Trương Thanh Tiêu lại lần nữa vận chuyển chân nguyên, oanh kích ra bảy Tám đạo màu tím lôi đỉnh, hắn học tập lôi thuộc tính phép thuật cũng không nhiều, trong đó lợi hại nhất chính là từ Tiêu Thiên Lôi đạo này phép thuật, đối với ma đầu khắc chế cũng không bằng Thiên Cương chính lôi quyết. Thế nhưng uy lực nhưng phải so với Thiên Cương chính lôi quyết mạnh hơn 10 lần không thôi. Trên căn bản cùng hạ phẩm lôi thuộc tính thần thông không kém nhiều. Ầm. Mạnh mẽ màu tím lôi đỉnh ảnh kích ở ma thú trên người, nhất thời liền đem con ma thú này hóa thành tro bụi. Cái con này hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội xuất thủ. Ngược lại không là hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú thực lực kém chủ yếu hay là bởi vì Trương Thanh Tiêu thực lực bây giờ quá mạnh, lại tu luyện lôi thuộc tính công pháp, đối với ma thú có không nhỏ khắc chế. Vì lẽ đó, mới có thể như vậy thẳng thắn dứt khoát giải quyết cái con này hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú. Đến hay lắm. Ngay ở Trương Thanh Tiêu chém giết xuất hiện hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú sau, bên trong không gian xuất hiện lần nữa 10 con hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú đối với này 10 con hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú, Trương Thanh Tiêu không sợ chút nào. Nhanh chóng vận chuyển chân nguyên, triển khai ngũ hành luân ngục, đem này 10 con hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ồ, này 10 con ma thú lại vẫn hiểu được phối hợp. Trương Thanh Tiêu mới vừa đem 10 con ma thú bao phủ ở ngũ hành luyện ngục bên trong, trong nháy mắt liền cảm nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức phản kháng. Nếu không là hắn đem thuộc tính ngũ hành bản nguyên toàn toàn bộ đều lĩnh ngộ được 60.000, hơn nữa còn để ngũ hành bản nguyên thuộc tính kết hợp một thể, đang sử dụng ngũ hành luyện ngục thời điểm, uy lực tăng lớn. Vẫn đúng là không nhất định có thể áp chế được 10 con hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú. Mặc dù là hắn áp chế một cách cưỡng ép ở này, 10 con hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú, đối với chúng nó hạn chế cũng nhỏ rất nhiều. Xuất hiện con thứ nhất hóa thần cảnh đỉnh cao, là hoàn toàn bị hắn ngũ hành luyện ngục áp chế không thể lộng đậy. Mà này 10 con hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú, ở hắn ngũ hành luyện mục bên trong, nhưng có thể hoạt động. Nhiều nhất cũng chỉ là hạ thấp khoảng 5 phần thực lực. Thứ Tiêu Thiên Lôi, giết cho ta. Mắt thấy này 10 con hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú liền muốn vọt tới bên người, Trương Thành Tiêu trực tiếp ngưng tụ ra mười mấy đạo màu tím lôi đỉnh, vây kít tới. Rầm rầm rầm, gào gào gào. Ở dưới Thứ Tiêu Thiên Lôi công kích dưới, này 10 con ma thú toàn bộ đều bị hành kích đến ra chóp thịt bong. Thế nhưng, khí tức của bọn nó nhưng không có hạ thấp bao nhiêu. Xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân, chủ yếu hay là bởi vì này mười con ma thú ở cảm nhận được nguy cơ thời điểm, lợi dụng trong cơ thể ma khí, hình thành một cái ma khí tấm chắn, chặn lại rồi phần lớn tử tiêu thiên lôi công kích. Có điều, Trương Thanh Tiêu lần này công kích cũng đem mười con hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú ma khí tiêu hao hơn nữa. Mắt thấy những ma thú này công kích lại đây, Trương Thanh Tiêu vội vã triển khai thuần di thần thông. Kết quả nhưng không như đến, hắn triển khai thuần di thần thông, trực tiếp liền loại bỏ ảo cảnh. Trước mắt ma thú toàn bộ biến mất ở trước mắt của hắn. Lị Ma, vậy thì phá ảo cảnh Con mẹ nó sướng biết đơn giản như vậy, ta còn phí này sức lực làm gì?" Trương Thanh Tiêu lại lần nữa nhìn trước mắt cảnh tượng, không nhịn được mâng thầm. Hiện tại cảnh tượng, cùng vừa nãy lẫn nhau so sánh, trên thực tế cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là, tại đây cái không gian chính giữa có một cái màu đỏ tế đàn, mà ở trên tế đàn, con lẳng lặng trôi nổi một cái lớn bằng cánh tay màu vàng lóng cánh cây. Chẳng lẽ đây chính là kim ô cánh cây? Nhìn thấy này một cái cánh cây, Trương Thanh Tiêu hô hấp đều trở nên trở nên dồn dập. Hắn lần trước chính là nhận biết được cây này cánh cây khí tức, mới xác định nơi này có kim ô cánh cây. Vì đi lớn như vậy sức lực, lại lần nữa đi đến Hải đảo, rốt cục tận mắt nhìn thấy cây này Kim Ô cảnh cây. Kít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại. Trương Thanh Tiêu chậm rãi hướng đi Kim Ô cảnh cây vị trí tế đàn đồng thời, thần thức cũng đang không ngừng tra xét bên trong không gian này tình huống. Hắn tính cách vốn là cẩn thận, càng là đến lúc này, càng là không dám có chút bất cẩn. Kim Ô cảnh cây, nhưng là tiên giới mới có bảo vật. Xuất hiện ở nơi như thế này, chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng liền có thể lấy được tay. Nhưng mà, hắn ở cẩn thận tra xét một phen sau, nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Rất nhanh đi đến tế đàn phụ cận, Trùng Thanh Tiêu vừa cẩn thận đánh giá một phen tế đàn, cũng không có phát hiện nguy hiểm. Suy tư chốc lát, đi thẳng đến bên giữa tế đàn trên, vận chuyển chân nguyên, ngưng tụ ra một cái chân nguyên bàn tay lớn, liền muốn đem Kim Ô cảnh cây cơi cho lấy xuống. Kết quả hắn ngưng tụ chân nguyên bàn tay lớn, vẫn không có chạm tới Kim Ô cảnh cây, liền bị tế đàn đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng, cho cả lại. Pháp thử, thật là có ngu như vậy đáng yêu tu sĩ. Kim Ô cảnh cây, ở tiên giới, ma giới, yêu giới, phàm giới, tu la giới, đều là bạo vật khó được, nào có như vậy dễ dàng được. Đúng vào lúc này, một cái cực kỳ êm hai âm thanh Đột nhiên từ phía sau truyền đến, Trương Thanh Tiêu liền vội vàng xoay người, cảnh giác theo âm thanh khởi nguồn nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc màu tím cung trang mỹ lệ nữ tử, đột nhiên xuất hiện ở không gian bên trong, chậm rãi hướng về hắn đi tới. "Ma tu." Trương Thanh Tiêu cảm nhận được cái này màu tím nữ tử khí tức, trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi đối phương thực lực, hắn một điểm nhìn không thấu. Thế nhưng, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, đối phương cũng không phải tu sĩ chính đạo. "Ta không phải là ma tu. Ngươi bạn nhỏ, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Ta giúp ngươi đạt được này một cái kim ô canh cây, ngươi trở thành ta nam nô." Màu tím cung trang nữ tử vẻ miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, rất có mê hoặc nói rằng: "Ha ha, mỹ nữ có phải là quá đề cao bản thân, ta muốn lấy này Kim Ô cánh tay, cũng chỉ là từng phút giây sự tình, không cần dùng ngươi hỗ trợ." Cho tới khi mỹ nữ nói nốt no một việc, ta ngược lại thật ra cảm thấy đến có thể được. Không biết mỹ nữ muốn làm sao nhận ta làm chủ. Trương Thanh Tiêu cười lạnh một tiếng, không chút do dự đối trở lại. Cô gái này tuy rằng cũng tỏa ra ma khí nồng nặc, thế nhưng cùng ma tu tình huống có sự bất đồng rất lớn. Nàng thân thể hoàn toàn là do ma khí tạo thành, trong cơ thể cũng không có ma anh, càng như là tán ma. Người bạn nhỏ, thật là có ý tứ. Tỷ tỷ đúng là muốn nhận người bạn nhỏ làm chủ, chỉ sợ người bạn nhỏ không dám đây. Màu tím cung trang nữ tử, che miệng cười trộm, sau đó lộ ra một cái cực kỳ quyến rũ ánh mắt, âm thanh rất có mê hoặc nói rằng: "Chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền dám để cho ngươi nhận chủ. Nếu không, chúng ta trước tiên thử xem." Trương Thanh Tiêu cảm nhận được một luồng gợn sóng vô hình, hướng về hắn thần hồn truyền đến để hắn đại não đều có trong nháy mắt mê hoặc. Hắn biết đây là ma nữ triển khai mỹ thuật, muốn trực tiếp khống chế tâm thần của hắn. Cũng còn tốt, hắn thần hồn tiến hành một lần đột xác, cùng tu sĩ bình thường không giống nhau. Hơn nữa, tu luyện cũng là lôi thuộc tính công pháp, đối với loại này, tà môn ma đạo vốn là có rất lớn tác dụng khắc chế, mới không có chịu đến đối phương ảnh hưởng. Chương 553, Kim Ô cảnh cây tới tay. Chương 553, Kim Ô cảnh cây tới tay. U. Tiểu lệ đệ, đệ rất tốt sao? Dĩ nhiên có thể chống lại Tỷ Tỷ mê hoặc. Điều này làm cho Tỷ Tỷ càng thêm cảm thấy hứng thú. Mâu tím cung trang nữ tử, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ vẹ kinh ngạc, nàng triển khai mỹ thuật thời điểm, vẫn không có một cái thực lực không bằng nàng tu sĩ, có thể chống đối. Mà trước mắt tu sĩ này, rõ ràng mới nguyên anh cảnh so với nàng thấp hai cái đại cảnh giới, lại có thể chống lại nàng mê hoặc điều này làm cho nàng đối với Trương Thanh Tiêu càng thêm cảm thấy hứng thú lên. Ca ca đối với ngươi cũng cảm thấy hứng thú, chỉ là ca ca phi thường không thích ngươi loại này lén lút giở trò hành vi. Trương Thanh Tiêu cảm giác đối phương là càng ngày càng làm cản, chỉ có thể toàn lực vận chuyển chân nguyên để ngăn cản đối phương mê hoặc. Cũng còn tốt, hắn cũng là kéo dài thử thách tu sĩ, mặc dù đối phương công kích phi thường quỷ dị, nhưng vẫn bị hắn cho chống lại rồi. Sau đó, liền muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc làm sao phản kích. Vừa nãy, hắn đã thông qua thuật thăm dò Đem màu tím cung trang nữ tử tự tình ứng ngọ gần đủ rồi, đối phương nhìn rất mạnh, trên thực tế, cũng chỉ có điều là toái hư cảnh năm tầng cảnh giới. Chỉ là bởi vì công pháp tu luyện đặc thù, hơn nữa thân thể cũng hoàn toàn do ma khí chuyển hóa, mới để hắn cảm giác cao thâm khó dò. Nếu như màu tím cung trang nữ tử là bình thường toái hư cảnh năm tầng tu sĩ, Trương Thanh Tiêu còn có chút sợ sệt. Nhưng mà, nàng hoàn toàn chuyển hóa thành ma thể, nhưng vừa lúc bị hắn khắc chế. Mặc dù thực lực không bằng màu tím cung trang nữ tử, hai người cách biệt cũng sẽ không quá to lớn. Hi hi, nếu tiểu ca không thích lén lút giở trò, vậy ta liền công khai câu dẫn tiểu ca khỏe không? Màu tím cung trang nữ tự nói, nhanh chóng tới gần Trương Thanh Tiêu. Nàng đúng là muốn nhìn một chút trước mắt này tiểu tu sĩ đến cùng có cái gì đặc thu địa phương, dĩ nhiên có thực lực như thế. Ca ca ta cũng không thích quá mức chủ động mỹ nữ. Ngươi nếu như gần thêm nữa, nhưng là đừng trách ca ca không khách khí. Trương Thanh Tiêu nhíu nhíu mày, theo bản năng lui về phía sau, nhưng không nghĩ đến, vừa vận động tới màu tím tế đàn, sau đó trực tiếp liền tiến vào trong tế đàn. Tiện tay về phía sau một màn, dĩ nhiên liền đem kim ô cảnh cây cho nắm ở trong tay. Làm sao có khả năng? Người rốt cuộc là ai? Vội vàng đem kim ô cảnh cây thả xuống, Đó là đồ vật của ta." Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu bắt được Kim Ô cảnh thầy, màu tím cung trang nữ tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vã quát lớn. Nàng mặc dù là toái hư cảnh tu sĩ, nhưng không cách nào tới gần Mẫu tím tế đàn đi tới nơi này cái chỗ lập tụ, đã có thời gian mười mấy năm, nghĩ tới các loại biện pháp, tất cả đều không làm nên chuyện gì, cũng không cách nào rời đi nơi rách nát này. Ngay ở nàng chuẩn bị bế quan tu luyện, đột phá cảnh giới, sau đó xem có thể hay không trực tiếp phi thăng ma giới. Nhưng không nghĩ đến không gian này lại đi vào một cái tu sĩ. Vì làm rõ tu sĩ này tình huống, nàng ở Trương Thanh Tiêu chuyển tống lại đây trong nháy mắt, liền triển khai một cái ảo thuật thần thông. Kết quả phát hiện đến tu sĩ này, dĩ nhiên chỉ là nguyên anh cảnh giới, nhất thời sẽ không có hứng thú. Nguyên bản còn muốn lợi dụng ảo cảnh trực tiếp đưa cái này tu sĩ chết giết, nhưng không nghĩ đến cái này tu sĩ nguyên anh thực lực còn rất mạnh, nàng biến ảo ra đến hóa thần cảnh đỉnh cao ma thú, đều không thể làm sao. Mắt thấy, Trương Thanh Tiêu liền muốn đem nàng biến ảo ma thú toàn bộ chém giết, cũng chỉ có thể đem ảo cảnh cho cất đi. Mà ngay ở nàng thu hồi ảo cảnh thời điểm, Trương Thanh Tiêu vừa vận triển khai Thuấn Di thần thông điều này cũng làm cho, cho Trương Thanh Tiêu một cái cảm giác rất sai, cho rằng là chính mình triển khai Thuấn Di thần thông mới phá tán ảo cảnh. Mỹ nữ Đạo Hữu lời này liền không đúng, kim ô trên nhánh cây vừa không có viết tên của ngươi, làm sao sẽ là ngươi đồ vật? Thật không nghĩ đến này kim ô cảnh cây như thế dễ dàng liền đến tay. Ai? Ta quả nhiên là có đại khí vật người. Nếu đồ vật đã độc thủ, nơi này thiên tài địa bảo, liền để cho mỹ nữ Đạo Hữu, cũng coi như là ca ca lưu lại cho ngươi một điểm lệ ra mắt. Trương Thanh Tiêu trong lòng tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, thế nhưng ngoài miệng nhưng không tha người. Hắn tuy rằng không sợ ma nữ này, nhưng cũng không muốn trêu chọc đối phương. Thông qua mới vừa tranh tài, hắn đã biết rồi đối phương lợi hại. Thật muốn đánh lên, hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng không nhất định có thể chiếm được đến chỗ tốt. Nếu đã đem đồ tốt nhất chiếm được, cũng là không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này. Nói xong, Trương Thanh Tiêu trực tiếp một cái thuần di thần thông, liền rời đi tế đàn. Nhưng mà để hắn bất ngờ chính là, hắn cũng không có từ không gian này rời đi. Vậy thì có chút lúng túng. Trương Thanh Tiêu nguyên bản còn tưởng rằng, ở đây chỉ cần triển khai thuần di thần thông, liền có thể rời đi, bây giờ nhìn lại, là có chút chắc hẳn phải vậy. Phất thử Tiểu Kakka, ngươi đây là muốn rời khỏi sao? Thật sự là cười chết ta. Nếu như như thế dễ dàng rời đi, ta cũng không đến nỗi bị vây ở chỗ này mười mấy năm. Ta xem Tiểu Kakka vẫn là ở lại chỗ này theo ta đi." Màu tím cung trang nữ tử không nhịn được trực tiếp bật cười. Nàng không nghĩ đến trước mắt cái này nguyên anh tiểu tu sĩ, dĩ nhiên khả ái như thế. Nếu mỹ nữ đạo hữu thịnh tình mời, ta có là liền như thế đi rồi, cũng xác thực không thích hợp. Có mỹ nữ đạo hữu mời tiếp, ngược lại cũng không có quản. Trương Thanh Tiêu lúc nói chuyện, nhanh chóng dụng thần hồn tra xét không gian này tình huống, nhưng không có phát hiện bất kỳ dị tượng. Mà duy nhất có khả năng đi ra ngoài địa phương nên chính là tế đàn. Bởi vì hắn thần thức không cách nào đối với tế đàn tiến hành tra xét. Nghĩ đến tế đàn có khả năng là đi ra ngoài lối đi duy nhất, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa triển khai Thuấn Di, muốn đi vào tế đàn bên trong. Trạm. Mới vừa triển khai Thuấn Di, Trương Thanh Tiêu liền trực tiếp đánh vào một cái do năng lượng tạo thành trên vách tường. Người cũng lĩnh ngộ không gian bản nguyên. Đánh vào vô hình năng lượng trên vách tường sau, Trương Thanh Tiêu sắc mặt nhất thời liền trở nên khó coi lên. Con bản đó, nếu như phổ thông ma tu, hắn vẫn không có gì quan trọng. Kết quả đối phương cũng lĩnh ngộ không gian bản nguyên, vậy thì không giống nhau. Hắn sở dĩ tự tin như vậy, cũng là bởi vì hắn gặp Tuấn Di thần thông, mặc dù là đánh không lại, cũng không cần lo lắng đối phương có thể đem hắn như thế nào. Bây giờ đối phương cũng lĩnh ngộ không gian thần thông, vậy hắn ưu thế liền hạ thấp rất nhiều. Khì hỉ. Tiểu Ca Ca cũng thật là chơi vui. Ta muốn là không lĩnh ngộ không gian bản nguyên làm sao có khả năng gặp tiến vào địa phương quỷ quái này. Màu tím cung trang nữ tử lời còn chưa dứt, người liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã đến Trương Thanh Tiêu bên người. Vừa định muốn dùng tay đi xoa xoa Trương Thanh Tiêu lồng ngực, liền phát hiện Trương Thanh Tiêu cũng theo biến mất ở tại chỗ. Mỹ nữ tiểu muội muội Ta không phải là người tùy tiện. Ngươi này động một chút là áp sát như thế, để ta rất khó khăn a." Trương Thanh Tiêu xuất hiện lần nữa sau, lập tức trêu nói, nhưng mà trong lòng hắn nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Màu tím cung trang nữ tử vừa mới đến gần hắn trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Nếu không là chạy trốn nhanh, rất có khả năng ở giữa đối phương ám chiêu. Cũng còn tốt, hắn tu luyện chính là Cửu Tiếp Lôi Tiên Quyết, đối với ma có tu rất lớn tác dụng khắc chế. Thần hồn cũng nhiều lần trải qua tán tiên lôi kiếp, đối với mê hoặc trở pháp thuật có không nhỏ chống đối năng lực. Chương 554. Minh Tranh ám đấu. Trong 550 từ, minh tranh ám đấu. Nam nhân không đều yêu thích đầu hỏi tổng bao sao? Tiểu ca ca ngươi cũng thật là khác với tất cả mọi người, để mọi mọi càng thêm yêu thích. Vừa vận chúng ta đều lĩnh ngộ không gian bản nguyên, không bằng thâm nhập giao lưu một phen. Mầu tím cung trang nữ tử lúc nói chuyện, không chút biến sắc triển khai triển khai không gian thần thông, phong tỏa không gian chúng quanh. Sau đó yêu kiều trước tha hướng về Trương Thanh Tiêu đi tới. Cái kia, ngươi không nên tới a. Ta vẫn không có chuẩn bị ký cẩm cùng nữ nhân xa lạ thâm nhập giao lưu. Trương Thanh Tiêu vừa mới chuẩn bị tiếp tục triển khai thuần di thần thông, lại phát hiện không gian chúng quanh đều bị phong tỏa lên. Lúc này, hắn mới rõ ràng ma nữ này đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ, không có chút nào kém hắn, thậm chí có khả năng còn vượt qua hắn. Tình huống như thế, để hắn có chút không ứng phó kịp đại nào cũng bắt đầu nhanh chóng suy tư lên, nên làm gì giải quyết hiện tại cảnh khó khó. Ha ha, tiểu ca ca vậy thì không đúng, chỉ có thâm nhập giao lưu mới có thể làm cho chúng ta lẫn nhau càng hiểu. Muội muội cũng sẽ không đem ngươi ăn đi, ngươi sợ cái gì? Phong tỏa không gian, màu tím cung trang nữ tử, lại lần nữa hướng về Trương Thanh Tiêu phương hướng đi đến. Nang Liên không tin, không thể triển khai thuần di tiểu tu sĩ môn anh, còn có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng. Chỉ cần khống chế cái này tiểu tu sĩ Ngân Anh, cái kia kim hồ cảnh cây chính là vật trong túi của họ đến thời điểm, đột phá hệ thể, vượt qua ma kiếp, phi thăng ma giới, cũng không phải việc khó gì. Càng muốn nàng càng là hưng phấn. Thử tiêu thiên lôi, phá cho ta. Mắt thấy màu tím cung trang nữ tử, liền muốn đi đến bên người, Trương Thanh Tiêu cũng không kịp nhớ cái khác, trực tiếp sử dụng tới Tử Tiêu Thiên Lôi đạo này pháp thuật. Nương tụ ra mấy chục đạo màu tím thiên lôi, đông nhiên đánh về màu tím cung trang nữ tử. Tiểu ca ca, ngươi này nhưng là không quá lễ phép. Biết muội muội sợ sét thiên lôi, vẫn muốn nghĩ dùng thiên lôi hù dọa ta. Màu tím cung trang nữ tử cũng biết Trương Thành Tiêu này lôi đỉnh pháp thuật lợi hại, không dám có chút bất cẩn. Nhanh chóng ngưng tụ ra một cái do ma khí tạo thành tấm chắn, sau đó lấy ra một cái ma khí, vận pháp quyết. Nhất thời, cái này ma khí liền hóa thành một cái màu đen người khổng lồ, cầm trong tay màu tím đại búa, che ở trước người của nàng. Rầm rầm rầm. Mạnh mẽ màu tím thiên lôi oanh đánh vào ma khí tấm chắn mặt trên, phát sinh âm thanh của sấm sét. Nhất thời liền đem ma khí tấm chắn hoàn toàn đánh tan. Nhưng mà, những ngày qua lôi đang đánh tàn đi ma khí tấm chắn sau, nhưng đối với màu tím cung trang nữ tử ngưng tụ ra màu đen người khổng lồ không thể làm gì thậm chí còn trực tiếp hấp thu hắn triển khai thiên lôi. Mẹ nó, đây là cái gì ngọn ý, lại có thể thôn phệ thiên lôi? Mỹ nữ nguội nguội có thể hay không cho ca ca ta giải thích nghĩa hoặc. Trương Thành tiêu trợn mắt ngoác mồm nhìn màu tím cung trang nữ tử trước mặt màu đen người khổng lồ, tò mò hỏi, hắn là thật không biết đây là vật gì. Theo lý thuyết ma tu ma khí mặc dù là có thể chống đối thiên lôi tấn công, cũng không thể hấp thu lôi đỉnh. Dù sao, lôi đỉnh chuyên môn khắc chế ma tu cùng các loại ma khí. Nguyên lai like còn có tiểu ca ca không biết sự tình. Nếu tiểu ca ca mới biết, vậy ta hãy cùng tiểu ca ca thẩm nhập giao lưu một phen. Ta cái này ma khí, tên là Giáp Đen Người Khổng Lồ. Ở ma giới đều là dùng tốt vô cùng đồ chơi nhỏ, là chuyên môn vì là ma tu chống đối thiên kiếp bà bối. Tiểu Ca Ca nếu như nếu mà muốn, ta có thể đưa ngươi một cái nha. Mầu tím cung trang nữ tử, dừng bước, không chút nào ẩn giấu đem cái này ma khí lai lịch nói ra. Ha ha, mỹ nữ muội muội thực sự quá khách khí, thứ đồ tốt này, ta có thể vô phúc tiêu thụ. Nếu chúng ta hữu duyên ở đây gặp phải, sao không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, nên làm gì từ nơi này đi ra ngoài? Tuy rằng nơi này linh khí xung tốc, cũng không có thiếu thiên tài địa bảo, nhưng còn xa không bằng bên ngoài tự do tự tại. Trùng Thành Tiêu thấy màu tím cung trang nữ tử giương mước, cũng không có thỏa lòng, trái lại càng thêm cảnh giác lên đối phương mấy lần tấn công thủ đoạn, đều phi thường quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn cũng không muốn không cẩn thận liền đối phương nói đồng thời, trong lòng cũng đang suy nghĩ nên làm gì tiến vào tế đàn, tìm kiếm rời đi biện pháp. Thông qua màu tím cung trang nữ tử cử động, hắn đã nhìn ra, đối phương không muốn để cho hắn lại tiếp cận tế đàn. Từ một chút cũng có thể chứng minh, màu tím cung trang nữ tử nên cũng đoán được tế đàn mới là đi ra ngoài biện pháp đồng thời, tế đàn còn có khả năng đối với màu tím cung trang nữ tử có tác dụng khắc chế. Vì lẽ đó, nàng mới không cách nào tiến vào trong tế đàn. Đem kim ố cảnh cây lấy đi, có muội muội ngồi tiếp tiểu ca ca còn không được sao? Bên ngoài nguy hiểm như thế, còn không bằng ở lại chỗ này. Ta nhưng là rất muốn cùng tiểu ca ca thâm nhập giao lưu một phen. Mẫu tím cung trang nữ tử đã nhìn ra trường thanh thiếu bất phàm, không chỉ có là pháp tu phương diện bất phàm, thân thể cũng không tầm thường, hẳn là tu luyện lợi hại luyện thể công pháp. Nàng thanh tiểu mỹ ma cung thánh nữ, tâm mắt cũng là vô cùng trống trải. Nhìn thấy thiên tài cũng là nhiều vô số kể, thế nhưng những thiên tài này cùng trước mắt cái này nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ so ra, nhưng cách biệt rất nhiều. Dù cho là những người cao cấp nhất tông môn thế lực bên trong tiên tài cũng không cách nào cùng kỳ lẫn nhau so sánh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng mới không có sử dụng những thủ đoạn khác, chỉ là lợi dụng mê hoặc bí thuật không ngừng đối với Trương Thanh Tiêu tiến hành mê hoặc. Tiểu muội muội đối với thâm nhập giao lưu có phải là có hiệu lầm gì đó? Thần muốn muốn thâm nhập giao lưu, cũng có thể biểu hiện ra một ít thành ý mới là. Đều là trong bóng tối ra tay, có thể để ta có chút đáp ứng không xuể. Trương Thanh Tiêu lúc này đã hoàn toàn đem thần hồn chìm vào đến lôi anh bên trong, lấy lôi anh tính cả thủ, để ngăn cản đối phương mê hoặc. Thế nhưng, hắn cũng có thể cảm giác được, theo thời gian trôi đi, Đối phương mê hoặc lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Vẫn tiếp tục như thế, dù cho hắn thần hồn hoàn toàn tiến vào lối anh, cũng khả năng không chống đỡ được. Tiểu Kaka thật biết nói đùa, ta cũng không có âm thầm ra tay, chỉ là bởi vì ngưỡng mộ tiểu Kaka thiên phú, muốn cùng tiểu Kaka thân cận hơn một chút mà thôi. Đáng tiếc, tiểu Kaka đều là bày ra một bộ cự người bên ngoài ngàn giảm dáng vẻ, để mọi mọi ta là vô cùng thương tâm. Mẫu tím cung trang nữ tử nói, còn làm ra một bộ con gái nhỏ trạng thái, để Trương Thanh Tiêu nhìn ra là tệ cả gia đầu. Ngưng ngưng dừng lại. Đạo hữu, ta có đi ra ngoài biện pháp, chỉ cần ngươi đồng ý ngừng tay. Ta có thể mang ngươi cùng đi ra ngoài." Trương Thanh Tiêu cảm giác sắp bị không được, vội vã lùi về sau vài bước, lực khí cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc lên. "Ha ha, muội muội chính là chỉ đùa một chút, tiểu ca ca cũng không nên thật sự." Màu tím cung trang nữ tử quyến rũ nhìn Trương Thanh Tiêu một ánh mắt, cười hỏi, "Không biết tiểu ca ca muốn làm sao rời đi nơi này? Cũng không nên nói thông qua tế đàn rời đi. Ta đã thử quá rất nhiều lần, căn bản là không có cách tới gần tế đàn. Mặc dù tiểu ca ca ngươi có thể rời đi, ta vẫn là sẽ bị vây ở chỗ này. Tiểu ca ca nên không đành lòng đem ta một mình ở lại chỗ này đi." Nàng tự nhiên biết rời đi then chốt ở chỗ tế đàn, chỉ là nàng đã thử quá vô số lần, đều không thể tới gần tế đàn mấy mai. Mặc dù là biết, cũng không có bất kỳ tác dụng. Mà để Trương Thanh Tiêu một mình tiến vào tế đàn, nàng lại không yên lòng. Cái này cũng là tại sao, nàng luôn luôn ham muốn dùng thuật quyến dụ khống chế Trương Thanh Tiêu muốn nhân. Chương 555, đánh lén thất bại. Chương 555, đánh lén thất bại. Ha ha, ta đương nhiên không nỡ, cho nên mới phải cùng mọi người thương lượng. Trương Thanh Tiêu lúc này đã trên căn bản chứng thực ý nghĩ của chính mình. Trước mắt vị này màu tím cung trang ma nữ, đã sớm biết tế đàn là rời đi phương pháp duy nhất. Mà cái này tới đàn, đối với ma tu lại có bài xích, cho nên nàng mới không cách nào rời đi. Chỉ là, hắn muốn đi vào tế đàn, nhất định phải trước tiên qua ma nữ cửa ải này mới được đăng tiếp, cửa ải này có chút khó. Ma nữ không chỉ có cảnh giới cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, hơn nữa còn lĩnh ngộ không gian bản nguyên, không e ngại hắn lôi đỉnh. Tuy rằng hắn còn có một cái hệ lôi thần thông không có sử dụng, nhưng trong lòng phi thường rõ ràng, mặc dù là sử dụng cái này hệ lôi thần thông, tác dụng cũng sẽ không quá to lớn, thậm chí rất có khả năng làm tức giận đối phương. Tại đây cái trong không gian nhỏ, đem đối phương làm tức giận Vạn nhất đối phương lấy ra một cái cái gì lợi hại linh bảo hoặc là ma bảo, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể ngăn cản được. "Tiểu Kakka, hà tất như thế soan suất? Chỉ cần ngươi đồng ý trở thành nô bộc của ta, để ta tiến vào ngươi giới tự không gian, liền có thể ung dung mang ta đi ra ngoài. Có thể trở thành ta tự yên thánh nữ nam nô, nhưng là tiên đại phúc phận. Ta nhiều năm như vậy, nhưng là một cái nam nô đều chưa từng thu. Theo ta, không chỉ có thể mỗi ngày thân cận ta, có có thể được lượng lớn tài nguyên tu luyện, không so với chính ngươi tu luyện muốn tới khoái hoạt." Thư Yên thánh nữ cười híp mắt nhìn Trương Thanh Tiêu. Hai người hiện tại khoảng cách không đủ trăm mét. Tại đây cái Phạm Y, nàng triển khai thuật quyến rũ, uy lực cũng gần như có thể hoàn toàn phát huy được. Vừa nãy, nàng vẫn đang tiến hành thăm dò, cũng không có ra tay toàn lực, nhưng mà lần này, nhưng không giống nhau. Nàng không chỉ có ra tay toàn lực, thậm chí còn vận dụng tông môn một cái linh bảo, có thể để cho nàng thuật quyến rũ uy lực càng mạnh mẽ hơn. Tiểu muội muội, ngươi thật tốt. Trương Thanh Tiêu chẳng biết vì sao, đột nhiên cảm giác trước mắt ma nữ, thấy thế nào lạm sao hờ mắt, không tự chủ được liền muốn thân cận đối phương. Mà theo loại này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Trương Thanh Tiêu thân thể còn bắt đầu có chút không bị khống chế. Tiểu ca ca, muội muội tự nhiên rất tốt. Sau đó còn có thể đối với tiểu ca ca càng tốt hơn. Từ Yên thánh nữ chỉ lát nữa là phải thực hiện được, càng thêm gia sức lên. Trầm rãi tới gần Trương Thanh Tiêu, muốn một lần đem hắn bắt. Theo khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Từ Yên thánh nữ mê hoặc lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Trương Thanh Tiêu ánh mắt cũng biến thành càng thêm mê ly. Chỉ là Từ Yên thánh nữ không có phát hiện chính là, ở Trương Thanh Tiêu ánh mắt mê ly đồng thời, đáy mắt của hắn nơi sâu xa, còn tỏa ra một đạo hào quang ngổ và nóng. Rất nhanh, Từ Yên thánh nữ liền đi đến Trương Thanh Tiêu bên người, đưa tay khoác lên Trương Thanh Tiêu trên bả vai, ánh mắt càng thêm mê hoặc nhìn Trương Thanh Tiêu. Nhưng vào lúc này Trương Thanh Tiêu ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu sắc liệt, nhanh chóng triển khai ngũ hành luyện ngục thần thông, áp chế Tử Yên Thánh Nữ Tu Vi. Trong tay đồng thời xuất hiện một cái bản mệnh pháp kiếm, cùng với một viên màu xám bạc mảnh vỡ. Trong chớp mắt, bản mệnh pháp kiếm cùng cái tiêm màu xám bạc mảnh vỡ liền phân biệt hoa ở Tử Yên Thánh Nữ cái cổ cùng ngực. "Tiểu Kaka, ngươi cũng quá nhân tâm. Ta đều như vậy, ngươi lại vẫn muốn đối với ta hạ sát thủ. Muội muội ta quá thất vọng rồi." Ngay ở bản mệnh pháp kiếm cùng màu xám bạc mảnh vỡ hoa ở Tử Yên Thánh Nữ trên người thời điểm, nàng thân thể đột nhiên hóa thành ma khí để Trương Thanh Tiêu bản mệnh pháp kiếm cùng màu xám bạc mảnh vỡ tìm cái cơ quan. Sau đó Từ Yên Thánh Nữ âm thanh liền từ phía sau hắn vang lên. Chung Thanh Tiêu cũng không dám có chút bất cẩn, vội vàng hướng trước chạy vài bước, sau đó mới xoay người nhìn về phía lông mày cau lại từ Yên Thánh Nữ, cười nói: "Ha ha, muội muội hiểu lầm. Ta chỉ là cùng muội muội chỉ đùa một chút mà thôi. Muội muội có thể tuyệt đối không nên thật sự. Chỉ là muội muội nói nam nô, ca ca ta có thể không hứng thú gì. Nếu như muội muội đồng ý trở thành ta người hầu gái, đúng là có thể suy nghĩ một chút. Dù sao, ta như thế Phong Lưu Phong Khoáng, có vẻ như Phan An là một nhân tài. Tiên phú cũng cao, hiện tại còn chưa đủ 100 tuổi, cũng đã là nguyên anh cảnh 8 tầng cảnh giới." Còn pháp thể song tu, thực lực càng là không kém gì toái hư cảnh tu sĩ, tương lai càng là có hy vọng đột phá đến đại thừa, phi thăng tiên giới. Có thể theo ta, cũng là muội muội phúc khí. Trương Thanh Tiêu tuy rằng đang nhạo báng Tử Yên Thánh Nữ, thế nhưng toàn bộ tâm thần cũng không dám có chút thả lỏng. Vừa nãy, còn kém một chút, hắn liền đối phương nói, muốn thực sự là không minh bạch trở thành Tử Yên Thánh Nữ nam nô, còn chưa đến khắc chết. Cũng còn tốt, ở thời khắc xuống còn, linh hồn của hắn nơi sâu xa đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng lóe đỉnh, để hắn ngay lập tức sẽ tỉnh táo lại. Biết mình suýt chút nữa bị mê hoặc, Trương Thanh Tiêu tự nhiên không muốn liền như thế quên đi muốn sẽ đem kế tự kế đến gần rồi Tử Yên thánh nữ, chỉ là hắn vẫn là coi thường Tử Yên thánh nữ thực lực. Mặc dù là xuất hiện ở kỳ không ngờ tình huống, vẫn không có đánh lén thành công. Trải qua lần này đánh lén, Trương Thanh Tiêu trong lòng cũng đã rõ ràng, dựa vào loại này thủ đoạn nhỏ, căn bản là không làm gì được Tử Yên thánh nữ. Muốn giải quyết cái phiền phức này, vẫn là xuống thật đao thật làm một cuộc mới được. Tiểu Ka Ka, đề nghị này không sai, ta ngược lại thật ra đồng ý trở thành tiểu Ka Ka người hầu gái, chỉ sợ tiểu Ka Ka không chịu nổi. Nếu không chúng ta trước tiên thăm nhập giao lưu một phen, sau đó ở đàm luận cái khác. Từ Hiên Thánh Nữ vừa nãy tuy rằng tránh thoát Chương Thanh Tiêu đánh lén, nhưng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải công pháp của nàng tu luyện đạt thủ, có thể đem thân thể hoàn toàn hóa thành ma khí, vừa nãy cái kia một hồi, cơ thể nàng liền xong đời. Tuy rằng tránh thoát đánh lén, nhưng cũng cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng đối phó một cái nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ, còn chật vật như vậy, nàng là chân tâm cảm giác Chương Thanh Tiêu thiên phú dị bẩm. Thậm chí muốn thu phục đối phương tâm tư đều nhỏ rất nhiều. Nếu như chỉ là phổ thông thiên tài, cũng còn tốt. Xem Chương Thanh Tiêu loại này đã vượt qua thiên tài phạm chủ tu sĩ, căn bản không có khả năng thu phục. Dù sao Có thể ở nguyên anh cảnh liền có thể lĩnh ngộ vài loại bản nguyên, hơn nữa còn bao quát không gian bản nguyên cùng lôi thuộc tính bản nguyên, nhất định sẽ có không ít lá bài tẩy. Nếu không chuẩn bị thu phục, nàng cũng không cách nào bảo đảm có thể chém giết đối phương. Vậy kế tiếp tự nhiên là muốn cùng đối phương giao hảo đương nhiên, chỉ là giao hảo cũng sẽ không thật sự đi làm Trương Thanh Tiêu người hầu gái. Nàng hiện tại như thế nói, cũng chỉ có điều chính là hòa hoãn bầu không khí. Thâm nhập giao lưu thì thôi. Thánh nữ như thế có thể giản vật, ta còn thực sự có chút không chịu nổi. Trương Thanh Tiêu phát hiện mình cùng đối phương lẫn nhau so sánh, da mặt vẫn là bạc một chút. Tiến hành trình độ như thế này trêu chọc Từ Yên Thánh Nữ, căn bản là không thèm để ý trái lại để hắn có loại tự rước lấy nhục cảm giác đánh lại đánh không lại, nói còn nói có điều, chỉ có thể để cho mình có vẻ nghiêm túc một ít. Chính thức nói chuyện rời đi chuyện nơi đây. Kít sâu một hơi, Trương Thanh Tiêu tiếp tục nói, Từ Yên Thánh Nữ, trải qua mới vừa thầm rõ, nói vậy ngươi cũng nhìn ra ta thực lực. Thật muốn là cá chết lưới rách, đối với ngươi ta đều không có chỗ tốt. Đã như vậy, chúng ta sao không công bằng, khỏe mạnh nói chuyện hợp tác rời đi chuyện nơi đây. Chương 556. Công bằng. Chương 556. Công bằng. Nếu tiểu ca ca muốn nói, muội muội tự nhiên không có ý kiến. Sương Hồ ta Tử Yên là được, gọi thánh nữ có vẻ quá khắt khí. Không biết tiểu ca ca muốn hợp tác ra sao. Nếu như có thể được lợi nói, ta tự nhiên nguyện ý nghe từ tiểu ca ca sắp xếp. Tử Yên thánh nữ hơi hơi bất phóng túng đi một chút, nhưng cũng như cũ mang theo một tia mê hoặc. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, nàng tu luyện chính là loại công pháp này. Mặc dù là vẻ mặt nghiêm túc, cũng đồng dạng gặp làm cho người ta một loại quyến rũ cảm giác. PCLATITU GZOUDID 1. Muốn hợp tác, đương nhiên phải công bằng. Ngươi ở đây đợi 10 mấy năm. Khẳng định đối với nơi này tình huống hiểu khá rõ. Ta tuy rằng đoán được rời đi phương pháp, khả năng cùng tế đàn có quan hệ, nhưng cũng không có thể hoàn toàn xác định. Mặc dù đúng là cùng tế đàn có quan hệ, cũng cần Tử Yên Thánh nữ hỗ trợ. Trương Thanh Tiêu có thể cảm giác được rõ rệt Tử Yên Thánh nữ thu hồi tự thân mê hoặc, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có điều, đối với Tử Yên Thánh nữ cảnh giác vẫn không có chút nào giảm thiểu. Hắn cũng đã gặp qua thủ đoạn của đối phương, cũng không muốn ở lật quyển trong mương. Nếu tiểu ca ca đều nói như vậy, ta tự nhiên sẽ công bằng. Tử Yên Thánh nữ u uấn nhìn Trương Thanh Tiêu một ánh mắt, phảng phất là Trương Thanh Tiêu đem nàng thế nào rồi tự Trêu chọc một câu sau, biểu hiện cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Nàng bị vây ở chỗ này mười mấy năm, cũng sắp thực muốn rời khỏi. Không gian này cũng không có đặc biệt gì địa phương. Ta bị vây ở chỗ này mười mấy năm, cũng nghĩ tới các loại biện pháp, ngoại trừ Tế Đàn, trên căn bản đã thí nghiệm các loại phương pháp, nhưng đều không thể rời đi. Trải qua những năm này nghiên cứu, ta phát hiện đây là một cái bị hoàn toàn phong tỏa không gian. Chỉ có tìm tới phương pháp chính xác mới có thể rời đi. Nhưng mà bởi vì ta công pháp tu luyện là thủ, Tế Đàn đối với ta có rất lớn bài xích. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không cách nào tới gần Tế Đàn. Từ Uyên thánh nữ cũng không có ẩn giấu tình muốn của chính mình, thị mỹ đem bên trong không gian tình huống nói rồi một lần. Từ Uyên thánh nữ, có thể không để ta lại lần nữa tiến vào tế đàn, nhìn có thể không rời đi. Ta có thể lập xuống thiên đạo lợi thể, nếu như có thể rời đi, chắc chắn sẽ không đem ngươi ở lại chỗ này. Trương Thanh Tiêu suy nghĩ một chút nói rằng, hắn biết, nếu như không cho Từ Uyên thánh nữ một ít hứa hẹn, nàng chắc chắn sẽ không để cho mình tiến vào tế đàn. Thông qua hiểu rõ, hắn đã biết, Từ Uyên thánh nữ muốn rời khỏi, nhất định phải dựa vào hắn. Tiểu ca ca đều nói như vậy, muốn chả là không đáp ứng, vậy chính là ta không biết cần nhắc. Chỉ cần tiểu ca ca ưng thuận thiên đạo lời thề, không có vấn đề, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản. Bị vây ở chỗ này mười mấy năm, ta đã sớm muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Thế nhưng, tiểu ca ca thiên đạo lời thề nội dung, nhất định phải uy theo như ta nói đi làm. Nếu không, ta có thể không yên lòng. Tiểu ca ca thực sự quá giàu hạn, ta cũng sợ bị lừa. Từ Yên thánh nữ hơi hơi do dự chốc lát, sẽ đồng ý Trương Thanh Tiêu đề nghị. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể dựa vào Trương Thanh Tiêu. Vẫn như thế hao tổn cũng không được. Từ Yên thánh nữ có thể trước tiên đem yêu cầu nói ra, nếu như ta cảm thấy đến không có vấn đề lời nói. Tự nhiên có thể dựa theo yêu cầu của ngươi đến lập xuống thiên đạo lợi thể. Có điều, vì chúng ta an toàn cân nhắc, ta cũng cần Tử Yên Thánh nữ lập xuống ma đạo lợi thể, mặc kệ là tại đây cái khung gian, vẫn là rời đi không gian này, đều không được lại tiếp tục ra tay với ta. Trương Thanh Tiêu không chút do dự đáp đồng ý cái này cũng là chuyện không có biện pháp, không đáp ứng, hai người cũng chỉ có thể ở đây hao tổn. Hắn đã có thật dài một khoảng thời gian, không có cùng hà ngượng ngột, tôn vượng mọi người liên hệ. Nếu như vẫn bị vây ở chỗ này, nhất định sẽ làm cho các nàng lo lắng. Nhất định phải mau chóng đi ra ngoài, rời đi cấm tiên vùng biển. Xem ra tiểu ca ca đối với ta còn chưa đủ tín nhiệm a. Nếu tiểu ca ca có loại này yêu cầu hợp lý, vậy ta cũng chỉ có thể nghe theo rồi. Từ Yên Thánh Nữ cũng không có làm việc, nói xong trực tiếp liền bắt đầu lập Ma Đạo Lợi Thể đồng thời, vì để cho Trương Thanh Tiêu yên tâm, nàng ở lập Ma Đạo Lợi Thể thời điểm, cũng cân nhắc phi thường bản diện. Trên căn bản để Trương Thanh Tiêu tìm không ra vấn đề. Thử Yên cả chua bi nhưng mà phang khoáng. Hiện tại có thể nói một chút yêu cầu của ngươi, chỉ cần sẽ không hồ ta, vậy ta nhất định sẽ chiếu ngươi nói đến lập xuống thiên đạo lợi thể. Cho Từ Yên Thánh Nữ lập xuống Ma Đạo lợi thể, Trương Thanh Tiêu bắt được Ma Đạo lợi thể chi tâm sau, trực tiếp mở miệng nói rằng: "Được, Tiểu Kaka chỉ cần ở lập thiên đạo lời thể thời điểm, nói rõ ràng sẽ không điều kiện đến mang ta rời đi không gian này, bằng không cũng không thể rời đi không gian này là được. Ta chỗ này có thiên đạo lời thể thạch." Ở Tiểu Kaka lập xuống thiên đạo lời thể trước, đem lời thể nội dung trước tiên khắc họa đến khối này lời thể thạch trên. Ta liền sẽ lập tức để Tiểu Kaka đi tra xét tế đàn tình huống." Từ Yên Thánh nữ nói, từ chứa vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối lời thể thạch ném cho Trương Thanh Tiêu. Từ Yên Thánh nữ cũng thật là cẩn thận. Trương Thanh Tiêu sâu sắc nhìn Tử Yên Thánh Nữ một ánh mắt sau, cũng không có làm phiền, trực tiếp đem mới vừa nội dung khắc họa đến lời thể tịch trên. Sau đó bắt đầu lập Thiên Đạo lời thể. Từ Yên Thánh Nữ phương pháp này, bảo đảm nhất, trên căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Trương Thanh Tiêu lập xuống Thiên Đạo lời thể sau, cũng nhất định phải dựa theo Thiên Đạo lời thể nói nội dung đi làm. Nếu không, dù cho hắn có thể tách ra Thiên Đạo trừng phạt, Tử Yên Thánh Nữ cũng có thể lợi dụng lời thể tịch, trực tiếp để hắn hình thần đều diệt. Tiểu ca ca biểu hiện thực sự quá mạnh, ta cũng không có cách nào. Hiện tại chúng ta cũng đã lập xuống Thiên Đạo lời thể, tiểu ca ca tổng không đến nỗi ở cự người bên ngoài nhàn ràm đi. Từ Yên Thánh Nữ trên mặt lộ ra một vẻ không dễ nhận biết vẻ đắc ý nàng đã cân nhắc được rồi, chờ đợi đi nơi này sau khi hãy cùng ở Trương Thanh Tiêu bên người một quãng thời gian. Nhìn Trương Thanh Tiêu đến cùng là có cái gì khác với tất cả mọi người, lại có thể ở nguyên anh cảnh thì có thực lực như vậy. Nàng cũng không phải Đông Hoàng Châu tu sĩ, mà là Trung Thánh Châu mỹ tu đúng, không sai, nàng thật không phải ma tu, mà là mỹ tu. Tuy rằng mỹ tu cùng ma tu đều là tu luyện ma khí, thế nhưng, nàng này ma khí cùng ma tu ma khí có sự bất đồng rất lớn. Nàng này ma khí không có ma tu ma khí bá đạo như vậy nhưng có chứa mê hoặc tâm ý cũng chính là nguyên nhân này, Lôi Đình đối với nàng tác dụng khắc chế, mới không có lớn như vậy. Trên thực tế, nàng tình huống như thế, đã vượt qua phổ thông ma tu phạm chủ đương nhiên, bởi vì nàng là dựa vào ma khí tu luyện mê hoặc cấm pháp, vì lẽ đó tu luyện đến đại thừa kỳ sau, phi thăng địa phương cũng sẽ là ma giới đối với Tử Yên Thánh nữ tâm tư, Trương Thanh Tiêu cũng không biết, cũng chưa hề đem nàng nói thật sự. Tuy rằng đều lập xuống thiên đạo lợi thể, nhưng Trương Thanh Tiêu vẫn là không dám khinh thường. Thấy đối phương tránh ra đường, cũng chỉ là khẽ gật đầu, liền đi đến tế đàn bên cạnh. Lại lần nữa tiến vào tế đàn, hắn cũng không có bị tế đàn năng lượng vòng bảo vệ ngăn cản rất dễ dàng liền tiến vào trong tế đàn. Xác định tế đàn không có cái khác nguy hiểm, Trương Thanh Tiêu bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên. Chương 557. Kim Ô cảnh cây luyện chế phân thân thai hại. Chương 557. Kim Ô cảnh cây luyện chế phân thân thai hại. Tiểu Ca Ca, như thế nào, bên trên tế đàn có hay không rời đi nơi này chuyển tông trận? Từ Yên Thánh Nữ thấy Trương Thanh Tiêu nửa ngày không nói lời nào, có chút cấp bách hỏi. Nàng đã bị vây ở chỗ này mười mấy năm, đã sớm muốn rời khỏi nơi này. Hiện tại nhìn thấy rời đi hy vọng, dĩ nhiên là trở nên hơi cấp bách lên. Hừ, quả thật có truyền tông trận. Có điều Cái này truyền tống trận khởi động phương thức có chút đặc biệt, ta cần khỏe mạnh nghiên cứu một chút mới được. Đúng rồi, ta tên Trương Thanh Tiêu, ngươi không cần vẫn gọi ta tiểu ca ca, có thể gọi ta Trương đạo hữu hoặc là Thanh Tiêu đạo hữu. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu nói, hắn vốn là trận pháp đại sư, trải qua một phen nghiên cứu sau, rất nhanh sẽ phát hiện trên tế đàn truyền tống trận. Chỉ là, hắn ở khởi động cái này truyền tống trận thời điểm, nhưng xảy ra vấn đề đồng thời cái này truyền tống trận, đối tới một cái chống giống truyền tống trận còn có chút không giống nhau lắm. Cái trước không gian truyền tống trận tuy rằng cũng xảy ra vấn đề, nhưng này là truyền tống trận rồi chỉ cần đem truyền tống trận chữa trị liền có thể sử dụng. Mà loại này truyền tống trận nhưng không giống nhau, cũng không phải hỏng rồi, mà là có nhất định hạn chế. Nhất định phải loại bộ loại này hạn chế có khả năng sử dụng truyền tống trận. Trương Thanh Tiêu mặc dù là trận pháp đại sư, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trên thế đàn loại trận pháp này. Nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một phen, mới có khả năng đem loại trận pháp này phá giải. Trương đạo hữu còn có thể bố trí trận pháp. Từ Yên Thánh nữ phi thường nghe lời không có tiếp tục xưng hô tiểu ca ca, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu thật lòng nghiên cứu trận pháp, không khỏi có chút nản nhiên. Nàng có thể nhìn ra Trương Thanh Tiêu tuổi tác cũng không hề lớn thậm chí còn không tới 100 tuổi. Nhỏ tuổi như thế, có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh cũng đã phi thường hiếm thấy. Hơn nữa Trương Thanh Tiêu thực lực còn cường đại như thế, bây giờ lại còn có thể trợ pháp. Thiên phú như thế, quả thực vượt qua nàng nhận thức. Dù cho là Trung Thánh Châu nhưng yêu nghiệt kia cũng hoàn toàn không có cách nào cùng Trương Thanh Tiêu lẫn nhau so sánh. Từ Yên Thánh Nữ kỳ thực cũng là yêu nghiệt giống như tồn tại. Nàng tuổi tác cũng không hề lớn, hiện tại cũng mới 150 tuổi còn chừng. Thế nhưng, nàng có thể tại đây cái tuổi tác, tu luyện đến phái hư cảnh 6 tầng, chủ yếu hay là bởi vì nàng nhỏ số chơi run rủi, tìm tới một cái tương tự ma giới địa phương. Sau đó lại là tu luyện cao cấp nhất công pháp, tông môn cũng vì nàng chuẩn bị lượng lớn tài nguyên tu luyện. Mặc dù là như vậy, nàng cũng chỉ là cảnh giới tu luyện cao một chút, thực lực chân chính cùng trung thánh châu cái khác đỉnh cấp tông môn yêu nghiệt so ra, vẫn là trên lệch một ít. Muốn tăng cao thực lực, con nhất định phải đối với bản nguyên có càng sâu lĩnh ngộ. Nhưng mà lĩnh ngộ bản nguyên, căn bản cũng không có đường tắt có thể đi. Dù cho nàng tiên phú yêu nghiệt, trong thời gian ngắn cũng không cách nào có quá to lớn tăng lên. Hừm, gặp một điểm. Cũng còn tốt cái này trên tế đàn hạn chế trận pháp, cũng không tính quá phức tạp. Cho ta thời gian 3 tháng, nên có thể giải quyết. Trong đoạn thời gian này, ngươi tốt nhất không nên quấy rầy ta." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, khiêm tốn nói rằng, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra Tử Yên thánh nữ tuổi tác cũng không hề lớn, có thể tại đây cái tuổi tác tu luyện đến toái hư cảnh, bản thân liền đại biểu đối phương Thiên Phú phi thường người tiên. Hiện tại hai bên đều tỉnh táo lại, hơn nữa còn đều ưng thuận Thiên Đạo lời thế, cũng không có cần thiết lại tiếp tục đối chọi gay gắt. Có thật không? Cái kia quá tốt rồi, rốt cục có thể rời đi nơi quỷ quái này. Trương đạo Hưu an tâm yên cứu, ta bảo đảm sẽ không quấy rối ngươi." Tử Yên thánh nữ vội vã hài lòng nói rằng, Không có tử yên thánh nữ quấy rối, Trương Thanh Tiêu bắt đầu tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đọ mắt chính là thời gian 3 tháng. Trải qua 3 tháng này nghiên cứu, hắn đã đem hạn chế trận pháp cho nghiên cứu triệt để đồng thời, thông qua nghiên cứu trên tế đàn trận pháp, để hắn đối với trận pháp cũng có càng sâu lĩnh ngộ. Sau đó đang học tập các loại trận pháp thời điểm, cũng sẽ càng thêm ứng dụng. Có điều, ở đem trên tế đàn trận pháp nghiên cứu triệt để sau khi, Trương Thanh Tiêu cũng không hề rời đi tế đàn, mà là trực tiếp lấy ra kim ô cảnh cây, chuẩn bị luyện hóa ở đến cấm tiên vùng miền trước, hắn cũng đã làm tốt lợi dụng kim ô cảnh cây luyện hóa phân thân chuẩn bị. Hiện tại chỉ cần luyện hóa kim ô cảnh tây là có thể phân chia ra một phần tân hồn, tiến hành chậm rãi ôn dưỡng. Chỉ là luyện hóa phân thân cần thời gian không ngắn nữa. Trương Thanh Tiêu đi ra lâu như vậy, đều không có cho Hà Ngữ mộng mấy người chuẩn tin, trong lòng không khỏi gặp có một ít lo lắng. Trương đạo hữu, ta quên ngươi, không muốn như thế sốt ruột luyện hóa kim ô cảnh tây. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần tử yên thánh nữ, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lấy ra kim ô cảnh tây, lập tức liền đoán được Trương Thanh Tiêu muốn làm gì, vội vã mở miệng ngăn cản. "Từ Yên đạo hữu, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn nghĩ này kim ô cảnh tây hay sao?" Trương Thành Tiêu trong lòng vốn là có chút do dự, nghe được Tử Yên Thánh Nữ lời nói, cũng không vội vã luyện hóa, cười hỏi: "Trương đạo hữu, nếu như ngươi đồng ý bỏ đi yêu thích lời nói, ta đương nhiên muốn. Đồng thời, ta có thể dùng cái Khắc Thiên Tài Địa Bảo cùng Trương đạo hữu trao đổi." Nói vậy Trương đạo hữu là chuẩn bị dùng Kim Ô Cảnh Tê luyện hóa thành phần thân đi. Nếu như đúng là như vậy, ta khuyên Trương đạo hữu, tuyệt đối không nên làm như vậy. Dùng Kim Ô Cảnh Tê luyện chế phân thân, tuy rằng rất tốt, nhưng cũng có chí mạng quyết điểm. Trương đạo hữu hẳn phải biết, Kim Ô thụ nguyên bản là yếu tố thánh vật. Nếu như dùng Kim Ô thụ luyện chế phân thân, vậy này phân thân liền sẽ có yếu tố khí tức đến thời điểm, mặc kệ là độ lôi kiếp hoặc là phi thăng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc dù Trương Đạo Hữu thật sự có thể thành công phi thăng tiên giới, trên người có yêu tộc khí tức, cũng sẽ bị tiên giới tiên nhân truy sát. Từ Yên Thánh Nữ tự nhiên là muốn Kim Ô canh Tây, loại bảo vật này đối với nàng có tác dụng lớn vô cùng. Thế nhưng, nàng cũng chưa hề nghĩ tới mạnh mẽ từ Trương Thanh Tiêu nơi này cướp đi đương nhiên, không muốn mạnh mẽ cướp đi, chủ yếu hay là bởi vì nàng không chắc chắn đánh bại Trương Thanh Tiêu. Hơn nữa còn có ma đạo lợi thể hạn chế, không thể chủ động ra tay, cũng là hoàn toàn bỏ đi mạnh mẽ cướp giật ý nghĩ. Có điều, nàng cũng không có chuyện giật gân. Kim ô cảnh Tây Sắc Thự rất thích hợp luyện chế phân thân, thế nhưng nàng nói vấn đề cũng tồn tại. Thậm chí, tình huống thật sự so với nàng nói còn nghiêm trọng hơn. Không cần phải nói tiên giới, ở tu tiên giới, thôi có chút nhãn lực tu tiên cao thủ, đều có thể thông qua Trương Thanh Tiêu luyện chế ra đến phân thân, đoán ra hắn này phân thân là Kim ô cảnh Tây luyện hóa đến thời điểm, nhất định sẽ cho Trương Thanh Tiêu đưa tới phiền phức không tất yếu. Ta Sắc Thự muốn muốn tới luyện chế phân thân. Thư Yên Đạo Hữu nói tới tình huống, ta vẫn chưa nghe nói qua. Có điều, ta tin tưởng Tử Yên Đạo Hữu sẽ không gạt ta. Trương Thanh Tiêu nguyên bản là không tin tưởng Tử Yên Thánh Nữ lời nói, thế nhưng suy tư một phen sau, vẫn cảm thấy đối phương nói có nhất định đạo lý. Hắn ở phát hiện kim ô cảnh cây thời điểm, cũng đã biết kim ô cảnh cây là yếu tộc thánh vật đồng thời còn biết một ít liên quan với kim ô thụ truyền thuyết. Dùng kim ô cảnh cây luyện chế thành phân thân, gặp có yếu tộc khí tức, cũng có thể nói tới quá khứ. Chương 558, Cựu thải linh ngẫu. Chương 558, Cựu thải linh ngẫu. Trương đạo hữu, ta chỗ này có một cái thiên tài địa bảo, dùng để luyện chế phân thân, cũng phi thường thích hợp, thậm chí muốn so với kim ô cảnh cây càng tốt hơn. Nguyên bản, đây là ta vì chính mình chuẩn bị luyện chế phân thân bảo vật, nhưng bởi vì ta đang tu luyện thời điểm Của đặc thủ cơ duyên đã không dùng được, không cần. Từ Hiên Thánh nữ lúc nói chuyện, đột nhiên từ nàng thân thể bên trong phân hóa đi ra ba cái giống như lúc phân thân đồng thời, này ba cái phân thân cùng bản thể khí tức cùng tản mát ra như thế, cũng phi thường gần uý. Đây là ta tu luyện một loại đặc thủ phân thân thuật, tuy rằng cùng chân chính phân thân có nhất định chiến lệnh, nhưng cũng không lớn. Thậm chí, ta tu luyện loại này phân thân thuật, bởi vì không cần chuyên môn luyện chế tu luyện phân thân bảo vật, càng thêm thuận tiện một ít. Khả năng khuyết điểm duy nhất chính là loại tu luyện này đi ra phân thân, không cách nào tự chủ tu luyện. Tiêu hao hết năng lượng sau, liền sẽ trực tiếp tiêu tan. Tu hồi phân thân thuật, Từ Yên Thánh Nữ lại lấy ra một cái tỏa ra cựu sắc ánh sáng bảo vật, giới thiệu, ta nguyên bản chuẩn bị luyện chế phân thân bảo vật, tên là Cựu Thải Linh Ngẫu. Không biết Trương Đạo Hữu có nghe hay không đã nói thượng cổ truyền thuyết, có một vị đại thần chính là Cổ Sen Hoa Sinh, mà hắn sử dụng loại này củ sen, chính là Cựu Thải Linh Ngẫu. Cựu Thải Linh Ngẫu có thể càng tốt hơn cùng linh hồn dung hợp, luyện chế thành phân thân, hãy cùng một lần nữa chuyển thế đầu thai gần như hiệu quả. Vì có thể có được kim ô canh tây, Từ Yên Thánh Nữ cũng là liều mạng. Nay Cựu Thải Linh Ngẫu, nhưng là phi thường hi hữu cực phẩm bảo vật. Toàn bộ tu tiên giới đều tìm không ra cái thứ hai. Không cần phải nói tu tiên giới, chính là ở tiên giới, ma giới, yêu giới, tu la giới, đều là cực kỳ hiếm có thứ tốt. Mặc dù không bằng kim ô cảnh cây trọ yếu, nhưng cũng không kém nhiều lắm đương nhiên, điều này cũng xem nhu cầu, nếu như là muốn luyện chế phân thân, cái kia cự thải linh ngẫu nhất định phải so với kim ô cảnh cây càng thêm thích hợp. Cự thải linh ngẫu? Chung Thanh Tiêu trực tiếp chút há hốc mồm, hắn nếu là có cự thải linh ngẫu, nơi nào còn có thể lao lực đến làm kim ô cảnh cây. Hắn muốn luyện chế phân thân thời điểm, cũng đã tìm kiếm quá các loại luyện chế phân thân tiên tài địa bảo. Tự nhiên biết cái gì thiên tài địa bảo luyện chế phân thân thích hợp nhất. Có thể nói, Cửu thải linh ngẫu là ngoại trừ cái kia vài loại trong truyền thuyết thiên tài địa bảo ở ngoài tốt nhất bảo vật. Không đúng, phải nói Cửu thải linh ngẫu vốn là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo. Trương đạo Hữu hẳn nghe nói qua Cửu thải linh ngẫu chứ? Từ Yên thánh nữ có chút không xác định dò hỏi. Nếu như Trương Thanh Tiêu không biết, cái kia nàng nói nhiều như vậy, quả thực chính là đàn gậy Thái Châu. Đương nhiên nghe nói qua. Nếu Từ Yên đạo hữu cần kim ô canh cây, ta cũng cần luyện chế phân thân. Trao đổi cũng là theo như nhu cầu mỗi bên, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Trùng thành tiêu bình phục kích động trong lòng, chậm rãi từ trong tế đàn đi ra, không chút do dự dùng kim ô cảnh cây trao đổi cựu thải linh ngẫu. Quá trình giao dịch cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sóng lớn. Từ Yên Thánh Nữ mặc dù có chút đau lòng chính mình cựu thải linh ngẫu, nhưng cũng bởi vì có ma đạo lời thề, không dám có cái khác tâm tư. Trùng đạo hữu, cựu thải linh ngẫu cũng là phi thường hi hi hữu thiên tài địa bảo, vẫn là trước tiên ở không gian này luyện hóa cho thỏa đáng. Tốt nhất là có thể trực tiếp luyện chế thành phân thân. Như vậy đi ra ngoài, cũng sẽ không bị những người khác ghi nhớ trên. Từ Yên Thánh Nữ áp chế lại trong lòng cái khác tâm tư, lòng tốt nhắc nhở. Đa tạ Từ Yên đạo hữu nhắc nhở. Trương Thanh Tiêu cũng không có làm tiền, khách sáo một câu sau, liền trực tiếp trở lại tế đàn. Hắn đối với Tử Yên thánh nữ vẫn còn có chút không quá yên tâm, mà tế đàn có thể ngăn cản Tử Yên thánh nữ, vẫn là ở đây càng thêm an toàn một ít. Tuy rằng Tử Yên thánh nữ đã ứng thuận ma đạo lời thề, ở hắn không xuất thủ trước tình huống, sẽ không chủ động ra tay, bằng không liền sẽ gặp phải ma đạo lời thề phạt vệ. Thế nhưng, Trương Thanh Tiêu cũng không dám đi đánh cược. Vạn nhất Tử Yên thánh nữ có biện pháp gì, có thể hạ thấp ma đạo lời thề phạt vệ, ở hắn luyện chế phân thân thời điểm, đột nhiên cho hắn đến lập tức, hắn khẳng định không chịu được. Tiến vào tế đàn sau, Trương Thanh Tiêu liền bắt đầu chuẩn bị lên. Dùng cựu thải linh ngẫu luyện chế phân thân, so với dùng kim ô cảnh tây luyện chế phân thân, càng thêm đơn giản. Trực tiếp phân ra một kia linh hồn, truyền vào cựu thải linh ngẫu bên trong, sau đó đang tiến hành luyện hóa, thai nghén đồng thời, chỉ cần thành công truyền vào linh hồn, sau khi luyện hóa, liền có thể đem cựu thải linh ngẫu thu vào đến trong đan điền thai nghén. Thai nghén thời gian càng dài, phân thân căn cơ liền sẽ càng tốt đương nhiên, cái này thai nghén cũng là có cực hạn. Cụ thể có thể thai nghén tới trình độ nào, chủ yếu vẫn là xem tu sĩ đối với phân thân coi trọng trình độ. Bởi vì ở thai nghén thời điểm, cựu thải linh ngẫu, gặp vẫn hấp thu tu sĩ chân nguyên, tinh huyết Hút tu đến càng nhiều, tu sĩ gặp trở nên càng suy yếu, hồi phục cần thời gian cũng sẽ càng dài. Trương Thanh Tiêu muốn đem cựu thải linh ngẫu phân thân tiềm lực chế tạo thành so với hắn bản thể còn muốn tưởng. Vậy thì cần tiêu hao hắn hơn 90% chân nguyên cùng tinh huyết đương nhiên, tại đây trong quá trình này, Trương Thanh Tiêu cũng có thể thông qua các loại thiên tài địa bảo đến hồi phục chân nguyên cùng tinh huyết. Nếu không, tiêu hao 9 phần 10, không chết cũng sống không lâu. Phân cách linh hồn, đối với tu sĩ tới nói là phi thường thống khổ một chuyện. Người bình thường, căn bản là không chịu nổi. Trương Thanh Tiêu tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng chân chính phân cách thời điểm, vẫn là suýt chút nữa liền để thần trí tan vỡ. Cũng còn tốt, ở thời điểm mấu chốt, trong linh hồn đột nhiên xuất hiện một luồng mát mẻ tâm ý, để hắn vượt qua cửa ải khó. Nguyên bản Trương Thanh Tiêu chỉ chuẩn bị phân ra đi một kia, tại đây một luồng mát mẻ tâm ý sau khi xuất hiện, Trương Thanh Tiêu cắn răng một cái trực tiếp phân cách 1/3 đi ra ngoài. Trương đạo hữu, cũng thật là mãnh nhân, luyện chế phân thân, lại dám trực tiếp phân ra đi nhiều linh hồn như vậy. Đây là không muốn sống sao? Vẫn đang chăm chú Trương Thanh Tiêu luyện chế phân thân nói thẳng thành nữ, mặc dù không cách nào tiến vào tế đàn, nhưng cũng có thể nhận biết được Trương Thanh Tiêu mới vừa phân chia ra đến linh hồn có bao nhiêu. Nay suýt chút nữa không làm cho nàng trực tiếp kinh hô lên. Nàng tuy rằng không có thông qua phương pháp này luyện chế phân thân, chỉ là tu luyện đặc thù phân thân thuật, nhưng cũng phi thường rõ ràng, phân cách linh hồn, nguy hiểm cỡ nào ở tình huống bình thường, phân ra một tia đều sẽ để linh hồn bị trọng thương, càng không cần phải nói phân ra 1/3. Thế nhưng, Trương Thanh Tiêu không chỉ có phân ra 1/3, đồng thời hắn thần hồn cũng không có vì vậy, trở nên hối bại điều này làm cho Tử Yên Thánh Nữ thực sự có chút không nghĩ ra không chỉ là Tử Yên thánh nữ, liền ngay cả chính Trương Thanh Tiêu cũng không có rõ ràng xảy ra chuyện gì đem phân chia ra đến linh hồn hòa vào cự thể linh ngẫu sau, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu luyện hóa lên. Mà theo hắn luyện hóa, cự thể linh ngẫu cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Nửa tháng sau, cự thể linh ngẫu liền biến thành Trương Thanh Tiêu dáng vẻ, chỉ là muốn so với Trương Thanh Tiêu nhỏ rất nhiều, bị hoàn toàn luyện hóa cự thể linh ngẫu, gần như chỉ có ngón cái cao. Mắt thấy cự thể linh ngẫu đã hoàn toàn bị luyện hóa, Trương Thanh Tiêu một cái liền đem cự thể linh ngẫu hút vào đến trong đan điền. Sau đó, chỉ cần dùng chân nguyên cùng tinh huyết hai nén, liền có thể thành công luyện chế ra phân thân. Chương 559, Từ Yên Thánh Nữ khiếp sợ. Chương 559, Từ Yên Thánh Nữ khiếp sợ. Từ Yên đạo hữu, chuẩn bị một chút, chúng ta nên rời đi nơi này." Trương Thanh Tiêu từ tế đàn đi ra, cười nói, "Lần này có thể thu được Cửu thải linh ngẫu, đối với hắn mà nói tuyệt đối là so với được Kim Ô cảnh cây còn muốn lớn hơn cơ duyên." Kim Ô cảnh cây tuy rằng càng tốt hơn, thế nhưng đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, cũng chỉ là dùng để luyện chế phân thân bảo vật mà thôi. Dù sao, khẳng định là không bằng Cửu thải linh ngẫu. "Trương đạo hữu, không đem phân thân hoàn toàn thai nghén đi ra rồi đi sao?" Từ Yên Thánh Nữ tò mò hỏi. Tuy rằng Trương Thanh Tiêu hiện tại đã luyện hóa cựu thải linh ngẫu, thế nhưng cũng tiêu hao lượng lớn lực lượng linh hồn. Trong thời gian ngắn, sức chiến đấu nhất định sẽ giảm xuống rất nhiều. Hiện tại đi ra ngoài, đối với Trương Thanh Tiêu tới nói vẫn là phi thường bất lợi, đặc biệt bên ngoài vẫn là cấm tiên vùng biển, đối với độ kiếp kỳ tu sĩ tới nói, đều là địa phương nguy hiểm. Linh hồn bị hao tổn, gặp trở nên càng thêm nguy hiểm. Không cần. Từ Yên đạo hữu, nơi này có không ít thiên tài địa bảo, không bằng hai chúng ta chia đều làm sao? Trương Thanh Tiêu lắc lắc đầu, tham dò nói rằng, linh hồn của hắn đã hoàn toàn khôi phục, cũng không có bất kỳ cảm giác suy yếu. Tuy rằng không biết vì sao lại như vậy, thế nhưng Trương Thanh Tiêu cũng có một chút suy đoán, nên với hắn lần trước linh hồn lột xác có nhất định quan hệ. Hắn nhớ tới phi thường rõ ràng, lần trước đang trợ giúp Hoành Đồ Chí Lang chống đối lôi đỉnh thời điểm, linh hồn từng có một lần lột xác. Thế nhưng, lần lột xác này cũng không có để linh hồn có bất kỳ biến hóa nào. Lúc đó tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, hiện tại cũng đã rõ ràng đại khái đối với tu sĩ tới nói linh hồn mặc dù trọng yếu, thế nhưng trọng yếu hơn chính là chân linh. Nếu như chân linh tiêu tan, vậy thì đúng là không có bất kỳ chuyển thế đầu thai cơ hội, mà chỉ cần chân linh không tiêu tan. Mặc dù là hồn phi phách tán tương tự còn có truyền thế đầu thai khả năng đồng thời, trong tương lai một đời nào đó còn có khả năng thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Đương nhiên có thể. Những thứ kia mặc dù không tệ, đối với ta mà nói nhưng không có quá to lớn tác dụng. Từ Hiên Thánh nữ chính là không bao giờ thiếu loại này phổ thông thiên tài địa bảo. Nàng La Mị Ma cũng thánh nữ, tu luyện tài nguyên, trên căn bản không cần chính mình đi kiếm. Toàn bộ đều do tông môn cung cấp, mà nàng chỉ cần an tâm tu luyện là được. Hiện tại, lại được đối với nản có chỗ tốt cực lớn kim ô cảnh cây, càng là sẽ không lưu ý những này phổ thông thiên tài địa bảo. Đạt đạt Trương Thanh Tiêu khách sáo một câu sau, lập tức bắt đầu thu thập lên nơi này linh dược cùng thiên tài địa bảo. Những thứ kia đối với hắn mà nói vẫn là phi thường hữu dụng đặc biệt vài loại đặc thù linh dược, có thể luyện chế ra tăng lên nguyên anh cảnh cùng hóa thần cảnh tu sĩ cảnh giới đang dược. Mặc dù chính hắn chưa dùng tới, Hà Ngư Ngộng, Lý Huyền Thanh, Chu Vân cùng Lương Sảo Nhi mấy người cũng có thể dùng đến đưa cái này trong không gian sở hữu thiên tài địa bảo toàn bộ đều sưu tập một phen sau, Trương Thanh Tiêu mở miệng nói rằng, từ yên đạo hữu, chúng ta đi thôi. Ngươi có không gian linh bảo sao? Ta chỗ này chỉ có phổ thông vòng tay chứa đồ, cũng không có có thể để cho người sống tiến vào không gian linh bảo. Nghĩ đến tế đàn đối với Tử Yên Thánh Nữ bại xích, Trương Thanh Tiêu cũng có chút khó khăn. Trương đạo Hưu đối với không gian bản nguyên có sâu như vậy lĩnh ngộ, còn chưa mở ra tự thân không gian. Tử Yên Thánh Nữ hơi nghi hoặc một chút nhìn Trương Thanh Tiêu. Có thể làm cho người sống tiến vào không gian linh bảo, nhưng là phi thường quý giá. Toàn bộ tu tiên giới đều không nhất định có thể tìm ra một cái. Nàng tự nhiên không thể nắm giữ. Nguyên bản nàng cho rằng Trương Thanh Tiêu đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ sâu như vậy, khẳng định là mở ra tự thân không gian. Hiện tại nhưng có chút không quá chắc chắn. Không dối gạt Tử Yên đạo hữu, ta chỉ là một cái tán tiên, cũng không có hệ thống đã học những này cũng không biết nên làm gì mở ra tự thân không gian. Trương Thanh Tiêu đúng là ở sách cổ nhìn lên từng tới tu sĩ mở ra không gian sự tình. Chỉ là, có thể mở ra không gian tu sĩ, tối thiểu đều là hợp thể cảnh, thậm chí độ kia cảnh. Hắn chỉ có điều là một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh, đang không có công pháp tình huống, tự nhiên không cách nào mở ra. Cái gì? Trương đạo hữu, ngươi đừng không phải đang dụ dỗ ta. Có thể ở nguyên anh cảnh lĩnh ngộ bản nguyên, còn cường đại như thế, làm sao có khả năng là tán tu? Từ Hiên Thánh nữ trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Trương Thanh Tiêu. Không cần phải nói tán tu chính là đỉnh cấp tông môn, muốn bồi dưỡng được một cái như vậy tu sĩ cũng khó khăn. Mỹ Ma cung cũng đã là cao cấp nhất tông môn, tiêu hao lượng lớn tài nguyên, cũng chỉ có điều bồi dưỡng được đến hắn nàng như thế một thiên tài. Trong thời gian ngắn, muốn bồi dưỡng cái thứ hai đều phi thường lao lực. Dù sao, trong tông môn tài nguyên cũng không thể toàn bộ đều cho thiên phú mạnh mẽ tiểu bối. Kỳ thực tại đây chút đại tông môn bên trong, tiểu bối chiếm dụng tài nguyên nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 3 phần 10. Phần lớn tài nguyên hay là muốn để cho trong tông môn thực lực mạnh mẽ tu sĩ. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho tông môn vẫn mạnh mẽ xuống. Ngược lại không là dao động tử yên đạo hữu. Ta tuy rằng có tông môn, nhưng chỉ là chính mình trưởng quản tông môn. Trong tông môn, ta thực lực trên căn bản xem như là mạnh nhất. Cùng Từ Yên đạo hữu lẫn nhau so sánh, ta nói mình là tán tu, cũng không tính dao động. Trương Thanh Tiêu đúng là không nghĩ đến Từ Yên thánh nữ gặp có phản ứng lớn như vậy, trong lòng không nhịn được nổi nước bọt hai câu Từ Yên thánh nữ làm như thấy gì lạ. Trương đạo hữu, có hưng thu gia nhập chúng ta Mị Ma Cung, trở thành chúng ta Mị Ma Cung khách khanh trưởng lão sao? Nếu như Trương đạo hữu đồng ý gia nhập, chúng ta Mị Ma Cung chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đồng thời, ta có thể bảo đảm, Trương đạo hữu chỉ cần gia nhập Mị Ma Cung, thu được tài nguyên tu luyện chế đối sẽ không so với ta thiếu, đồng thời cũng sẽ không yêu cầu Trương đạo hữu chuyển tu chúng ta Mị Ma Cung công pháp. Ta trước nói với Trương đạo hữu ta không phải ma tu, cũng không phải lời nói dối. Tuy rằng ta tông môn gọi Mị Ma Cung, nhưng cũng không là ma đạo tông môn, chỉ có thể coi là trung lập tông môn. Trong tông môn, ngoại trừ tu luyện thuật quyến rũ tu sĩ ở ngoài, cũng có tu luyện những công pháp khác tu sĩ. Từ Yên Thánh nữ hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh lại, tiếp nhận rồi Trương Thanh Tiêu là tán tu sự thực. Sau đó, điên cuồng bắt đầu lôi kéo Trương Thanh Tiêu. Nàng thành tựu Mị Ma Cung Thánh nữ, tự nhiên hy vọng Mị Ma Cung thực lực càng mạnh càng tốt. Mà Trương Thanh Tiêu không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa tiềm lực cũng phi thường cao. Nếu như có thể gia nhập Mị Ma Cung, cái kia tương lai tuyệt đối sẽ Mị Ma Cung một cái mạnh mẽ trợ lực. Mị Ma Cung ở Trung Thánh Châu mặc dù là đứng đầu nhất tông môn, nhưng cũng cũng không phải là không có kẻ thù. Đa Tạ Tử Yên đạo hữu làm tốt, ta cũng không có gia nhập những tông môn khác ý nghĩ. Chúng ta hiện tại có phải là nên cân nhắc làm sao rời đi? Không có không gian linh bảo, ta cũng sẽ không mở ra không gian, Từ Yên đạo hữu muốn đi vào trong tế đàn, có thể sẽ có chút phiền phức. Trương Thanh Tiêu đã lập xuống thiên đạo lời thề, nếu như có thể mang Từ Yên thánh nữ rời đi, chính hắn cũng không thể rời đi. Nếu không thì, liền sẽ lập tức chịu đến thiên đạo lời thế phản phệ. Chương 560, mở ra tự thân không gian. Chương 560, mở ra tự thân không gian. Chương Đạo Hữu, mở ra tự thân không gian sự tình cũng không tính khó. Chúng ta mị ma cung thì có loại công pháp này, không biết Chương Đạo Hữu là có cái gì lo lắng. Đối với tu sĩ tôi nói, quan trọng nhất chính là tăng lên cảnh giới. Mà muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, để căn cơ càng thêm vững chắc, liền cần lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nói vậy Chương Đạo Hữu đối với này cũng tràn đầy lĩnh hội. Mà đối với tán tu tôi nói, Muốn tu được đầy đủ tài nguyên, liền cần làm lỡ tự thân thời gian tu luyện. Thế nhưng gia nhập đại tông môn, liền không cần lo lắng những thứ này. Chỉ cần tiên phú mạnh mẽ, tông môn liền sẽ đem hết toàn lực tiến hành bồi dưỡng. Chư đạo Hữu hiện tại cảnh giới còn thấp, khả năng không có quá to lớn cảm thụ. Trờ đột phá đến hóa thần cảnh cùng thái hư cảnh sau, liền sẽ rõ ràng thu được tài nguyên độ khó. Cũng không đủ tài nguyên tu luyện, chư đạo Hữu muốn tu luyện đến độ kiếp hoặc là đại thừa kỳ, tối thiểu muốn dùng nhiều phí mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm. Từ Yên Thánh nữ biết xem Trương Thanh Tiêu loại này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, chắc chắn sẽ không dễ dàng gia nhập một cái nào đó tông môn. Có điều Nàng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ đối với một cái đỉnh cấp tông môn tới nói, có tiềm lực còn thực lực mạnh mẽ thiên tài, thực sự là quá hiếm thấy đặc biệt Trương Thanh Tiêu loại này, vẫn không có gia nhập đại tông môn thiên tài, càng là ngàn năm khó gặp. Từ Yên đạo hữu, chuyện quan trọng như vậy, chúng quy phải tha cho ta cân nhắc một phen. Ta tiến vào nơi này cũng có một khoảng thời gian, phi thường lo lắng tình huống bên ngoài. Nếu như có biện pháp để ta mở ra tự thân không gian, mang Từ Yên đạo hữu đi ra ngoài, kính xin Từ Yên đạo hữu chỉ giáo. Trương Thanh Tiêu bị nói tới có chút động lòng, chỉ là Hắn cũng không biết Từ Yên Thánh Nữ nói mị mà cùng đến cùng là cái gia sao tông môn, đương nhiên sẽ không dễ dàng làm ra quyết định. "Là ta đường đột. Trương đạo hữu, ta có thể đem mở ra tự thân không gian bí thuật dạy cho ngươi. Thế nhưng, ngươi nhất định phải lập xuống thiên đạo lời thệ, đang không có ta dưới sự cho phép, không phải đem bộ bí thuật này truyền ra ngoài." Từ Yên Thánh Nữ triệt để bình tĩnh lại, biết mình mới vừa có chút khách bác. Ngược lại, nàng đã quyết định muốn theo Trương Thanh Tiêu rèn luyện một quãng thời gian. Sau đó còn có lượng lớn thời gian tới quên giải. "Đa tạ Từ Yên đạo hữu. Ta vậy thì lập xuống thiên đạo lời thệ." Trương Thanh Tiêu trong lòng vui vẻ Không chút do dự lấy ra một khối lời thể thạch, viết đến muốn lập xuống lời thể. Sau đó dựa theo quy trình từng bước từng bước lập xuống thiên đạo lợi thể. Thấy Trương Thanh Tiêu lập xuống thiên đạo lợi thể, Từ Yên Thánh Nữ cũng không có làm viễn, trực tiếp liền đem mở ra tự thân không gian bí thuật truyền cho Trương Thanh Tiêu được bí thuật, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu tu luyện lên. Trên thực tế mở ra tự thân không gian bí thuật cũng không khó, chỉ cần đối với không gian bản nguyên có đầy đủ lĩnh ngộ liền có thể. Hơn nữa, lĩnh ngộ không gian bản nguyên càng sâu, tu luyện lên càng đơn giản, mở ra tự thân không gian cũng càng lớn. Lấy Trương Thanh Tiêu bây giờ đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ Tối thiểu cũng có thể mở mang ra một cái chu vi 5, 6 giằm không gian. Hắn những năm này đã đem không gian bản nguyên linh nộ được 60.000. Dựa theo suy đoán của hắn, rất nhanh sẽ có thể đến 70.000 đến thời điểm hắn đang sử dụng Thuấn Di thần thông thời điểm, còn có thể càng thêm ung dung. Mở ra bản nguyên không gian cũng sẽ theo đổi với không gian bản nguyên linh nộ, mà trở nên càng thêm rộng rãi. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu bắt đầu tu luyện, Từ Yên Thánh Nữ cũng không có quá giậy. Trong lòng nhưng là không ngừng tính toán, phải như thế nào mới có thể làm cho Trương Thanh Tiêu gia nhập Mị Ma Cung. Nguyên bản nàng chỉ là muốn để Trương Thanh Tiêu trở thành khách khanh trưởng lão. Thế nhưng Hiện tại nàng lại thay đổi chủ ý muốn để Trương Thanh Tiêu trở thành mỹ ma cung đệ tử chân chính. Mặc dù không cách nào tiến vào hạt nhân, nhưng cũng có thể trở thành đệ tử nội môn. Thậm chí chờ Trương Thanh Tiêu đột phá đến tối hư cảnh, hoặc là hợp thể cảnh sau, còn có thể trực tiếp trở thành mỹ hộ pháp của ma cung trưởng lão ở mỹ ma cung, hộ pháp trưởng lão địa vị, một điểm không so với thánh nữ cùng cung chủ kém. Trương Thanh Tiêu cũng không biết Tử Yên thánh nữ đang có ý đồ xấu với hắn. Tiến vào trạng thái tu luyện sau, rất nhanh sẽ mở ra chính mình không gian. Toàn bộ quá trình vô cùng tất lự, không hề có một chút trở ngại. Mà theo hắn không ngừng mở rộng, rất nhanh không gian liền đạt đến cực hạn. Chính như Trương Thanh Tiêu dự liệu như vậy, không gian đạt đến chu vi 6 dặm. Không gian này đã vượt qua hắn không gian vòng tay. Sau đó không cần tiếp tục phải vì là không gian chứa đồ không đủ mà phát sầu. Không gian mở ra sau khi, Trương Thanh Tiêu còn phát hiện không gian này một cái chỗ tốt. Vậy thì là có thể ở bên trong không gian trồng trọt lĩnh vực đương nhiên, muốn trồng trọt lĩnh vực, còn cần trước tiên ở bên trong không gian đặt một mảnh đất, làm một cái linh mạch đi vào, để bên trong không gian có đầy đủ linh khí mới được. Hắn này không gian mới vừa mở ra, linh khí cũng không phải rất sung túc. Mà hắn muốn dựa vào tự thân đến bổ túc bên trong không gian linh khí, chính là mẹ chết hắn. Nhiều nhất cũng là miễn cưỡng có thể đạt đến trồng chọt lĩnh vực trình độ đồng thời mở ra đến không gian, với hắn tưởng tượng cũng có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản hắn coi chính mình mở ra không gian, có thể tùy ý khống chế. Thế nhưng tình huống thực tế, nhưng cách biệt rất xa. Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể hướng về bên trong không gian thả một vài thứ, lấy một vài thứ mà thôi. Thì tương đương với là lấy một cái càng thêm đại có thể thu lấy vật còn sống không gian bảo vật. Hơn nữa không gian này vẫn chưa thể để cho mình bản thể tiến vào. Phân thân cũng không phải được ảnh hưởng đồng thời, nếu như bản thân hắn sinh tử, không gian cũng sẽ theo phán nát. Nghiên cứu rõ ràng không gian tình huống sau Trương Thanh Tiêu đình chỉ tu luyện. Trương đạo hữu, không gian mở ra đến rồi." Từ Yên thánh nữ ở Trương Thanh Tiêu đình chỉ tu luyện sau, lập tức mở miệng hỏi. "Ừm, đã mở ra đến rồi." "Từ Yên đạo hữu, hiện tại là có thể tiến vào không gian của ta." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu. "Được, ta cho tới bây giờ không có đã tiến vào những người khác mở ra không gian, vừa vận cũng mờ mang." Từ Yên thánh nữ biết Trương Thanh Tiêu sốt ruột, cũng không có làm phiền, tại sự giúp đỡ của Trương Thanh Tiêu, trực tiếp tiến vào hắn không gian bên trong. Mới vừa vào được, liền bị Trương Thanh Tiêu mở ra không gian phạm vi cho khiếp sợ đến. Nàng mở ra không gian cũng chỉ có điều mới chu vi 4 dặm không tới 5 dặm. Mà Trương Thanh Tiêu không gian, phạm vi dĩ nhiên đạt đến chu vi 6 dặm, thậm chí sắp đến 7 dặm, điều này giải thích Trương Thanh Tiêu đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ đã rất xa vượt qua nàng. Nếu như không phải nàng đối với không gian bản nguyên vận dụng càng thêm thành thục cùng linh hoạt, trước vẫn đúng là không nhất định có thể ngăn Trương Thanh Tiêu. Nghĩ đến bên trong, nàng đối với lôi kéo Trương Thanh Tiêu tiến vào mỹ ma cung thì càng thêm kiên quyết, thậm chí đã ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định, nếu như Trương Thanh Tiêu không đáp ứng, nàng liên vẫn đi theo Trương Thanh Tiêu bên người đem Tử Yên Thánh nữ làm tiến vào tự mình mở ra đi ra không gian sau, Trương Thanh Tiêu lập tức tiến vào tế đàn mở ra truyền tống trận. Theo một tia sáng trắng lóe qua, Trương Thanh Tiêu lập tức xuất hiện ở hắn tiến vào trên hải đảo. Thư Hiên đạo hữu, chúng ta đi ra. Giới đi không gian, Trương Thanh Tiêu vội vã đem Tử Uyên thánh nữ phóng ra. Thả một cái không tính quen thuộc tu sĩ ở tự mình mở ra không gian, Trương Thanh Tiêu vẫn còn có chút lo lắng. Chương 561. Pháp tắc bạn nguyên thiếu hụt. Chương 561. Pháp tắc bạn nguyên thiếu hụt. Truyền này. Chương đạo hữu, chẳng lẽ nơi này chính là Đông Hoàng Châu cấm tiên vùng biển? Thư Hiên thánh nữ hơi kinh ngạc nói rằng, nàng là bởi vì nhờ số trời run rủi, vừa mới đến cái này không gian hạt tử, cũng không phải thông qua cấm tiên vùng biển, vì lẽ đó mười mấy năm qua vẫn không biết chính mình là ở cấm tiên trong vùng biển. Đúng, đây chính là cấm tiên vùng biển. Từ Yên đạo hữu, ngươi không phải thông qua cấm tiên vùng biển tới được sao? Trương Thanh Tiêu có chút nghi ngờ hỏi, hắn vẫn đúng là không biết Từ Yên thánh nữ là làm sao đi đến không gian này. Không phải. Từ Yên thánh nữ lắc đầu nói, ta là trực tiếp từ Trung Thánh Châu nhờ số trời run rủi tiến vào không gian này. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng không gian này ngay ở Trung Thánh Châu. Nói nói, Từ Yên thánh nữ đột nhiên sáng mắt lên, có chút kích động hỏi, Trương đạo hữu, nói như vậy ngươi cũng không phải Trung Thánh Châu tu sĩ? Ta chính là Đông Hoàng Châu bên này vùng biển Tô Sí. Chuyện như vậy cũng không có cần thiết dấu dến. Lấy Tử Yên Thánh nữ thực lực, tùy tùy tiện tiện đều có thể hỏi thăm đi ra, ẩn dấu cũng không có một chút tác dụng nào. Trương Đạo Hữu, ngươi có biết Trung Thánh Châu cùng cái khác bốn châu khác nhau? Thử Yên Thánh nữ cười hỏi. Biết đại khái một ít. Trung Thánh Châu linh khí, nên muốn so với mặt khác bốn châu càng thêm nồng đậm. Trương Thanh Tiêu sắc thực biết đến không nhiều, không nói Trung Thánh Châu, chính là Đông Hoàng Châu cùng yếu tố hải bên này khác nhau ở chỗ nào, hắn giải đến độ không nhiều. Trương Đạo Hữu, Trung Thánh Châu cùng cái khác bốn châu lẫn nhau so sánh, có thể không chỉ là linh khí càng thêm nồng đậm. Trung Thánh Châu thành tựu cái đại lục này trung tâm, còn có rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như, Trung Thánh Châu pháp tắc thì càng thêm hoàn chỉnh, bản nguyên cũng càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ. Đồng thời, Trung Thánh Châu trên các loại tài nguyên tu luyện cũng càng thêm đầy đủ hết. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều hệ thể, độ kiếp kỳ tu sĩ đều sẽ nghi trăm phương ngàn hướng kế đi đến Trung Thánh Châu. Nói vậy, chư đạo hữu đối với toái hư cảnh trở lên cảnh giới tu sĩ, chủ yếu tu luyện phương hướng cũng phi thường rõ ràng. Ta có thể nói như vậy, mà khác bốn châu tu sĩ, ngang nhau cảnh giới dưới, 99% tu sĩ đều đánh không lại Trung Thánh Châu tu sĩ. Từ Yên Thánh Nữ đơn giản đem khác nhau nói rồi một lần. Nàng vô cùng tin tưởng, lấy Trương Thanh Tiêu Thiên Phú, khi biết Đông Hoàng Châu cùng Trung Thánh Châu khác nhau sao, gặp theo nàng đồng thời đi đến Trung Thánh Châu. Từ Yên đạo hữu, đây là vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì Trung Thánh Châu tu luyện công pháp càng tốt hơn, tu sĩ si tư chất càng cao hơn hay sao? Trương Thanh Tiêu hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Hắn tuy rằng cũng biết Đông Hoàng Châu tu sĩ so với yếu thú hải bên này tu sĩ càng dễ dàng đột phá cảnh giới. Thế nhưng, cũng nhìn không ra, Đông Hoàng Châu tu sĩ so với yếu thú hải tu sĩ lợi hại bao nhiêu. Nếu như linh khí xung đột, Bạn nguyên hoàn thiện, liền có thể để tu sĩ thực lực càng mạnh hơn, cảnh giới kia đột phá tới trình độ nhất định sau, khẳng định đều sẽ hướng về Đông Hoàng Châu, trung thánh châu những chỗ này đi. Ký thực, Trương Thanh Tiêu không biết chính là, ý nghĩ của hắn một điểm đều không sai. Có rất lớn một phần cảnh giới đột phá đến nguyên anh hoặc là hóa thần cảnh tu sĩ, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi Đông Hoàng Châu. Chỉ có một phần nhỏ, biết mình không có bao lớn tăng lên không gian, đi tới Đông Hoàng Châu còn nguy hiểm trùng, mới ở lại Yêu thú hải. Cái này cũng là tại sao mà kệ là Bắc Hoang vùng biển, vẫn là Nam Sa hải vực đỉnh cấp tu sĩ số lượng còn không bằng Yêu tộc môn nhân. Trên tư thế, loài người mặc kệ là tốc độ tu luyện, vẫn là sinh sôi tốc độ, đều muốn vượt xa phần lớn yêu tộc. Thế nhưng loài người hàng đầu tu sĩ, nhưng không cách nào cùng yêu tộc lẫn nhau so sánh, chính là nhân là nhân tộc có thiên phú tu sĩ đều vượt đi yêu thú hải. Tu luyện công pháp càng tốt hơn, tư chất tu luyện càng cao hơn, cũng chỉ là một mặt. Quan trọng nhất chính là bản nguyên hoàn thiện, linh khí xuống tốc. Tu sĩ tu luyện đến hóa thần cảnh, liền muốn bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên. Mà bản nguyên đơn giản mà nói, chính là duy trì pháp tắc vận chuyển căn bản. Tỷ như xem kim một tụy họa thổ ngũ hành bản nguyên, chính là duy trì thế giới vận chuyển căn bản. Đồng thời, cũng có tương ứng pháp tắc Trên thực tế, chúng ta thế giới đang ở đã từng từng chịu đựng đả kích cường liệt, dẫn đến thế giới xuất hiện tổn hại, pháp tắc cùng bản nguyên đều chịu đến không nhỏ tổn thương. Chương đạo hữu có thể như thế đi tìm hiểu, chính là chúng ta thế giới này thiên đạo bị thương, dẫn đến toàn bộ thế giới bản nguyên xuất hiện vấn đề. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới gặp dẫn đến chúng ta thế giới này tu sĩ, độ kiếp độ khó tăng cường. Tu luyện đến đại thừa kỳ phi thăng tu sĩ đã ít lại càng ít. Hơn nữa, phần lớn phi thăng tiên giới tu sĩ đều đến từ Trung Thánh Châu. Theo ta được biết, Đông Hoàng Châu có thể phi thăng tu sĩ, này vạn năm đến, tổng cộng cũng chỉ có không tới 10 vị. Mà Trung Thánh Châu này vạn năm đến, phi thăng tu sĩ, nhưng có sắp tới 500 người. Không chỉ như vậy, Trung Thánh Châu phi thăng tán tu, cũng phải so với cái khác bốn châu muốn nhiều rất nhiều. Nay vạn năm bên trong vượt qua 9 lần tán tiên cấp, phi thăng tán tu tổng cộng có 36 vị, Trung Thánh Châu độc chiếm 32 vị. Trung Thánh Châu có thể có nhiều như vậy tu sĩ phi thăng, tán tu vượt qua tán tiên cấp phi thăng tiên giới, chính là bởi vì bản nguyên cùng pháp tắc hoàn thiện. Trúc đạo hữu hiện tại tuy rằng lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên, nhưng không có đột phá đến hóa thần cảnh, đi Trung Thánh Châu thích hợp nhất. Từ Hiên Thánh nữ rất phiền phức đưa cái này thế giới tình huống tỉ mỉ nói rồi một lần. Mục đích chính là vì để Trương Thanh Tiêu theo nàng về Trung Thánh Châu. Nàng vô cùng tin tưởng, Trương Thanh Tiêu khi biết những bí mật này sau, chắc chắn sẽ không muốn tiếp tục ở lại Đông Hoàng Châu. Thì ra là như vậy. Ta nói từ khi bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên sau khi, tổng cảm giác suýt chút nữa cái gì? Hóa ra là pháp tắc bản nguyên không đầy đủ. Nay ngược lại là một cái khá là phiền toái vấn đề. Trương Thanh Tiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trương đạo hữu, ngươi có thể cảm giác được bản nguyên thiếu hụt. Từ Yên Thánh Nữ đầy mặt kinh ngạc nhìn Trương Thanh Tiêu. Nàng đã là toái hư cảnh tu sĩ, đều không thể nhận biết được. Pháp tắc bản nguyên thiếu hụt, cũng chỉ là nàng thông qua sách cổ mới hiểu ra đến. Có người nói chỉ có tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ, thậm chí đại thừa kỳ mới có thể cảm giác được pháp tắc bản nguyên thiếu hụt. Lúc này, nàng cảm giác rất được đặc kích. Nay còn cần cảm ơn Từ Yên đạo hữu nhắc nhở, nếu không, ta cũng không biết loại này cảm giác chính là pháp tắc bản nguyên thiếu hụt dẫn đến. Từ Yên đạo hữu, ta còn có việc, cần phải đi Bắc Hoang vùng biển, liền như vậy sau khi Từ bị đi. Đa tạ Từ Yên đạo hữu có thể nói cho ta nhiều như vậy bí mật. Cái này trên hải đảo còn có cái bảy huyễn không gian cùng quái lạ ông lão, đồng thời còn dính đến tiên vương, hắn cũng không muốn ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Vẫn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Vạn nhất Cái thứ quái là ông lão nếu như tránh thoát bảy huyễn không gian phong ấn, ảnh hưởng đến cái này hải đạo, liền chơi không vui. Trương đạo Hữu khất khí. Nếu Trương đạo Hữu còn có chuyện, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Ngược lại ta ở lại chỗ này cũng không có chuyện gì. Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái, tùy ý nói rằng. Chương 562, Lộ đạo trà. Chương 562, Lộ đạo trà. Từ Yên đạo Hữu, cáo. Trương Thanh Tiêu nói đến một nửa đột nhiên phản ứng lại, có chút không quá chắc chắn hỏi, "Từ Yên đạo Hữu, ngươi là nói muốn theo ta cùng đi Bắc Hoang vùng biển?" Hừ, không thể được sao? Có thể gặp phải Trương đạo hữu Thiên Phú như thế dị bẩm tu sĩ, ta cũng phi thường vinh hạnh. Vừa vặn gần nhất cũng không có chuyện gì, cũng muốn cùng Trương đạo hữu nhiều thảo luận một chút phương diện tu luyện sự tình. Từ Uyên thánh nữ ngưỡng ngực, một mặt quyến rũ nhìn Trương Thanh Tiêu. "Có thể." Trương Thanh Tiêu cảm giác đầu hơi lớn. Hắn nhưng là biết Từ Uyên thánh nữ lợi hại, nàng nếu như muốn cùng lời nói, chính mình khẳng định là không cắt đuôi được. Hơn nữa, nàng cũng có thể cảm giác được, Từ Uyên thánh nữ bây giờ đối với hắn cũng không có ác ý theo, liền theo đi, ngược lại cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Khì hỉ, ta liền biết Trương đạo hữu sẽ không từ chối. Từ Yên thánh nữ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Ta ngược lại thật ra muốn cự tuyệt, vấn đề là ngươi gặp nghe sao? Lấy Từ Yên đạo hữu thực lực, ta chính là muốn chạy cũng chạy không được. Trương Thanh Tiêu bất đắc dĩ nói một câu, sau đó lấy ra linh bảo phát châu, mang theo Từ Yên thánh nữ nhanh chóng ở trên hải đảo bay nhanh. Ngay ở bọn họ mới vừa rời đi hải đảo thời điểm, toàn bộ hải đảo lần nữa biến mất ở tại chỗ đồng thời, từ hải đảo bên trong đi ra một cái như trẻ con giống như tiểu nhân, nhìn Trương Thanh Tiêu cùng Từ Yên thánh nữ phương hướng ly khai, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ tham lam. Trương Thanh Tiêu điều khiển pháp châu rời đi hải đảo sau, cảm giác phía sau truyền đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, không nhịn được xoay người nhìn lại. Nhưng nhìn thấy Biện Dũng Minh Ngông, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Hải đảo bên trong vị này như trẻ con kích cỡ tương đương tu sĩ, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu xoay người, trong mắt cũng lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn vô cùng tin tưởng, ở trên hải đảo, không ai có thể phát hiện hắn. Nếu như không phải là bởi vì bản thể bị hao tổn, còn bị bảy huyễn không gian trấn áp, hắn đã sớm đối với Trương Thanh Tiêu cùng Tử Yên Thánh Nữ động thủ. Căn bản là sẽ không cho bọn họ rời đi cơ hội đối với hắn mà nói, hai người này tu sĩ, nhưng là vật đại bộ. Nếu như có thể thôn vẻ bọn họ thần hồn chân linh, vậy hắn liền có thể để Phong Vân trở nên càng thêm buông lòng đắc tiếc, hắn hiện tại mới vừa thức tỉnh, cũng không có khôi phục thực lực của tự thân, cũng không cách nào tránh thoát khỏi kỳ hồn không gian đối với hắn Phong Vân, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi. Thậm chí, Trương Thanh Tiêu cùng Tử Yên Thánh Nữ ở trên hải đảo thời điểm, hắn đều không dám hiện thân để tránh khỏi bị hai người phát hiện tỉ mỉ, cho hắn tạo thành phiền phức không tất yếu. Trương đạo hữu, chúng ta rời đi này cấm tiên vùng biển còn cần tiêu tốn một ít thời gian. Vừa vặn, ta cùng ngươi cẩn thận nói một chút chúng thánh châu tình huống, cùng với ta tông môn mị ma cùng tình huống. Tử Yên Thánh Nữ Quân Chân ngồi ở pháp chi truyền, lấy ra một bình linh trà, pha tốt sau khi đưa cho Trương Thanh Tiêu một ly sau, cười nói: "Tốt, này linh trà thật là thơm." Trương Thanh Tiêu khống chế pháp châu, một bên vân ra phần lớn thần thức tra xét lên tình huống xung quanh, một bên ứng phó nói: "Ngay ở hắn mới vừa tiếp nhận từ Yên Thánh Nữ cho linh trà, liền lập tức nghe thấy được một hương thơm kỳ lạ. Sau đó, liền cảm giác thần hồn một trận mát mẻ. Trong cơ thể Chân Nguyên, cũng theo nhanh chóng vật chuyện, không tự chủ được liền uống một hớp. Linh trà tiến vào trong miệng, lập tức tỏa ra mạnh mẽ linh khí. Trương Thanh Tiêu vội vã nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu chỉ là chốc lát thời gian, cảnh giới của hắn, liền từ nguyên anh cảnh 8 tầng 6100, trực tiếp tăng lên tới nguyên anh cảnh 8 tầng 308100. Này tăng lên tốc độ, quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Không chỉ là pháp tu cảnh giới có tăng lên, liền ngay cả cảnh giới luyện thể đều tăng lên một đoạn nhỏ đồng thời. Trương Thanh Tiêu đang nhắm mắt tu luyện thời điểm, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được thần hồn cũng có một ít biến hóa để hắn đối với các loại thuộc tính bản nguyên, càng thêm mẫn cảm. Ngoài ra, Trương Thanh Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình đối với lôi thuộc tính bản nguyên lý giải, trở nên càng thêm sâu sắc. Trong đầu, còn không ngừng hiện ra các loại lôi đỉnh hình ảnh. Sau đó, Lôi anh cùng theo bắt đầu phát sinh biến hóa, một cái màu tử kim phù văn chậm rãi xuất hiện ở hắn lôi anh bên trong. Trương Thanh Tiêu biết đây chính là hắn bản mệnh thần thông căn cơ vị trí, cũng là hắn sau đó tu luyện căn bản. Trà ngon, đáng tiếc đáng tiếc. Trương Thanh Tiêu mở mắt ra, đầu tiên là tán thưởng một câu, lại không nhịn được thở dài một tiếng. Xót thực đáng tiếc. Ta tên này vì là ngộ đạo trà, lần thứ nhất uống, có nhất định tỷ lệ tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Nếu như Trương đạo hữu tiến vào trạng thái này, trên căn bản có thể bảo đảm 100% lĩnh ngộ bản mệnh thần thông. Có điều, Trương đạo hữu tuy rằng không có tiến vào tỉnh ngộ trạng thái nhưng cũng có không ít thu hoạch, so với ta lúc trước lần thứ nhất uống thời điểm thân thiết rồi rất nhiều. Từ Yên Thánh Nữ vẫn đang quan sát Trương Thanh Tiêu tình huống, thấy Trương Thanh Tiêu khí thế tăng lên không ít, liền biết hắn hẳn là ở uống ngộ đạo trà sau, cảnh giới có tăng lên. Chỉ là, này tăng lên cũng không tính quá mức rõ ràng, vì lẽ đó Từ Yên Thánh Nữ mới sẽ cho rằng Trương Thanh Tiêu cũng không có tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, lĩnh ngộ bản mệnh thần thông. Từ Yên đạo hữu hiểu hiểu lầm, ta đã tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, lĩnh ngộ được bản mệnh thần thông. Chỉ là bởi vì hiện tại cảnh giới mới nguyên anh cảnh tám tầng, không cách nào trực tiếp đột phá đến hóa thần cảnh, mới cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Trương Thanh Tiêu mở miệng giải thích, trên thực tế, hắn hiện tại cũng còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, chỉ là ở nguyên anh bên trong khắc họa được rồi bản mệnh thần thông ngân ký. Muốn chân chính lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, tối thiểu cũng cần cảnh giới của hắn đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh cao, đột phá hóa thần cảnh thời điểm mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Bởi vì, hắn công pháp tu luyện, cùng phổ thông hệ lôi công pháp không giống, mà là cựu tiếp lôi tiên quyết. Nhất định phải trải qua lôi tiếp, mới có thể chân chính hoàn thiện bản mệnh thần thông. Chúc mừng Trương đạo hữu. Từ Yên Thánh nữ suýt chút nữa liền muốn mắng người. Nguyên anh cảnh 8 tầng liền lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, vẫn còn ở nơi này thăng trợ. Này đều là người nào a, nàng đều là đang đột phá đến hóa thần cảnh sau khi mới ở Nguyên Anh bên trong khắc họa bản mệnh thần thông ân ký. Sau đó, dung sắp tới 10 năm, mới chính thức lĩnh ngộ bản mệnh thần thông. Mặc dù là như vậy, nàng đã ở mỗi cái tông môn thiên tài bên trong xem như là người tài ba. Có thể so với nàng càng lợi hại, tuyệt đối sẽ không vượt qua năm người đương nhiên, nàng lĩnh ngộ bản mệnh tịch thông, cùng phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ lĩnh ngộ bản mệnh thần thông không giống nhau. Bản mệnh thần thông cũng chia đẳng cấp, phân biệt là hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai cùng tiên giai. Bình thường hóa thần cảnh tu sĩ đều là lĩnh ngộ hoàng giai bản mệnh thần thông chỉ có một phần nhỏ có thể lĩnh ngộ Huyền giai bản mệnh thần thông, mà các đại tông môn nhất lưu thiên tài, nhưng là gặp lĩnh ngộ Địa giai bản mệnh thần thông, chỉ có đỉnh cấp thiên tài mới có khả năng lĩnh ngộ Thiên giai bản mệnh thần thông. Cho tới Tiên giai bản mệnh thần thông, chỉ là truyền thuyết, gần vạn năm đều không có nghe nói có người lĩnh ngộ quá Tiên giai bản mệnh thần thông. Từ Uyên Thánh nữ lĩnh ngộ chính là Thiên giai bản mệnh thần thông, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng mới gặp dùng thời gian 10 năm. Chương 563. Thiên giai thần văn. Chương 563. Thiên giai thần văn. Không biết chương đạo hữu ngưng tụ cái gì phẩm chất thần văn. Từ Uyên Thánh nữ thầm nghĩ, Trường thành tiêu ở nguyên anh cảnh liền lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, khẳng định phẩm chất sẽ không quá cao. Rất có khả năng sẽ ở đột phá hóa thần cảnh thời điểm, lại tu luyện từ đầu bản mệnh thần thông thần văn. Thần văn cấp bậc, quyết định bản mệnh thần thông phẩm chất đương nhiên cũng có ngoại ý muốn tình huống. Có lúc, tu sĩ tu luyện chính là hoàng giai phẩm chất thần văn, thế nhưng là lĩnh ngộ huyền giai phẩm chất bản mệnh thần thông, điều này cũng sẽ làm thần văn phẩm chất theo tăng lên. Chỉ là, tình huống như thế xuất hiện độ khả thi nhỏ vô cùng, dù cho là thiên tài cũng chỉ có số rất ít có cơ duyên như thế này. Ta cũng không xác định ta ngưng tụ chính là cái gì phẩm chất thần văn. Thần văn màu sắc là màu tử kim. Từ Yên Đạo Hữu, tình huống như thế, xem như là thiên giai thần văn, vẫn là tiên giai thần văn. Trương Thanh Tiêu sắc thực không cách nào xác định chính mình thần văn cấp bậc, hắn biết bản mệnh thần thông cấp bậc chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, tiên giai. Mỗi một cái cấp bậc, ở thần văn ngưng tụ ra thời điểm, đều sẽ có tương ứng màu sắc đối ứng. Hoàng giai là màu trắng, huyền giai vì là màu đen, địa giai vì là màu đỏ, thiên giai vì là màu vàng, tiên giai cái gì màu sắc, hắn cũng không biết. Có điều, chính căn cứ cái này thần văn màu sắc đến xem, rất có khả năng là màu tím. Trên thực tế, Trương Thanh Tiêu mới vừa nói liên tục hai cái đáng tiếp, cũng có phương diện này mưu nhân. Nếu như hắn ngưng tụ ra chính là thần văn, hoàn toàn là mạo tiểu lời nói, vậy thì giải thích hắn thần văn cấp bậc, khẳng định là vượt qua thiên giai. Hiện tại nhưng xen vào thiên giai cùng tiên giai trong lúc đó, có chút khó chịu. Pháp thử. Từ Yên Thánh Nữ mới vừa uống vào một ngụm trà, trực tiếp liền phun ra ngoài, khiếp sợ nhìn Trương Thanh Tiêu hỏi, "Trương đạo hữu, ngươi, ngươi xác định là mạo tử kim thần văn?" "Không thể, tuyệt đối không thể. Ngươi mới nguyên anh cảnh tám tầng, vẫn không có đột phá đến hóa thần cảnh, làm sao có khả năng ngưng tụ ra mạo tử kim tiên giai thần văn?" Từ Hiên Thánh Nữ cảm giác đầu óc đều có chút không đủ dùng. Nàng thực sự không nghĩ ra, một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là ở yêu thú hải loại này linh khí mỏng manh, thiên đạo pháp tắc vô cùng không tiện toàn địa phương, làm sao sẽ ngưng tụ ra tiên giai thần văn? Thanh Cừu Mị Ma cung Thánh Nữ, nàng tự nhiên đối với mỗi cái cấp bậc thần văn cũng như lòng bàn tay. Căn cứ sách cổ ghi chép, tiên giai thần văn màu sắc chính là màu tử kim. Hơn nữa màu tím càng thịnh, thần văn phẩm chất càng tốt. Tuy rằng tu sĩ cũng không có đối với bản mệnh thần thông có càng nhiều phân chia, thế nhưng mỗi cái cấp bậc bản mệnh thần thông cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hiện tại liền ngưng tụ ra tiên giai thần văn, cấp độ kia đột phá đến hóa thần cảnh thời điểm, có thể lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, sẽ mạnh đến đâu?" Từ Yên Thánh Nữ thực sự là không dám tin tưởng đồng thời cũng cảm giác bị đả kích. "Từ Yên đạo hữu, ngươi ngưng tụ chính là cái gì cấp bậc thần văn, lĩnh ngộ chính là cái gì cấp bậc bản mệnh thần thông?" "Mẫu tử kim thần văn, chính là tiên giai thần văn sao?" Trương Thanh Tiêu đã thành thói quen để cho người khác khiếp sợ, đối với Từ Yên Thánh Nữ biểu hiện cũng không có cảm giác được bất ngờ. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ đến mẫu tử kim chính là tiên giai thần văn. Có thể ngưng tụ ra tiên giai thần văn, vậy hắn đột phá đến hóa thần cảnh thời điểm, Có thể lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, tối thiểu cũng có thể đạt đến tiên giai, thậm chí có rất lớn khả năng lĩnh ngộ tiên giai bản mệnh thần thông. Nhưng tụ ra tiên giai thần văn, cũng không có nghĩa là nhất định có thể ngưng tụ ra tiên giai bản mệnh thần thông. Chỉ là có rất lớn khả năng ngưng tụ ra tiên giai bản mệnh thần thông mà thôi đồng thời cũng có rất nhỏ tỉ lệ, ngưng tụ ra phẩm chất càng tốt hơn bản mệnh thần thông. Tuy rằng bản mệnh thần thông cấp bậc cao nhất phân chia đến tiên giai, nhưng không có nghĩa là tu sĩ có thể lĩnh ngộ bản mệnh thần thông cũng chỉ là tiên giai. Chỉ là bởi vì không có ai hoặc là cực nhỏ có người có thể lĩnh ngộ càng cao hơn cấp bậc bản mệnh thần thông mới không có bị phân ra đến mà thôi. Nghĩ đến bên trong, Trương Thanh Tiêu vẫn là rất kích động. Dù sao, bản mệnh thần thông càng là mẹ mẹ, đại diện cho tiềm lực của hắn càng cao, tương lai lĩnh ngộ bản mệnh thần thông sau thực lực cũng sẽ càng mạnh. Trương đạo hữu, ngươi là cố ý đến đả kích ta sao? Tuy rằng ta chỉ là lĩnh ngộ thiên giai thần thông, nhưng cũng là thiên tài bên trong người tài ba. Từ Hiên Thánh nữ đầu tiên là bất mãn nói một câu, sau đó mới giải thích, màu tử kim thần văn chính là thiên giai thần văn. Có điều, thiên giai thần văn cũng có chỗ bắt đầu. Cao nhất thiên giai thần văn màu sắc, hoàn toàn là màu tím. Thế nhưng Chỉ cần Thần văn có màu tím xuất hiện, liền đại biểu Thần văn đạt đến Tiên giai Thần văn. Bởi vì Tiên giai bản mệnh thần thông, cùng Tiên điệu huyền hoàng cấp bậc thần thông có khác nhau rất lớn. Nếu như là hoàng giai hoặc là điệu giai thần văn, cái kia ở lĩnh ngộ thời điểm, còn có khả năng lĩnh ngộ càng cao hơn cấp bậc thần thông. Thế nhưng, chưa từng xuất hiện có chứa màu tím thần văn tình huống, là tuyệt đối không thể lĩnh ngộ Tiên giai bản mệnh thần thông. Trương đạo hữu thần văn là màu tử kim, liền giải thích Trương đạo hữu có hy vọng lĩnh ngộ Tiên giai bản mệnh thần thông. Đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Muốn chân chính lĩnh ngộ Tiên giai bản mệnh thần thông, tốt nhất là để thần văn hoàn toàn biến thành màu tím. Nói tới chỗ này, Từ Yên Thánh Nữ đột nhiên ngừng lại. Trong mắt lóe ra một vẻ không dễ nhận biết vẻ kinh hãi. Trương Thanh Tiêu hiện tại mới nguyên anh cảnh tám tầng, cũng đã ngưng tụ ra màu tử kim tiên giai thần văn. Chờ hắn đột phá đến hóa thần cảnh thời điểm, thật là có rất lớn khả năng đem thần văn hoàn toàn biến thành màu tím. Không phải chứ? Như thế đã kích người sao? Nghĩ đến Trương Thanh Tiêu tối thiểu cũng có 7, 8 phần 10 năm ngưng tụ ra tiên giai bản mệnh thần thông, Từ Yên Thánh Nữ cảm giác trái tim nhỏ đều có chút sắp không chịu nổi đây chính là tiên giai bản mệnh thần thông, ở toàn bộ Trung Thánh Châu cũng đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Thật muốn là lĩnh ngộ được tiên giai bản mệnh thần thông Cái kia Trương Thanh Tiêu chính là Trung Thánh Châu tiên kiêu số 1, tuyệt đối không có bất luận cái nào tiên tại có thể cùng với lẫn nhau so sánh. Nếu như có thể đem Trương Thanh Tiêu cho tới Mị Ma Cung, cái kia tương lai mấy ngàn trong năm, Mị Ma Cung đều sẽ trở thành Trung Thánh Châu mạnh nhất tông môn. Nghĩ đến bên trong, nàng nhìn về phía Trương Thanh Tiêu ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực lên, ở Trung Thánh Châu tuy rằng cũng có rất nhiều vượt qua bảy lần, thậm chí tám lần tán tiên cấp tán tiên. Thế nhưng, những tán tiên này trên căn bản đều sẽ không xuất thủ, bởi vì bọn họ mỗi một lần ra tay, đều muốn lãng phí trong cơ thể tiên linh chi khí, để vượt qua lần sau tán tiên cấp tỉ lệ giảm xuống một ít. Vì lẽ đó, tán tiên ở Trung Thánh Châu, trên căn bản đều sẽ không xem như là tông môn sức chiến đấu. Thậm chí có tán tiên lại gặp đến diệt tông tình huống, đều sẽ không xuất thủ, mà là trực tiếp rời đi tông môn. Hết cách rồi, tán tiên muốn vượt qua tán tiên cước, thực sự là quá khó khăn đặc biệt từ tầng thứ 5 tán tiên tiếp sau, mỗi một lần đều là sinh tử cửa ải khó. Mà bọn họ muốn tăng cao thực lực, vốn là khó khăn, dù cho là tiêu hao 1 phần 10 tiên linh chi khí, khả năng đều cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Có những ngày thời gian, bọn họ còn không bằng dùng để luyện chế độ kiếp cần thiết pháp bảo, hoặc là tăng cao thực lực. Dù sao Tán tiên 300 năm liền muốn độ một lần tán tiên cấp đối với toái hư cảnh trở lên tu sĩ, hoặc là vượt qua 5 lần tán tiên cấp tán tiên tới nói, điểm ấy thời gian đúng là quá ngắn ngủi.